chương một trăm bảy mươi ba một chương một trăm bảy mươi ba ta thật sự là bội phụ ngươi tại dưới mắt cái này cảnh lộ bên trong ngươi vẫn như cũ còn có thể tự tin như vậy cũng là bởi vì đụng phải chính là ngươi đụng phải người khác ta còn thực sự không có như vậy chắc chắn chắc chắn cái gì chắc chắn ngươi không dám đánh cược ha ha ha triệu nghị liếm liếm răng ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói những này rất nguy hiểm ngươi liền không sợ tiếp tục đâm kích ta để cho ta đầu náo nóng lên ngươi một mực rất thanh tình tạ ơn đây không phải khích lệ ngươi rất suy yếu nói ít điểm nói triệu nghị cầm khăn mặt đi trở về chậu rửa mặt chỗ dùng nước nóng đem khăn mặt thanh tẩy cùng chen làm về sau lại đi trở về giúp thiếu niên lau khuôn mặt kỳ thật ta thật rất kỳ vọng ngươi có thể chết ta đối với ngươi cũng giống vậy tạ ơn ngươi thuộc vẹn ai triệu nghị cầm trong tay khăn tiện tay ném vào t r ê n kệ mình thì tại thiếu niên bên cạnh thân ngồi xuống nếu như lần này tới không phải ta tốt biết bao nhiêu ta đã sớm biết nếu là có người đến đại khái s u ấ t chính là ngươi triệu vô dạng trên tấm bia đá lưu trữ lời thề là đương lao biến bà trắng trận đến đâu đi tiến hành lúc. Tự có tự đến đây chấn áp triệu nghị trên tấm bia đ á chữ ngươi thấy được đi lý truy viễn trong tấm bia đ á đồ vật ta cũng cầm ngươi có hay không một loại đ o ạ t ta đồ vật cảm giác ngươi là cảm thấy nhà ngươi tiên tổ tại trên tấm bia lời t h ể là chuyên vì ngươi chuẩn bị sao ta cũng không có nói như vậy muốn thật sự là vì ngươi chuẩn bị vậy ta liền phải nhìn xuống hai mắt nhà ngươi trong lịch sử vị kia long vương đừng ngươi vẫn là tiếp tục xem trọng đi ta biết tiên tổ cử động lần này không phải cho hậu thế tử tôn lưu di trạch long vương cách cục lý truy viễn là tin khả năng thường nhân có lẽ sẽ hoài nghi triệu vô dạng lưu bia lưu khí là vì cho hậu thế tử tôn trải đường thậm chí mang một ít nuôi khấu tự trọng ý tứ nhưng vấn đề là lao biến bà cũng không phải cái gì a miêu a cầu ai sẽ lưu xài lang hồ báo cho mình hậu đại trải đường l ờ i t h ề là một loại nỗ lực cũng là một loại trách nhiệm triệu vô dạng là thật tâm muốn lấy mình một nhà một họ gánh vác lên c h ấ n áp lao biến bà sứ mệnh tiên tổ đồ vật có thể hay không để cho ta xem một chút lý truy viễn mở ra tay phải đồng tiền kiếm trượt xuống mà ra triệu nghị đưa tay đem nó nắm dơ lên đặt ở trước mặt đầu ngón tay tại màu xanh đồng bên trên nhẹ nhàng chạm đến cảm khái nói đồ ta đúng vậy a tổ tiên của ngươi tặng cho ta triệu nghị tay trái tiếp tục cẩn thận kéo lên đồng tiền kiếm tay phải nắm tay mạnh lực đấm vào sàn nhà ẩm ẩm phanh điền lão đầu mở cửa t h a m dò nhìn quanh coi là chuyện gì xảy ra ra ngoài được rồi thiếu ra điền lão đầu lập tức đóng cửa rời đi phát tiết qua đi triệu nghị tiếp tục quan sát lấy đồng tiền kiếm thấy như xi、si、như say tiên tổ trong sổ ghi chép qua thanh kiếm này phía trên mỗi một cái đồng tiền đều là từ tiên tổ tự mình tế luyện m à thành trí dương t r í cương chuyên khắc c ô tả đồng tiền kiếm tại chất liệu bên trên rất khó kéo ra quá lớn trên lệnh chân chính quyết định đồng ị n h đ tiền kiếm giá trị, t r là ê này đó m ộ kiếm cần đối ứng thuật pháp làm phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu nếu không liền dễ dàng người tài giỏi không được trọng dụng người có thể đem nhà ngươi bộ kia thuật pháp dạy cho ta liền có thể phòng ngừa cái này bi kịch cái này ta học đồ vật rất nhanh triệu nghị ý của ta là ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta chỗ tốt để cho ta thuyết phục mình tin ngươi dưới lầu vị kia biểu diễn từ đầu đến cuối triệu nghị chỉ ở c o n lý truy viễn lên lầu lúc nhìn thoáng qua tiết lượng lượng hắn không có cố ý đi ra cửa cẩn thận quan sát bởi vì không nhất thiết phải thế cùng loại ném tiền su chính phản hai mặt dù sao cũng chỉ có hai cái này kết quả về phần tiền su trên không trung ném động vết tích căn bản liền không có đi quan sát ý nghĩa mơ tưởng ngươi liền thiếu món pháp khí này thiếu không phải ngươi tần liếu hai nhà tổ trạch bên trong vật gì tốt không có người bây giờ còn có thể đi cựu giang triệu lao triệu trong k h u phòng chọn lựa đồ vật lấy ra à? đương nhiên không được ta hiện tại đã đi sông trừ phi hai lần đốt đèn n h ậ n t h u a bằng không không thể cùng trong nhà từng có sâu nhân quả tiếp xúc đồng lý nhưng người nào đi sông trước không trước bị trong nhà chuẩn bị kỹ càng đồ vật t a tạ a triệu nghị nước sông đối lý truy viễn hạ khắc cũng không chỉ giới hạn ở tuổi tác cái này vội vàng không kịp chuẩn bị địa đèn đốt tự đốt đi sông mở ra càng là trực tiếp đánh gây lý truy viễn cùng tần liễu hai nhà truyền thừa ở giữa nhân quả liên quan dựa theo bình thường quá trình đi liếu nãi nãi tại thu mình sau khi nhập môn khẳng định sẽ đem tổ trạch bên trong đồ tốt nhất đưa cho mình chỉ cần mình có thể vừa phối dùng đến vật tay liễu ngọc mai t u y ệ t sẽ không keo kiệt nhưng nàng thật không có dự liệu được trên đời lại có loại này dị sự chưa từng nghe qua cục diện bị nàng đụng phải đi sông mở ra về sau tự mang n h â n quả những cái kia vượt qua quy cách đồ tốt liền không thể cho ali cầm tổ tông bài vị cho mình làm khí cụ ngược lại là chui cái chỗ trống bởi vì tần liễu hai nhà tiên tổ không có linh linh cũng bị mất bài vị tự nhiên cũng liền không tại nhân quả liên lụy bên trong bình thường kết giao dưới tại liễu gia ăn nhờ ở đầu không có vấn đề trưởng bối cho ván bối làm điểm y phục mặc cũng rất hợp lý nhưng biết rõ liễu n ã i n ã i rất có tiền nhưng nhà mình nhỏ bị tạp vẫn là dựa vào âm manh bán cổ thư kiếm tiền mua nơi này liền dính đến một cái độ liên lụy sâu liền dễ dàng để người trong nhà gặp phản vệ tiền tài vãng lai còn đến lẩn tránh lớn g n lạch càng đừng đề cập nhân quả dây d ư a càng sâu tổ chạch pháp khí t â n thúc dạy nhuận sinh luyện võ nhưng đoạn thời gian kia t â n thúc là thân thụ bị thương cực kỳ nặng trở về lưu di dạy âm manh độc thuật kém chút không có bị âm manh cho hạ độc chết cái này thật chỉ là bởi vì manh manh độc thuật phương diện thiên phú dị bẩm nhuận sinh cùng âm manh đây vẫn chỉ là bãi long vương nhân quả phản vệ、so với mình nhẹ rất nhiều. lúc trước lao thái thái thật sự là tại tâm hồ thẹn thật nhìn không được đem một lớn bộ cơ sở thư tịch vơ vét tới giao cho mình l i ê n cái này lao thái thái sợ là sau lưng đều liên tục quẹ mấy miệng máu thiếu niên chẳng khác gì là xuất thân hào môn lại chống không hai tay ra dốc sức làm bởi vậy thanh này đồng tiền kiếm lý truy viễn là không nỡ cho đi ra trong nhà đồ tốt hắn không dùng đến bên ngoài nhận được vậy dĩ nhiên liền phải phá lệ c h â n quý hẹp h ỏ i triệu nghị đem đồng tiền kiếm thả lại đến thiếu niên trong tay lý truy viễn triệu thiếu gia ngươi là không có qua quà thời gian khổ cực a bị đường đường chính chính long vương ra hô thiếu gia s ư ơ n g cốt đều xốp giòn một chút bất quá ngươi đem một nồi cơm đều mình đã ăn xong tốt xấu từ giữa ngón tay thừa chút gì cũng không thể để cho ta thật một chuyến tay không cái này một làn sóng ta không có gặp phải ta tiếp theo sóng khẳng định tới rất gấp ta rất thua thiệt ta không nợ ngươi cái gì cái này nồi cơm ta lúc đầu chí ít có thể ăn vào một nửa ta nhiều trí hoãn một ngày chờ ngươi cùng người tới của ngươi coi như chúng ta đặt thành hợp tác ngươi cảm thấy sẽ là lấy ngươi là chủ đạo các ngươi tự vấn lỏng ngươi dám a triệu nghị cắn chặt môi hắn lần nữa g i lên xong quyền hung á c nện đất tấm biển lao đầu đem cửa lần nữa mở ra được rồi thiếu ra triệu nghị nhìn một chút đỏ lên nằm đấm nói ra n g ư ơ i t h ấ y t ò a kia bia đã lúc nên rõ ràng ta có thể sẽ đến khi đó ngươi ở phía trước đầu ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí là có thể sớm vì ta bày ra cạm bẫy chờ ta đến ngày là nghĩ tới nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không có làm như vậy cho nên ta một thủ trả một thủ đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy ngươi chỉ là không dám đánh cược ba triệu nghị hung hăng rút mình một bàn tay ba một cái không đủ hắn lại rút một lần cầu cái đôi xứng lần này điện lao đầu không có lại đẩy cửa xem xét tình huống triệu nghị đỉnh lấy hai bên đỏ d ư ơ n g d ự ợ t mặt túi đầu nhìn chằm chặp nằm tại trước người mình thiếu niên chương một trăm bảy mươi ba hai chương một trăm bảy mươi ba hai lý truy viễn không có lại cùng hắn đối mặt mà là hai mắt nhắm nghiện uống thuốc thể nội ấm áp m ệ t ra rời triệu nghị ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi hối hận không có bố cục giết ta đem mình rơi xuống bây giờ cái này ruộng đồng à? cái gì ruộng đồng chính là lập tức hổ xuống đồng bằng bị chó k i n h xem như đi hối hận nhưng cũng không chỉ là hối hận chuyện này không có sớm bố cục giết ngươi là tiếp theo ta không nên chủ động đi đầu kia tà ma hổ vật kia bi pháp có sân bãi sử dụng hạn chế ta hẳn là để kia tà ma sinh ra tốt chờ nó ra hang hổ lúc ta lại ra tay hoặc là để kia tà ma bắt đầu trước giết người ta lại từ giết người hàng mẫu bên trong tổng kết quy luật sớm quy hoạch chuẩn bị kỹ càng con mồi chờ nó mắc câu dù sao thiên đạo chỉ nhận kết quả một chút lỗ hổng liên lụy chỉ cần không g ủ ra đại họa công tội bù nhau phía dưới ta hẳn là còn có thể có kiếm vậy ngươi vì cái gì không có làm như thế lý truy viễn trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ triệu nghị luôn uống vợ nói uy ta cho ngươi ăn chén thuốc bên trong nhưng không có hạ độc hắn có thể cảm nhận được Thiếu trong một liệt. truy mắt trong mắt không phải phương linh hồn, như chịu khổ kịch niên đối giống loại viễn sâu đau đang đang nào dần dần vần đây được đó dạp ra, ở, Lý mở bởi vì t a phạm ngu xuẩn hắn là có thể đem phong hiểm r ấ t xuống đương nhiên phong hiểm sẽ không hư không tiêu thất sẽ chỉ chuyển di chính hắn phong hiểm nhỏ bốn phía trong thôn trại người bình thường liền đem đánh vác lên cái này một phong hiểm hắn biết rõ tại l à m quyết định lúc mình né tránh rơi mất một vài thứ đối mặt triệu vô dạng bia đá cùng tặng cho lúc hắn cảm thấy tại cái kia tình cảnh xuống dưới thiết kế nhằm vào triệu nghị rất không có ý nghĩa sớm mang người đi t ò kia đ á n hồ là vì phòng ngừa lao biến bà sinh con mở ra huế y tế t hắn đương nhiên biết do tòa kia đ ấ y hồ làm sao có thể tồn lưu lại lao biến bà huế y tế t cần thiết đầy đủ người sống mà lại nàng còn không phải người nào đều lớn nàng giết người rất kén chọn chỉ có thể nói tướng quân m ộ dưới kia lão thiên môn bốn nhà tổ tiên đối với mình tập thể túi đầu cùng bọn hắn đứng xếp hàng từng bước từng bước đi vào đại trận bên trong biến mất c h à n g cảnh cho mình nội tâm khiến cưỡng ra một cái chỗ thủng từ khi trương gia giới sau khi trở về hắn mỗi lần đi liếu mãi mãi nhà nhìn a ly l ú đều sẽ cố ý đi lầu ba tế thất chức bài vị đứng một lúc ngươi không thể một bên đỉnh lấy long vương môn đ ỉ n h uy tín đi để đã chết đi người vì ngươi đi x ô n g lại chết một lần một bên lại đào thoát long vương môn đ ỉ n h hạ chức trách ngươi không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi lại không đi gánh chịu nghĩa vụ kỳ thật như chính mình dạng này người nên đi ngụy chính đạo con đường sách lịch sử bên trên cha không được hắn dù là giang hồ tồn tại dấu vết của hắn lại đều không biết hắn là ai không người biết tự nhiên không làm bận tâm làm việc càng có thể không cố kỵ gì nhưng vấn đề là mình đã đi lên con đường này nhìn như vậy đến tại tần liêu hai nhà lễ nhập môn bên trên đèn đốt tự đốt sợ không phải cũng là có dạng này một tầng ý tứ sợ mình tiến vào long vương ra đem đồ vật học được pháp khí cầm sơ đổi ý sớm cho mình lên công xiềng dù cho đã mất đi trong ngộng cụ thể ký ức nhưng lý truy viên vẫn không khỏi hoài nghi thiên đạo sở dĩ như vậy tận lực nhắm vào mình có phải hay không bởi vì trước kia nó bị ngụy chính đạo làm cho sợ rốt cuộc lý truy viên thần sắc bình phục lại ngươi không sao ừ m triệu nghị lần nữa đem khăn mặt rửa sạch tới giúp thiếu niên lau mặt một bên xoa vừa nói ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh đúng có thể chị a đang cố gắng người như ngươi có chút ma bệnh rất bình thường nếu là quá kiện kiện khăng khăng ngược lại có chút không tưởng nổi ngươi nói thật nhiều thật là phiền vẫn là đ ặ t cực đi triệu nghị lau xong về sau đem khăn mặt thắt ở trên của mình dùng sức kéo một phát Ngậy! hắn là thật dùng sức kéo đến sắc mặt trước biến đỏ chờ muốn biến từ lúc mới bung ra đứng dậy ra khỏi phòng điền lao đầu nhìn xem thiếu g i a nhà mình t r ậ t vật như thế không chịu nổi sắc mặt không khỏi hoài nghi lúc trước ở bên trong hai người có phải hay không đánh một trận thiếu niên kia lan g suy yếu như vậy còn có thể đem thiếu g i a nhà mình đánh thành dạng này thương thế kia quả nhiên là trang triệu nghị đứng tại lan căn chỗ phía dưới tiết lượng lượng đang cùng kia hai cái thi cổ phái người kể đầu gối nói chuyện lâu tiết lượng lượng ngay tại chia sẻ kinh nghiệm bạch ra vì có thể sinh con can đoan nhà mình dị dạng truyền thừa phía s a u nhưng thật ra là nỗ lực rất lớn cố gắng tương đương với một loại bi pháp những này tiết lượng lượng tự nhiên là không biết cũng may mắn hắn không biết cho nên mới có thể từ huyễn hoặc khó hiểu g ấ p độ vì hai người này tiến hành q u ê n muốn thật sự là nói về cụ thể hoa quả khô vậy liền dễ dàng lộ tẩy mà thi cổ phái hai người có vào chức là chủ ý nghĩ về sau lại thêm vốn là biết việc này gian nan cho nên mới đôi tiết lượng lượng những này h u ễ n hoặc khó hiểu đồ vật càng tin coi là thật bọn hắn nhìn tiết lượng lượng ánh mắt như là nhìn kia đồ đ ằ n g hiền linh cố ý phái tới đối với mình chúc phúc cân nhân dù là như thế đứng tại lầu hai triệu nghị vẫn như cũ cho rằng tiết lượng lượng là trang hoàng đế bộ đồ mới kỳ thật cũng không khó điểm phá chỉ cần chính mình nói mấy câu hoặc là làm bộ ngoại ý muốn làm mấy món sự tình sau đó kia hai bây giờ bị thu phục thì cổ phái hai người tại phát hiện mình bị lừa gạt về sau sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ điên cuồng đối tiết lượng lượng cùng trong phòng những n à y thương binh tiến hành trả thù nhưng mà chính như lý truy v i nói hắn không dám đánh cược dù là có chín thành chín nắm chắc hắn cũng vẫn như c ũ không dám đi cực kia một chút xíu phong hiểm ban đầu ở thạch trác triệu ra mình đứng tại nóc nhà thiếu niên đứng tại phía dưới thiếu niên n mầm đầu nhìn về phía hắn nói ra ta liền đứng tại trên sông ngươi dám hạ đến a một màn kia cho triệu nghị lưu lại bóng ma tâm lý hắn thật sợ mình chân trước xuất thủ thiếu niên kia chân sau liền lập tức đứng người lên tự đ ủ cảm tạ ngươi cho ta hợp lý giết chết ngươi lý do không cần cho ngươi vị kia tiên tổ mặt mũi triệu nghị ngoài ý mớn cùng giải thích chỉ có thể đối thiên đạo nói nhưng đứng tại thiếu niên góc độ hành vi của hắn liền đã cấu thành có thể tiến hành trả thù nhân quả toàn viên trọng thương lưu một người bình thường ở chỗ này diễn kịch giả cao thủ con mẹ nó quả thực là tại dùng lưới thẳng câu cá còn không bằng song phương đều kiện kiện khắc khang tổ đội cùng một chỗ giải quyết tà m a lúc mình lại cùng h ắ n lục đục với nhau đâu dạng này trong lòng mình còn có thể an tâm rất nhiều triệu nghị cảm thấy quét ngang hắn xoay người lần nữa ẩm một tiếng đẩy cửa ra đi trở về gian phòng thiếu niên nằm tại đệm giường bên trên có chút bất đắc di thở dài triệu nghị có câu nói cần ngươi phối hợp nói ra ngươi hẳng phải biết là lời gì. Biết, nhưng không nói. Coi như ta cầu ngươi vô dụng đi sông trên đường t r ă m tàu tranh lưu lại cũng lo liệu chính đạo chúng ta là đối thủ nhưng cũng là hộ vệ thiên đạo người ta triệu nghị sẽ không đối ngươi đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình vẫn là sợ ha ha ha ha ha ha, ha. triệu nghị muốn điên rồi g i a hỏa này thế mà ngay cả phối hợp diễn một chút để cho mình một cái đạo tâm an ổn cũng không n g u y ệ n ý lý truy v i ệ n rất làm i ễ n cưỡng ngầm đầu nhìn đứng ở cổng triệu nghị nói ra đi một làn sóng là một làn sóng đi có thể góp nhặt nhiều ít công đức liền góp nhặt nhiều ít chờ đi đến cuối cùng đường trở nên hẹp chân chính đụng tới ta lúc liền tự mình thức thời tránh ra triệu nghị cả người bình tĩnh lại hắn mở miệng nói tiên tổ trong sổ từng ghi chép qua tương tự một màn từng có một vị thiên phú tâm tính phải sợ hãi người người đứng tại tiên tổ trước mặt để tiên tổ không dám ngần đầu tiên tổ dùng văn tự hình dung nói hắn tựa như là ngăn ở trước mặt mình một ngọn núi về sau hắn chết ngọn núi kia cũng l i ề n sở người biết tiên tổ lúc ấy làm thế nào cảm tưởng a lý truy viễn có thể tùy ý đối đại triệu nghị lại không thể đối triệu vô dạng bất tính cho ũ n g k nên g g thể i thiếu niên tuyệt sẽ không là nhìn lén qua bức ký triệu nghị tay chống đỡ khung cửa ngươi so ta càng hiệu ta tiết tổ lý truy viễn không còn lên tiếng triệu nghị tiếp tục nói có đôi khi trước người có một tòa không thể không chịu phục núi cũng chưa chắc là chuyện xấu nhưng cười đến cuối cùng mới là cái k i a cười đến tốt nhất lý truy viễn ngày nào ta nếu là nghe được ngươi chết tin tức ta cũng sẽ thương tâm ra mồm triệu nghị nhún núi bay quay người đi ra cửa tay chỉ phía dưới hai cái thi cổ phái đệ tử nói ra hoặc là dựa theo ước định tiếp tục dẫn đường đi tới một cái ngươi phải ghi lại địa phương nguy hiểm hoặc là bây giờ đang ở nơi này khai chiến ta ngay tại chỗ chém giết các ngươi hai cái thi cổ phái đệ tử sắc mặt biến lạnh quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại lầu hai triệu nghị lập tức bọn hắn đứng dậy hướng ngồi ở chỗ đó tiết lượng lượng cùng kính hành lễ tiết lượng lượng đối bọn hắn khích lệ nói cố lên có trí át làm nên hai người ném lấy ánh mắt cảm kích một người lưu lại một bao đồ vật đặt ở tiết lượng lượng trước mặt sau đó quay người đi ra thổ lâu tiết lượng lượng không biết cái này hai bao là cái gì hắn nhận lấy thì ngại bởi vì hắn rất rõ ràng mình không thể cho bọn hắn cái gì thực tế trợ giúp chỉ là cung cấp cảm xúc giá trị triệu nghị chúng ta đuổi theo dừng một chút triệu nghị lại mở miệng la lớn ta sẽ không để cho bọn hắn trở về bọn hắn phàm là trở về chính là ta cố ý phóng người lý truy viễn tiếp xuống mười ngày nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn vậy cũng là bởi vì ta nguyên nhân uy ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng vì hại ta cố ý tự sát trong phòng lý truy viễn nghe vậy liếc mắt nói xong những lời này về sau triệu nghị mang theo hắn người cũng rời đi tòa này thổ lâu lý truy viễn biết trên bản chất vẫn là triệu nghị không dám đánh cược nhưng triệu nghị lại có thể lùi lại mà cầu việc khác bắt trước được tiên tổ tâm cảnh cũng coi là thất chi đông ngùng thu chi tăng du cựu giang triệu bởi vì triệu vô dạng mà đứng nhà năm đó triệu vô dạng sợ là cùng hùng thiện s ắ p xỉ đều xuất thân từ l u n g cỏ nhưng hắn lại có thể đi đến cuối cùng trở thành lòng vương dạng n à y người thật là tương đương không đơn giản hùng thiện liền không có loại tâm tính này cho nên hắn chú định thất bại đi không xa tiết lượng lượng lên lầu đẩy cửa ra nhỏ giọng hỏi tiểu viễn còn cần tiếp tục diễn a không cần diễn vất vả ngươi lượng lượng ca không khổ cực đây là ta phải làm vậy chúng ta bây giờ để cho ta ngủ trước một giấc Tốt, cái kia, bọn hắn v y cho nhuận sinh bọn hắn ăn đi triệu nghị đã quyết định không cá cực vậy dĩ nhiên liền sẽ làm thuận tay đ ế n đáp người thông minh không nguyện ý bất chấp nguy hiểm là bản năng lợi ích tối đại hóa cũng là bản năng lại nói tiểu tử này đi s ố n g lúc trên thân khẳng định mang đủ đ ồ tốt t i ể u giang triệu gia linh đang rượu r ư ợ u ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tốt vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt lý truy v i ễ n nhắm mắt lại ngủ cả đêm sau khi tỉnh lại lý truy viễn để tiết lượng lượng đem cái tia dược hoàn tan ra còn lại thuốc vừa nóng bưng cho mình uống uống xong sau lại ngủ thiết đi viên dược hoàn hóa ba bác lý truy viễn ngủ ba cảm giác sau khi tỉnh lại mặc dù vẫn như cũ thân thể suy yếu nhưng đã không đến mức toàn thân bất lực hắn đi sát vách thăm một chút đồng bạn nhuận sinh cùng lâm thư hữu đều tỉnh dậy nhưng không xuống giường được đây là hiện tượng bình thường bọn hắn mỗi lần sử dụng áp đáy hòm chiêu thức sau đều sẽ dạng này mà lại hẳn là bởi vì n ế m qua triệu nghị lưu lại dược hoàn bọn hắn thức tỉnh thời gian so thường ngày trước thời hạn không ít âm manh cùng đàm văn vân vẫn còn đang hôn mê xem ra triệu nghị lưu lại dược hoàn đối âm a n h độc không hiệu quả gì cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn lý truy viên tử âm a n h trong bọc lấy chút dán giải độc nhãn hiệu bình thuốc phân biệt mở ra cẩn thận n g ử i người u y ể n cái dược tính nhất ôn hòa để tiết lượng lượng hòa với nước nóng cho nàng rót hết đối cái này thiếu niên cũng không dám l o ạ n phối nhưng uống hết sau không bao lâu âm anh liền bắt đầu nôn mửa phun ra rất nhiều hát thủy gặp có hiệu quả lý truy viễn liền để tiết lượng lượng một ngày ba lần một lần một bình đóng nước đủ tiếp tục y con k i a cổ trùng vẫn như cũng bị âm anh s i ế t trong tay cái này tựa hồ thành nàng chất niệm g h k i a hai cây thật dài dâu đen để lý truy viễn nhớ tới phương nam con rán thiếu niên dùng tay chạm đến mấy lần dâu đen dâu đen lần này không có phản ứng hy vọng sinh mệnh lực của nó cũng có thể giống con Ngược giống rắn như ương ảnh thể đi. vậy lý ạ tại i tiểu hiện quái. là lóm, l đàm đến, mắt mặt văn bân, hốc mắt lõm, khuôn mặt tiểu tụy, hiện tại còn tình không hốc thụy, chút có kỳ truy v i ệ n đem triệu nghị lưu cho đàm văn bân bình thuốc cầm lên đổ ra mấy hạt đến lòng bàn tay sau đó đặt ở chiếc núi người người địa hoàng hoàng lượng lượng ca, tiếp tục cho bân bân cho ăn cái này đi được cái này không cần một lần một hạn có thể một lần nhiều hạn được rồi một lần một thanh đi a vậy ta trước đó là cho ăn ít thôi hạo cùng lý nhân còn trốn ở triệu quân miếu bên trong lý truy viễn lười nhát quản kia hai hàng bất quá tại hắn khôi phục năng lực hành động về sau thế t lượng lượng sẽ hôm sau dành thời gian đi triệu quân miếu chỗ ấy cho bọn hắn ném chút t i ế t tế lại qua mấy ngày lâm thư h ư u có thể xuống giường hành động vẫn là so dĩ vãng phải nhanh không ít ngoại trừ triệu nghị lưu thuốc nguyên nhân bên ngoài sợ là cũng có a h ư u thân thể đã thích hướng phủ châm s ú n g kích đương nhiên cẳng có thể có thể trước thích hướng s ú n g kích chính là đồng tử sau đó có thể xuống giường chính là n h ọ n sinh hai người mặc dù không làm được nặng việc tốn thể lực nhưng tốt xấu có thể chia sẻ chiếu c ấ u người áp lực nhiễm đại thành lần trước tại miêu trại uống nhiều rượu quá say rượu một đêm ngày thứ hai hắn không tìm được máy kéo coi là bị trộm là một đường ngậm lấy nước mắt đi trở về thôn trại chờ phát hiện máy kéo về sau vui đến phát khóc tiết lượng lượng đối với hắn biểu đạt a y náy cũng hứa hẹn sẽ giút hắn an bài chờ thi công đội sau khi trở về tiếp tục từ hắn đến p ụ trách hậu cần mua sắ thì công đội xác thực muốn trở về năm sau làm trở lại chấm rất nhiều bởi vì muốn tại phụ cận trong huyện một lần nữa chiêu công chủ yếu là năm ngoái trên công trường phát sinh ngoại ý muốn quá nhiều dẫn đến rất nhiều công nhân lánh lương trở về qua sân năm không còn dám tới ứng cái này công trường âm anh t ỉ n h nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi xem trong tay nàng nắm lâu như vậy cổ trùng gặp cổ trùng không n ú p ních nàng phát ra rít lên một tiếng coi là cái này bị mình từ vạn bầy trùng bên trong chọn lựa r a độc không chết bị mình sống sờ sờ năm chết rồi nhưng khi âm anh đổ chút độc dược muốn cho nó đến điểm kích thích lúc g a hỏa này lại lập tức dọa đến tinh thần âm anh tức hồn hện như thế mà đang già chết Tiết t lượng lượng bị hắn i phái cổ h a cũng sẽ ngẫu nhiên cảm khái một chút không biết kiêm một đôi thành công không có nhưng đây chính là mệnh thi công đội tới trước một đêm đàm văn bân rốt cục thất tỉnh sau khi tỉnh lại đàm văn bân ngẩng đầu lên hai mắt vô thần ngẩn người nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà nói ra ta là một cái thật dài thật dài mộng ở trong mơ ta một mực tại ăn cái gì ta lo lắng ta lại bởi vậy được bệnh kén ăn t r ứ n g lâm thư hiếu cảm ơn trời đất bân ca ngươi rốt c u ộ c tỉnh bằng không đem hôn mê ngươi mang về ta thật không biết nên như thế nào cùng tàu t ự giải thích nhuận sinh mã thượng phong đàm văn bân sau khi tỉnh lại đêm đó lý truy viễn cùng hắn ngồi cùng một chỗ đ ê m lúc trước sự tỉnh bao quát triệu nghị sự tỉnh cho hắn lại nói một lần đây là thân là đoàn đội viên thứ hai đầu vóc vốn có ưu đãi đàm văn bân sau khi nghe xong nghi hoặc mà hỏi thăm tiểu v i ễ n ca ngươi nói nam hải kia bởi vì ngươi che đậy quên đi hắn cổ đồng ca ca cái này có thể lý giải nhưng hắn mẹ chính là cái k i a lao biên bà không sẽ chết ở bên cạnh hắn à, hắn vì cái gì không cần cái k i a tấm gương bí thuật tạm thời phục sinh mẹ hắn mặc dù lúc hắn tự tay giết mẹ hắn nhưng hắn muốn thật đem hắn mẹ phục sinh ta cảm thấy mẹ hắn đại khái xuất vẫn là sẽ giúp hắn tới đối phó tiểu v i ễ n ca ngươi lý truy viễn đem trong bình còn lại địa hoàng hoàn toàn bộ đổ ra đưa đến đàm văn bân bên miệng đàm văn bân hé miệm cùng ai đường đậu dạng toàn bộ ăn hết đem cái bình sau khi để xuống lý truy viễn hồi đáp bở không dám đánh cược chương một trăm bảy mươi bốn một chương một trăm bảy mươi b ố sáng sớm thổ lầu viện từ bên trong nhuận sinh ngay tại nấu lấy điểm tâm điểm tâm rất đơn giản b ò lớn b ò lớn mì sợi trước đi đến đầu ném một cái cắt nữa chút rau quả cùng thịt khô đi vào đầy đủ từ trước đến nay đến nơi đây về sau mọi người một ngày ba bữa cơ bản đều làm ó n chính cùng một chỗ đặt bên trong lợn hầm chủ yếu đ ổ cái thuận tiện không có cách một phòng đại lao gia chủ nghệ tốt nhất vẫn là nhuận sinh một cái duy nhất nữ ngược lại là đồng ý giúp đỡ lại không người dám để cho nàng tới gần mỗi cơm thả mới không có âm anh hỏi nhuận sinh thả. À, tốt. À, âm anh quen thuộc hướng bên cạnh ngồi xuống bàn tay mở ra con kia màu đen như con rắn cổ trùng liền từ trong cửa tay háo thoát ra đi vào lòng bàn tay nương theo lấy âm anh bàn tay không ngừng lật qua lật lại ngón tay không ngừng biến hóa cổ trùng giống như là cái thể thao leo núi viên không ngừng tiến lên không ngừng leo lên âm anh chơi đến quên cả trời đất thổ lâu nhóm cửa bị đẩy ra tiết lượng lượng dẫn hai người đi đến một cái là t h ô i h ạ o một cái khác là lý nhân hai người bọn hắn bị tiết lượng lượng từ trên núi trong miếu đổ nát gọi xuống lý nhân trên đùi vết thương tuy nhưng còn chưa tốt lưu loát nhưng cũng có thể chống gậy gỗ hành tẩu hai người bẩn thỉu dâu ria xùm xoàm cánh tay cùng chân đều biến nhỏ tuy nói gầy rất nhiều nhưng người lại tinh thần hơn chỉ là trong con mắt của bọn họ vẫn như cũ lóe ra e ngại cùng cẩn thận hiển nhiên lần kia bị quỷ kinh lịch cho bọn hắn lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý âm a n h tò mò hỏi tiết lượng, lượng người đây là làm sao mời xuống tới tiết lượng lượng ngồi xuống hồi đáp ta cùng bọn hắn nói thi công đội buổi sáng liền muốn trở về bọn hắn lại không xuống tới tự ý rời vị trí bỏ bê công việc sự tình liền không dối gạt được sẽ bị đơn vị khai trừ bọn hắn liền xuống tới âm anh ngay vậy có chút muốn cười nhưng vẫn là đình chỉ tiếp tục chơi l ấ y trong tay cổ trùng có thể là trên núi thời gian quá khổ bọn hắn chịu đủ rồi cũng có thể là là đuổi bị khai trừ sợ hái vượt trên đối quỷ e ngại tóm lại bọn hắn nhận m ệ n h d ử a mặt thanh l ý cạo lông về sau hai người đổi thân quần áo sạch chờ thi công đội lại tới đây đã từng các đồng nghiệp trở về nhìn thấy hai người bọn hắn bộ dáng như hiện tại mọi người trong lòng không khỏi đều dâng lên đồng、tỉnh. ngay cả lớn nhất vị lãnh đạo kia cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không làm được quá mức hai người này chỉ là tính cách không lấy vui mà thôi tội không đến tận đây tiết lượng lượng giúp bọn hắn giữ lại bỏ bê công việc sự t ì n h hắn cảm thấy người bình thường tại loại này tình cảnh dưới dọa đến đi đường là nhân c h i thường t ì n h sau đó chính là trong công tác chính thức giao tiếp cùng du nhập g n kỳ thật không có cái gì kỹ thuật phương diện năn đề chủ yếu là không thích hợp nói ra miệng cái chủng loại kia sự t ì n h cuối cùng vẫn là tại phạm vi nhỏ đóng cửa trong hội nghị tiết lượng, lượng vỗ bộ ngực cam đoan mình tại an tiết trong lúc đó mời quý dương một vị đại đức cao tăng đến nơi đây làm một trận pháp sự mặc dù mọi người băng trong lòng vẫn ít nhiều có chút thấp t h ỏ g nhưng chờ làm lấy làm lấy phát hiện không có nhiều như vậy không thể tưởng tượng ngoài ý muốn về sau cũng liền tự nhiên sẽ chậm rãi tiếp nhận tựa như thôi hạo cùng lý nhân tại dần dần cùng thôn dân cùng các đồng nghiệp tiếp xúc về sau bắt đầu cho là mình hai cũng không có nhìn thấy quỷ mà là ăn nhầm độc khuẩn tử sau ngày hôm đó sinh ra nghiêm trọng ảo giác lý truy viễn dẫn đàm văn bân cùng lâm thư h i ế u mang theo nón bảo hộ cũng gia nhập công việc tốt xấu học chính là cái này cũng coi là khó được thực tập cơ hội nên làm cũng phải làm một chút nhìn xem nguyên bản đình trệ công trường từng ngày có biến hóa mới trong lòng cũng xác thực sẽ có một loại cảm giác thành t h u chỉ bất quá l y truy viễn cùng tiết lượng lượng cùng một chỗ cầm bàn vẽ đàm văn b â n cùng lâm thư hữu tương đối lệnh một tuyến thôn trại bởi vì thi công đội trở về một lần nữa trở nên náo nhiệt rất làm thêm công trường nguyên bộ buôn bán người cũng lần lượt xuất hiện tỉ như công trường ăn uống loại này bọn hắn thường thường so công nhân bình thường càng hiệu kỳ hạn công trình tiến triển như thế nào nơi này công trình sau khi làm xong bọn hắn liền sẽ đi tìm mục tiêu kế tiếp làm cái này cạnh tranh áp lực nhỏ khách hàng ổn định ngoại trừ vất vả chút cùng cần thường xuyên buôn ba bên ngoài thu nhập ngược lại là rất khả quan thổ l â sắt vách dân cư bị hai cái đại tỷ thuê đi một gian nộp bình bảng hiệu sinh ý cũng rất náo nhiệt không ít công nhân trong hội đồ chuẩn mất ra x o a bóp bằng không chờ ban đêm tan tầm lúc còn phải xếp hàng cứ như vậy an ổn sau một thời gian ngắn tiết lượng lượng liền bắt đầu chuẩn bị rời đi nhiệm vụ của hắn là đến kỹ thuật hiệp trợ không cần theo tới công trình kết thúc cùng thi công đơn vị người phụ trách sau khi thương nghị liền xác định rõ lúc rời đi ở giữa hậu thiên mọi người bắt đầu làm lên trước khi đi cuối cùng chuẩn bị mà lại cũng xác thực đều có việc làm văn tú sơn tại đồ đệ a đoán nâng nỡ đi tới thổ lâu thỉnh cầu lý truy viễn bên trên miêu trại hỗ trợ nhìn xem em gái tình huống lý truy viễn liền mang theo lâm thư hi cùng đi đêm đó miêu t r ạ i yến hội lúc lý truy viễn liền biết cái kia nhìn chằm chằm vào mình nhìn em gái là giả nhưng lúc đó hoàn cảnh dưới hắn xác thực không tiện đâm thủng giả em gái thân phận bởi vì kế tiếp còn phải đi lao biến ba h ã hộ không cần thiết đánh cỏ động rắn sau đó hắn cũng không có đi miêu t r ạ i hỏi thăm thật em gái tình huống bởi vì đơn giản liền hai loại khả năng hoặc là thật em gái không có việc gì hoặc là thật em gái đã bị hại chết rồi vô luận là loại nào khả năng chính mình cũng không tiếp tục đi qua họ tất yếu nhưng sự thật chứng minh người có đôi khi không thể lấy quá mức lý tính thị giác đi đối đại thế giới này nhất là nhìn người em gái còn sống nhưng cùng chúng ta chỉ có thể mở to mắt ngây ngốc ngồi ở nơi đó lý truy viễn nhìn về phía văn tú sơn văn tú sơn mặt mo đỏ bừng túi đầu vẫn là văn tú sơn đệ tử a đoán giải thích nói a ra những ngày này đã dùng các loại phương pháp lại đều không có thể làm cho em gái thanh t ỉ n h cái này thông h i ể u thả để văn tú sơn càng lúng túng hơn lý truy viễn không thể nào hiểu được vì cái gì lão giả không sớm một chút gọi mình bọn hắn trong trại có người tại trên công trường chế tác là có thể biết mình trong khoảng thời gian này cũng tại trên công trường thiếu niên không hiểu chính là loại này hành vi ngu xuẩn tầng sâu lo di hắn ngược lại là biết lao giả tại sao phải làm như vậy có thể là cảm thấy lại m ờ i mình không có ý tứ hắn muốn dùng mình miêu trại phương pháp tới cứu tình em gái tại lao giả xem ra đây là vấn đề mặt mũi nếu không phải hắn lần lượt nếm thử đều thất bại lại biết được mình muốn rời đi nơi này hắn khả năng đến bây giờ cũng sẽ không không nể mặt tự mình đến nhà đến mời mình lý truy viễn kiểm tra một chút em gái tình huống em gái trên thân không có tà ma khí thức nàng không trúng t à cũng không có bị thi cổ càng không bị hạ chú nàng là kinh hãi quá độ đưa đến bản thân nội tâm phong bế cũng chính là tủ xưng sợ choáng cho nên văn tú sơn lúc trước làm nhiều như vậy nghi thức thao tác đều hoàn toàn là vứt mị nhãn cho mủ loài nhìn lý truy viễn để cho người ta an bài một cái đơn độc a n t ĩ n h gian phòng hắn cùng em gái một chỗ lấy thôi miên phương thức đi vào em gái p h o n g bế nội tâm nửa giờ sau em gái tiếng khóc chuyển ra nội tâm mở ra đêm đó sợ hãi có thể phát tiết tiếp xuống chỉ cần t ĩ n h dưỡng không nhận kích thích là đủ văn tú sơn muốn mời lý truy viễn lưu lại ăn cơm tốt lần nữa biểu thị càng t ạ n g lý truy viễn cự t u ệ t vấn đề giải quyết quá nhanh sắc trời còn sớm hắn cùng lâm thư hữu rời đi miêu c h ạ y đi bộ đi trở về đi trên đường lý truy viễn lại thuận tiện ngoặt lên trên núi tòa kia triệu còn miếu nguyên bản phá vỡ bia đá lại bị lớn thạch đầu vùi lấp trở về đây cũng là triệu nghị làm bởi vì thôi hạo cùng lý nhân không có tấm lòng kia càng không cái kia khí lực lý truy viễn tại trong miếu đổ nát ngồi thổi gió nhìn một lát trời xanh mây trắng c h ư n một trăm bảy mươi b ố hai c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn hai tại chạy không mình đồng thời hắn cũng sẽ thử tưởng tượng lúc trước triệu vô dạng phải chăng tại trấn áp lao biến bà về sau đã từng như vậy ngồi ở chỗ này trước khi đi thiếu niên tượng trưng địa cho trong miếu đổ nát rút một chút mới mọc ra cỏ dại lâm thư hữu bỏ lên trên miếu hoang trên đỉnh hiểu rõ lý một chút dây leo sau đó không cẩn thận đem miếu hoang nóc nhà lại làm sập một góc tiểu viết ca ta không có việc gì long v ư ơ n g sẽ không để ý ngôi miếu này xây ở nơi này vốn là vì ngóng nhìn c h ấ n nhiếp bị phong ấn lao b i ế n bà mà không phải vì cầu hương hỏa cung phụng xuống núi đi trở về tại thổ lâu s á t lách đụng phải từ đại tỷ phòng thuê bên trong đi ra đàm văn vân đàm văn vân lắc lắc cổ vạt e o bẹ cổ một mặt thư giãn thích ý trên bảng hiệu viết nhổ bình đại tỷ cũng là thật có bình bất quá đàm văn bân là một cái duy nhất thật đi nổ bình khách nhân đại tỷ nổ bình tay nghề rất c ầ u thả dù sao người không phải chuyên nghiệp làm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng đàm văn bân bây giờ lại rất phù hợp loại này c ầ u thả kỹ thuật mỗi lần nổ tốt bình người ta nhiều lắm là bên trong mang một ít hơi nước có thể ra một chút g i ọ t nước đều tính khí ẩm cực nặng đàm văn bân là bình rút ra về sau bên trong có thể chạy xuống nước cái kia đã không phải là khí ẩm nặng mà là âm khí nặng kia hai nhóc con nuốt quá nhiều k á n nghiệm làm cho hiện tại tiêu hóa không tốt liên đới lấy hắn cái này làm cha nuôi cũng cùng một chỗ chịu tội lý truy viễn đề nghị qua hắn có thể dùng trận pháp g ọ t đi bộ phận đoán nghiệm làm dịu đàm văn bân thống khổ đàm văn bân do dự mãi về sau vẫn là cự tuyệt hắn nói hai hải tử từ, từ lúc xuất sinh lên liền không có qua qua cái gì tốt thời gian lần này có thể ăn no cơm cũng thực không dễ dàng đàm văn bân tại cửa ra vào vừa đốt lên một điếu thuốc bên trong một vị đại tỷ liền vẫy lấy tóc đi ra trong tay còn cầm một bao thuốc cao nói đây là nàng từ quê quán mang tới dán rất hữu dụng đàm văn bân làm bộ muốn bỏ tiền bị đại tỷ đánh hai lần hai người hi hi ha, ha. rất nhanh một khối vừa dạy tốt khăn quẳng cổ đưa cho đàm văn bân khăn quảng cổ không dài hoa văn cũng không n h i ề u nhưng đường may rất mật đàm văn bân trực tiếp đem nó treo ở trên cổ đây là biết đàm văn bân muốn đi hai đại tỷ đưa cho đàm văn bân lễ vợt hai đại tỷ đều là ngay thẳng tính tình cũng không tồn tại cái gì bức lương làm kỹ nữ chính là cố ý chạy tới thuần kiếm một bút rời đi dựa vào lao động kiếm tiền quê quán có nam nhân có hải tử nam nhân cũng hiểu được các nàng ra làm cái gì trở lại thổ sau lầu đàm văn bân nghi ngờ nói manh manh cùng nhuận sinh đi đâu lý truy viễn bọn hắn cùng ta nói qua nếu lại đi một chuyến đánh ồ đàm văn bân manh, manh còn muốn tiếp tục đi bắt cô trùng lý truy viễn lắc đầu mặc dù là âm anh nhắc tới nhưng hắn biết cũng không phải là âm anh muốn đi nhuận sinh ngươi có thể lưu tại trên bờ chờ ta âm anh thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ta không yên lòng một mình ngươi xuống tới hai người một đường tiến lên đi tới chỗ sâu nhất triệu quân miếu chủ trong miếu nơi này mặt đất dựng thẳng cắm lít nha lít nhít thủy tinh khắp nơi đều là va chạm vết tích âm anh cảm khái nói tiểu viễn ca ban đầu ở nơi này cũng thực không dễ dàng cảm khái nói tiểu viễn ca ban đầu ở nơi này cũng thực không dễ dàng cảm khái t i n c ban đầu n này cũng thực k n g dễ d à n c h á i xong âm anh đ ư c chú ý ngay t i n à y thủy tinh bên trên nàng nếm thử dùng tay đi chạm đến lại không chỉ có là bởi vì trạm thủy điện nơi đó công trình dẫn đến nơi này phong thủy phát sinh biến hóa cũng là bởi vì lao biến bà bản thân cũng là những n à y thủy tinh có thể hình thành một trong điều kiện tất yêu âm anh cảm thấy có chút đáng tiếc nhuận sinh đi đến lao biến bà chặt đầu thi thể trước mặt thi thể vẫn còn nhưng bởi vì nam hải lúc sinh ra đời ép nàng tất cả sinh cơ tương đương với bị hâm lại nấu một lần lại một lần x ư n g vụn đã không có hương vị âm anh hỏi nếu không phải ta giúp ngươi đi mở miệng cùng tiểu viễn ca nói muốn xuống tới ngươi có phải hay không liền sẽ không xuống tới n h u n sinh ư n âm anh là không muốn để cho tiểu viễn ca biết người ăn những n à y sự tình Kỳ thật, tiểu viễn ca khẳng định viễn ca đã s ớ một biết. biết. ba. sinh, tiểu viễn thông minh, mai, lại là có thể hiểu được nhận sinh loại thông thể vật Nhận khẳng định manh đúng nàng ngược nhận này Âm là được có phương diện đối với mấy cái này đồ vật mãnh liệt khát vọng cơ hồ là hắn một loại bản năng thậm chí có thể nói mỗi bữa cơm tất phối hương cũng là loại đồ vật này vật thay thế nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác địa tại tiểu viễn trước mặt kiềm chế loại này xúc động không muốn phá hư mình tại tiểu viễn trước mặt hình tượng dù chỉ là lừa mình dối người nam hải bị bạo thành cho bụi hải cốt không còn cũng may mắn như thế và không thật lưu lại thi thể của nó nhìn xem cùng tiểu viễn gần như đồng dạng khuôn mặt nhuận sinh thật đúng là hạ không được miệng âm manh lại mở miệng nói nếu là kia triệu nghị tới trước lao biến bà có thể hay không tuyển triệu nghị đường khuôn mẫu sinh con nhuận sinh hẳn là sẽ âm manh thở dài cái kia hẳn là liền sẽ lại càng dễ chút nhuận sinh xác thực tại thế đàn bên trên một lần nữa ngồi xuống nhuận sinh cúi đầu nhìn xem trước mặt cổ đồng thầy khô hắn đem thầy khô cầm lên giống như là g i lên một con thể trạng to lớn làm kích kết trâu xương cốt rất cứng rất gian chắc nhuận sinh mất ngủ nước b ọ âm a n h nhắc nhở hắn là cổ đồng phàm là mang cổ đồ vật đều có độc nh hắn rất thơm âm anh vậy ngươi ăn đi nhuận sinh hé miệng muốn c ắ n lúc nhưng lại thu miệng dừng lại âm anh thế nào nhuận sinh ngươi đi ra ngoài một chút âm anh được hiện tại không chỉ cần phải chú ý tại tiểu viễn ca trước mặt hình tượng còn muốn để ý ở trước mặt ta hình tượng ta quen thuộc một người lúc ăn cái này được được được, ta tại bên ngoài chờ ngươi âm anh đi đến bên ngoài nơi đó là một vũng lớn ngay tại hư thối khối thịt vụn đưa tay hướng về phía trước hắt lên cổ t r u n g bay ra rơi vào khối sắc nát bên trong chuyển vai vòng về sau cổ trùng lại chạy trở về thuận âm anh ống còn trèo lên trên một lần nữa về tới âm anh l ỏ n g bàn tay âm anh r ố i r à ngón n g tay gậy một cái nó đem nó đạn lật qua người mắng người cái này miệng ngược lại là biến chọn lấy đợi đã lâu rốt cục nhuận sinh chạy ra âm anh quay người nhìn sang phát hiện nhuận sinh không chỉ có hai mắt đỏ bừng trên mặt thần sắc cũng tại bình tĩnh cùng g i ữ t ậ n ở giữa không ngừng luân chuyển nàng đã sớm nói ăn cổ đồng sẽ có vấn đề hiện tại vấn đề xuất hiện âm anh sớm biết hẳn là để tiểu viễn ca tới giữ cửa hải một chút nhuận sinh tiểu viễn không muốn đem ta biến thành cái dạng kia âm anh kia không đúng a nhuận sinh nhìn xem bên ngoài những này từ mình tạo thành hư thối khối sắc nát nói ta nếu có thể mạnh hơn chút nữa lúc ấy liền có thể giải quyết bọn chúng về sau đi vào giúp tiểu viễn âm anh không nói nhuận sinh ngồi xuống ngươi đ ợ i ta một lát ta cần chậm một chút âm anh được nhuận sinh nhắm mắt lại q u a n thân khí khổng không ngừng khép kín mở ra nhưng lần này thổi tan ra khí lãng bên trong lại mang theo nhàn nhạt độc tố âm anh trong tay cổ trùng phát ra cảnh cáo hai cái dài xúc tu không ngừng sen lẫn đem c ổ trùng thu hồi về sau âm anh lui về sau một khoảng cách cái này nhất đẳng chính là hơn một giờ nhuận sinh từ dưới đất đứng lên thân mở mắt ra lần này ánh mắt của hắn đỏ cả âm anh ngươi triệt để c h ú n g độc nhuận sinh không nói lời nào âm anh xong sau khi trở về muốn bị tiểu viễn ca mắng nhuận sinh vẫn là không nói lời nào âm anh ngươi bây giờ còn có đầy đủ bản thân ý thức à. nói âm anh bắt đầu đi ra ngoài đồng thời đối nhuận sinh b ắ t nhuận sinh mở rộng bước chân bắt đầu tiến lên hô âm anh thở phào một cái còn có thể đi l i ề n tốt mặc kệ xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa trở lại thổ lâu tiểu viễn ca hẳn là đều có phương pháp giải quyết cứ như vậy â anh ở phía trước dẫn đường nhuận sinh ở phía sau đi theo về sau ta dẫn ngươi đi dạo phố mua quần áo lúc ngươi có thể có như thế nghe lời lên tốt nghe nói như thế hai mắt đỏ bừng lại m ặ t không thay đổi nhuận sinh trên mặt nổi lên vẻ thống khổ đi đến phía ngoài cùng bình tại chỗ âm anh nhắc nhở nhanh xuống nước nhuận sinh không đi hắn ngừng lại ngươi thế nào âm anh quan tâm hỏi nhuận sinh ngồi sổ xuống nhặt lên một khối đen như mực thạch đầu hắn dùng tay tại phía trên ma sát phía trên là bị ăn mòn biến s ắ c bám vào lao đi về sau lộ ra ám kim sắc mềm mại tính chất c h ư n một trăm bảy mươi b ố ba c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn ba là một khối vàng bạch hạc đồng tử từng ở chỗ này chém giết qua hai đầu chết ngược lại kia hai đầu chết ngược lại cùng trên công trường vị kia nữ quý nhân hạ táng lúc cũng là đeo vàng đeo bạc chết ngược lại sau khi chết hóa thành nước ngủ đem những này phục trang đẹp đẽ cho ăn mòn che giấu nhưng vẫn là có thể tìm tới một chút thất lạc nhuận sinh đem trong tay khối này vàng đưa cho âm manh âm manh đưa tay nhận lấy lại n g n g đầu nhìn về phía nhuận sinh con mắt phát hiện màu đỏ đã rút đi hắn đã khôi phục bình thường âm manh ngươi không sao n h u n sinh ừ n ăn no rồi ta nói hai người các ngươi là rơi vào tiền con mắt bên trong đi a đà văn bân nhìn xem âm manh đưa cho mình cái túi bên trong đều là chút vàng bạc mặc dù màu sắc không dễ nhìn nhưng một lần nữa dung luyện một chút phân lượng cũng là không nhẹ cũng không biết là lúc nào lên trong đoàn đội tạo thành một loại ăn ý loại này chiến lợi phẩm trước giao cho đàm văn bân đến xử lý đàm văn bân sẽ đem những này tiến hành c h i a c ắ t đại bộ phận tìm phù hợp con đường quên ra ngoài chỉ lưu một phần nhỏ coi như phe mình tiêu xài Cũng chính lịch là... nước tiên đàm văn bân, trong nơi hôi là là đàm dựa mắt đây đều là trong lịch sử nơi đó mổ sử đàm văn bân đủ ngươi đi dạo nhiều lần đường phố âm anh thỏa mãn gật đầu vậy là được dạo phố rất cần tiền nhưng không thể quá có tiền bằng không liền sẽ mất đi dạo phố bản thân niềm vui thú chí ít âm anh thì cho là như vậy đàm văn bân có chút đáng cười gãi gãi đầu may đều là lấy các loại phương thức cùng danh nghĩa quên đi ra nếu là vẫn luôn là bằng vào ta bản nhân danh nghĩa tài khoản đi quên về sau bị đ à o ra còn không phải bên trên tin tức cảm động nam thông thập đại nhân vật Tích chi cao khí. không nghĩ lượng lượng, người liền người văn bân, điểm Đàm dám ấy quá ta đem cha mẹ ta cùng ta đối tượng ba mẹ dưỡng lao tiền đều lừa gạt ra q u a n vào đi tiết lượng lượng biết đàm văn vân là đang nói đùa đưa tay vô vô bờ vai của hắn sau đó đưa cho hắn một chút chứng minh là bao quát thực tập chứng minh ở bên trong một hệ liệt các loại văn kiện đều đ ắ p k í n trường bên trong còn có chút trợ cấp trợ cấp bất quá đám người ngày mai sẽ phải đi nhưng kết thúc ngày lại l ạ i đến sau hai tháng đàm văn vân t r e o chọc nói lượng lượng c a đây cũng không phải là phong cách của ngươi ban đầu ở sân thành tiết lượng lượng giấy nợ vị xe tải lấy bọn hắn ra chơi đều làm ì n h đổ đầy xăng trả lại hắn cũng sẽ không đi chiếm công gia tiện nghi tiết lượng lượng lắc đầu xem như quy tắc ngầm ngoại phái công việc khổ không có nhiều người nguyện ý làm những người khác lại không giống ta cũng như thế có nghề phụ thu nhập ban đêm thi công đội làm trong đó bộ tiểu tụ đưa ăn vui vẻ đưa tiễn tiết lượng lượng đoàn đội gần đây trên công trường cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn đều không có phát sinh tất cả mọi người ngầm thừa nhận là vị kia đến từ quý dương cao tăng công lao đương nhiên cao tăng là tiết lượng lượng người tới liên hoan về sau mọi người liền đều nghỉ ngơi đ à m văn bần sau khi rời khỏi đây lại trở lại thổ lâu hắn đi cho s ắ t vách hai đại tỷ đưa đáp lễ một người một cái hầm bao hô một tiếng về sau trực tiếp từ chòng khe cửa nhét vào sáng sớm hôm sau cựu tuyệt thi công đội bên trong công trình xa tất cả mọi người vẫn là lựa chọn ngồi nhiễm đại thành máy kéo đi trong huyện trên đường đi ngang qua một chỗ thác nước nhỏ có một đám phụ cận trong thôn hải tử mặc quần lót ở nơi đó nhảy cầu chơi đây là bình nguyên hải tử trong ngộng đều không làm được trò chơi giải trí thác nước loại vật này đến cùng vẫn là quá mức xa xỉ tiết lượng lượng nhìn về phía lý truy viễn hỏi tiểu viễn ngươi muốn chơi một chơi a lý truy viễn lắc đầu tiết lượng lượng ta ngược lại thật ra muốn chơi một chơi lý truy viễn chờ nam thông vượt sông cầu lớn dựng lên ngươi liền có thể thỏa thích nhảy cầu cầu lớn so cái này thác nước cao hơn tiết lượng lượng bị chẹn họ một chút ngược lại nói lần này ra cũng vất vả ta làm xong du lịch công lược mang các ngươi tại quý châu hào hào chơi một chút lần này ra s á t thực vất vả trước hết giết tà ma lại dưỡng thương sau đó lại đi công trường công việc trước kia đều là đi ra ngoài giải quyết tà ma liền lập tức đường về s á t thực không có lần này kéo đến lâu như vậy qua tiết lượng lượng vốn là muốn nhìn tiểu viễn cự tuyệt bộ dáng nhưng để hắn không nghĩ tới chính là tiểu viễn trực tiếp điểm đầu nói đồng ý tiết lượng lượng ta nói đùa đám người đi trước trong huyện sau đó đi dặm lại sau đó thẳng đến tỉnh lỵ sân bay lập tức đi máy bay đối với đại bộ phận người trong nước tới nói vẫn chỉ là trên tv nhìn thấy hình tượng đây cũng là tiết lượng lượng quá khứ có thể tấp nập đi nam thông một nguyên nhân quan trọng hắn không chỉ có thể sớm hoàn thành công việc rời đi còn có thể không quan tâm vé xe lửa thanh lý mình mua cho mình vé máy bay đem nguyên bản phải tốn ở trên đường thời gian dùng để nhảy s ô n g đây cũng là đi theo lượng lượng ca cùng ra ngoài một lớn phúc lợi thậm chí ngay cả máy bay tại thượng hải sau khi hạ xuống ngoài phi trường xe tải cũng là tiết lượng lượng sớm gọi điện thoại hẹn trước tốt một bộ này quá trình hắn đơn giản không nên quá thuần thụ nhưng ngay cả như vậy ngồi trên xe về sau tiết lượng lượng vẫn cảm thấy không hài lòng giao thông còn chưa đủ phát đạt à về sau chờ cơ sở công trình kiến thiết tốt đi tới đi lui thành thị nào đều có thể dễ dàng hơn cũng có thể giảm b ấ t rất nhiều giày vỏ đàm văn bân vậy thì chờ về sau chứ sao tiết lượng lượng chờ về sau đến chúng ta cũng đã già rồi vừa mới tiến nam thông địa giới tiết lượng lượng liền muốn trước xuống xe hắn mục đích địa đến đàm văn bân hỏi thăm hắn sẽ hay không đi lý đại gia nhà tiết lượng lượng nói không có tình huống đặc biệt hắn thì không đi được để đàm văn bân giúp mình cho lý đại gia vấn an đám người tiếp tục ngồi chiếc xe này tiến về thạch cảng ngồi phía trước sắp xếp chỗ ngồi kế bên tài xế lý truy viễn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe căn cứ tốc độ xe tính toán tốt thời gian hắn không biết mình tại sao muốn làm như thế nhưng hắn chính là muốn làm như thế tại đáy hồ, đối mặt cái kia tám tuổi mình lúc mình có thể nhanh như vậy đ i ệ u từ bệnh tỉnh tái phát bên trong tỉnh táo lại cũng là bởi vì mình bây giờ cùng quá khứ đã rất không đồng dạng tương tự tại người bình thường mình vẫn như cũng là tình cảm thiếu thốn nhưng tương đối đã từ n g mình đã là tình cảm phong phú đến nhà dọc theo thôn đạo hướng nhà đi lại d ễ nhập thông hướng thái g i a nhà mới rộng rãi đường trông thấy lầu hai trên sân thượng ngồi cái kia đạo tinh tế thân t n h lúc lý truy v i n có một loại cảm giác đang nằm mơ đàm văn vân xuất ra mình viết xong bút ký tại đường về trên đường hắn ngay tại tô tô vẽ vẽ sớm trao chuốt cho liếu lao thái thái chuẩn bị chuyện xưa vì thế hắn còn cố ý hướng tiểu viễn ca đã làm một ít thỉnh giáo lần này trích dẫn kinh điển n g h e hẳn là sẽ so với quá khứ dễ chịu lý tam giang không ở nhà đi ngồi c h a i mang theo tần thúc cùng hùng thiện cùng một chỗ kỳ thật mang một cái hùng thiện đi ngồi c h a i liền đã rất khoa trường hắn còn mang đến tần thúc cái này phối trí đừng nói đi làm tăng sự chính là đi cho một cái giang hồ môn phái xử lý tập thể tăng lễ đều dư xài ngày thứ hai còn có một cái càng lớn việc thạch càng chấn cái trước lao hoa kiểu lá dụng về tội phải làm lớn đặc biệt xử lý đây là thật về nước đầu tư nam dương hoa kiểu không phải đinh đại lâm loại kia treo đầu dê bán thịt chó bộ d á n g tử bỏ được dùng tiền giữ thể diện lý tam giang lần này không chỉ có tiếp tục mang theo hùng thiện cùng t â n thúc còn cho nhuận sinh đàm văn bân lâm thư hữu cũng điểm tướng chẳng khác gì là đem lý truy viễn long vương đoàn đội cho dẫn tới t â n thúc sớm đã thành thói quen trước kia hắn ở chỗ này lúc vẫn làm cái này đàm văn bân bọn hắn cũng vui vẻ đến phối hợp lý đại gia thích đi theo hắn đi ra ngoài chơi trong nhà ngược lại là bởi vậy an tính không ít lý truy viễn cùng a ly trước tiên ở trong phòng vẽ tranh hòa m ệ n mọi về sau hai người lại đi đến sân thượng trên ghế mây ngồi bên cạnh đánh cờ vừa nhìn phong cảnh Trưng Trưng liễu ngọc mai ngồi dưới lầu uống trà thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn phía trên hai người mặt lộ vẻ ý cười ngậm kẹo đùa cháu k h o á i hoạt lại đẹp cũng bất quá như thế lưu di đang chuẩn bị trước c ơ m tối liền cất hạt dừa d ừ a vào tại cửa phòng bếp k h u n g bên trên một bên gặm hạt dưa một bên nhìn xem trên lầu kia hai hải tử lại tấn manh nước sông sông thao đang bay đánh tới về sau trên mặt sông cũng sẽ hồi phục tại một đoạn bình tĩnh lý truy viễn đối liễu ngọc mai là lòng có cảm kích sau bữa cơm chiều lý truy viễn đi vào đồng phòng nguyên bản bàn thờ bài vị đã sớm bị một lần nữa bố trí trở về nơi này quen thuộc cái bàn quen thuộc ghế quen thuộc ngọn nến quen thuộc bố cục cùng tên quen thuộc cùng mới tinh bài vị lý truy viễn ngồi xuống ghế dựa cùng bàn thờ bên trên bài vị đối mặt liễu ngọc mai ngày bình thường rất thích ngồi ở nơi này cùng bài vị nhóm nói chuyện p h í m nói chuyện lý truy viễn không lời nào để nói ali một mực an tính đứng ở bên cạnh nàng đang chờ thiếu niên đối mặt kết thúc về sau tốt hơn đi chọn bài vị đ ư ờ n g nguyên vật liệu rốt cục lý truy viễn xem hết đứng người lên ali tiến lên chọn lựa tổ tông sau đó lý truy viễn buổi tiếp ali đem mình lúc trước nhìn chăm chú đối tượng đào thành một bánh bột mì nông thôn bên trong cơm tối ăn đến sớm không cần chờ hải tử tan học trở về người ta ăn đến sớm hơn thúy thúy tan học trong nhà sau khi cơm nước xong đều sẽ mang theo làm việc đến ly tam giang trong nhà viết nàng muốn tìm ali chơi mặc dù đại bộ phận thời điểm ali đều làm ì n h vẽ tranh lấy r a công cùng ngồi tại trên sân thượng ngắm phong cảnh sẽ không phản ứng nàng thúy thúy cũng không cần phản ứng ali tỉ tỉ có thể tại bên cạnh nàng nàng liền đủ hài lòng có đôi khi làm xong làm việc về sau nàng cũng sẽ giúp m à i tẩy bút ali lấy r a công về sau nàng sẽ còn hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh bồi tiếp ali ngồi tại trên sân thượng cùng một chỗ ngẩn người lúc nàng sẽ còn kìm lòng không đ ặ n g vụn trộm bật cười làm bài tập lúc gặp được sẽ không đ ể m ộ t lúc nàng chỉ cần mặt lộ vẻ đắng c h gãi gãi đầu ali liền sẽ cầm bút lên giút nàng đem quá trình cùng đáp án viết lên trước kia lý truy viễn giúp đàm văn vân học bổ túc chuẩn bị chiến đấu thi đại học lúc ali cũng ở bên cạnh nhìn xem đêm xuống lý tam giang mang theo đại đội nhân mã trở về lý tam giang dẫn đầu trò chuyện lên hôm nay chủ g i a cấm nước nhìn ra được thái g i a uống đẹp cũng ăn đẹp ban đêm trước khi ngủ lý truy viễn theo thường lệ sẽ cùng thái g i a mặt đối mặt ngồi một hồi bất quá thái g i a uống say lúc ngoại trừ cho thái g i a đắp kín mền về sau lý truy viễn trở lại phòng ngủ mình nâng bút viết lên truy viễn m ậ t quyền bên trên một làn sóng không phải mình từ ali trong ngóc rút mà lại về sau còn phát hiện liên lụy vào triệu nghị đoàn đội hắn không thể không một lần nữa đem cái này đổi mới hoàn toàn quy tắc kiểu dáng cho đặt vào đi vào tuy nói tự thân đi làm sớm hoàn thành có thể đem công đức thu sạch nhập trong túi có thể đồng thời cũng phải cân nhắc phong hiểm đối sông lần này là triệu nghị mình quá hiểu hắn cho nên không có việc gì nhưng nếu là đổi lại loại kia lăng đầu thanh đâu có thể bị tính kế chính là người thông minh những cái kia đầu sát k h ở hàng ngược lại bách đậu bất sâm nương theo lấy về sau b ọ t nước độ khó tăng lớn như loại này hợp tác hình thức xuất hiện tần suất tất nhiên cũng sẽ đề cao đến sớm chỉnh bị ra một cái phương án nhìn đồng hồ bung xuống bút đóng lại đèn bàn lên giường trước lý truy viễn đi qua họa bản nhìn thấy ali còn chưa hoàn thành bức họa kia lần này ali tại nghe xong mình giảng thuật về sau đối bức tranh cách cục tiến hành cải tiến nàng đem một bức họa phân làm năm cái tràng cảnh phân biệt đối ứng lâm thư hữu âm anh đàm văn vân nhuận sinh cùng mình đây là bọn hắn lần thứ nhất đẹp như tranh bất quá thiếu niên rõ ràng ali bản ý dạng này vẽ lời nói liền có thể áp xúc lý truy viễn hình tượng chỉ cần vẽ ra lý truy viễn cùng bụng lớn lao biến bà rằng co tràng cảnh mà không cần đi mạnh cứu đem cái kia tám tuổi năm hải cho họa đi vào tại ali suy nghĩ bên trong tranh này bạn không là dùng đến về sau cùng một chỗ đọc qua thưởng thức nàng cũng không muốn thiếu niên mỗi lần lật đến một trang này lúc đều sẽ nhớ mày không thoải mái hôm qua ngủ được quá sớm tỉnh cũng quá phận sớm lý truy viễn bưng trậu rửa mặt ra ngoài rửa mặt lúc vừa vặn trông thấy đi tới ali nàng hôm nay một thân váy trắng quần áo lấn át sáng sớm ánh nắng nhưng lại bị nữ hải bản thân cho lại đóng trở về lý truy viễn hôm nay muốn đi câu cá ali trừng mắt nhìn q u a y người đi xuống thang lầu rất nhanh dưới lầu chuyển đến lao thái thái thanh n m ô h ế liền ô h ế nhà nàng cho tôn nữ đặt trước làm quần、áo. ngoại trừ thiếu niên thích thích ý tôn nữ sẽ thêm mặc mấy lần tỉ như đã từng mã diệt váy còn lại quần áo rất nhiều đều là mặc một lần liền thu lại cũng không phải ali không mặc quần áo cũ mà là nàng liễu ngọc mai thích thiết kế quần áo nếu là một bộ y phục muốn mặc thật lâu nàng thiết kế liền vô dụng võ tri điểm liễu ngọc mai ở phương diện này có chút hoàn mỹ chủ nghĩa người tình tiết tôn nữ mỗi bộ quần áo đến có đem đối ứng p h ố i sức cùng đ ố i tóc đổi một bộ quần áo nàng phải lần nữa đổi một lần từ đầu tới lý truy viễn rửa mặt về sau có chút ngượng ngùng đi vào đông phòng liễu ngọc mai tức giận chừng mắt liếc thiếu niên nói bóng gió, liền tiểu tử ngươi có nhiều việc. lý truy viễn tiếp nhận liễu ngọc mai trong tay lược dựa theo nàng phân phó cho ali trải lên đầu liễu ngọc mai thì đi tìm mới phối sức váy trắng đổi thành một thân màu đen ung dung phong nhã ăn xong điểm tâm về sau lý truy viễn liền cùng ali đi câu cá thiếu niên nắm nữ hai tay lấy tần thị quan giao pháp quan sát mặt sông bầy cá dày đặc trình độ sau đó lựa chọn sử dụng một cái thích hợp nhất câu điểm nếu là còn cảm thấy bên trên cá tốc độ không đủ nhanh lý truy v i ễ n còn có thể lấy liêu thị vọng khí quyết đưa tay đối trước người vung vầy cả biến cái này một khối khu vực phong thủy cách cục đem dưới nước bầy cá dẫn dắt tới phong thủy đại sư cùng câu cá kẻ yêu thích nếu là thấy cảnh này, sợ là đều sẽ nôn ra máu cá câu quá nhiều lý truy viễn lại phóng sinh rất nhiều đầu sau đó dẫn theo đủ người một nhà uống dừng lại canh cá phân lượng cùng a l i đồng thời trở về vừa về đến nhà đã nhìn thấy lý duy h á n đứng ở nơi đó tiểu viễn hậu đây là mẹ ngươi mẹ đưa cho ngươi tin t a tin là đấy mụ mụ ngươi vẫn là ghi nhớ lấy ngươi từ khi đổi hộ khẩu bản sự t ì n h phát sinh về sau lý tam giang đem lý lan đánh b ả o cắt ca ca ngang nhau hàng ngũ lý duy hắn cùng thôi quế anh tại lý tam giang trước mặt cũng là thật không dám sách lý lan nhưng lão nhân luôn luôn thích cùng bùn loãng hy vọng người trong nhà mỹ mãn dù chỉ lý à ngoài. đồ một mặt cái l t r u y v hắn biết hai tử hay là hận hắn mụn mụn lý lan so với mình những cái tia bá bá nhóm địa phương tốt ở chỗ lý lan không ngăn bám mỗi tháng phụng dưỡng phí cùng ngày lễ ngày tết lễ vật đều sẽ đúng giờ hệ thống tin nhắn đến lý duy viễn trên nam thông học về sau l i ê n bao gồm học phí cùng tiền sinh hoạt đúng vậy cho dù là đến bây giờ lý lan cũng sẽ định kỳ cho mình thu tiền nhưng lý tam giang không cho phép lý truy viễn cầm số tiền kia chính lý truy viễn cũng không muốn theo lý tam giang những cái này bạch nhãn lang bà bà nhóm ăn bám về ăn bám nhưng tốt xấu còn có cái thân thiện lời xa giao chí ít ngoài miệng nói dễ nghe cái này lý lan tiền ngược lại là cho đến không ít nhưng thật là một chút cũng không có nhân tính vị nếu là trẻ con mà thật thiếu ăn thiếu mặc thiếu tiền đi học vậy thì phải nắm lô mũi nhận mụ mũ mũ tốt nhưng hắn có điều kiện này cung cấp trẻ con không tốn tiền của nàng về sau trẻ con mà chừng mẹ hắn lúc cũng có thể có phần lực lượng cố gắng kiếm tiền giải quyết cơ sở ăn uống về sau chẳng phải đồ cái này hài lòng ý a chờ lý duy h á n sau khi đi lý truy viễn mở ra lý lan tin trong thư không có chữ mà là một bức gấp lại in ấn họa đem triển lãm tranh mở là một góc sân thủy giống như là từ nào đó t r ư ơ n g tranh tết bên trên dọc xuống tới nhưng dưới góc phải đánh dấu vẫn còn ở đó mỹ lệ tập an lý truy viễn đại não nhanh chóng suy nghĩ hắn tin tưởng mình nhất định có thể nghĩ ra đáp án đây là căn cứ vào mẹ con bọn hắn lẫn nhau đối với đối phương trí thông minh tín nhiệm lý truy viên chưa hề đi qua tập an đ ố i cái này mỹ lệ biên cảnh tiểu thành thị hắn có khả năng liên lụy đến từ mấu chốt trước mắt liền hai cái một cái nơi đó là thẻ c h e đi lại chín cái bí cảnh tọa độ một trong một cái khác thì là la công la công lúc tuổi còn trẻ tăng tham cùng qua một hạng giữ bí mật cấp bậc rất cao người phòng công trình ở nơi đó hắn tiếp xúc đến qua cổ đại cao câu ly mị ảnh lý lan biết mình cùng la công quan hệ trong đó cho nên đây là tại sớm cho mình lộ ra lý truy viên không có lại tiếp tục chấp nhất tại phong thư này bởi vì hắn rõ ràng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến tin tức tại ngày thứ hai lần đến mà lại là bản nhân tự mình mang tới mấy chiếc công bụ xe lái vào tư nguyên thôn chạy lên lý tam giang nhà đập tử trang diện này đem lý tam giang làm cho đều có chút chân tay luôn cuống la công đích thân đến rời đi trường học sau hắn địa vị tăng lên rất nhanh hắn lại tới đ â y lúc sẽ có nơi đó lãnh đạo cùng đi tiết lượng lượng cũng trong xe sau khi xuống xe hắn đ ố i lý truy viễn cười cười giống như là một đầu bị bắt được l ư ỡ i biếng cá con tiểu viễn lên xe lý truy viễn bị la công kêu lên xe la công lại nhìn về phía đứng bên cạnh đàm văn vân đàm đàm đông học người cũng tới xe ai tốt lý truy viễn nhắc nhở lão sư vị tiêu lâm thư hữu đồng học cũng là trường học của chúng ta chúng ta cùng lớp cùng một chỗ tham dự qua thực thập ừ n để hắn cũng tới xe lâm thư hữu cũng bởi vậy có thể lên xe la công là tới nơi này họ nhưng họ trên đường hắn nhận được một cái thông c h i cái này thông c h i để tâm tình của hắn hơi không khống chế được thậm chí có chút xem nhẹ tràng diện bên trên một ít chuyện mọi người ngồi t r ư ớ c xe tới đến nội thành cùng một chỗ ăn công bữa ăn chở la công buổi chiều biết lai xong hắn tại khách sạn phía dưới muốn nước trả đám người ngồi vây quanh ở trên ghế salon la công đốt một điếu thuốc thật sâu hít một hơi tất cả mọi người có thể nhìn ra la công trong lòng có việc bất quá chỉ có lý truy viên đoán được là chuyện gì thiếu niên có thể hiểu được la công tâm tình bây giờ năm đó hắn vẫn chỉ là một phổ thông điều tra viên thu quyền hạn chế ước đ ố i món kia làm hắn ghi khắc nửa đời sự kiện mà biết không nhiều nhưng bây giờ lấy hắn lập tức thân phận nếu có thể một lần nữa tham dự chuyện này kia quanh quần dưới đáy lòng bí ẩn liền đem đạt được giải khai cơ hội nơi đó thế nhưng là la công đáy lòng ánh trăng sáng ánh trăng sáng uy lực ở chỗ sẽ không bởi vì tuế nguyệt trồi qua mà biến mất ngược lại sẽ càng ngày càng sáng tỏ đánh lên càng nhiều lọc kính mỹ cảm la công đem tàn thuốc bóc tắt hán dọn một cái đôi mắt chỗ sâu toát ra hồi ức sau đó hóa thành một vòng kiên định hắn dùng một loại đã thấp p h ỏ m lại kích động ngữ điệu nói ra cấp trên quyết định khởi động lại tập an năm trăm bảy mươi hai người phòng công trình chương một trăm bảy mươi lăm một chương một trăm bảy mươi lăm tiệc trà xã giao kết t h ú c đi ra khách sạn tiết lượng lượng hướng bùn hoa bên cạnh ngồi xuống xuất ra hộp thuốc lá cho đàm văn b â n điểm một cây đàm văn b â n nhận lấy điếu thuốc về sau móc ra bật lửa chất giút tiết lượng lượng điểm đồng thời cười nói ra chúc mừng a lượng k tiết lượng lượng dùng thờ g i i Chuyện ngoài ý muốn. bởi vậy nó lần nữa khởi công cần có thời gian chuẩn bị sẽ chỉ càng dài mà la công ở trong đó chỗ phụ trách bộ phận giống như trước đó cao biêu hồ long hấp t h ụ y sự kiện lúc như vậy mang theo đoàn đội cung cấp phe mình chuyên nghiệp kỹ thuật ủng hộ những bộ phận khác phụ trách đoàn đội cũng cần chuẩn bị cùng chỉnh lý theo la công đoan trưởng cái này chỉ ít còn cần thời gian một năm làm đ ặ t trước tốt hạng này mắt phương diện nào đó người phụ trách một trong la công hiện nay đạt được tin tức chỉ có hai cái một là khởi động lại hạng này mắt thông chi hai là sớm tổ kiến hạng mục đoàn đội đặc thù hạng mục có cực cao giữ bí mật yêu cầu nhưng nơi này giữ bí mật cũng không có nghĩa là tất cả tham dự hạng này mắt người đều phải ngăn cách có thể tiếp xúc hạng mục hạch o tâm đỉnh tiêm người phụ trách tự nhiên có bọn hắn đem đối ứng đặc thù tiêu chuẩn bất quá phía giới phụ trách đại lượng cụ thể chia nhỏ công tác nhân viên thì không cần như vậy khắc nghiệt thậm chí sẽ có vẻ tương đối bông lỏng dù sao chỉ cần nhiệm vụ trách nhiệm chia nhỏ đến đủ cụ thể cho dù là tham dự hạng này mắt một tuyến nhân viên cũng chỉ có thể chỉ duyên thân ở trong núi này không biết bộ mặt thật mới hạng mục đoàn đội nhân tuyển bị yêu cầu tại trong đại học tìm một là đem đã đi vào công việc cương vị nhân viên tụ lại tiến hành huấn luyện cùng chờ lệnh cũng không hiện thực cũng không có lời lại ảnh hưởng không thể khống hai là cân nhắc đến người liên quan mới bồi dưỡng kiến thiết cùng đem lão ra hỏa một lần nữa triệu tập lại không bằng trực tiếp bắt đầu nhân tài thay đội kiến thiết đàm văn vân đối tiết lượng, lượng phát ra chúc mừng nguyên nhân là la công đem mới đoàn đội tổ kiến công việc giao cho tiết lượng, lượng. t ự như binh lính trẻ tuổi khát vọng chiến tranh đến thành lập công vân. bởi vì đặc thù thời kỳ tấn thăng con đường sẽ trở nên càng thêm rộng rãi tiết lượng lượng hai năm này một mực tại chịu tư lịch dù là hắn cái này tư lịch chịu rất thuận lợi nhưng như cũng phải đi một chút cái này quá trình hiện tại hắn cái này nhất lưu trình bị rút ngắn thật nhiều thu được một bước nhảy lên trời cơ hội đương nhiên điều kiện tiên quyết là năng lực của ngươi qua được c ư n g rắn gánh vác được khảo nghiệm nếu không liền sẽ đức không xứng vị rơi rất thảm tiết lượng lượng lúc này trong lòng ngược lại là không có thu hoạch được như thế cơ hội quý báu vui sướng cùng kích động cũng không có cỡ nào thấp t h ỏ n cùng bất an hắn chỉ là biết phụ trách công tác mới về sau hán về nhà t bởi vì thời gian của ngươi đã không còn chỉ thuộc về mình lại nghĩ bắt cơ hội về nam thông liền phải gánh chịu nội tâm đạo đức cảm giác tội lỗi lượng ca đây là chuyện tốt ta tin tưởng t ẩ u tử cũng là sẽ ủng hộ ngươi đàm văn b â n vỗ vỗ tiết lượng lượng bà vai hắn biết mình nói là nói nhảm nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói một chút thí thoại tiết lượng lượng gật gật đầu ta muốn lên đường về kim lăng đoàn đội quy mô sơ định ba mươi người nếu là chỉ là ba người liền tốt ba người vừa vặn trước mắt ba tiểu viễn v ă n b â n cùng lâm tư h h i ế u tiết lượng lượng tin tưởng toàn bộ hải hà đại học không có so trước mắt ba càng chuyên nghiệp học sinh lý truy viễn có gì cần hỗ trợ nói thẳng tiết lượng lượng cười cười đương nhiên ta làm sao lại khắc khí nói xong tiết lượng lượng k h o á t k h o tay đi đến ven đường ngồi lên chiếc t i a đậu ở chỗ đó c h ờ khách xe taxi lý truy viễn rõ ràng lượng lượng ca hẳn là muốn rời đi nam thông trước lại đi nhảy một lần sông sau đó trong một đoạn thời gian rất dài tiết lượng lượng cũng sẽ không lại về nơi này lý truy viễn chúng ta cũng trở về đi thôi lâm thư hữu đường đi bên cạnh mới ngăn cản một chiếc xe trên đường trở về lý truy viễn lần nữa dưới đáy lòng nghĩ ngợi thời gian chỉ là lần này không phải tính toán tốt thời gian ở cung điện dưới lòng đất phía dưới lý truy viễn từng tại mặt nạ nam từ nơi đó từng chiếm được một phần hư thối thẻ tre kỹ thuật phục hồi như cũ về sau Tìm trong ì m t k đó có ba khu lý truy viễn đã có cụ thể suy đoán thiên phủ bồn địa chỉ hẳn là phong đô quỷ thành bạch sơn hát thủy chỉ hẳn là tập an t Đảo a kia cao câu li mộ trong biển tọa độ kia hẳn là con kia đại hải quy vị trí vừa đạt được cái này chín đại tọa độ lúc lý truy v i ễ n còn cảm thấy những này cách mình rất xa xôi nhưng khi la công ở ngay trước mặt chính mình tuyên bố năm trăm bảy mươi hai người phòng công trình muốn khởi động lại lúc thiếu niên bỗng nhiên ý thức được nên tới nó cuối cùng là phải tới hắn không biết cái này chín cái bí cảnh mình phải chăng đều cần lội một lần nhưng trước mắt đã biết ba cái đều cùng mình có rất trực tiếp liên hệ cho nên có lẽ là bắt đầu nước sông liền đã cho mình ra tốt sau cùng lớn để cái này kêu cái gì chín tỉnh liên thi tốt về sau lý truy v i ễ n không có vội vã về trước thái ra nhà mà là cùng bân bân cùng a hữu thông báo một tiếng về sau chính hắn đi một mình hướng về phía dâu quai nón nhà dâu quai nón nhà đập từ bên trên tiêu oanh oanh ngay tại làm lấy giấy đâm trông thấy thiếu niên tới tiêu oanh oanh trước ngẩng đầu nhìn gặp thiếu niên không có hướng đập từ bên trên đi nàng liền lại túi đầu xuống tiếp tục làm việc lý truy viễn trực tiếp đi hướng rừng đảo rừng đảo chỗ sâu ghi một vòng nhỏ hàng rào hàng rào bên trong phủ kín hoa đảo ngây ngốc nằm ở bên trong phối hợp chơi đ ù a trông thấy lý truy viễn về sau ngây ngốc phát ra ha ha ha tiếng cười lý truy viễn ở bên cạnh t u y ề n một gốc cây đảo phía sau lưng dựa vào nó ngồi xuống cứ như vậy một mực ngồi xuống tiếp cận hoàng hôn trong lúc đó có hai lần đặc thù gió xoáy mà tại trong rừng đảo nhấc lên lý truy viễn chú ý tới nhưng không có đi âm r ộ i lưng một cái lý truy viễn đứng người lên đi ra rừng đảo về nhà có một cỗ càng lớn gió tại trong rừng đảo thổi lên mang đến hô hô thanh âm tiêu anh oanh bông xuống giấy đâm đi xuống đập tử tiến vào rừng đảo đem ngây ngốc ôm lấy ngây ngốc đưa tay ý đồ đi tóm lấy trước mặt trắng trận bay múa hoa đảo tiểu hai tử không cảm thấy sợ hãi mặc kệ gặp cái gì đều cảm thấy thú vị tiêu anh oanh thì biết vị kia hiện tại rất tức giận nàng không biết nó vì cái gì sinh khí là cùng thiếu niên kia hàn viên cái gì đưa đến tiêu anh anh không biết là nó sinh khí nguyên nhân là thiếu niên kia căn bản không cùng nó nói chuyện phiếm thuần túy là đem nơi này xem như một mảnh lấy r a tĩnh tâm dừng đảo gâu gâu gâu tiểu h ắ c đối nhận sinh sổ l o ạ n trước kia tại trong đại học lúc tiểu h ắ c đều là cùng nhọn sinh ngủ một cái phòng ngày bình thường cũng là từ nhọn sinh nguyên ấ n g một người một chó quan hệ có thể nói là tương đối tốt nhưng từ lúc lần này từ quý châu sau khi trở về nhọn sinh lại nghĩ đi cho nó cho ăn lúc mỗi lần vừa mới tới gần tiểu h ắ c liền lập tức đứng người lên đối nhọn sinh tiến hành cực không hữu hảo khu ra cái này đặt ở quá khứ cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tỉnh không hề chỉ mang ý nghĩa người chó quan hệ vỡ tan mà là tiểu h ắ c luôn luôn bại hoại dùng lý tam giang tới nói chính là dùng cái này chó canh cổng tặc vào nhà đem trong nhà rời trống nó đều chỉ sẽ q u a y tặc động tĩnh nao quá lớn nhao nhao đến nó đi ngủ Trưng 175, 2. Trưng 175, 2. từ r Trưng ư n g t nhỏ đến lớn tiểu h ắ c kêu số lần đều rất ít ban đầu một lần coi là đây là một con sẽ không kêu cầm chó thất u ngươi nhường một chút ta tới đ ú t đi âm anh nghe được động tĩnh đi ra tiếp nhận nhuận sinh trong tay canh bùn đem thuốc canh đưa đến tiểu hát trước mặt tiểu hát không gọi nữa gọi túi đầu bắt đầu uống thuốc bổ nhưng ăn thời điểm vẫn như cũng dùng ánh mắt thời khắc đề phòng sợ nhuận sinh sẽ tới gần âm anh ngươi ăn cái k i a cổ đồng trên thân khí tức tạp nó sợ ngươi nhuận sinh nó không phải sợ ta âm anh đó là cái gì nhuận sinh nó cho là ta bị một người khác chiếm cứ khác nhau ở chỗ nào có khác nhau nó đang nghĩ ta nhuận sinh lần nữa đến gần tiểu hắc không còn uống thuốc bổ lần nữa đối nhuận sinh sửa loạn lần này nhuận sinh không g i ố n g trước mấy ngày như thế t ố i lùi mà là tăng tốc độ đi vào tiểu hắc trước mặt gâu tiểu hắc hướng phía nhuận sinh nào tới há mồn mồn cắn nam chó đen vốn là dương khí dồi dào chi thú lại thêm nhà mình con chó này từ nhỏ lấy thuốc bổ nuôi nấng dù là ngày bình thường người ngoại nhưng thực chất bên trong hung tính là ai đều không thể coi nhẹ nhuận sinh giơ tay lên ngăn tại trước người tiểu h ắ c cắn nhuận sinh cổ tay cắn sau liền không hé miệng dù là chó thân thể bị nhuận sinh rán tại không trung bất quá nhuận sinh không chỉ có không có hất ra nó ngược lại ngồi s ổ m x u ố n g dưới không nhìn bị chó cắn đau đớn đem tiểu h ắ c đặt ở trên đầu gối mình tiểu h ắ c trong cổ họng còn tại phát ra gầm nhẹ cổ tay miệng vết thương nhuận sinh máu tươi cũng tại chạy ra thấm đỏ lên tiểu hát răng trắng nhuận sinh nâng lên một cái tay khác sờ lên chó đen nhỏ đầu âm manh lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi chừng nào h t âm anh n sinh lắt đây ầ u n là đem đàm văn vân cùng lâm thư hữu cũng đều đánh vào này liệt đàm văn vân đến bây giờ cả người còn đâm trầm nhưng vẫn là không nguyện ý bị tiểu viễn ca điều trị lâm thư hữu thì là cả ngày suy nghĩ như thế nào tiêu hao ép thân thể tiềm lực t ố t kéo dài bạch hạt đồng tử phụ xuống thời giờ ở giữa một làn sóng một làn sóng địa quá khứ mọi người đối với mình thân thể là càng ngày càng không coi trọng đều có loại dù sao mệnh là nhặt về cảm giác nhặt hơn nhiều cũng liền không còn như vậy c h â n quý nhuận sinh nhìn xem âm anh không nói gì kỳ thật trong mọi người nhất giống người đ i ê n n g ư ờ i hẳn là nàng âm anh ở bên cạnh ngồi xuống lòng bàn tay mở ra con kia cổ trùng thoát ra giống như là cái gọi lên liền đến đồ chơi bị nàng coi như hạch đảo đồng dạng cuộn lại chơi người nói ta muốn hay không cho nó cũng lấy cái danh、tự. nhuận sinh không cần lấy vì cái gì không có đặt tên chết liền không đau lòng âm anh ngơ ngác một chút không chỉ có không có sinh khí ngược lại rất tán thành gật đầu có đạo lý trong lòng bàn tay cổ trùng lập tức leo nhanh hơn thời gian chậm dãi trôi qua tiểu h ắ c cắn thật lâu nhuận sinh cũng s ở soạn nó thật lâu thời gian dần trôi qua tiểu h ắ c trong mắt l ử a g i ậ n thu lại nó cũng c h ậ m chậm bông ra miệng sau đó lẹ lưỡi liếm liếm nhuận sinh trên cổ tay bị mình khai ra vết thương nó xác nhận trước mắt người này không có bị cướp đoạt thân thể nhuận sinh đem lúc trước kia mới uống đi nửa b ồ n thuốc bổ bưng lên đến đưa đến tiểu hát trước mặt tiểu hát đem thuốc bổ uống xong hiếm thấy liếm liếm đĩa đặt d ĩ vãng nó mỗi ngày ăn ngon uống sướng địa cung cấp là sẽ không làm hành động này nhuận sinh chỉ chỉ ổ chó tiểu hát q u e n người đi vào nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngày hôm nay hô nhiều như vậy âm thanh còn cắn người đối với nó mà nói xem như đ ờ i này khó được một lần lớn tiêu hao phải hảo hảo nghỉ ngơi bổ hồi nguyên khi âm anh ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương không cần tiểu hát trên thân sạch sẽ ta dùng nước giếng hừng liền tốt nhuận sinh đi đến bên gạch giếng múc nước sau bên ngoài màu đỏ máu tươi bị sông sạch sẽ về sau có thể trông thấy chó cắn chảy máu ránh bên trong hiện ra cháy đen sắp đây là năm chó đen thể chất cùng mình khí tức trong người tường xung đưa đến nói cách khác mình bây giờ thể nội tà sát khí hơi thở rất nặng nhuận sinh từ trong túi lấy ra một tờ tiểu viễn v ẽ p h ủ dán tại miệng vết thương lá b ù a không hoàn toàn biến thành đen lại biến sám đầu ngón tay vớt ve vết thương nhuận sinh thở dài xem ra vẫn là phải đi phiền phức một chút tiểu viễn hắn không ở ý chính mình có phải hay không cái gì quay thai dù sao khi còn bé mình bởi vì ăn ngon quen thuộc bị trong thôn người đồng lứa hô quay thai hô quen thuộc hắn để ý là, nếu là trên người mình những khí tức này quá nặng sẽ khiến hiểu lầm từ đó ảnh hưởng đến tiểu viễn lần tiếp theo đi sông Với Viễn về. Viễn. Bị bị Lý truy viễn về Viễn Viễn hướng Tiểu sinh sinh rơi cười nói, sinh ngươi đi công xưởng nơi sinh đi Tiểu sinh lúc lúc Lý lên Lý Lý lên lầu, chút ca. cắn cổ ca, công chờ Được. chuẩn ca, này, nón nhà Nhuận Nhuận mình thương nhìn Nhuận sưởng Nhuận phòng. trên đường gặp anh. Nhuận hắn Truy quay tay, Truy Truy từ trở một ta. thì thâm dâu sau, sau đó mỉm bị bị bị gặp đúng rồi b â n b â n cùng á hữu đâu hai người bọn hắn buổi chiều sau khi trở về bị lý đại gia gọi lên thu cái bàn đi lý truy viễn đột nhiên cảm giác được sớm biết đem hai người họ cùng một chỗ mang đến rừng đảo nơi đó ngồi một chút và không liền sẽ không chân chức vừa sau khi về đến nhà chân liền bị nhà mình thái ra mặc lên dây cương đi k é o c ư i say kỳ thật lý truy viễn rõ ràng mình các đồng bạn ý nghĩ trước kia bọn hắn phát triển đường đi đều là từ mình tự mình thiết kế nhưng bây giờ bọn hắn có thuộc về mình tính năng động chủ quan mặc dù một số thời khắc ngay cả lý truy viễn đều cảm thấy bọn hắn dạng này làm rất nguy hiểm nhưng lại không có cách nào đi mở miệng ngăn cản bọn hắn không ai nguyện ý làm đoàn đội vương hữu đều nghĩ đến tại đi x u ố n g lúc có thể phát huy ra càng lớn tác dụng mà lại nơi này ngoại trừ đoàn đội lợi ích bên ngoài còn có tự thân phát triển nhu cầu bọn hắn là người không phải mình trong mắt công cụ có đôi khi mình cho rằng tốt nhất ngược lại không phải là thích hợp bọn hắn nhất đi vào lầu hai đi vào gian phòng của mình ali đang ở bên trong vẽ tranh bức họa này đã hoàn thành lâm thư hữu cùng âm manh bộ phận ngay tại họa đàm văn bần bộ phận lý truy viễn nhìn xem trong phòng còn thừa lại nửa khối bài vị cái này lượng không đủ a l i bông xuống bốc vẽ chuẩy đi ra ngoài nàng biết thiếu niên ý tứ giữa hai người ăn ý độ đã sớm tới không cần lên tiếng chỉ cần ánh mắt tình trạng ân ali cũng sẽ không nói nói có thể coi là ali cầm bài vị đương vật liệu đã là tất cả mọi người quen thuộc sự tình nhưng lý truy v i ê n vẫn là không có ý tứ một ánh mắt liền để ali đi làm như thế lần này là mình trực tiếp cần thiết chuyện đương nhiên được bản thân mở miệng nói chuyện người a có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhưng không thể cất cố ý giả bộ hồ đồ hắn nắm ali tay đi xuống lâu đi vào đồng phòng liễu ngọc mai trong phòng tay cầm bút lông làm lấy quần áo thiết kế bên cạnh có một bức là ali trong tay nàng chính vẽ thì là thiếu niên nam trang lưu di mới từ trong k h u phòng ôm bài vị t i ế n đến giờ phút này ngay tại đối thiếu hàng tổ tông tiến hành bổ hàng vừa lúc lúc này hai vị tuổi trẻ khách hàng tiến vào cửa hàng liễu ngọc mai có chút ngoài ý muốn nói đây là lý truy v i ế n đối liễu ngọc mai nói liễu mãi mãi lập tức thiếu niên con mắt nhìn nhìn bàn thờ bên trên bài vị tuy nói cái này nhập hàng đi vào gấp một chút nhưng liễu ngọc mai sớm đã thành thói quen chỉ là khoát tay áo ra hiệu tự phục vụ lý truy viễn đi đến bàn thờ trước đối bàn thờ bên trên bài vị hành lễ v a n bối người phục vụ nhuận sinh trên thân ra chút vấn đề cần chế t á c đ ì n h gỗ lấy c h â n áp còn xin chư vị tiền bối tương trợ nói những lời này lúc lý truy viễn thanh âm ép tới rất thấp Trưng Trưng tại thiếu đột trong tức thưởng thức tử thế Tiết ngọt ngọt thứ nhất, hạt như Ngọc niên mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên trong lòng dâng lên báo động, liền lập tức che đậy lại cảm giác của mình. Di đứng ở bên cạnh, còn muốn lấy thưởng thức hai tử chọn lựa ai ngờ nghe nói này lần giác gặm Liêu lúc, lập lại Liêu lấy lựa lúc là Mai Di hai hải ai đâu, sau. hầu che cảm của mở ở đậy đây báo về gặp thiếu niên nói xong ali liền bắt đầu cho mình tổ tông lật bài tử nàng biết nhuận sinh trên người có m ộ ư ơ i sáu đạo khí khổng cho nên cần m ộ ư ơ i sáu dễ đại mục đinh chỉ là bài vị dù sao có nó cố định tạo hình cái bệ thô phía trên hẹp dĩ vãng lấy ra đảo một bánh bột mì đã coi như là lợi dụng hiệu suất tối đại hóa nhưng lần này ali tuyển một mươi sáu cái bài vị nàng một người bắt không được lý truy viễn ở bên cạnh tiếp lấy từ lúc đầu đồi nữ hải cùng nhau ăn cơm lúc lý truy viễn liền biết nữ hải vẫn luôn có ép buộc trứng Bởi vậy nàng mỗi lần tuyển bài mỗi vậy vị lúc, đều sẽ đem cũ trước tuyển nàng lần l ú chờ đều đem đi đây cũng là đối tuyển sẽ cú trước cũng n là xử ư ư nhau, không nào tông có cái c tổ sẽ bị n ngược cũng g điệu, đái, k hai ô tông n nào đến nữ g có cái có được Chờ hài đái. tổ thể h ưu người ôm bài vị sau khi rời khỏi đây liễu ngọc mai nhìn xem đội ngũ trở nên thưa thất bài vị mắt lộ ra suy tư lưu di rút ra một đầu khăn đem miệng bên trong máu tơi ư phun ra nàng có chút không dám tin nói chủ mẫu vì sao lại dạng này liễu ngọc mai ta cũng không biết là nguyên nhân gì đứa nhỏ này trên người nhân quả cấm kỵ đông nhiên trở nên nặng hơn nặng đến ta đều cảm thấy kiên kỵ lưu di á lực trước kia cũng không dạng này ngoài phòng vừa đưa xong giấy đâm trở về tần thúc chính dựa theo dị vã quen thuộc hướng đông phòng đến một chuyến tiến hành thông phẩm vừa đi đến cửa miệng nghe được câu này hắn liền định thu chân đi trong đất nhìn xem có hay không việc có thể làm nhưng ở nơi này hắn không có cách nào trực tiếp bắn lên rời đi lấy người bình thường bước nhanh di động khẳng định không có tiếng l âm nhanh liễu ngọc mai a lực đi x ô n g không có đủ cái gì tham khảo tính không như trong tưởng tượng khó chịu tần thúc cảm thấy mình quen thuộc hắn cầm lên quốc lưu di kia、yeah. liễu ngọc mai đi sông thành công ta cũng là thấy qua nhưng bọn hắn t ạ i đi sông quá trình bên trong cũng không có sớm như vậy xuất hiện giống tiểu viễn như vậy tình huống nhà chúng ta tiểu viễn đúng là quá đặc thù giống như là đạt được nước sông càng nhiều liễu ngọc mai muốn nói chiếu cố nhưng vô luận như thế nào cái từ này nàng đều nói không nên lời này chỗ nào tới cái gì chiếu cố nhưng muốn nàng hiện tại đi nói nước sông nói xấu nàng cũng cảm thấy không thích hợp liễu ngọc mai nhìn về phía lưu di hỏi người còn tốt đó chứ không ngại Ừm. liễu ngọc mai lần nữa đem ánh mắt rơi vào tổ tông bài vị bên trên cười nói đúng rồi về sau bài vị đặt trước làm lúc các loại tài liệu chân quý nhiều cả một điểm chủ mẫu ý của ngài là liên quan đến tổ tông bài vị lưu di cũng không dám tự do phát huy ý của ta là một bộ bài vị bên trong có thể có các loại khác biệt chất liệu không muốn chỉ cực hạn tại thượng phẩm kinh l ô i một ta đã biết mặt khác tiểu dáng bên trên cũng có thể phong phú một điểm tiểu dáng có lớn có nhỏ lớn có nhỏ có bài vị lại không chỉ có một cái quy cách khác biệt quy cách đặt ở một bộ bên trong a có cái gì không thể bối phận cao ngươi làm lớn điểm bối phận thấp ngươi làm tinh tế điểm cho bọn hắn phân ra cái trường ấu tôn ti tới cái này cũng thuận tiện ta a ly lấy tài liệu Minh m Liêu Ngọc Bạch. A i vô c hiện á á n một c tự trách nói, ai, ta một ta cái gốc của chúng cung c nghĩ phụng h nói, đến đến này ngài ai, giờ mới bài sao làm là, đâu. bây y u Ý vị, chuyện đương người nhiên, Ali làm tại r trong o n nhà, lấy dùng thay đổi bài vị, cũng là chuyện đương nhiên, mà Ali cùng hắn quan g thay hệ bài là mà lấy Ali l đổi đó, vị, rất thủ. tại ngạc hiện À, xem ra đám gia hỏa này không có linh cũng không hoàn toàn là chỗ xấu c h ỉ ít ở chỗ này thì tương đương với đoạn mất nhân quả lưu di giật mình chủ mẫu ta hiểu được tiểu viễn đi sông đột nhiên tổ trạch bên trong nhiều như vậy đồ tốt đều không thể tới kịp cho tiểu viễn phối hợp hiện tại tổ tông bài vị chờ thế là tần liễu hai nhà có thể đối tiểu viễn tiến hành duy nhất lợi ích chuyển vận con đường bởi vậy chủ mẫu mới có thể để cho mình đang chọn nhân tài cùng quy cách bên trên đa dạng hóa dạng này mới có thể mở rộng lợi ích chuyển vận biên độ liễu ngọc mai cái kia còn có thể tại bài vị bên trên khảm được rồi h a n g quá hóa dở chính người đem tốt quan bài vị cuối cùng đến có cái bài vị dạng có thể xa xỉ nhưng không thể quá bất hợp lý ngài yên tâm t a minh bạch đi chuẩn bị đi vâng chờ lưu di sau khi rời khỏi đây liễu ngọc mai ngồi trở lại cái ghế nàng vừa mới vốn muốn cho lưu di thử cho bài vị bên trên làm một chút khảm đạm tỷ như một chút hạt châu phú văn nhà ai tổ tông thích dùng đ a o dùng kiếm đọc sách nhìn vẽ đều cho phối hợp nhưng khi nàng vừa muốn đem ý nghĩ này nói ra m i ệ n g lúc lúc trước liền xuất hiện báo động lại lần nữa h i ể n hiện, hiện. ngươi có thể vừa phải chui vừa chui thiên đạo lỗ thủng nhưng cũng tuyệt đối đừng cầm thiên đạo đương đồ đần một khi xuất cách vậy thì cùng trực tiếp đưa cần thiết gánh chịu nhân quả phản vệ không có gì khác biệt liễu ngọc mai cầm lấy b ú t vẽ tiếp tục cho thiếu niên thiết kế quần áo nàng thường xuyên âu hối hận một sự kiện đó chính là mình vì cái gì không có sớm địa liền cho thiếu niên đưa vài thứ trước kia tần liễu hai nhà hải tử từ nhỏ trên thân đều sẽ có chút đồ tốt bản thân long vương già, có cái này nội tình nhưng tiểu viễn không có nàng bản ý là nghi thức nhập môn kết thúc về sau lại mang theo tiểu viễn đi một chuyến tần l i ê u tổ trạch dù sao làm đương đại truyền nhân duy nhất tổ trạch bên trong phạm là tiểu t ử này thích lại có thể k h ô n g chế được đều t ù y tiện hắn chọn nhưng hết lần này tới lần khác nhập môn tức mở ra đi sông nàng không có cơ hội này rõ ràng có hai nhà long vương môn đình truyền thừa mang theo đi sông lúc lại cùng cái giang hồ lùng cỏ trực tiếp trình xuất cái nhà giàu nghèo đường bất quá túi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình nhẫn ngọc thứ này vừa gặp mặt lúc nàng liền muốn đưa cho hải tử đ ư ờ n g lễ gặp mặt nhưng đứa nhỏ này kiên quyết không thu có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi không nhập m ô n trước coi như mình nghĩ đưa đứa nhỏ này cũng sẽ không cần vẽ lấy vẽ lấy liễu ngọc mai quay đầu liếc qua bàn thờ tự rêu nói các ngươi cũng không nghĩ tới đi ta cầm ý ngọc thực cả một đời lâm lão còn bị an bài vừa ra nghèo nuôi em bé mười sáu cái bài vị bị ôm vào tiểu công phượng nhuận sinh đã sớm ở bên trong ngồi chờ ali quen cửa q u e t mẹo cầm lấy ngọt bút cho bài vị tiến hành phát hoạ sau đó lấy ra công cụ bắt đầu lấy tài liệu điều khắc lý truy viễn ở bên cạnh hỗ trợ nhuận sinh muốn giúp đỡ nhưng loại này tinh tế việc hắn không xen tay vào được chỉ có thể hỗ trợ xử lý một chút mặt bàn thuận tiện đem một chút công cụ tiến hành rèn luyện đinh gỗ t ử không khó làm còn nữa cũng không cần tiến hành tỉ mỉ hoa văn điêu khác cho nên cũng không tốn thời gian cấp cao bài vị dù là liền nguyên chất nguyên vị cũng có thể phát huy ra chấn áp kỳ hiệu p h ố c x í c h Phốc xích lý truy viễn mở ra hai bình kiện lực bảo cùng a l i một người một bình uống a ly người đi nghỉ người đi a ly nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào nam hải trong tay kêu bình kiện lực bảo bên trên phổ thông đồ uống bình nàng sẽ không lại góp nhặt dù sao đ ồ cất giữ cấp bậc đi lên nhưng cùng một chỗ mở lại cùng uống qua bình nàng vẫn làm lớn lý truy viên chỉ có thể ngầm đầu đem còn sót lại đồ uống uống một hơi hết sau đó đem bình đưa cho ali ali tiếp nhận bình trong mắt toát ra thỏa mãn hào quang rời đi công xưởng nhuận sinh ca ngươi đem cởi quần áo đi được nhuận sinh cởi quần áo ra đã t ư ở n g tần thúc lấy m ộ ư ơ i sáu dễ quan tài đinh giúp nhuận sinh mạnh mở khí khổng lấy nhất cứng nhắc phương thức truyền thụ tần thị quan giao pháp luyện thể chi thuật hiện nay lúc trước vết thương sớm đã khép lại nguyên bản cùng loại n ổ lửa bình lưu lại vòng tròn vết tích cũng đã trở nên rất nhạt rất nhạt nhưng hôm nay lý truy viễn phải đem khí khổng một lần nữa khí tưỡng lý truy viễn cầm lấy đinh gỗ lại cầm lấy truy đôi k h í khổng vị trí bắt đầu đình cái đinh chương một trăm bảy mươi năm bốn chương một trăm bảy mươi năm bốn đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh lý truy viễn hai tay dính tư tư tất cả đều là nhuận sinh máu cũng may phun máu cũng chính là vừa đinh k i a một hồi chờ cái đinh đinh trở ra nhuận sinh liền sẽ co vào cơ bắp mình cầm máu nhuận sinh không có cảm thấy đau nhức thậm chí đều không có n h ữ mày hắn chỉ là có chút thầy này nói, nói tiểu viễn lần sau ta sẽ không lại lung tung ăn cái gì kỳ thật ngươi ăn cố kia cổ đồng thi thể chỉ là một cái chất xúc tác tần thị quan giao pháp sinh sôi không ngừng dù là không phải tại chiến đấu thường ngày ăn cơm lúc ngủ nó cũng đang một mực tại rèn luyện gân cốt của ngươi gia thị làm ngươi rèn dài đến trình độ nhất định về sau thực chất bên trong những vật kia tất nhiên sẽ bị kích phát ra tới nếu như nhuận sinh đời này một mực đi theo sơn đại gia làm phổ thông vất thi nhân bản tính của hắn đặc thù sẽ không đạt được kích phát là có thể mặc dù hiện kỳ quái nhưng như cũ có thể an ổn vượt qua cả đời này nhưng hết lần này tới lần khác nhuận sinh đi theo tự mình mở ra đi sông lần lượt chiến đấu lần lượt trọng thương lần lượt khí khổng toàn bộ triển khai đem hắn chân thực một mặt thôi sinh ra nhuận sinh thần sắc hơi có vẻ h ảm đạm ánh mắt thấp đây là lần thứ nhất tiểu viễn cơ hồ rõ ràng điệu nói cho hắn biết hắn không phải người mặc dù sự thật này hắn sớm đã rõ ràng cái nào người bình thường không nổi tiếng liền ăn không ngon cái nào người bình thường sẽ đối với những cái k i a bẩn thịt có cực mạnh muốn ăn lý truy viễn một bên tiếp tục đinh lấy cái đinh một bên nói ra thật tốt hai anh em chúng ta đều không phải là người đều là hất lên ra người bộ dáng q u á i vật nhuận sinh ngầm đầu nhìn xem thiếu niên thiếu niên mặt mỉm cười nhưng ở mỉm cười bên trong nhuận sinh nhìn ra thiếu niên đang nói câu nói này lúc thể nội sinh ra thống khổ hắn biết hất lên ra người quái vật đối thiếu niên mà nói là nhất lời trói thai nhưng thiếu niên lại vì tự an ủi mình chủ động nói ra lấy nó nói đùa tiểu viễn chỉ là một tiếng kêu gọi lại nhiều liền nói không ra miệng cũng không cần nói lúc trước trận kia trong ngộng hình tượng hai người hiện tại cũng không nhớ rõ trong ngộng dù cho bị mộng quỷ điều khiển biến thành khối lỗi nhuận sinh vẫn không co tuân theo chủ nhân mệnh lệnh đối tiểu viễn phát động công kích việc này quên cũng liền quên bởi vì có một số việc kỳ thật không cần chấp nhất tại n h ự kỹ dù sao đều bày ở đáy lòng Tốt, nhuận ca, ngươi bây giờ dựa theo một nhuận sinh ngươi giờ ca, dựa bây lý ầ tần n nữa vận chuyển tần thị quan giao pháp dựa theo ta phân phó ta bảo ngươi nhanh ngươi cũng nhanh,、bảo、ngươi ngừng ngươi liền liền bảo ngươi, ngươi liền liền liền hành. giao dựa ta ta Được. thị pháp theo phó ấu, tiết bảo bảo bảo truy viễn mặc dù không có bắt đầu luyện võ nhưng đối tần thị quan giao pháp lý giải chính là t ầ n thúc cũng không sánh bằng chính mình dưới sự chỉ huy của hắn nhuận sinh bắt đầu một lần nữa vận chuyển p h á p m ô n n g ạ c chán chán nhuận sinh phát ra thống khổ gầm nhẹ tạm dừng một chút lý truy viễn đưa tay ra hiệu sau đó cho cái này tiểu công p ư ờ n g bố trí một cái đơn giản cách â m trật pháp tốt bên ngoài bây giờ nghe không được tiếp tục a sáu nhuận sinh b ắ thợ đầu t ố n phi này giống phò đ ngầm đầu hắn đôi mắt bên trong con chạch trở nên càng thâm thúy hơn nguyên bản khối lớn cơ bắp lúc này cũng co vào trở nên điêu luyện cả người cái đầu mặc dù vẫn như cũ rất lớn lại so với lúc trước có chút trổ cảnh từ khí chất bên trên nhìn đã có một chút tần thúc c á i bóng thu tính chuyển hóa làm nhân tính không chỉ có sẽ không thay đổi suy yếu ngược lại sẽ trở nên càng c ư ờ n g đại bởi vì chỉ có người mới có thể t ạ i thành t ỉ n h trạng thái hợp lý sử dụng lực lượng khí chất bên trên biến hóa đồng thời còn mang ý nghĩa nhuận sinh luyện thể thuật đã chân chính nhập môn mặc dù hắn đi là lấy man lực xô cửa con đường thật là liền bị hắn nạnh sinh địa đụng g i khe hở trọng yếu nhất chính là trên người hắn tả sát khí hơi thở bị áp chế trở về tiểu h á c lại càn hắn liền sẽ không xuất hiện loại kiệm phá sát vết thương lý truy viễn xuất ra mình vẽ lá bửa hướng nhuận sinh cổ tay vết thương thiết đi lá bửa không biến hóa nhuận sinh ca vất vả nhuận sinh lắc đầu sau đó nhìn lý truy viễn nói ra tiểu viễn ừng chúng ta cùng một chỗ làm người có được hay không lý tam giang miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc khi trở về nhuận sinh mới vừa ở đập từ bên trên m i ệ người chính mình cọ rửa xuống tới vết máu thế nào đấy trên mặt đất nhiều như vậy máu trong nhà mổ heo hà nha n h u n sinh gãi gãi đầu nói ra lý đại gia ta làm người làm người sản xuất xuất huyết nhiều lý truy viễn tại bên cạnh giếng ngồi xuống rửa tay miệng giếng hóa trang nhân lực r ú t cơ không cần lý ấ tam giang đến mấy gần liền tung t chân đá một chút ngồi xổm trên mặt đất lau chùi nhuận sinh để sơn pháo tới gặp còn tưởng rằng ta không cho ngơi cơm ăn đấy nhớ kỹ ăn nhiều một chút cơm đem thịt n môi trở về được rồi lý đại gia nhuận sinh cười đáp lại ăn cơm hắn lành nghề lý tam giang nhìn về phía lý truy viễn cái kia tiểu viễn hầu ngươi đi theo ta một chút được rồi thái g i a luận sinh đưa qua một đầu khăn lý truy viễn xoa xoa tay về sau đi theo lý tam giang vào phòng không nghĩ tới vào nhà sau còn chưa đủ lý tam giang ra hiệu lý truy viễn đi theo hắn lên lầu mãi cho đến đi theo vào phòng thái g i a mới từ trong túi móc ra một t r ư ơ n g vẽ sổ số, số tiểu viễn hầu ngươi xem một chút đây là cái gì thái g i a ngươi đi sở thưởng những năm này sở thưởng chi phong có thể nói là ở các nơi thịnh hành mỗi đến một cái hương chấn tổ chức lúc con đường hai bên đều là bán vé sổ quầy hàng phía sau đứng đấy thống nhất phục sức bán viên phụ cận hương dân đều sẽ bị hấp dẫn tới như đi chợ náo nhiệt gầy ra phế vẽ s ố số càng là đem dưới chân con đường hiện lên một tầng lại một tầng sơ thường nào có bán thường tinh thái ra ta đây là n h ặ t n h ặ t đúng ngươi xem một chút lý truy viễn tiếp nhận vẽ s ố số trên đó viết kinh thành hai người năm ngày xa hoa du lịch hh ắ c ắ c ngươi xem một chút thái ra ta vận khí này t i ể u gì ta nghe t r a n g t r a n g nói các ngươi hiện tại bận b i ể u thực tập không cần lại đi trường học hiện tại cũng không có chuyện gì vừa vặn ngươi có thể đi trong kinh nhìn nhìn lại mẹ ngươi nơi đó ngươi không cần đi nhưng ngươi tại trong kinh không phải cũng có thân thiện ta thái ra ta không muốn hồi kinh bên trong ta ở chỗ này ở rất tốt cũng không phải bảo ngươi hồi kinh bên trong ở đây không phải bao du l ư c ta không đi ngu sao mà không đi thế nhưng là không đi được nha thái ra lý truy viễn chỉ vào vẽ sổ số phía trên chữ nhỏ đã qua ngày đây là trước hai kỳ mở ra thưởng quá hạn đã có người chúng qua rồi ừ n loại này thường lớn đều là tổ chức p h ư ơ n g người một nhà bên trong mình lên đài l ĩ n h thưởng người bình thường chỉ có thể rút đến cái nước gội đầu xà bông thơm cái gì t cái này không cao hứng hụt một trận a ta còn tưởng là cái bảo bối cất trong túi đâu thái ra ngươi nếu là muốn đi trong kinh nhìn xem ta dẫn ngươi đi du lịch du lịch đi trong kinh du lịch cơ hồ là lập tức tất cả người thế hệ trước ngọc tưởng bọn hắn muốn đi nhìn một chút kia một vành mặt trời Phí số tiền kia làm gì ta nghe nói trong kinh ăn uống đều không rẻ đấy ta không đi không đi không đái thái ra ta cất không ít tiền đủ mang ngươi ngươi tồn điểm này tiền sao đủ ngươi cưới vợ rồi sao ngươi sinh em bé rồi sao ngươi đi nội thành bên trong mua nhà rồi sao lý truy viên t r ư mắt nhìn hắn mới bao nhiêu lớn a lý tam giang sở lên thiếu niên đầu không có việc gì thái g i a nơi này đều cho ngươi kế hoạch hiện tại sinh ý tốt để thái g i a lại tồn tồn bao no bao no được rồi thái g i a thiếu niên biết cho mình kiếm tiền tiết kiệm tiền là hiện tại thái g i a trong sinh hoạt lớn nhất nghiệm v u i thú ăn cơm c h i ề u á dưới lầu c h u y ế n đến lưu di đúng giờ báo điểm đi ngươi đi hô kia khuê nữ cùng nhau ăn cơm đi ừng chờ lý truy viễn rời đi phòng về sau lý tam giang lần nữa đem tấm kia v ẽ sổ số cầm lên nhìn một chút làm sao lại quá h ạ đâu lý tam giang đập đi hai lần miệng lúc đầu hắn là không thích rút thưởng hắn ngày bình thường cũng không yêu đánh bài nhưng nguyên bản không có tâm tư bởi vì t r ư ơ n g này quá thời hạn vẽ sổ số, số ngược lại bị cầu dẫn ra nếu không ngày mai ta cũng đi mua t r ư ơ n g đến phá phá đêm khuya tây phòng âm anh hiện tại ở chỗ này lúc này từ trên giường đến trong hộp tủ lại đến trên mặt đất bị nàng bày đẩy các loại bình bình lọ lọ nơi này đầu đều là nàng tự mình chắt lọc ra độc trong đó một phần ba độc nàng rõ ràng độc hiệu còn có hai phần ba độc có trời mới biết cổ t r u n g bị âm anh xiết trong tay lộ ra hai cây thật dài dâu đen nàng một cái tay khác bắt đầu phối độc nếm thử mấy loại độc tố tiến hành phối hợp nàng phát hiện một cái quy luật đó chính là càng là đối mặt cương liệt độc dược Cổ trùng dâu, dâu, gật gật dâu đen bất động kịch lắc chạm liệt lư và âm manh mặt lộ vẻ nghi hoặc đây là lấy độc trị độc sau ngược lại biến thành k h n g độc âm anh dùng ngón tay chạm đến một chút cổ trùng dâu đen phát hiện dâu đen trở nên mất thăng bằng mở ra tay cổ trùng đã mất đi phản ứng âm manh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình dùng để phối chế cùng cách ly độc tố cái lồng phát hiện phía dưới vậy mà tan ra một cái lỗ nhỏ sau một khắc chỉ nghe một tiếng phù phù âm anh đầu túi tại trên giường bị mình độc g ấ t đi chương một trăm bảy mươi sáu một chương một trăm bảy mươi sáu sáng sớm lý truy viễn mở mắt ra trên đời này rất khó có so một đêm ngủ ngon khi tỉnh lại càng khiến người ta cảm thấy mỹ hảo hài lòng nếu có đó chính là sau khi tỉnh lại mở mắt nghiêng đầu buổi sáng mặt trời mặc dù còn chưa dâng lên cũng đã có một sợi ấm áp quả mang dẫn đầu chiếu xạ tiến phòng ngủ của mình a thái thái lý i không truy viết tỉnh sau đó tiếp tục nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn xem ali chấm bút vé lúc nghiêng người nhìn về phía bên này nữ hải sáng tỏ đôi mắt cùng thiếu niên đối mặt lý truy viễn không có ý tứ tiếp tục nằm y rời giường rửa mặt không có gì bất ngờ xảy ra thiếu niên tiếp xuống hẳn là muốn cùng nữ h à i đánh cờ chờ đợi đ i ể m tâm nhưng hôm nay có ngoài ý m u ố n mà lại không chỉ một lý truy viễn đi xuống lầu l ầ u một có hai cái quan tài bày biện mỗi lần đàm văn b â n cùng nhuận sinh khi trở về cái này hai cái quan tài chính là giường của bọn hắn lúc này nhuận sinh đang đứng tại quan tài một bên nhìn xem sát vách trong quan tài tình huống lý truy viễn đi tới vừa tới gần liền cảm giác được trong quan tài tản ra mãnh liệt o á n niệm ngưng tụ không tan xúc mà không phát như là trong thôn trên bàn cơm lấy da che lại đồ ăn ngăn cản con ruồi cái lồng bên trong đàm văn vân sắc mặt được không giống như là đ ắ p phấn bờ mốt nhưng lại phá lệ đỏ tươi bình thường loại tình huống này dưới đã có thể đem quan tài khiêng đi ra trôn lý truy viễn đem bàn tay nhập quan tài đầu ngón tay tại đàm văn bân mi tâm nhẹ nhàng điểm mấy lần xúc cảm lạnh bớt lại thuận thế hướng phía dưới sờ hơi thở hơi thở mong manh tình huống rất tệ cũng rất nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm bởi vì tại mình tiếp xúc lúc l ý truy viễn cảm giác được hai cụ hoán anh run lẩy bẩy khí tức giống như là trong nhà phạm sai lầm tiểu hài núp ở góc tưởng sợ hai chờ đợi ra trưởng nghiêm khắc trách phạt hai o á n anh h ẳ n là từ ăn quá no tiêu hóa trạng thái bên trong, vừa tối hôm qua lúc ngủ đàm văn b â n cảm giác được hai bọn nó ý thức khôi phục sau đó đàm văn b â n liền đi chủ động cùng bọn chúng tiến hành ý thức tiếp xúc đứng tại một cái là phụ thân góc độ cử động lần này rất là bình thường tựa như mở cửa n ê n đón mình trọ ở trường trở về n h ư tử giang hai cánh tay muôn giống thường ngày như thế ôm một cái bọn chúng nhưng vấn đề là hai đoàn anh ăn quá no tiêu hóa về sau trưởng thành cũng liền biến nặng nhưng vô luận là hai bọn nó vẫn là đàm văn b â n bản nhân cũng còn không có cái này một ý biết hay là nói là không có tương đối rõ ràng vẫn cả đàm văn vân chủ động cùng chúng nó ôm lấy sau đó rất ác tránh sai lệ eo hắn dưới mắt loại trạng thái này chính là thân thể trong lúc nhất thời không cách nào gánh vác như thế nồng đ ậ m đoán m i ệ m quỷ khí xung kích tạo thành giá chết nếu như bị cái khác tà ma ảnh hưởng đàm văn vân hiện tại đã là giữ nhiều l à n h ít bất quá cũng may hai đ o á n anh đã hiểu được mình gây đại họa sớm đã cạn kiệt co vào tự thân đoán m i ệ m đàm văn vân chỉ cần nằm ngủ tầm vài ngày sinh mạng thể trinh liền sẽ từng bước khôi phục mặc dù hắn không phải cố ý gây nên nhưng đây cũng là cho mình tới một lần đoán m i ệ n t ớ lễ hai người bọn họ con nuôi ăn xong đỡ cơm no hắn cái này làm cha nuôi cũng tới đi liếm lấy một chút、đĩa. kinh l tình lại đàm văn bân thể chất đem càng xu hướng tại âm linh cũng chính là loại kia trời sinh thích hợp làm đoán mệnh mù loài người về sau hắn đối tà ma cảm giác cùng một chút thuật pháp sử dụng bao quát cơ sở nhất đi âm cũng sẽ càng thêm thông thuận dù sao thân thể càng v ừ a phối cũng coi là một loại nhân họa đắc phúc chỉ là không ai dám phục chế bởi vì phạm là cái này hai đoán anh trong lòng có một k i a tạp nghiệm hoặc là có ý đồ khác k i a đàm văn bân liền hẳn phải chết không nghi ngờ hai bọn nó hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay liền có thể đối đàm văn bân hoàn thành mượn sắc hoàn hồn lý truy vẫn không có đi làm can thiệp hắn là có thể hiện tại liền đem kia hai toán anh từ trên thân đàm văn b â n cưỡng ép bóc xuống để cầu tuyệt đối bảo đảm nhưng hắn biết đàm văn b â n khẳng định không nguyện ý hắn là thật tín nhiệm đôi này sớm chiều ở chung rất dài thời gian con nuôi mà lại cũng là thực tình đối bọn chúng tốt mình mỗi lần lật xem tả thư lúc đều là cực kỳ thận trọng ngay bình thường bất kỳ cử chỉ mạo hiểm đều sẽ cực lực phòng ngừa khả năng tồn tại phong hiểm nhưng hết lần này tới lần khác mình đoàn đội đồng bạn từng cái dũng đến bay lên nói dễ nghe một chút, gọi kiên quyết hăng hái khai thác tiến thủ không dễ nghe gọi người không biết không sợ không biết ngụy càng không quan trọng nhưng từng cái còn phải mình đến chủ đ lý truy viễn nhìn xem nhuận sinh nhuận sinh minh bạch tiểu viên ý tứ xoay người điểm thương ăn nhuận sinh ca giúp ta tìm bảy cái ngọn nến sau đó tại cái này quan tài đầu chỗ này bảy cái nhỏ bàn thờ、Tốt. nhuận sinh lập tức đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng lý truy viễn tiên cơ chỉ nén mực đóng dấu tại trên nắp quan tài v ẽ ra đường vân lại đem bảy cái ngọn nến đặt tới đem đối ứng vị trí cánh tay tại ngọn nến bên trên vung lên bảy cái ngọn nến toàn bộ tự đốt đây là thất tinh hoàn thù đăng giúp đàm văn vân ổn định hồn phép tâm thần có thể trợ sớm hơn t ứ c tỉnh khôi phục lý truy viễn đầu ngón tay tại trên nắp quan tài gõ gõ nói ra đem trên nắp quan tài tránh khỏi lộ ra hủ đến người được rồi nhuận sinh t r ư ớ c cẩn thận từng ly từng tí đi đẩy nắp quan tài gặp được đầu bảy cái ngọn nến không n ú c nhích tí nào về sau mới tăng lớn phát lực để đàm văn vân nghỉ ngơi ăn nghỉ lúc này lý tam giang ngáp giải từ trên lầu đi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm nhìn thấy một trận này thế hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm gọi nhiều như vậy ngọn nến đây là thế nào đâu lý trí viễn vân vân ca nghe nói biện pháp dạng này làm tương đương với chúc mừng hôn lễ trăm năm về sau và ở đi lúc sẽ thưa thích hơn lý tam giang nơi nào cách giải quyết lý trí viễn kim lăng bên kia nông thôn bên trong có tiền lao nhân đều sẽ như thế làm lý tam giang gật gật đầu tốt rất tốt cái này hai cái thọ quan tài đàm văn bân ngủ là lý tam giang nhuận sinh ngủ là sơn đại gia lý tam giang a tráng tráng người đâu lý truy viễn tráng tráng ca đi thạch c ả n g nhìn hắn ra n ã i nói là muốn ở nơi đó mấy ngày vừa ra cửa a đây là hẳn là lý tam giang cho mình đốt một điếu thuốc dường như liền nghĩ tới cái gì bận điệu đối nhuận sinh đạo nhuận sinh hầu a cho ngươi cô quan tài kêu bên trên cũng đốt đến ta cũng cho sơn pháo hủ tấm phòng được rồi nhuận sinh hầu ngươi nói ngươi ly đại gia ta thế nào ta thật là chuyện tốt gì mà đều ghi nhớ lấy kia sơn tháo là đấy là đấy có thể nhận biết ta là sơn tháo đ ờ i này lớn nhất phúc khí đôi đấy đôi đấy hhh lý tam giang cầm đ i ề u thuốc đối lý truy viễn vây v â y tay tiểu viễn hầu ngươi tới lý truy viễn đi theo lý tam giang cùng đi ra ngoài nhuận sinh trước cho mình trên nắp quan tài cũng bảy bảy cái ngọn nến hắn nếm thử học tiểu viễn lúc trước cử động đ u i bảy cái ngọn nến vung tay lên lại phất tay sau đó yên lặng xuất ra diêm cho bảy cái ngọn nến theo thứ tự nhóm lửa ngay sau đó hắn bưng tới một cái bồn t h a n nhỏ đi nơi hẻo lánh chất đống chỗ lấy chút tiền âm phủ đương thời loại này thiên điệu ngân hàng tiền giấy coi như c h â n quý nông thôn dùng đến không nhiều bởi vậy cũng không l à m phát mặt giá trị vẫn là trăm nguyên năm mươi nguyên m ư ờ i nguyên không có xuất hiện rất nhiều khoa trường số không nhuận sinh tìm cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống cho tráng tráng nổi lên giấy đập t ừ bên trên lý tam giang đối lý truy viễn mở miệng nói tiểu viễn hầu a thái ra ta buổi sáng muốn đi thạch cảng c h ấ n bên trên một chuyến ngươi ngươi có đồ vật gì muốn mua a thái ra mua cho ngươi trở về thái ra ta không có gì muốn mua trong nhà ăn uống đều có À, ơn. Lý t a chương vốn định một trăm bảy mươi sáu hai chương một trăm bảy mươi sáu hai tại lý tam giang tín điều bên trong tiền trong tay cầm đi mua rượu mua thịt ăn vào trong bụng đó là thật cầm đi đánh bạc liền cùng cầm đi đốt không có gì khác nhau nhưng hắn thực sự kìm nén không được nghĩ đến đi mua cái một t r ư ơ n g phá phá tối hôm qua nằm mơ lúc hắn còn mơ tới mình phá chúng hắn cảm thấy đó là cái điểm tốt là cái ám chỉ không có cái gì điều kiện tiên quyết đi sở thưởng kia là đánh bạc có minh sắc nằm mơ ám chỉ đi sở thưởng gọi là nhập hàng tới gần bữa sáng thời gian tần thúc k h i ê n quốc trở về lúc trước tần thúc bởi vì bạch ra c h â n sự t ì n h rời đi nơi này lúc thái ra tiếp hận thật lâu dù sao tần thúc thật sự là rất có thể làm cho dù là phổ thông hộ nông dân nhà cũng sẽ không như thế đã sớm hạ đ i ệ n tần thúc cơ bản sẽ đem trong vụ việc dùng buổi sáng cùng buổi tối thời gian làm xong ở giữa thời gian đi đưa hàng loại này sẽ tự mình phân phối thời gian làm việc c o la lý tam giang đơn giản không nên quá thích bất quá dĩ vãng nuôi sáng sớm hùng thiện đều sẽ đi theo tần thúc cùng một chỗ tới ăn điểm tâm tần thúc sớm như vậy hạ điển hắn hùng thiện cũng không tiện ngủ nướng lại không dám ngủ nướng nhưng sáng nay không nhìn thấy hùng thiện tần thúc a đình ta không ăn điểm tâm được ra ngoài một chuyến nói xong tần thúc liền cưới xe đạp rời đi liễu ngọc mai sinh hoạt ở nơi này ngày thường một chút t r à bánh lá t r à cùng đặt trước làm quần áo đều cần tần thúc hoặc lưu di đi lấy c ẩ m tần thúc vừa rời đi không bao lâu hùng thiện liền chạy chậm đến tới dường như có chuyện gì lý truy viễn đi tới nghe hắn nhỏ giọng bầm báo tiểu viết ca lâm thư hữu xảy ra chút sự tình hắn thế nào thân thể có chút không p h ả i mái dừng một chút hùng thiện nói bổ sung lỗi của ta lâm thư hữu nguyên bản ở chỗ này cũng có một cái giường cũng là một cái quan tài bất quá c ố quan tài k i a hôm trước vừa bắn mất hắn liền không có giường tại âm anh đem mới quan tài làm được trước đó hắn liền phải đi dâu quai nón nhà tạm thời ngủ đơn độc rộng rãi giường l ớ n phòng lý truy viễn đi theo hùng thiện đi vào dâu quai nón nhà lên lầu hai đẩy cửa ra trông thấy lâm thư hữu chính ôm bụng dựa vào bên giường trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng tại nhìn thấy lý truy viễn sau khi đi vào lâm thư hữu rụt k ổ một cái một bộ sợ hãi bị chửi dán vẻ hắn tối hôm qua trước khi ngủ, Cùng hùng trên h thân m gian chuyện thuận liền tiếm, t g hùng thần ệ n muốn trương t h châu phủ cũng h theo ử đó lúc đi cả người phù phù một tiếng trên dưới nhảy nhót một chút chóng mặt ngay sau đó toàn bộ ban đêm liền bắt đầu thượng thổ hạ tả đem hắn một cái êm đẹp người lên võ làm cho gần như sắp hư thoát lý truy viễn đi đến lâm thư liễu trước mặt mở miệng nói nằm xuống lâm thư liễu nghe lời điện nằm xuống lý truy viễn đem ngón tay đặt ở lâm thư liễu mi tâm hùng thiện đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra ta tài sơ học thiện cho hắn kiểm tra nhiều lần nhưng thủy trung không có phát hiện lưu lại lá bùa khí tức hùng thiện cho rằng là thần châu p h ù hiệu quả hỗn loạn đối lâm thư liễu thân thể tạo thành ảnh hưởng lý truy viễn nắm tay từ lâm thư liễu cai chán chuyển qua lâm thư liễu phân bụng nơi này đau a không thương nơi này đau a đau tối hôm qua ngay từ đầu chính là đau ở chỗ này a không phải giống càng biến tại dưới điểm. như ban hoa phía vị trí, đêm lý truy viễn gật gật、đầu. Hùng dụng lập thiện thấy thế, thở một tức thức tác sót truy đầu. hơi dài nhẹ nhóm, bùa còn nơi này. Lý truy viễn, dài hỏi, lại lá Lý vô ý không phải h ù n g thiện cái đó là lý truy viễn ngươi bây giờ cho hắn đưa trên c h ấ n vệ sinh v i ệ n đi h ù n g thiện kinh ngạc nói đưa vệ sinh viện lý truy viễn ừ n hắn là cấp tính viêm ruột thừa bất quá dù phát nhân tố ngược lại cũng không phải thuần tự nhiên đầu tiên thần châu phụ tự thành một phái cùng lý truy viễn trước kia cho lâm thư hữu dùng lá bùa không phải một chuyện tiếp theo lâm thư hữu quên đi nơi này không phải lý tam giang nhà mà là dâu quai nón nhà hắn lại dám đôi rừng đảo lên kê cái này khiến bạch hạ c đồng tử rất khó xử lý thụ lần trước mình đối đồng tử lời thời gian dạy bạch hạ c đồng tử là cũng không dám hạ đến lại không dám không xuống cho nên tại phát hiện mình bản nhân không ở nơi này lại phụ cận không có thực tế nguy hiểm về sau đồng tử tới một lần gấp hạ gấp bên trên hắn xuống tới hắn lại rất đi mau cái này khiến lâm thư hữu cũng không thể đi cùng thiếu niên cáo trạng nói hắn không có xuống tới lần này vừa lên Lại p hùng ố i hợp h t châu phụ tác n thiện đem lâm thư hữu dưới lưng lâu chạy ra phòng sáng sớm địa công á hữu cắt ruột thừa đi nhìn thấy lý truy viên trở về lưu di hô an điểm tâm á ali đã ngồi ở chỗ đó trở lại mình lý truy viên tại nữ hải ngồi xuống bên người nhuận sinh đi ra hắn vừa mới cho đàm văn bân sớm dưới đất cất mười mấy vạn bất quá sau khi ra ngoài nhuận sinh nhìn đông ngò tây manh manh đâu di vãng mỗi ngày âm anh đều sẽ thức dậy rất sớm dù sao nàng không thể nấu cơm nhưng ăn cơm nếu là không đúng giờ cũng có chút trên mặt quá không tốt nhìn nhất là mỗi ngày nấu cơm vẫn là sư phụ nàng lý truy viên ánh mắt hướng về cửa sổ đóng chặt t â y phòng thầm nghĩ còn có một cái tên dở hơi lý truy viên đứng người lên đi đến t â y cửa phòng miệng ngừng một chút gặp lưu di còn tại ra bên ngoài bưng cháo là hắn biết bên trong an toàn cửa có thể mở thậm chí âm anh hẳn là cũng an toàn trước kia ở tại thái ra nhà lúc lưu di cùng tần thúc liền sẽ rất cẩn thận sợ nhận thái gia phúc vận phạt vệ hiện tại lại thêm một cái đi sông chính mình mà lại hôm qua mình đối b à i vị lúc nói chuyện bên người lưu di tựa hồ là thụ thương cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể càng thêm cẩn thận không tất yếu thời khắc bọn hắn sẽ không hiện lộ ra không phải người thường thủ đoạn đ ư ơ n g đối nhưng lưu di chắc chắn sẽ không ngồi nhìn âm anh tại dưới mí mắt nàng chết mất không có gó cửa lý truy viễn trực tiếp đẩy cửa vào trong phòng âm anh ngay tại hôn mê bên cạnh bày đầy lít nha lít nít h s o n g trào trung bại để lý truy viễn trong lúc nhất thời cũng không biết nên hạ như thế nào chân luận sinh đi tới cửa lý truy viễn giơ tay lên ra hiệu hắn trước không muốn vào tới lập tức lý truy viễn c ú i người rất là cẩn thận địa đem những n à y độc cái bình thu hồi chờ đem chung quanh xử lý tốt về sau hắn mới đi đến âm anh bên người kiểm tra một chút tình trạng của nàng phát hiện cùng lần trước chúng độc hôn mê lúc tình trạng rất tương tự lý truy viễn đi đến một cái nhỏ xót trước bên trong đặt vào chính là một chút giải dược bình số lượng tương đối toàn bộ phòng độc dược bình mà nói như giọt nước trong biển cả âm anh tựa hồ chỉ thích nghiên cứu độc dược mà lười nhác mân mê giải dược lý truy viễn tìm được lần trước kia bình có thúc nôn hiệu quả giải dược đưa cho nhuận sinh phân phó hắn dùng nước năm pha một ngày ba lần cho ăn âm anh ăn vào thuận tiện lại dặn dò nhuận sinh đi một chuyến vệ sinh viện cho lâm thư hữu đưa chút t h ầ y d ặ n quần áo sau khi làm xong lý truy v i ê n đi ra tay phòng đi vào bên cạnh giếng ngồi xuống cầm lấy xà phòng bắt đầu từng lần một rửa tay lý tam giang quan tâm hỏi manh hầu thế nào bị cảm không nghiêm trọng nhuận sinh mấm nàng uống thuốc a mùa này s ắ c thực dễ dàng nhiễm phong hàn lý truy v i ê n t ẩ y nhiều lần về sau vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm hắn dứt khoát lên lầu vừa sáng s ố n điện tắm rửa một cái người như hắn coi như vừa giết hết chết ngược lại đều có thể ở bên cạnh sống yên ổn ngồi xuống ăn cơm cũng không thấy đến xúi quậy nhưng âm manh độc không giống sau khi tắm xong xuống tới lưu di đem nóng lên một lần cháo cho b ư n g tới lý truy viễn tiếp nhận chén cháo lúc hỏi lạnh cháo có cái gì chỗ xấu lưu di cười nói dù sao ăn không chết người lý truy viễn yên tâm ali đưa qua một viên lộ tốt trứng vịt muối t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu ba chương một trăm bảy mươi sáu ba hẳn là lúc trước chờ mình lúc không chuyện làm dứt khoát đem vỏ trứng toàn lộ sạch sẽ lý truy viễn cắn một cái trong lòng có loại cảm giác dợ khóc dợ cười mình và đội tại trong vòng một ngày Kém chút tập thể xong đời đây thật ra là một loại tất nhiên hiện tập một tất tượng, xong loại đời đây ra là bất ở i triển tới vì bọn họ thực lực cùng n thực phát h đạt lực đã định độ, muốn truy cầu trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên, tất nhiên nương càng lớn theo phong hiểm. cấp cầu tất lấy Bất truy quá s á c thực không thể lại tiếp tục tùy theo bọn hắn hồi náo tự do cũng là có hạ n độ nên định vị quy củ có thể cho phép có ý nghĩ của mình nhưng ở nếm thử trước đó trước hết cho mình đánh báo cáo để cho mình xét duyệt một chút may hiện tại ở vào một làn sóng vừa qua khỏi ngắn hạn vô sự giai đoạn lý truy viễn chính ngăn thời điểm nhìn thấy thái ra chuẩn bị đi ra ngoài nhưng thái gia mới vừa đi tới đập tử một bên liền nhìn thấy một hai chục da mặt người trẻ tuổi cưỡi xe đập tới lý đại gia lý đại gia ngươi là ta là tam tân thôn ta tam tân thôn lô gia tam hầu tam hầu mang ý nghĩa người trẻ tuổi ở nhà đứng hàng lao tam a tam hầu a thế nào ra chuyện gì lý tam giang không biết hắn hắn kẻ không quen biết tới tìm hắn cũng là vì chuyện kia trong nhà đi người nghĩ mời lý đại gia đi một chuyến đây là tới làm ăn lý tam giang số mấy a nô kiến hoa liền hôm nay lý đại gia ngươi nếu là hiện tại không có việc gì liền đi với ta một chuyến ta cho n g ư ơ i ta h Hôm ê m trả lại. n y yếu, Lý tam giang lên loa lý, lý lễ. Tam tiếng, trong nhà mảnh trẻ con mà thiên.、Dưới、tình huống bình thường, tử chết thể táng trắng trận xử lý việc tăng lễ. Ta Giang qua mảnh mà mới huống không Dưới hài việc nhà con bình chỉ hạ có có xử xử sẽ đại ca hải tử thiên vậy được ta đi một chuyến lý tam giang quay đầu nhìn về phía trong nhà nhuận sinh ăn xong điểm tâm liền đi cho lâm thư hữu tặng đồ đi hùng thiện tại vệ sinh viện đổi tiếp lâm thư hữu tần thúc cũng đi ra t r á n g t r á n g hồi quê quán trong nhà này lập tức trở nên trống không một la lý truy viễn lúc này đem cháo vốn xong đứng lên nói thái ra Ta cùng ngươi đi đi. với lý truy viễn g đem trong nhà đầu xe xích lô lệ ra lý tam giang đem ra hỏa sự tình tất kỹ về sau nói ra tiểu viễn hầu đến ngươi ngồi phía sau thái mang ra ta đến cưới Thái lý truy viễn động. kỳ thật thật cưới đến động nhưng hắn cũng không tiếp tục cùng thái ra cưỡng ngoan ngoãn ngồi xuống phía sau đi n ô kiến hoa ở phía trước cưỡi xe đạp dẫn đường lý tam giang cưới xe xích lô ở phía sau đi theo hai người rất không có con đường lòng công đức địa tại bên lề đường song, song cưới thuận tiện nói chuyện lý truy viễn t h ì mặt hướng hậu phương nhìn xem cốt xe một phen đối thoại trao đổi đến ngược lại là đem nô ra tình huống nói cái rõ ràng nô ra lão gia tử gọi ngô trường thuận dưới gối có bốn con trai lão đại và lão nhị là đời thứ nhất thê tử sinh lão đại năm nay nhanh bốn mươi lão nhị so lão đại nhỏ hai tuổi phân biệt gọi ngô hữu hậu cùng ngô hữu căn lao tam cùng lao tứ là ngô trường thuận đời thứ nhất thê tử sau khi chết cưới đời thứ hai thê tử sinh lão tam chính là ngô kiến hoa lao tứ gọi n ô kiến t â n lão đại n ô hữu hậu kết hôn nhưng nàng dâu mang thai ba lần tính cả lần này là hai lần chết từ trong trứng nước một lần chết hiệu lần ã này ngô kiến hoa sở di đến mời lý tam giang không phải thụ người trong nhà nhờ vả mà là thụ cha vợ cùng thê tử nhờ vả lão đại nhà hài tử c h ấ t h i ệ u mời lý tam giang tới làm pháp sự đi đi trong nhà suối quậy miễn cho ảnh hưởng đến ngô kiến hoa thê tử trong bụng ô m hải tử đến tam tân thôn nô gia là cái hợp viện nô g kiến hoa đem xe đạp trực tiếp c ư â i đi vào lý tam giang thì đem xe xích lô đứng tại ngoài cửa đối diện trên đường xuống xe lấy đồ vật lúc lý tam giang lẩm bẩm một câu đây thật là hữu hậu mẹ liền hữu hậu cha à. lý truy viễn biết thái gia là có ý gì nô gia lão nhị chỉ là bởi vì tính cách chất phác không đến mức không thể nói cô vợ trẻ muốn nói trong nhà không có điều kiện nhưng mẹ kế sinh lão tam lão tứ còn trẻ như vậy lại đều đã kết hôn thiếu niên hỗ trợ cùng một chỗ c ô đồ đi vào ngô gia hợp viện đây là từ một tòa lão bình phòng cùng hai tòa mới gạch phòng hợp g i a lao tam lao tứ nhà một nhà ở một cái mới gạch phòng lão đại nhà hòa thuận không có kết hôn lão nhị cùng hai cái lao nhân ở cùng nhau phòng cũ bên trong hai tử di thể đặt ở một cái trong ngăn tủ bày ở trong phòng hai tử ba tuổi nhiễm bệnh chết lý truy v i ệ n đi lên trước nhìn thoáng qua hai tử tương đối gầy tướng mạo có tiếu h mang ý nghĩa tiên tiên không đủ đại khái xuất tại trong bụng mẹ lúc liền không thể thai nghe tốt lao gia tử ngô trường thuận ngồi tại phòng cũ ngưỡng cửa quất lấy thuốc lào lao nhị ngô hữu căn ngồi tại trên bậu thang không rên một tiếng Lão hai vợ chồng này hai nhanh bốn mươi tuổi chết đi hải tử mới ba tuổi tại nông thôn xem như tương đương một tử còn nữa phía trước còn có hai lần sinh non hai vợ chồng vì hải tử làm ra cực lớn cố gắng nhưng bây giờ đến cùng hoàn thành không lý tam giang cầm trong tay kiếm gỗ đào trước tiên ở ngô hữu hậu trên thân phủi đi mấy lần sau đó vô vô bà vai hắn nén bị thương ngô hữu hậu buồn vô cớ thở dài rất là miễn cưỡng gật gật đầu nhắm mắt lại nói ra đại khái ta chính là không có cái này mệnh đi lý tam giang lại cầm kiếm gỗ đ ả o vào phòng nô h ư u hậu thê tử không ngủ mở to mắt hẳn là vừa thương tâm khóc giống qua đã chạy khô nước mắt chính thần tính chết lặng nhìn c h ầ m chằm xa nhà kiếm gỗ đ ả o tại phụ nhân trên người cũng phủi đi mấy lần về sau bắt đầu niệm kinh ở giữa sen lẫn mấy câu an ủi lý truy viễn vì thái g i a chống đỡ một mặt cờ đi theo thái ra đi mặt này cờ tác dụng liền cùng thái ra trong tay xưởng đồ g a dụng sản xuất kiếm gỗ đào không có tác dụng gì nhưng ở sau khi vào phòng lý truy viễn ngầm đầu thuận phụ nhân ánh mắt nhìn về phía xà nhà nữ nhân chỉ là tuyệt vọng tự phát hành vi nhưng lý truy viễn là thật nhìn thấy ba đám vật đen như mực là tà ma nhưng lại không giống co lại thành một đoàn cũng không thành hình lý truy viễn hai mắt ngưng thần chăm chú nhìn lại lần này nhìn càng thêm rõ ràng là hai nhỏ một to ba đám bóng đen có đoán niệm có tàn niệm nhưng lại không đủ trình độ tà ma cái này một giai đoạn liền như là nước sôi sôi trào trước không ngừng dâng lên bong bóng đây cũng là lý truy viễn vì cái gì tại bên ngoài gian phòng không thể cảm giác được bọn chúng tồn tại nguyên nhân bởi vì bọn chúng hiện tại vẫn còn phồi thai giai đoạn dưới tình huống bình thường t ô i nói đây là không thể nào sự tình nhưng sự thật nhưng lại b ả y tại trước mặt lý truy v i ệ n rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân tam tân thôn cách mình cùng thái g i a chỗ ở tư nguyên thôn tương đối gần cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách kia phiến rừng đảo rất gần có nó tại phụ cận cái khác tà ma thiên nhiên bị áp chế hoặc là lui tránh hoặc là tiêu tán v ề phần chưa thành hình quỷ càng là cơ hội không cách nào thành hình bởi vậy trong phòng cái này ba đám bóng đen không kiên trì được bao lâu liền sẽ tự hành hóa giải chương một trăm bảy mươi sáu bốn chương một trăm bảy mươi sáu bốn đương nhiên nhỏ hoàng anh cùng đàm văn bần trên vai chính là ngoài ý mới dù sao trên người bọn họ có người một nhà nhãn hiệu khi lấy được lý tam giang nghi thức cảm giác ga ổ i về sau trên giường phụ nhân dường như thoáng trở về điểm thần nàng đối lý tam giang gật đầu biểu thị c ả m t ạ sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh khiêng cờ lý truy viễn phụ nhân trong mắt cảm xúc rất là phức tạp tựa hồ là đang trên người thiếu niên nhìn thấy con của mình nàng đã từng có cơ hội ba lần đương mụm mụm nhưng đều không thể lâu dài đến mạnh trẻ con tới phụ nhân đối lý truy viễn gác lý truy viễn hướng bên giường ních lại gần phụ nhân có chút khó khăn ngồi dậy trên người nàng quần áo rất phổ thông vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nhưng trên đầu đã có rất nhiều tóc trắng nàng đưa tay mở ra tủ đầu giường bên trong có mấy khối dùng sáng lấp lánh bọc giấy lấy bông vải đường nàng đem bọn nó từng bước từng bước địa nhặt lên sau đó toàn bộ đưa cho lý truy viễn lý truy viễn đưa tay tiếp ngay sau đó phụ nhân từ trong túi móc ra một t r ư ơ n g rất là nếp cố tiền đưa cho lý truy viễn lý truy viễn không có đưa tay đón phụ nhân đem tiền hướng thiếu niên trong tay nhét nói ra mảnh trẻ con mà lần thứ nhất tới cửa cẩm lý truy viễn vẫn là không có nhận lúc này bên cửa ạ tại n còn nghi h thức làm Lý gian g miệng mở nói, tiểu viễn i t hầu, ế phòng đứng đấy lao thái thái không ngừng phát ra biểu thị bất mãn i ọ n núi nàng gọi la kim hoa là lao ra từ ngôi trường thuận đời thứ hai thê tử cũng là lao tam lao tứ mẹ ruột nàng la nhìn thấy lao đại nàng dâu đưa tiền cho nên biểu thị ra bất mãn lý tam giang về chừng mắt liếc đứng tại cổng la kim hoa mẹ nó thối bà tử vung sắc mặt cho ai nhìn nhà bất quá la kim hoa một mực gắt gao nhìn chằm chằm trên giường con trai cả nàng dâu không có chú ý tới lý tam giang bất mãn lý tam giang từ trong nhà ra lại tại tủ nhỏ trước bày ra bàn thờ tiếp tục lên pháp sự lý truy viễn ở bên cạnh hỗ trợ khiêm cờ đưa bát đưa hương chỉ là đánh cái ra tay giúp một chút nghi thức toàn bộ giao cho thái gia đi làm nửa đường cho dù là thái gia ra hiệu mình đem hương chen vào lương hương, lý truy viễn đều giả bộ như không nghe thấy để thái, thái g ra thương tâm. Thái gia còn cùng trong ngăn tủ hải từ nói một chút lời nói dặn dò hắn phía trước đường tối đen phải hào hảo đi đến trầm rãi đi đang nói những ngày lúc trong phòng phụ nhân cũng xuống dưỡng dùng tay chống đỡ khung cửa nhìn xem một màn này rốt cục thái ra đem nghi thức tràn đầy đi xong lý tam ra ngay cả tháng ba miệng khí c ù thu lý, lý tam giang hít tiếng thứ tư khí nói như vậy việc tăng lễ mà đều phải sớm thu tiền đặc u ọ c dù sao các ngành các nghề đều khó tránh khỏi xuất hiện chạy đường nhưng lần này là nghề tình mảnh trẻ con mà chết yểu hắn liền không có cố lấy cái này gốc dạng trước tiên đem sự tình l à m sớm một chút để hải tử nhập thổ vi ăn cũng có thể để trẻ con mà cha mẹ sớm một chút an tâm ai nghĩ đến lại phải gặp được lấy tiền khâu lý tam giang đứng ở đằng kia không n ú c đ í c h lão đại nô g hữu hậu chạy vào b ù n g trong tìm la kim hoa rất nhanh trong phòng truyền đến la kim hoa bén nhọn cuốn họng tiếng gạo ta không có tiền ta nơi nào có tiền cho nhà ngươi trẻ con mà tố phát sự làm sao để cho ta xuất tiền mẹ tiền của ta không đều ở chỗ của ngươi à, ta làm việc vặt tiền lao nhị ở nhà chồng chọn bán lương thực tiền không đều giao ngươi sao bên người chúng ta nào có cái gì đồng tiền lớn ngươi nói ngươi không có tiền vậy ngươi cô vợ trẻ thế nào còn có tiền đ ư a n g o ạ i nhân ta tận mắt nhìn thấy cái này còn gọi không có tiền ta nhìn nàng không phải rất giàu mà phi hạ không được chứng bồi thường tiền hàng hưởng phí hết trong nhà lương thực lão đại ngô hữu hậu khí trận nhìn mặt đi ra bụng trong một mực ngồi tại trên bậc thang bồi tiếp chất tử di thể lão nhị ngô hữu căn đem hai cái cửa túi móc sạch sẽ tìm được chút tiền lẻ tất cả đều cho đại ca nhưng tiền này là xa xa không đủ phụ nhân đi ra cửa đi vào tủ nhỏ bên cạnh ngồi xuống đưa tay vớt ve con trai mình di thể ngô hữu hậu chạy ra nhà hẳn là đi tìm hàng xóm vay tiền đi chỉ chốc lát sau hắn cầm tiền trở về tại nông thôn có thể nhanh như vậy mượn đến tiền đều mang ý nghĩa ngày bình thường nhân phẩm rất không tệ la kim hoa từ giữa phòng đi tới rác cuống họng mắng to ngươi vay tiền chính ngươi trả mơ tưởng từ công trên trứng ra nô hữu hậu không có phản ứng hắn đem tiền trình lý tốt đưa cho lý tam giang lý tam giang có thể nhìn ra nhà này người không phải là vì không cho pháp sự tiền mà cố ý d i ễ n kịch cái nhà này sinh hoạt trạng thái vốn là như thế lý tam giang đem tiền đầy ra nói ra tiền vợ ngươi đã cho nô hữu hậu cái này không được cái được. này không lý truy viễn tiến c lên hỗ trợ thu đồ vật thu lư lư lúc lý truy viễn trông thấy dựa vào tủ nhỏ bên cạnh phụ nhân trong mắt có một loại không bình thường sung huyết hắn đi lên trước không chút do dự đưa tay kéo một chút phụ nhân bị mắt nhìn thoáng qua hỏi người uống thuốc trừ sâu lời này vừa ra nô hữu hậu cùng nô hữu căn lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên cùng nhau lên trước xem xét phụ nhân tình huống phụ nhân muốn đẩy ra bọn hắn nhưng khỏe miệng bắt đầu phun ra bậm mép nô hữu hậu vội vàng đem cô vợ trẻ ô m lấy đưa đi trong thôn vệ sinh chỗ nô hữu căn theo sát phía sau la kim hoa trong mắt thì t o á t ra vui mừng không phải lý truy viễn bắt được mà là lao thái bà căn bản liền không biến mất ai cái này gọi cái gì sự tình đâu lý tam giang lại phát ra thở dài một tiếng lúc này la kim hoa lại đ ố i lý tam giang nói ra đến trôn ngươi mau tìm chỗ ngồi trôn tránh khỏi lưu chỗ này xối quậy trong nhà còn có người lớn bụng đ c ũ nhưng g k nhìn nhìn trong ngăn kéo nhỏ hải tử lý tam giang cuối cùng không đành lòng đưa tay chỉ ngô kiến hoa ra hiệu hắn tới đem ngăn tủ cóc lên ngô kiến hoa lui về phía sau mấy bước biểu hiện ra rõ ràng kháng cự là ngươi mời ta tới ta rủ sao không lấy tiền cùng lắm thì ta trực tiếp liền đi la kim hoa lập tức đẩy hai thanh con trai mình thầm nói nhanh đi cùng lắm thì trở về tắm rửa đi đi suối quậy nô kiến hoa lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đi đến đem ngăn tủ nâng lên sau đó nô g i a những người còn lại đều đi theo cùng đi trong ruộng lý tam giang dù sao cũng là bên ngoài thôn nhân đến tại nô g i a có thể t r ô n địa phương chọn vị trí cũng không thể lọt trôn một trận quá trình xuống tới rốt cục trôn xong lý tam giang nghĩ sớm một chút rời đi nơi này cho nên lôi kéo tiểu viễn hầu đi được rất nhanh bọn hắn đến về ngô ra cổng đi lấy xe xích lô cùng theo đi chôn hải từ ngô ra những người khác thì rơi vào đằng sau bất quá lý truy viễn tính được tốt bọn hắn nói lời dù là cách rất xa trên đường cảm r à o nhưng cũng có thể rõ ràng lọt vào thai nô kiến hoa mẹ ngươi nói nàng có chết hay không được la kim hoa phát hiện quá sớm đoán chừng người không chết được đều do lao đầu kia bên người kia chết kia k h à n g tử lắm miệng nô kiến hoa vậy nhưng tiếc la kim hoa đáng tiếc cái gì coi như cứu về rồi người cũng triệt để phế đi lại thêm lớn tuổi như vậy liền không khả năng lại mang bầu nô kiến hoa ừng la kim hoa đứa nhỏ này thật là không dễ dàng làm nhưng may là chết lúc trước chính là tính toán hạ ít nếu là giống hai lần trước như thế hạ được nhiều trực tiếp tại trong bụng cho nàng chạy mất nhiều bất việc làm cho ăn không trong nhà mấy năm cơm nô ra lão ra tử tức giận nói hai mẹ con nhà ngươi đang nói cái gì la kim hoa không những không có sợ hãi ngược lại oán giận nói thế nào chung quanh nơi này ngay cả cái quỷ đều không có ngươi còn sợ người nghe được à? nô trường thuận đừng ở bên ngoài hồ liệt liệt la kim hoa kia lão đại p h à m là nhiều h i ể u chút sự tình những năm này đừng nghĩ lấy muốn h ả i tử ta chỗ nào đáng giá dạng này lao giả ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi lão đại là cái nhút nhát hàng lão nhị ngoại trừ trồng trọt gì cũng không biết Lao Tam t mới hiếu u ậ n Lao lúc đưa vào doanh Tứ tiền tiến vào quốc doanh nhà máy, lúc này mới có tiền đồ. mới nhà này n quốc có máy, g ư ơ i nói hai chúng ta về sau dưỡng lão đến trông cậy vào ai lại nói lão đại nàng dâu hai lần trước lúc mang thai mời thầy bói nói nghi ngờ chính là nữ hoa ta nói rằng thuốc cho đánh dụng ngươi không phải cũng là đồng ý à. cái này vừa mới chết em bé vốn nên tại trong bụng mẹ liền rời khỏi kết quả không có đánh dụng rơi ra cái ma bệnh nhà ai nuôi nổi muốn ta nói lão đại chính là chơi đùa l u n g t u n g còn không bằng lão nhị không cưới cô vợ trẻ thế nào loại điện bán tiền đến dưỡng lao tam lao bốn nhà chờ lao tam lão tứ nhà hải tử trần thành về sau không phải cũng n i ệ m tình hắn đại bá nhị bá tốt không phải cũng như thường cho hắn đại bá nhị bá dưỡng lao à. chất tử cùng nhi tử khác nhau ở chỗ nào cái này tốt chất tử nhưng so sánh thân nhi tử còn muốn h ơ n đấy những lời này toàn bộ đều đã rơi vào lý truy viễn lô thai vào tay xe xích lô lý tam giang cố định lại ra hỏa sự tình liền quê nó chở lý truy viễn rời đi lý truy viễn mặt hướng về sau nhìn xem ngô ra hợp viện cùng mình càng ngày càng xa hắn biết k i a bà đ á m bóng đen là cái gì hẳn là tại mắt thấy bọn hắn mâu thân uống thuốc trừ sâu lúc h á niệm kích sinh bất quá bọn chúng không cách nào thành hình cũng rất nhanh sẽ tiêu tán Cưới về tư đường về thôn thôn trên nguyên lý ú c l truy viễn mở m i ệ nghe nói, t á Thái i gia, tới, ta muốn đi dâu quay nón nhà tìm ngây ngốc chơi. Tiếp tục ngồi, gia ngươi đi. xuống ngây ngốc ta ta quay để cho trước tục chở nhà tìm t r muốn dâu u nón Lý truy viễn ngay vậy cũng không còn nói cái gì chờ đem mình đưa đến dâu quay nón nhà đập t ừ bên trên về sau lý tam giang liền cưới xe xích lô trở về thiếu niên đi vào rừng đảo ngây nóc vẫn như c ũ bị đặt ở rừng đảo ở giữa nhỏ hàng rào bên trong cùng hoa đảo chơi đ ù a lý truy viễn nhặt lên một cây nhánh đạo bắt đầu ở trên mặt đất vẽ tranh hắn vẽ ra rừng đảo vị trí vẽ ra con đường cùng dòng sông vẽ ra tư nguyên thôn vị trí vẽ ra thạch nam trấn cũng vẽ ra thạch cẳng trấn cuối cùng vẽ ra tam tân thôn thiếu niên nhấc chân đem trên mặt đất một bãi hoa đào đặt lên nhao nhao hoa đào rơi xuống đem hắn vừa rồi vẽ ở trên đất địa đồ hoàn toàn c h á lớp lý truy viễn cầm lấy đào nhánh nhẹ nhàng nhất câu một khối nhỏ khu vực hoa đào bị xốc lên tam tân thôn vị trí bị đơn độc hiện lộ mà ra ý tứ rất đơn giản rút lui mở đối tam tân thôn địa giới áp chế d ừ n g đào chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến một thanh âm ngươi biết làm như thế ngươi cũng sẽ nhận liên lụy a ta biết làm gì trên đời chuyện như vậy có nhiều lắm lý truy viễn tử trong túi xuất ra tấm k i a rún gió tiền giấy đưa nó tại lòng bàn tay chậm rãi triển khai sân bằng không có cách ai kêu ta thu người ta tiền chương một trăm bảy mươi bảy một chương một trăm bảy mươi bảy h á n lúc trước liền sẽ không làm như thế lý truy viễn biết nó nói tới h á n là ai cũng biết h á n vì cái gì sẽ không như thế làm trên thực tế thiếu niên mình ngay từ đầu cũng là không muốn tiếp chương này tiền đều đi đến b ư ớ c này thiếu niên đối nhân quả nhận biết đã rất sâu sắc dù chỉ là ở vào bản thân lo lắng an n g uy cũng không nên đi tùy ý tiếp cái này tự dưng nhân quả nhưng người nào gọi thái g i a lên tiếng để cho mình tiếp đâu hắn là hắn ta là ta lý truy viễn chưa từng phủ nhận mình đối ngụy chính đạo t h ư ờ n g thức nơi này đầu thậm chí có như vậy một chút s ù n g bái nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ trở thành ngụy chính đạo thứ hai mình có thể mượn ngụy chính đạo dưới ngòi bút miêu tả lãnh hội đến một con đường khác thượng phong cảnh nhưng cuối cùng mình cùng ngụy chính đạo đi là hoàn toàn khác biệt hai con đường quả thật là không có hắn như vậy tự do thoải mái vô câu vô thúc nhưng lý truy viễn cũng không cảm thấy mình con đường này liền so ngụy chính đạo đầu kia c h ê n lệch hắn lúc trước sẽ không như thế làm mình lại làm như vậy chẳng phải chứng minh c h í ít tại lẫn nhau cắt xuống hai cái này đoạn thời gian bên trong bệnh tình của mình khôi phục so ngụy chính đạo phải nhanh hơn rõ ràng hơn a t â y đào hạ gió vẫn còn tiếp tục nổi lên mang đến ý chí của nó công đức người cứ như vậy dùng a ta thái ra dạy ta tiền kiếm được trong tay nên tiêu xài một chút nên sử dụng có một số việc sáng mở cái này đầu liền thu lại không được ta có là công đức xài không hết căn bản xài không hết nói đến đây lúc chính lý truy viễn đ ề u cười dường như nhận lấy một loại nào đó lây nhiễm hoa đào bay múa thiếu niên bên người cánh hoa phá lệ dày đặc thôi động kế hoạch nham hiểm thành hình kỳ thành hình sau hoán niệm thôi động tất nhiên sẽ đi h oan có đầu nợ có chủ tiến hành trả thù khoản nợ này q u a n đi còn lại vẫn là sẽ treo ở thiếu niên trên thân nhưng điểm ấy công đức tổn thất đối với hiện tại lý truy viễn mà nói thật tính không được cái gì có nhiều thứ khó chịu nói giá bởi vì một khi bên trên xứng tính chất liền thay đổi thật là muốn chăm chỉ nhắc lên sách một sách s o một lần p h â n lượng vẫn có thể đánh giá ra cái ba bốn năm sáu không nói xa chỉ là tướng quân mộ hạ hóa giải nguyền r u a cùng sớm bóc chết lao biến bà huyết tế hai trận t i ê n thai tiêu mất công đức phía trước mình chỉ là không một tay để ba cái kia quỷ thành hình lại coi là cái gì t â y đào hạ vị kia tự nhiên cũng là biết điểm này cho nên nó ý là người đúng là tiêu đến lên nhưng không phải như vậy hoa nó người nghĩ ký a lý truy v i ệ n dôi ra ngón tay gậy hai lần trong tay t r ư ơ n g này tiền phát ra ba ba giòn vang chút tiền đấy trà đạp liền trà đạp đi lý truy v i ệ n nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị nên đón cảm giác thống khổ mỗi lần hắn làm ra phạm xuẩn lựa chọn lúc đều sẽ xuất hiện cái này một triệu chứng hắn đối với cái này đều đã quen thuộc nhưng mà chờ đợi hồi lâu thống khổ cảm giác cũng không xuất hiện lý truy viễn mở mắt ra nắm vớt tiền n g ó n tay tăng lớn phát lực dần dần t r ắ n g bệnh không có cảm giác thống khổ mang ý nghĩa nội tâm của hắn tán thành cái này một lựa chọn nhưng đây không phải ra ngoài đạo nghĩa chính nghĩa nhân ái trách nhiệm mà là thuần túy từ băng lãnh lý tính tư duy góc độ xuất phát cái này một lựa chọn rất sắc bén mình nương theo lấy mỗi lần phạm xuẩn về sau sẽ tới thống khổ lý truy viễn cũng sẽ thói quen tìm cho mình một cái trước sau như một với bản thân mình lý do thái ra xe xích lô cây rất chậm để thiếu niên có thể ngồi trên xe có đầy đủ thời gian đến vì mình hành vi này tiến hành trước sau như một với bản thân mình nhiều khi loại này trước sau như một với bản thân mình là cứng nhắc chỉ vì làm dịu thống khổ giờ phút này hắn không thể không đem bộ này lý do từ trong đầu một lần nữa rời ra ngoài phơi một phơi phơi một chút mình kỳ thật đã sớm hoài nghi thậm chí là cơ h ộ i xác định mình tại thiên đạo nơi đó chịu đ á y ngộ đặc biệt cùng lúc trước ngụy chính đạo có cực lớn quan hệ quá mức lý tính không có tình cảm cho dù là đối bên người thân nhân cũng không chỗ q u ả n niệm cái này cũng liền mang ý nghĩa không có chút nào uy hiếp nói không chừng mình phạm điểm xuẩn ngẫu nhiên làm điểm khả khống lòng dạ đàn bà g i thiên đạo ngược lại càng vui thấy tại đây bên ngoài nên c h ụ còn phải c h ụ nhưng sau lưng không người có thể biết địa phương n h ấ c như vậy một tay ai nào biết đâu thiên đạo là không thích ngụy chính đạo như thế linh hồn nhưng cũng không phải là không thích có ngụy chính đạo dạng này người đi cho nó lướt sóng bình sự tình đi vào rừng đào dưới tìm nó đục cái lỗ hổng nó cùng ngụy chính đạo lại có cực sâu ràng buộc liên lụy lại từ nó chính miệng nói ra hắn lúc trước sẽ không như thế làm cái này không phải liền là cố ý tại cùng ngụy chính đạo tiến hành chính nghĩa cắt chém a cái này thời cơ là tình cờ nhưng sân khấu cùng diễn viên đều là chính lý truy với tịm lui một vạn bút nói rừng đào bao phủ bốn phía uy áp mình là không thể giải a mình tại lao n ô nhà bố trí cái chất pháp giúp kia ba nhỏ chỉ cách tuyệt ảnh hưởng c h ấ n n hiếp rất khó à. đơn giản là nhân quả liên lụy càng sâu chút phản vệ càng lớn chút nhưng này cũng bất quá là từ thua thiệt năm mươi khối biến thành thua thiệt một trăm khối đối với hắn cái này vạn nguyên hộ tới nói có cái gì khác nhau quá nhiều cái này bốn bề vắng lặng bộ kia trình diễn hí chính là cho trời nhìn suy nghĩ thu về lý truy viễn lần nữa nhìn xem tiền trong tay sự tính vẫn là như thế vấn đề nhưng chuyện tính chất nhưng lại không đồng dạng chỉ có bản thân hắn rõ ràng hắn là chức làm lựa chọn lại đến lúc tìm lý do nhưng ai gọi hắn đầu góc xoay chuyển quá nhanh ngạnh sinh sinh đem vốn là chạy phạm xuẩn trà đạp tiền đi chuyện ngu xuẩn biến thành đa mưu túc trí tâm cơ thâm trầm hạ tính trước làm sau cảm giác này là lạ ngay sau đó càng quá é một màn xuất hiện t â y đào hạ chuyển đến thanh âm người so với hắn lúc trước muốn tốt rất nhiều tạ ơn khích lệ lý truy viễn cảm thấy mình nhận lấy thì ngại nếu là thái g i a cười không phải xe xích lôm à là ba lượn mộ tờ mình lúc này ngược lại là có thể thản nhiên thụ chi thuận tiện lại biểu diễn một chút không quan trọng hiện tại những động tác này không thể làm làm chính là thuận diễn tuổi con trẻ đi sông không dễ dây đến lại nhiều cũng nên tiết kiệm một chút hoa vừa dứt lời một quyển gió khỏa tới hoa đào cánh đem lý truy viên lúc trước dùng gỗ đào nhánh đẩy ra tam tân thôn vị trí cho một lần nữa bao trùm trở về sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái này một mảnh hoa đào nở bắt đầu hư thối hóa thành xuân bùn đem thiếu niên vay trên mặt đất cả t r ư ờ n g địa đồ hoàn toàn bao trùm bổ sung dù là một lần nữa đẩy ra cũng không còn có thể gặp mảy may lý truy viên đoán được nó muốn làm gì sự tính phát triển chính hướng phía hắn đang ư u tốt trí phương hướng từng bước một thôi động nếu là hắn đầu v ó c xoay chuyển không có nhanh như vậy nếu là mình không có thông minh như vậy hắn hiện tại hẳn là nghi hoặc địa đặt câu hỏi ngươi đang làm cái gì rất hiển nhiên nó cũng đang chờ đợi mình đặt câu hỏi xem như đưa cái cái thang nhưng thiếu n i ê n liền an tĩnh đứng ở nơi đó không nói gì nó có chút bất đắc dĩ có may mắn có t a n thành cũng có ảm đạm càng có sai lầm hơn, hơn rơi nó mở miệng nói ngươi nói đúng ngươi là ngươi hắn là hắn ngươi xác thực không phải hắn ngươi không có hắn như vậy thông minh lý truy viễn trừng mắt nhìn ta bị đẻ ở phía dưới được một khoảng thời gian rồi mệt、mỏi. phía sau lưng nữa g nghi xoay người c h ớ m mắt khó tránh khỏi có nhiều chỗ Sẽ chiếu cô không chu toàn ý tứ của những lời này là chỗ kia lỗ hổng không phải lý truy viên yêu cầu nó bùng ra mà là chính nó muốn thả mở sau đó bởi vậy ra cái gì sự tình đều cùng thiếu niên này không quan hệ khoản nợ này liền từ thiếu niên trên thân chuyển rời đến trên người nó thiếu niên đi sông hành chi không dễ nhưng đối với nó tới nói vốn là ở vào bản thân chấn áp chờ đợi biến mất hồi cuối giai đoạn con giận quá nhiều rồi không sợ cắn lý truy viên thở dài nói ra tạ ơn vốn là một kiện xúc động phía dưới thoải mái tùy tính sự tình thậm chí có thể giúp đỡ gia cố một chút trên mặt da người Trưng Trưng 177.2 177.2 kết quả ngược lại làm cho để cho mình cảm thấy so ngụy chính đạo càng b ậ n nhưng chính là một tiếng này thở dài lần nữa đưa tới hiểu lầm của nó không cần vì ta thở dài với ta mà nói lại thêm điểm này không chút nào thu hút lý truy viễn mí môi ngươi thật sự không giống hắn ngược lại càng giống là lúc trước ta lý truy viễn hít sâu mờ hơi như là đã ô huế tẩy trắng vô dụng vậy còn không như thuận tiện bẩn được hoàn toàn hơn một chút đã sự tỉnh đều phát triển đến một bước này vậy không bằng cầu một cái tối ưu g i i thiếu niên mở miệng nói xin hỏi người tính khi nào ngủ gật vì sao như thế đặt câu hỏi lý truy viễn trong đầu tính toán một chút đàm văn v â n hai ngày không đến liền có thể khôi phục â m manh mặc dù chúng độc nhưng thuốc nôn hiệu quả cũng đã thể hiện tăng lớn thuốc giải độc lượng âm anh đêm nay liền có thể thức tỉnh ngày mai liền có thể xuống dưỡng lại thêm dùng độc năng lực đối t ự t h â n trạng thái thân thể yêu cầu vốn cũng không dùng cao như vậy lâm thư hữu sáng sớm liền được đưa đi vệ sinh viện hiện tại ruột thừa khẳng định đã cắt ngay tại nằm trên giường bệnh chờ đợi thông khí đánh g i ắ m cắt ruột thừa chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản tiểu p h â u vết thương cũng dùng tuyến câu lại lại cho hắn nhiều nằm cái hai ngày tính dưỡng lấy hắn người luyện võ tố chất thân thể mà nói dư xài phụ nhân gian phòng trên xà nhà tiêu ba đam bóng mang nếu là lại không thành hình không bao lâu liền sẽ tiêu tán mình tự mình quan sát qua suy tính còn có thể tiên chỉ bốn ngày thời gian lý do an toàn tuyển ba ngày lý truy viễn mở miệng nói chúng ta còn cần ba ngày thời gian mới có thể khôi phục nó không nói chuyện l ặ n g l ặ n g chờ đợi thiếu niên nói tiếp ba ngày sau ngài lại xoay người ngủ gật ngăn cách hết thẻ uy áp khi đó ta sẽ có súng túc nhân thủ lấy ứng đối n g à i uy áp tiêu tán về sau toàn bộ nam thông các nơi xuất hiện tà ma chi loạn nó lần này không phải không nói chuyện mà là trầm mặc mình lúc trước có ý tứ là nó có thể tìm cái lý do cố ý đem nhằm vào tam tân thôn uy áp tảng ra để cho nơi đó quỷ mị thành hình mà thiếu niên có ý tứ là để cho mình triệt để thu hồi tất cả uy nghiêm dưới lúc một nam giới này nhiều thời gian đến nay thụ mình uy áp ảnh hưởng không cách nào thành hình tà ma khả năng liền sẽ thừa cơ thành hình Bởi vì m ộ trong p h ngoại lúc a tà m này đơn độc lưu lại tam tân thôn cái kia lỗ hổng có thể mượn một chút đi giải quyết để kêu ba con thành hình về sau có thể báo thủ cứ như vậy tam tân thôn kêu ba con nó quỷ liền không còn là thiếu niên chịu tội dù là ba con đoán ủy hại người chỉ cần thiếu niên cuối cùng đi kết thúc không chỉ có vô tội còn có công đức ánh mắt lại phóng đại một điểm suy nghĩ cả kiện sự tình bên trên thiếu niên cùng đoàn đội tại nam thông nhất cử gạt bỏ nhiều như vậy tà ma đây là bảo cảnh an dân che chở hương tử mình là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn nhưng ngươi thế mà bắt ta đến soát công đức nhưng hết lần này tới lần khác lời này đầu là từ nó tự mình mở phương pháp kia cũng là chính nó sách trong rừng đào gió gào thét mà lên trở nên lạnh lẽo gió lay động thiếu niên y phục phá tại trên mặt hắn hứng đến nỗi đau nhất lý truy viễn biết nó tức giận bởi vì chính mình tại đ ư ợ c đà l ầ n tới thiếu niên túi người đem nhỏ hàng rào bên trong hải tử ô m lấy bảo hộ ở trong ngực không cần thiết để đứa nhỏ này thụ mình liên lụy cho cái này do l ệ n h thổi ra cái gì tốt xấu đến dù sao hùng thiện vợ chồng tại thái g i a nhà làm việc cũng là cần cụ chăm chỉ nhưng một cử động k i a làm được về sau lý truy viễn lập tức phát giác được mình hữu i tạng nó có thể hay không cho là mình đang lợi dụng trong ngực hải tử tại năm nó dù sao đứa nhỏ này là từ nó lấy đại danh dạ như vậy trong một đoạn thời gian hải tử mỗi ngày cũng đều bày ở trong rừng đạo nó dù chưa tự mình chăm sóc nhưng đất này bên trên thật dậy lại tươi mới cánh hoa d ư ờ n g luôn không khả năng là chống rông xuất hiện cây bên này mấy cây cây đảo nhưng rơi không hạ nhiều như vậy hoa đảo gió cao đến càng cường liệt tại trong rừng này cơ hồ thành quét sạch chi thế ngay cả lý truy viên bản nhân đều có chút đứng không vững dù là đã cúi đầu trên gương mặt cũng bị thổi ra mấy đạo mảnh lỗ hổng nhưng lúc này càng không thể đem hải tử bông u xuống bởi vì nếu là bông u xuống sẽ chỉ so nắm càng nắm dâu q u ai nón nhà đập tử bên trên ngay tại làm giấy đâm tiêu a n h a n h hơi nghi hoặc một chút đ i ệ đứng người lên nàng nơi này trời trong gió nhẹ từng nhóm người giấy bình yên vô sự nhưng k i a trong rừng đảo lại có gió xoáy thanh âm đây là đánh nhau rốt cục gió ngưng thổi lý truy viễn túi người đem thổi tan cánh hoa một lần nữa lay thành một đống chuẩn bị đem hải tử thả lại cánh hoa cái nôi bên trên ôm hắn lý truy viễn nghe được nhưng thiếu niên cũng không đình chỉ đem hải tử thả lại cái nôi bên trên động tác b u n g xuống về phía sau còn thuận tiện thu cứ vậy mà làm một chút vừa mới bị gió thổi lệch ra hàng rào sau khi làm xong lý truy viễn ngồi dậy đối rừng đảo chỗ sâu nói ra lần này ta sẽ ôm ngây n g c đi trạm yêu trừ ma lý truy viễn nghe hiểu nó nói tới ôm nó ý tứ đây là để cho mình mang theo hài tử đi để hài tử lăn lộn đến công đức nó cuối cùng là phải biến mất nó không có khả năng che chở hài tử một thế nó có thể cho đứa nhỏ này tốt nhất cũng là thực tế nhất có thể hưởng thụ trung thân chính là công đức bản thân chỉ cần đứa nhỏ này về sau không cầu phát triển vậy liền có thể lui mà không mất đi ông nhà giàu gia đình mỹ mãn con nối roi kéo dài lý truy viễn đa t ạ cảm ơn xong về sau lý truy viễn quay người rời đi dừng đào chỗ sâu chuyển đến một thân yếu ớt thở dài người nói đúng người là ngươi hắn là hắn liền xem như hắn lúc trước cũng sẽ không làm được loại trình độ này lý truy viễn đi ra rừng đảo nếu có tuyển hắn tình nguyện đi báo cảnh giải quyết nhưng mà trước hai cái chạy mất hải tử là la kim hoa bọn hắn hạ thuốc mình nghe bọn hắn chính miệng nói lại sớm đã không có khả năng có chứng cứ cái này vừa mới chết ba tuổi hải tử một là tiên tiên không được đầy đủ hai là hậu kỳ chăm sóc c ô ý không chu toàn cũng không chứng minh thực tế phụ nhân là bởi vì b ị thương quá độ mình uống thuốc trừ sâu la kim hoa bọn hắn coi như bị điều tra cũng sẽ cắm chết không nhận cho dù là đàm vân long đến tự mình xử lý vụ án này hắn cũng không có gì biện pháp trải qua đập i ờ tí tiêu anh anh đi xuống nàng đưa thay s ở sở chính nàng mặt lý truy viên h i ể u ý đi đến đập tử tại một chương trên ghế đầu ngồi xuống tiêu anh anh đi tới bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương bị gió thổi ra vết nước không bao sâu không tính khó xử lý tiêu anh anh đầu ngón tay sắt một chút một phấn tại trên mặt thiếu niên nhẹ nhàng nuốt ve đem những này lỗ hổng triệt để che lại về sau tiêu anh anh trên mặt lộ ra ý cười tại dâu q u a i nón nhà tăng lễ bên trên lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này lúc nàng đã cảm thấy đứa nhỏ này dáng dấp thật là dễ nhìn hiện tại thời gian dài như vậy đi qua hai tử trưởng thành chút cũng cao lớn chút đã h i ể n lộ ra tuấn tiếu h ca nhi khuôn mẫu chờ ngươi trưởng thành sợ là đến mê đảo không ít nữ nhân tương tự lưu di cũng đối thiếu niên nói qua lý truy viễn đối với cái này ngược lại là không có gì ngoài ý m u ố n dù sao mình phụ thân thế nhưng là xuất tử lý lan nghiêm tuyển thiếu niên mở miệng hỏi muốn làm m ộ u a tiêu anh oanh đêm đó đã làm thư thản đến bây giờ cũng còn có thể hiểu được lý truy viễn lần sau muốn làm m ộ u liền mở miệng tiêu anh ừng lần sau muốn làm lại tìm ngươi lý truy viễn nhìn tiêu anh oanh một chút hắn biết nàng là cố ý nói như vậy thời gian sẽ cải biến rất nhiều người ngoại trừ người chết chương m 7 t t r ư chương 177.3 177. nàng chính là cảm thấy lấy loại phương thức này đến t r e o chọc chính mình cái này thiếu niên lang rất thú vị rất có ý tứ nàng vẫn là như vậy tao lý truy viễn đứng người lên rời đi nơi này về tới nhà h á n tiên tiến âm anh trong phòng nhìn một chút phát hiện âm anh người thế mà đã tỉnh nằm ở trên giường mở to mắt hai mắt tê tê đây là thân thể t h ứ c tỉnh nhưng đầu góc vẫn là tê dại nhuận sinh trong tay bưng một cái chén nhỏ đi đến tiểu viễn lý truy viễn nhìn sang phát hiện trong chén là nước cháo nước cháo cũng chính là gạo dầu là nấu cháo lúc lơ lửng ở phía trên một tầm chất lòng s ề n s ệ c h nhuận sinh lưu di để cho ta uống lý truy viễn gật gật đầu đó chính là cho âm anh uống hẳn là đối âm anh giải độc hữu hiệu nhưng lưu di không có nói thẳng bất quá cho nhuận sinh ăn cái gì cho dù là trà chiều ngươi cũng không nên dùng chén nhỏ mà là nên dùng b ồ n nhuận sinh cũng rõ ràng điểm này người cho ăn đi được rồi nhuận sinh tại bên giường ngồi xuống cầm tỉa cho âm anh cho ăn nước cháo tiểu viễn nàng tình ta nhìn thấy nàng đầu góc có thể hay không bởi vậy bị hao tổn tổn thương không có việc gì tổn thương vấn đề cũng không lớn lý truy viễn câu nói này vừa nói xong âm anh đ ố n g nhiên liên tục nháy mắt hai cái đây là bị kích thích còn có thể trợ giúp ý thức khôi phục lý truy viễn nhuận sinh ca ừng ngươi nhiều theo nàng trò chuyện nói chút dễ dàng làm giận mẹ người cái này dạng này có trợ giúp gia tốc nàng giải độc khôi phục Tốt. lý truy viễn đi ra tây phòng nhuận sinh một bên tiếp tục cho âm anh cho ăn nước cháo một bên nói ra không có việc gì tiểu viễn chỉ là thuận miệng nói một chút ngươi an tâm tính dưỡng chậm dãi khôi phục không cần phải gấp、gáp. coi như đầu góc bị độc hỏng cũng không có việc gì dù sao đoàn đội cũng không có trông cậy vào đầu góc của ngươi lý truy viễn đi đến đàm văn bân nằm quan tài trước nắp quan tài thất tinh hoàn hồn đăng nến diễm trở nên so buổi sáng nhu hòa nhiều mang ý nghĩa đàm văn bân khôi phục cũng tại hữu hiệu vững bước tiến hành lý truy viễn tại quan tài trước trên băng ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt bày biện một cái chậu than trong chậu than góp nhặt lấy một tầng khói bụi nhặt lên bên cạnh một sấp tiền âm phủ lý truy viễn cổ tay hất lên tiền âm phủ tản ra lại tự đốt đem nó ném vào chậu than trong n h y mắt trên nắp quan tài bảy cái ngọn nến đánh nến lý truy viễn lại nhặt lên một s ố p tiền âm phủ do dự một chút chỉ lấy một nửa ném vào trong chậu than ánh n ế n và đến giống như là nông thôn chế n i ế n tiệc đầu bếp nấu đồ ăn dùng nhanh chóng lô điểm ra l à m sắc h ỏ a diễm chờ trong chậu than tiền âm phủ đốt xong về sau lý truy viễn phủi tay dù cho lấy đàm văn vân cùng mình quan hệ cùng thực lực bây giờ cũng liền chỉ đủ mình đốt tới nơi này lại hướng bên trong hóa vàng mã cúc u vụng liền phải xảy ra vấn đề đứng dậy đi hướng tầng hầm mở ra dị xếp cửa đưa tay bắt lấy phía sau cửa dây thừng nhẹ nhàng hướng phía dưới kéo mật phát、Xoay. hát cám vẫn như cũ lại liên tục kéo mấy lần, vẫn như cũ không biến hóa. Bóng đ trở về, trở về lý truy viễn hành quá tàu không đến tại ầ n g hầm, h t trong đó tìm kiếm lấy mình cần có sách thái búng ra trong tầng hầm ngầm tàng thư phong phú trước kia mình lặn xem lúc có chút quá truy cầu hiệu quả và lợi ích những cái kia giảng cố bản ngồi nguyên dưỡng s i n h sách hắn cảm thấy mình tuổi tắc không tới liền chưa có xem hiện tại tuổi của hắn vẫn như c ũ không tới nhưng hắn các đồng bạn lại có chút đã đợi không kịp dù là từng có hai mắt mà không quên bản sự vẫn như t r ư ớ c gặp được sách đến lúc dùng mới thấy ít vấn đề lý truy viên quyết định tìm chút dưỡng sinh sách đến xem dạng này mình không chỉ có thể tại thường ngày bên trong giúp bọn hắn điều trị thân thể một cái cũng có thể tại vĩ mô phương diện bên trên cho một chút phát triển chỉ đạo kỳ thật đơn thuần giá trị những này dưỡng sinh sách cũng không kém cái khác thậm chí ẩn ẩn vượt qua giá trị thứ này phải xem thụ chúng người bình thường vì sinh hoạt bạc vụ n bận rộn khiến cho chú ý nghỉ ngơi cùng bảo trọng thân thể biến thành một loại c h ú c phúc mà những cái kia đại phú đại quý người thiên nhiên càng hiểu được chân quý thân thể thậm chí càng khát vọng kéo dài tuổi thọ cùng thu hoạch được kia hư vô mở mịt trường sinh bọn hắn nguyện ý tốn hao cái giá cực lớn đến thu hoạch thái ra trong tầng hầm ngầm n h ữ này g n chân tàng dưỡng sinh lý truy viễn chọn lựa xong lần nữa đánh một cái búng tay ba đứng tại cửa phòng dưới đất miệng thiếu niên mở mắt ra sau đó đi vào trước người đèn nhánh liên tục mở ra mấy cái dương nhanh chóng từ giữa đầu xuất ra mình lúc trước chọn lựa sá được rồi ì thái ra dù cho lý truy viễn bưng lấy động nhưng vẫn là tiếp nhận thái gia ra chợ giúp đem sách bỏ vào gian phòng trên bàn sách về sau thái g i a đi ra lại ngồi về trên ghế mây ali không trong phòng đông cửa phòng giam giữ nàng hẳn là đang tắm lý truy viễn tuyển một bản thiên nhất bồi nguyên quyết đây là thiên nhất đạo giáo người tính dương thân thể sách để dung n ạ p tự nhiên cuối cùng tự nhiên là phi thăng nửa bộ phận t r ư ớ c rất hữu dụng về phần bộ phận sau có thể không nhịn lý truy viễn không tin cái gì phi thăng thành tiên càng không tin cái gì trường sinh hắn đã không có tuổi thơ cũng không muốn còn mất đi lúc tuổi già cầm sách đi đến thái gia bên người ngồi xuống thái gia tâm tình không tốt đến cùng hắn tâm sự hai ông cháu ngồi cùng một chỗ máy hắt rất tự nhiên liền mở ra thái gia các loại lao lý nhi cùng cảm thán tùy theo mà đến cái này hữu hậu mẹ liền hữu hậu cha hiện tại con một nhiều tìm đối tượng liền tận lực đừng tìm trong nhà mang huynh đệ tìm u ộ i người trong nhà là người trong nhà nhưng người trong nhà cũng là người đừng đem người trong nhà nghĩ đến quá tốt mình tiên kiếm liền phải giữ tại trong tay mình người cho ra đi tiền mặc kệ cho ai nghĩ lấy thêm trở về cũng khó khăn đại lao ra liền nên có đại lao ra dáng vẻ có thể đục nhưng không thể nhút nhát lý truy viễn một bên xem sách một bên nghe tiện thể vừa đúng địa phụ h o ạ lao lý nhi thứ này dễ dàng cực đoan thường t h ư ờ n g áp đặt dù sao vạn sự vạn vật luôn có lệ riêng nhưng hay cái góc độ tới nói bất kỳ cái gì một câu có thể tổng kết ra đạo lý đều tránh không được cực đoan cùng tuyệt đối bất quá tại sự từng trải cuộc sống sau khi đứng lên thường thường có thể phẩm ra lao lý nhi bên trong đạo lý nó không nhất định là đúng nhưng lại có thể giữ được một người bình thường nhân sinh hạc cối về phần không phải người bình thường đám người kia trong thế tục có thể càng t h ô n g rong có nghe hay không kỳ thật đã sớm không quan trọng nhưng trên đời này đến cùng vẫn là tự nhận là đặc thù người bình thường chiếm đa số lý tam giang bất mãn nhất chính là ngô hữu hậu người trưởng từ này la kim hoa cùng ngô trường thuận hắn ngược lại không có ý kiến gì bởi vì loại người này hắn thấy cũng nhiều người càng nhút nhát càng ngu chính là cho loại người này cưỡi tại trên đầu ngươi uống ngươi máu ăn ngươi máy thịt hội mang xong c ả m k h á i xong lý tam giang khí cũng liền tiêu tan nói cho cùng là người khác ra sự hắn một nạn nhân không đáng đi qua tại đầu nhập để tiểu viễn hầu giúp mình mở ra ra đi ô về sau lý tam giang liền theo trong r a đi ô bình thư âm thanh vớt đầu gối của mình đi theo ngâm lên tiểu đoạn ali tắm xong ra đứng tại đông cửa p h ò n g miệng ngẩng đầu nhìn thiếu niên lý truy viễn để xách xuống đôi nàng phất phất tay đi xuống lầu thiếu niên đem xe xích lô đẩy ra đem ghế đầu mang lên đi chờ ali ngồi lên sau xe thiếu niên cưới xe xích lô chạy hạ đập tử hắn muốn đi vệ sinh viện thăm hỏi một chút lâm thư h i ế u tân t h ú c tại trong ruộng trần g quốc nhìn về phía trước thôn trên đường đón trời chiều cưới quá khứ thiếu nam thiếu nữ mình quả thật không bằng hắn so với mình đi sông lúc khẩn trương thất vọng người ta mới thật sự là thu phóng tự nhiên Trưng Trưng thậm chí có gan so với đi sông hắn càng để ý sinh hoạt cảm giác vệ sinh cửa sân có bảy quầy bán hàng Lý sau khi ăn tìm nhà xong lý truy viên cầm lấy từ quầy hàng bên trên rút ra khăn tay chất giúp ali lao đi khỏe miệng cùng tay lại chồng chất một chút mình xoa xoa ali nhìn xem thiếu niên đem khăn tay ném vào trong thùng rác có chút chu mọ một cái sau đó cùng thiếu niên cùng đi nhập bệnh viện lâm thư hữu giải phẫu đã sớm làm xong lúc này đang nằm trên giường vừa bông u tha cái dám hắn lúc này trong tay chính cầm hùng thiện cho hắn trái táo vào xong từng ngụm địa gặm đối với một cái thường xuyên đem mình làm cho trọng thương người mà nói c ắ t cái ruột thừa cùng g ọ t bút chỉ vạch phá ngón tay không có gì khác biệt tiểu viễn ca lâm thư hữu rất vui vẻ tiểu viễn ca tới thăm chính mình mà lại còn cố ý mang theo ali tới hùng thiện đứng lên rất chân thành đ ị a nói ra bác sĩ nói giải phâu rất thành công ừ m ngươi vất vả hẳn là hẳn là lý truy viễn đưa tay v é n chân lên lâm thư hữu hiểu ý đem bên hông mình lực đản hồi mang giải khai thiếu niên đem bên trong băng bó băng gạc vẫn lên vết thương khâu lại rất không tệ tiểu viên ca là không sao hai ngày này chú ý nghỉ ngơi tối ngày mốt xuất viện có việc minh bạch lý truy viễn đứng tại đầu giường từ tủ đầu giường chỗ cầm lấy một cái quýt lộ tốt gông xuống xác nhận xong a hữu bên này thương thế tiến độ lại đi đến quá trình lý truy viễn liền n ắ m a ly tay rời đi cái kia a hữu an quýt hồng thiện đưa tay muốn đi giúp hắn cầm quýt đừng đụng nó lâm thư hữu têu một tiếng sau đó hỏi lộ tốt quýt làm sao bảo tồn rời đi bệnh viện về sau lý truy viễn cơi xe xích lô mang theo ali đi đi dạo tiệm văn phòng phẩm cùng t i ể u sức phẩm cửa hàng mua chút không dùng được đồ vật về sau hai người rời đi trở về trên đường ven đường gặp một cái nhỏ hàng vỉa hè trên sạp hàng có bán loại kia cầm tinh thạch cùng dòng họ ngọc đều là không đáng tiền hàng mỹ nghệ bên cạnh cũng đứng thẳng một cái thẻ bài toàn trường cố định giá tiền không trả giá lý truy viễn dừng lại cùng ali cùng một chỗ chọn lấy riêng phần mình dòng họ còn tuyển lý cùng tần ngọc lần này trời tối không tiện lại trí hoãn lý truy Chuy viễn chuyên tâm cưới về nhà ngồi ở phía sau ali trong tay vớt vớt hai khối ngọc trên người nàng tùy tiện một kiện phối sức đều so với chúng nó đáng tiền được nhiều được nhiều thậm chí mua xuống tạo bọn chúng nhà máy đều dư xài nhưng nàng vẫn là đem chơi đến yêu thích không vung tay đem bên hông mình bội ngọc cởi xuống nàng đem lý chữ ngọc phủ lên sau đó đem tần chữ ngọc hệ đến ngay tại cưới xe thiếu niên trên lưng lý truy v i ê n quay đầu nhìn nàng một cái gặp nữ h à i hệ rất chăm chú đầu nhập mặt trời xuống núi trời đã tối rồi nhưng thiếu niên xe xích lô bên trên chở một mảnh g á n g chiều ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua trong mấy ngày này lý truy viễn khôi phục được quá khứ ở chỗ này thói quen sinh hoạt mỗi ngày ngồi tại lầu hai trên sân thượng đọc sách ali ở bên người bồi tiếp chính mình có lê hoa cùng tiêu oanh oanh làm công lưu di ngoại trừ nấu cơm cùng làm hương bên ngoài sự tình cũng không nhiều lão thái thái thích ngồi đập từ bên trên một bên uống t r à một bên nhìn nàng liền thích tựa ở cửa phòng bếp một bên gặm hạt dưa một bên nhìn không sai dù là lần trước đập đổ máu nàng vẫn là không nhịn được muốn tiếp tục nhìn cái này mang máu hạt dưa tựa hồ càng có tư vị mấy ngày nay ngoại trừ ban đêm ắt không thể thiếu luyện kiến thức cơ bản bên ngoài lúc sáng sớm lý truy viễn đều sẽ đánh một bộ đây là hắn tạ i dưỡng sinh trên sách học được luyện cái này không phải là vì chiến đấu mà là sinh động tự thân khí huyết mỗi lần đánh xong về sau trên thân có chút suất mồ hôi sẽ có một loại tinh lực càng thêm dư thừa cảm giác duy nhất ảnh hưởng là buổi sáng còn phải tẩy một lần tắm thay quần áo khác đàm văn bân tỉnh tỉnh lại liền hô đói k i ê m một bữa cơm nhuận sinh đều không có có ý tốt ăn đem mình b u ồ n tặng cho đàm văn bân đàm văn bân cũng không k h á c h k h í cho mình chống cái cái bụng cho vo sau đó nằm tại đập tử bên trên phơi đến trưa mặt trời ban đêm lưu di làm nhiều cơm đàm văn bân lại ăn nhiều một trận làm cho lý tam giang đều kinh ngạc hỏi tráng, tráng. người mấy ngày nay tại ngươi nam bắc g i à n mãi nhà không ăn được no bụng âm anh khôi phục thần trí có thể tự do hoạt động nàng thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là kiểm tra mình cổ trùng còn sống không có nó không nhúc ních giống như là chết rồi âm anh dùng đơn giản độc đi đụng vào nó nó không có phản ứng đổi lại người bình thường đều hẳn là đào hố cho sùng vật thắng nhưng âm anh không phải nàng đổi cái càng cường lực hơn độc độc vừa phối tốt còn không có tới gần cổ trùng liền sống mình nguyên địa nhanh chóng chạy ba vòng biểu thị mình vô cùng khỏe mạnh âm anh không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không chọn sai nàng vốn là muốn tìm một đầu độc không chết cổ trùng sáng sớm hôm sau liễu ngọc mai theo thường lệ sớm ngồi tại đông cửa phòng miệng ông trà thiếu niên tại lầu hai sân thượng đánh quân chậm nàng đã sớm nhìn ra đây là một bộ dưỡng sinh xúc dưỡng khí huyết quyền pháp đứa nhỏ này tuổi con nhỏ liền biết được dưỡng sinh đối với cái này liều nại lại rất hài lòng bất quá ngày hôm nay thật sớm lê hoa liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà đem nàng kia nhi tử bà bối ôm vào lầu hai lý truy viễn đang đánh quyền ngây ngốc liền bị đặt ở trên ghế mây a ly ngồi ở bên cạnh trên ghế mây nhìn xem thiếu niên đánh quyền căn bản liền không hướng bên cạnh hải tử trên thân nhìn nhiều liếu lại lại không khỏi dưới đáy lòng yên lặng thở dài cái này h a y giống như đều không thích tiểu hải tử nhuận sinh tại công xưởng bên trong rèn luyện lấy cái s ẻ n g cái này trêu đến lý tam giang trừ ầm lên sáng sớm n h u n sinh hầu ngươi làm gì đâu còn có để hay không cho người đi ngủ âm anh trong phòng đem từng cái độc bình, bình thu vào trong bọc không có nhãn hiệu trước hạ dù sao có nhãn hiệu không nhiều không chiếm địa phương đàm văn bân ngồi tại đập tử một góc cầm trong tay một bản nhi đồng chuyện cổ tích sách ngay tại đọc lấy cố sự trải qua lần trước đối bích h ỏ a toán niệm thôn vệ về sau hai toán anh tăng phúc rõ ràng mình hai vai thanh â m xì xào bàn tán cũng thay đổi thành ia ia khả năng tiếp qua cái hai ba sóng hai toán anh liền có thể đến chuyển thế đầu thai tiêu chuẩn người khác dương thai là bụng lớn sau mới làm đàm văn bân đây là tại hai hải t ử đầu thai trước trước hết làm lên nghĩ đến dạng này kiếp sau đầu thai về sau mang một ít quán tính cùng cảm giác đi học lúc thành tích cũng có thể càng tốt hơn một chút hơn chờ bản này chuyện cổ tích đọc sách xong đàm văn b â n dự định dạy một chút bọn chúng nhân chia cộng trừ những n à y liễu ngọc mai đều nhìn ở trong mắt thường nhân trong mắt sẽ đến sự tỉnh thường thường là t r ợ búa cấp độ bên trên nói năng ngọc sớt nhưng loại này đẳng cấp đâu có thể nào lừa qua chân chính người sáng suốt cũng căn bản không lừa được quỷ chân chính giỏi về giao tế là lấy tình cảm đổi tình cảm so với viễn tử ca tình cảm hoang mạc đàm văn b â n nơi này là tình cảm quá thửa lâm thư hữu thì đứng tại đập tử bên trên học trên lầu tiểu viễn ca đ ộ n tác cùng một chỗ đánh quyền dưỡng sinh tuy là huyên náo nhưng cũng là bình hòa một buổi sáng sớm liễu ngọc mai nâng c h u n g trà lên đang muốn thưởng trà lúc nước trà trong chén trợn đoán một cái nàng n g ầ g đầu đầu đội trời vẫn là mảnh trời này mây vẫn là những cái tiềm â y nhưng nguyên bản bao phủ ở phía trên một tầng vô hình cái nắp lại bị mở ra liễu ngọc mai nhìn về phía dâu b a y nón ra phương hướng e m đẹp làm sao lại đ ỗ n g nhiên thu liễm lại tính tình đất này dối bởi vì ngươi mà sạch sẽ lâu như vậy cái này đ ỗ n g nhiên vừa rút lui tay mấy thứ bẩn thiệu chẳng phải là liền muốn đờ ở hội ngóc đầu trở lại bất quá liễu ngọc mai rất nhanh liền liên tưởng đến mấy ngày trước đây nhân khẩu t h ư ớ thớt nhìn nhìn lại sáng nay nhân viên chỉnh tề lại sinh cơ tiểu viễn đã sớm biết có thể như vậy đại khái xuất chuyện này vẫn là từ tiểu viễn tự mình thúc đẩy đứa nhỏ này s á c thực khí phái lần trước là phong đô đại đế lần này là rừng đào hạ vị kia tuy nói cái sau khẳng định so ra k é m cái trước nhưng vậy cũng tuyệt không phải cái gì tốt sống chung nhân vật coi như thoi thóc chỉ còn thế gian một đôi lưu lại nhưng không có đi quáy gió làm mưa chỉ là bởi vì người ta tính tính tốt mà không phải không có cái năng lực kia liễu ngọc mai bỗng nhiên ý thức được mình tần liễu hai nhà không phải cũng là bị đứa nhỏ này điều khiển một bộ phận a may mình vào tay cướp người sớm cũng có cháu gái của mình chợ lự tại bằng không loại hài từ này căn bản liền không lo chỗ nói cho cùng vẫn là tần l i ế u hai nhà thừa hắn gió đông lý truy viên thu quyền đối phía dưới phủi tay phía dưới đại gia hỏa bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi tốt quần áo đóng gói tốt trang bị trên lưng ba lô leo núi lên lầu hai trong tay cầm điếu thuốc chuẩn bị thần ho khan lý truy a Giang m một màn giật này mình, hỏi, Đây là làm giật gì cái hỏi. cái này chỉnh này bị là Đây tề t đâu? Lý v i ê n cười nói thái ra chúng ta chơi đùa đâu chẳng yêu c h ứ ma phúc xích lý tam giang bị chọc phát cười gặp tất cả mọi người vây quanh ở tiểu viễn hầu bên n g tiểu viễn hầu đem hùng thiện nhà hải tử đặt ở trước mặt lại đem một cái đồ chơi đồng dạng la bàn b ả y ở hải tử tạ lót bên trên như thế hoang đường một màn lại phối hợp nhận sinh hầu tráng tráng bọn hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng không được không được nhịn không được là thật nhịn không được lý tam giang vội vàng che miệng vội vàng đi xuống lầu bọn nhỏ chơi đến nghiêm túc như vậy hắn sợ mình cười ra tiếng bại bọn nhỏ trò chơi hào hứng đi xuống lầu đi vào đập tử bên trên lý tam giang trông thấy liễu ngọc mai đứng ở nơi đó rất chân thành nhìn về phía trên lầu hắn không khỏi cười nói mảnh trẻ con mà nhóm phim đã thấy nhiều vui đùa chơi đâu l i ê u ngọc mai có chút r ở khóc r ở cười nhìn lao ra hỏa này một chút ngồi xuống lại một lần nữa nâng trung trà lên bốn lầu hai sân thượng lý truy viễn la bàn đặt ở ngây ngốc trên bụng ngây ngốc dường như cảm thấy nữa lại cảm thấy nhiều người như vậy vây quanh hắn rất thú vị cho nên không ngừng ha ha ha địa cười dương đao hạ nó đúng giờ xoay người ngủ gật mấy thứ bẩn thịu ngóc đầu trở lại lý truy viễn con mắt nhìn xem la bàn không đứng ở năm phần trên bản đồ họa vòng làm tiêu ký vẽ xong một tấm bản đồ liền giao cho một người mỗi người đều đổi một cái hào phám vị phân biệt đối ứng bốn cái phương vị mỗi người trong tay đều cầm chắc họa vòng địa đồ tự nhiên sinh thành quỷ mị l ắ c đắc không có mấy dù sao cái này cần vừa lúc thẻ thời điểm ngược lại là những cái kia ngoại lai tà ma từng cái không kịp chờ đợi muốn tiến đến chiếm trước sinh thái vị đặt ở quá khứ mỗi một đầu tà ma cũng có thể làm cho mình như lâm đại địch nhưng bây giờ loại này cấp bậc đồ vật thậm chí đều đã không cần mình tự mình xuất thủ so với nước sông đẩy ra cự hung bọn chúng n h ữ này g n căn bản không ra gì nhận rõ ràng vị trí thấy rõ ràng tình thế đã muốn truy cầu nhanh cũng phải truy cầu sạch sẽ không lưu dễ bốn người, người lên đồng nói minh lý truy viễn thu hồi la bàn đem hải t ử ông lấy giờ k h ắ c này hắn nhớ tới quá khứ từng cho mình lấy ngoại hiệu nam thông vất thi lý rừng đào hạ vị t i a không có khả năng vĩnh cửu c h ấ n áp xuống dưới nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiêu tán giống nhau phong đô đại đế ngồi phong đô các nơi miếu thờ c h ấ n m ộ t phương người có tên t â y có bóng nội danh có lực uy hiếp đạo trường phụ cận tà ma thường thường không dám tới gần lý truy viễn đưa ánh mắt về phía xa xa đồng ruộng mợ miệng nói là thời điểm để bọn chúng biết nam thông đến cùng là ai địa bàn chương một trăm bảy mươi tám một chương một trăm bảy mươi tám lâm thư hữu tay trái cầm địa đồ tay phải nâng la b à n quanh đi của lại rốt cuộc tìm được mục đích mỗi người bọn họ đều tiêu chuẩn thấp nhất một cái la b à n nhưng ngoại trừ đàm văn vân có thể mượn nhờ la b à n ít h e o dáng dấp xem một điểm phong thủy bên ngoài giống a hữu manh manh cùng nhuận sinh trong tay la b à n chỉ có thể làm cái đại hào la b à n dùng tọa độ tại một cái hương chấn hạ trong làng lâm thư hữu đem ba lô leo núi lấy xuống ôm vào trong ngực tại ven đường ngồi xuống bên cạnh là cái nhà dân nhà dân nhà chính bên cạnh có cái đơn độc nhỏ gậy phòng là nhà vệ sinh lâm thư hữu vừa chưa ngồi được bao lâu liền có một cái thím từ trong nhà ra b không có kéo mạng tử thân thể nhất chuyển m ặ t hướng bên ngoài sau về lên nửa ngồi còn đông hướng phía dưới vứa vào trực tiếp ngồi lên những kia chất gỗ mang hai lan càn t r ô n g ngồi lâm thư hữu chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảng lớn m ạ c h sau đó lập tức quay đầu qua đỏ mặt ngươi là nhà ai trẻ còn con a ngay tại thuận tiện t í m nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i đối lâm thư hữu đặt câu hỏi ta không phải bản địa nha giảng tiếng phổ thông a ha ha vậy ngươi quê quán nơi nào phúc kiến phúc kiến a bên kia người có phải hay không đều làm ăn rất có tiền không có ta nghe nói các ngươi phúc kiến người đều lao có tiền trong nhà đóng phòng ở đều thật nhiều t ầ n g lầu lúc này thím như là ngồi ngay ngắn ở trên long ý thái hậu nương nương lâm thư hữu thì giống như là tọa tiền bị cha hỏi trắng non công công lâm thư hữu vốn nghĩ tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ người ta thuận tiện xong cũng liền an tính dù sao hắn tìm tới tọa độ vị ngay ở chỗ này hiện tại là buổi chiều xem chừng đợi buổi tối tà ma liền muốn ra nhưng này thím tiếng nói hấp dẫn phụ cận mấy cái dân cư bên trong thím có mấy cái thím từ trong nhà đi tới lại tới đây bắt đầu trò chuyện lên trời trò chuyện một chút trong đó hai cái cũng bắt đầu thúc xem ra các nàng cũng muốn thu thỉnh thoảng địa sẽ còn cố ý đối lâm thư hữu gọi hàng hỏi một chút tình huống của hắn một cái dáng dấp lớn lên tuấn tiếu tuổi trẻ người xứ khác ôm cái bao tại ven đường ngồi lâu như vậy s ắ c thực rất để cho người ta h i ể u kỳ cuối cùng vẫn là lâm thư hữu thua trận rời đi cái này nhất chính xác vị trí đứng dậy đi xa hơn một chút một điểm nhà trệ trước t nhà trệ t bốn phía là đồng ruộng trước cửa có đầu dòng suối nhỏ cạnh suối có một gốc quả hồng cây lâm thư hữu r ư ợ lưng vào rễ cây ngồi xuống mặc dù khoảng cách xa một chút nhưng bình nguyên địa thế khoáng đạn vẫn có thể rõ ràng trông thấy lúc trước tọa độ kia điểm cứ như vậy một mực yên tính ngồi thẳng đến h o à n hôn nhà trên ống khói bên trong toát ra khói bếp một cái lao r a da vác lấy một cái thùng dụng cụ dẫn theo một thanh cái cưa từ bên ngoài trên đường nhỏ đi về tới hắn là cái thợ mộc sẽ tiếp một chút phụ cận trong thôn t á n việc con cái đều phân ra sống một mình hắn không nguyện ý đi theo cảm thấy mình sinh hoạt tự tại phòng cũ bên trong liền hắn cùng bạn già sinh hoạt lao r a da rất nhiệt tình chủ động tới nói chuyện với lâm thư h i ế u chỉ là lao r a da sẽ không tiếng phổ thông thậm chí nghe đều có chút khó khăn lâm thư h i ế u tự giác tại lý đại gia nhà ở thời gian bên trong cũng là học được một điểm nam thông lời nói nhưng hắn không ngờ tới chỉ là từ một cái huyện đi một cái khác huyện cái này lao ra ra phương nôn mình đúng là hoàn toàn nghe không hiểu một lần trước thanh ngay tại cái này quả hồng dưới cây nước đổ đầu vịt hồi lâu sau đó lao ra ra phòng đối diện từ bên trong hô hai tiếng lao bà bà từ phòng bếp trong cửa nhỏ ra cười nhìn thoáng qua lâm thư h i ế u liền lại tiếng bảo lao ra ra đưa tay vô vô lâm thư h i ế u bà vai tái phát lực muốn đem hắn dịu dắt đứng lên lâm thư h i ế u minh bạch đây là muốn mời hắn ăn cơm hắn ba lô leo núi bên trong có tiếp tế bận điệu cự tuyệt nói không cần nhưng a hữu càng cự tuyệt lao ra ra càng nóng tình mời dần dần từng bước muốn phát triển thành lẫn nhau lôi kéo、nôn、ngữ không thông nhiệt tình là tương、thông. cuối cùng lâm thư hữu thực sự không có cách chỉ có thể túi đầu c ả m tạm đáp ứng cơm tối không ở trong phòng ăn mà là tại bên ngoài bảy hai tấm phương băng ghế đương cái bản lại phối hợp ba cái băng ngồi nhỏ cái này ăn cơm quen thuộc ngược lại là cùng lý đại gia nhà không kém sai ngoại trừ trời mưa xuống lý đại gia nhà cũng cơ bản đều tại đập từ bên trên mở tiệc ăn cơm lúc ăn cơm thôn trên đường có người đi qua lúc còn có thể thuận tiện tâm sự đồ ăn rất đơn giản một bát khoai tây kho một bát rau xanh quái phan hâm mộ có lẽ là vì chiêu đãi khác nhân lao bà bà còn cố ý lột ba cái trứng mới để vào dấm bát lại cắt một bản nhà mình làm làm l ư ở n lao gia ra, ra muốn cho lâm thư hữu rót rượu lâm thư hữu vội vàng tự tuyệt giải thích nói hắn ban đêm còn phải bắt quỷ sợ uống rượu hàng việc lao gia ra, ra là nghe không hiểu gặp lâm thư hữu bưng lên bắt cơm bắt đầu lay cơm coi là cái này trẻ tuổi trẻ con mà là thật không uống rượu liền tự mình rót cho mình một bát hoàng i ự u lão bà bà dùng đũa đem trứng muối b ẻ gãy kẹp lên nửa khối c h ấ m c h ấ m giấm, đưa đến lâm thư hữu trong chén lâm thư hữu chủ động dỗi bắt tiếp nói tạ ơn khoai tây thiêu đến mềm nát lạp xưởng rất thơm đều rất thích hợp ăn với cơm lâm thư hữu là người lấy võ vốn là lượng cơm ăn lớn, không để ý, liền ăn hai bát lớn. chờ lao bà bà bới cho hắn c h é n thứ ba lúc uống rượu xong chuẩn bị ăn cơm láo ra ra tiến phòng bếp xối cơm ra trong chén liền chỉ còn lại miếng cháy lâm thư hữu biết mình ăn nhiều lúc này trời đã tối lúc trước tọa độ chỗ không biết từ khi nào lại dựng lên một tòa cái bàn cái bàn hai bên treo hành phi đỉnh mang lấy một đài lớn loa mặc dù đồ ăn rất thơm nhưng lâm thư hữu xác định mình không có phân thần bộ kia tử chính là bỗng nhiên c h ố n g rông xuất hiện trên đài có người bắt đầu biểu diễn khanh âm vang k h a n âm vang loa bên trong chuyển đến đồng tử hí thanh âm lâm thư hữu nghe đàm văn bân nói qua quyển này đ ị a tên vợ kịch tên chính thức lại x ư ơ n g thông kịch bân bân ca nói cái này rất khó nghe chỉ có lao nhân thích nhưng chỉ nghe mở màn một đoạn này lâm thư hữu lại ngoại ý muốn phát giắc cũng không tệ lắm bao hàm cảm xúc giàu có hương vị nghệ thuật thứ này vốn là ngàn người t h i ê n diện nhìn cái dân cư vị nếu không phải biết kia là tà ma dựng đài lâm thư hữu thật đúng là muốn đem dưới thân ngồi ghế đầu đem đến dưới đài đi hào hảo thưởng thức lúc này nguyên bản đang dùng cơm lão ra ra lão bà bà toàn bộ cương ngồi ở nơi đó trong ánh mắt lộ ra một cô đ ụ ngầu lâm thư hữu hai mắt nhắm lại vợ con xua tán đi cái này một ảnh hưởng hắn hiểu được đây là quỷ hát h í khúc dân gian hát h í khúc đại thể có hai loại biểu diễn hình thức một cái là hát cho người ta nhìn một cái là hát cho quỷ nhìn tại hắn q u é quán có chút cố định thời gian bên trong là sẽ chuyên môn mời người trong đêm đi từ đường hát h í khúc một hát nguyên một túc dưới đại không người tại hai loại chủ lưu bên ngoài còn có một loại đặc thù hình thức chính là quỷ hát cho người ta nhìn cử động lần này đảo ngược cầm dương xem kịch thu thưởng quỷ mớn chính là dưới đài người sống tuổi thọ lúc này phụ cận khẳng định có không ít dân cư bên trong người đều cùng trước mắt lao bà bà lao ra, ra. đang đứng ở trạng thái đờ đẫn không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ tự phát mang theo trong nhà băng ghế đi kia sân khấu kịch bên cạnh ngồi xuống thưởng thức quỷ hí quả thật có chút hung sợ là thèm nơi này rất lâu lâm thư hữu mở ra ba lô leo núi bắt đầu thay quần áo sau đó cho mình tục trải tóc cái bàn đã đều dựng lên tới ngươi hát đến ta liền hát không được tục trải tóc kết thúc một thân quan tướng thủ trang phục đứng lên từ đi theo tiểu viễn ca đến nay a hữu biến hóa không chỉ có riêng là lên kê thời gian kéo dài đơn giản như vậy tại tiểu viễn ca uy hiếp phía dưới đồng tử mỗi lần giáng lâm đưa cho cho ủng hộ cũng tại từng bước tăng có thể nói thực hiện thời gian cùng chất lượng bên trên song tăng lên lão gia gia cùng lão bà bà đã bưng lên băng ghế xem bộ dáng làm muốn dịch bước tiến về dưới đài lâm thư hữu đi đầu một bước chân đạp ba bước tán tại thường nhân tầm mắt bên trong hắn rõ ràng đi rất chậm vừa vạn hình nhưng lại luôn có thể tại trong lúc lơ đãng vượt ngang ra ngoài rất xa đi vào dưới đài lúc này nơi này vẫn bốn vắng lặng trạng thái. trên thái, đài là bề có một đám người biểu diễn duy trì có bị chen trúc ở giữa đường vương tương đối hoàn chỉnh chương một trăm bảy mươi tám hai chương một trăm bảy mươi tám hai còn lại diễn viên đều chỉ có di động đồ hóa trang nhìn không thấy đầu cũng nhìn không thấy tay chân tất cả đều là tại tung bay cái này xuất diễn gọi đường vương du lịch địa phủ đường vương kinh ngạc nhìn dưới đài đứng đấy lâm thư hữu trong lúc nhất thời lại quên hát tử nó là thế nào cũng không ngờ tới sân khấu kịch vừa mới dựng lên đến trò hay vừa mới mở màn liền lập tức gặp một tồn tại như vậy lâm thư hữu thả người nhảy lên nhảy tới trên này tàm xoa kích vung lên bốn phía đồ hóa trang nội bộ chuyển đến trận trận kinh hô tất cả đều tránh đi đường vương rờ tay lên một đoàn hắc vụ từ trên thân tản ra rất nhanh trên sân khấu xuất hiện từng đoàn từng đoàn như là tiệu quỷ bóng đen dựa theo tên vợ kịch nội dung nguyên bản những ngày tiểu quỷ hẳn là tới bắt đường vương giờ phút này lại tất cả đều bị đường vương chỉ huy lâm thư hữu ánh mắt ngưng tụ liếp nhìn b ố n phía những ngày tiểu quỷ liên tục đánh c h ố n g gieo họ nhưng từ đầu đến cuối không dám có người tới gần phải biết lúc này lâm thư hữu còn chưa lên kê đường vương thẹn quá hóa giận miệng bên trong không ngừng lầm bầm tức giận mắng cái gì nhưng lâm thư hữu hoàn toàn nghe không hiểu lập tức đường vương rút ra đ a i lưng bắt đầu quật những ngày tiểu quỷ tiểu quỷ phát ra tiếng t ê u thảm bị khu sử hướng lâm thư hữu công tới lâm thư hữu cầm trong tay tam xoa kích thân hình tại trên sân đón nữa hai lần lại tùy thời công kích tam xoa kích vốn là phàm khí nhưng bị bạch hạc đồng tử giáng lâm sử dụng nhiều lần về sau sớm đã nhiễm phải âm thần khí tức đối với mấy cái này ngay cả chành cũng không tính tiểu quỷ đơn giản chính là lợi khí a a từng đợt phát ra tiếng gào thảm thiết từng đầu tiểu quỷ bị tam xoa kích đ â m xuyên ngã xuống đất d â y rủa về sau bắt đầu hóa thành đèn s á m đáng tiếc phụ cận dân cư bên trong thôn dân vẫn còn bưng băng ghê hướng nơi này tiến lên giai đoạn dưới đại không người thưởng thức vâng không chỉ là cái này ra cực kỳ đặc sắc võ liền có thể để cho người ta vô án gọi mẩu không giả đêm nay mà lại dạng này tiết mục này g bình thường cũng thật là khó coi gặp đồng t ử hí bên trong đường vương đại chiến quan tướng thủ bên trong bạch hạc đồng tử có thể so với thời đại mới bên trong quan công chiến tần bình gặp những này tiểu quỷ bắt không được lâm thư hữu đường vương rốt cục kiểm chế không được rút ra bên hông bội kiếm tướng lâm thư hữu năm tới lâm thư hữu chờ đợi chính là cái này cơ hội cái này dựng đài hát hí khúc tám a cũng không tính bao nhiêu lợi hại nhưng tiểu viễn ca nói qua muốn bảo đảm làm được sạch sẽ không chỉ có đến đánh bại nó càng đến triệt để giết chết nó sợ nó quay đầu liền chạy không tốt truy lâm thư hữu lúc này mới không có lên kê lúc này đường vương chủ động công đến đây lâm thư h i ế u trước lấy tam xoa kích dựng lên đối phương bội kiếm tà ma lực đạo rất mạnh ngắn ngủi rằng co về sau đường vương bắt đầu hướng phía dưới áp chế lâm thư h i ế u song phương vũ khí không ngừng hướng a h i ế u cái này bên cạnh chuyển gì, a h i ế u bản nhân tức thì bị áp bách lấy quỷ một chân trên đất cũng l i ề n tại lúc này lâm thư h i ế u hai mắt chừng một cái thụ đồng mở ra quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi bạch hạc đồng tử giáng lâm quan tướng thủ am hiểu nhất chính là đối phó những này quỷ mị tà ma dù sao hắn nhóm từng chính là quỷ vương cấp bậc tồn tại bất quá là bị địa tạng vương bồ tát cho chiêu an đường vương kinh hãi kiếm đều m bạch hạc đồng tử há có thể có nó tội để nguyện, một cái n tay n khác cầm tam xoa kích đối đường vương đầu đâm sổ dưới a ba đường vương phát ra tiếng kêu thảm trên thân hắc vụ sôi trào bạch hạc đồng tử thụ đồng bên trong toát ra một vòng hài lòng cùng hưng phấn từ khi chính mình cái này kê đồng đi theo thiếu niên kia đi sông đến nay mình cơ hồ là nhiều lần g á n g lâm đều đối mặt cường địch lại thiếu niên kia bên người thường xuyên sẽ xuất hiện ngay cả hắn đều không thể nhìn thẳng kinh khủng đại gia hỏa thật vất vả rốt cuộc đã đến một lần bình thường tiểu lâu la có thể cung cấp mình nhẹ nhõm nghiền ép chấn át cái này độ khó cao việc làm lâu đ ỗ n g nhiên đụng tới cái độ khó thấp thật đúng là gọi đồng hưởng thụ đường vương kêu thê lương thảm thiết âm t h à n h thuận phía trên sân khấu lớn loa không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán ẩm lớn loa chống đỡ không nổi hóa thành vỡ tan điện m hướng bốn phía quyết tán chung q u n h những cái kia trong tay bưng lấy băng ghế Từng cái ánh mắt thanh thất thần trong ánh minh, như mộng. giấc bạch hạc đồng tử tam xoa kích một cái phục khôi là bạch hạc đồng tử đem tam xoa kích rút ra nhấc chân đối chuột thi thể dâm đi chi chi chi không đầu chuột thi thể lại còn có thể phát ra tiếng kêu thảm gia hòa này lại muốn dùng giả chết phương thức để chạy chối chết nhưng loại này manh khóe sao có thể có thể giấu diếm được đồng tử thụ đồng tại sao cùng giữa tiếng kêu gào t h ê thảm đồng tử ngước cổ lên mặt lộ vẻ hưởng thụ thanh âm này mới thật sự là tốt giọng hát ẩm cuối cùng chuột thân thể triệt để nổ tung đồng tử túi đầu xuống nhìn thoáng qua vẫn chưa thỏa mãn khách quan mà nói lần này không phải đi sông lại thu thập vẫn là loại này bất nhập lưu nhân vật cho nên công đức không cao bất quá đồng tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung về sau phát hiện một cái khác tình cảnh mới hoặc là gọi s u thế thiếu niên kia là muốn ở chỗ này lập đạo trận dự thẳng m ô n đỉnh dân tộc truyền thừa có cực mạnh địa vực tính mỗi cái địa khu đều có riêng phần mình truyền thống đặc sắc người có nhân địa bàn thần cũng có thần hương h ỏ a phạm vi đồng tử bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ nếu có thể ở chỗ này xây một tòa quan tướng thủ miếu l i ề n tốt nhưng rất nhanh cái này nhất nghiệm đầu liền bị đồng tử vứt bỏ một là hắn không dám cùng thiếu niên kia mở miệng này hai là coi như lập xuống một tòa quan tướng thủ miếu đem những cái này cũng đều m ờ i đi theo mình vẫn là sắp xếp cuối cùng nhất chẳng phải là mình tân tân khổ, khổ lại vì người khác làm áo cưới đột nhiên đồng tử trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu không lập quan tướng thủ miếu vậy có thể hay không tại thiếu niên kia trong đạo trường đơn độc lập một cái mình thà làm đầu gà không làm đ u ô i phượng cùng làm thì mình ra làm một mình thu đồng biến mất đồng tử rời đi lâm thư hữu đứng tại chỗ lúc trước đồng tử ý nghĩ thân là bị phụ thân cây đồng hắn là có thể nghe thấy hoặc là nói bản này chính là đồng tử lấy loại phương thức này cố ý nói cho hắn biết cái này lâm thư hữu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mình lần sau trở về lúc làm như thế nào cùng ra ra cùng sư phụ bọn hắn nói chẳng lẽ lại trực tiếp nói cho bọn hắn bạch hạc đồng tử đại nhân nghĩ đi ăn máng khác、4. dầm dầm dầm dầm dầm dầm đêm khuya nhà này cao t r u n g lầu dạy học mỗi một tầng trong phòng vệ sinh vòi nước toàn bộ mình mở ra âm anh ngồi tại trên sân thượng cầm trong tay một bao m u ố i tiêu đ ậ u p h ộ n g chính một viên một viên địa hướng miệng bên trong ném lý đại gia sẽ chủ động cho tiểu viễn ca mua rất nhiều ăn vặt nhưng tiểu viễn ca bình thường cơ bản không ăn nhuận sinh cùng đàm văn vân bình thường cũng không ăn đồ ăn vặt thói quen sợ quá thời hạn những n à y cuối cùng đều đã rơi vào âm anh miệng bên trong trước đó tại hải hà đại học trong tiệm miệng của nàng cũng là không có nhàn qua làm cho lục nhất Vì hảo báo á số s cho mỗi sớm phải lần lúc nhập hàng n g đều à i đ ị nên h phân ra một bộ phận, manh thao Thân mức một làm âm đến sung ăn và thao tổn. ra bộ u là và x y du người, đối với cuộc sống yêu quý chịu người, sống tiên bên trong, có thể chịu được cực khổ đồng thời, cũng càng an phận công trường trong xưởng, tàn được được thời, đối với đại vào khắc thực chất có cực bộ thể tầm ăn cơm lúc. Cơm nước tốt nhất thường thường là khổ bỏ ăn âm vụ. Trước Trước Cho nên, âm m anh đến nam thông về sau vẫn cảm thấy nơi này sinh hoạt không nhiều làm y tứ cứng nhắc lại không náo nhiệt vào đêm về sau ngoại trừ trường học cùng nhà máy vẫn sáng đèn n g ư ờ i nghĩ tại nội thành bên trong tìm thành quy mô bữa ăn khuya đường phố đều rất khó bởi vậy kiềm chế lâu cũng sẽ kiềm chế xảy ra vấn đề âm m h a n h sớm địa liền đến đến trường này chờ lúc này là trong đêm mười một giờ học sinh vừa hạ tự học buổi tối rời đi lầu dạy học trong phòng học đèn cùng đèn đường cũng đều toàn bộ q u o n bế lâm vào quận cụm é mà mấy thứ bẩn thiệu đã không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu lên cái này tươi mười h o à n khí trước đó không lâu hẳn là còn nhảy lầu mấy cái càng làm cho phong thủy của nơi này cách cục trở nên mười phần căng cứng quỳ dị nhanh lên đi nhanh lên đi âm anh chờ đến hơi không kiên nhẫn bởi vì nàng trong bọc mang ăn vật đã nhanh đã ăn xong cũng không thể cầm lương khô bữa ăn ngon a rốt cục dưới thân căn này trong nhà vệ sinh bóng đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối một đạo đen nhánh thân ảnh ngay tại từng bước thành hình một cái nam học sinh lúc này lại chạy trở về lầu dạy học trong ngực hắn cất một phong thư t ì n h dự định thừa dịp lúc này khi không có ai nhét vào ngưỡng mộ trong lòng nữ đồng học b à n đọc sách bên trong đ ể thêm ước dạy học không khí cũng rất khó hoàn toàn ngăn chặn viên tia thanh xuân sao động tâm nhét tốt thư tình về sau nam học sinh chuẩn bị thuận tiện đi nhà vệ sinh thuận tiện một、chút. hắn vừa tới gần nhà vệ sinh liền nhìn thấy một đạo ướt xuống mặc đồng phục thân ảnh từ trong nhà vệ sinh đi ra chính một mặt cười gần nhìn xem hắn xuống tới theo giúp ta xuống tới theo giúp ta xuống tới theo giúp ta a ba nam học sinh dọa đến rít gào lên sau đó thân thể ướt lên phù phủ một tiếng quẳng xuống đất ngất đi phức âm anh nhịn không được đem miệng bên trong đậu phộng phun ra người tốt xấu lại để gọi hô hoặc là nhanh chân chạy một chuyến trốn vừa trốn vừa đối mặt liền bị dọa ngất đi qua cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng lại còn yêu sớm cái dám nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể nhìn xem nam sinh kia trở thành kia oán quỷ cái thứ nhất t ế phẩm tiểu viên ca sớm địa bấm đốt ngón tay tốt vị trí t o à đ ộ chính là vì khiến cái này tiến đến tà ma một cọc nhiệt cũng không kịp làm roi r a vung r a thân hình treo đáng xuống dưới nửa đường lại đem roi ra rút ra một lần nữa buộc chặt âm anh lấy một loại cực kỳ linh xào phương thức rơi vào nam đồng học trước người kinh lịch hai lần nghiêm trọng chúng độc chưa chết nàng thân thể lực đạo bên trên không có thay đổi gì nhưng nhanh nhẹ nhẹ nhàng linh hoạt bên trên lại có cực kỳ rõ ràng tiến bộ người mặc đồng phục oán quỷ trông thấy âm anh giơ hai tay hướng nàng di động mạ tới hoán quỷ hai chân không hề động nhưng nó trên thân không ngừng có chất lỏng chảy x u ô i giống như là tại trượt người xem như ra ta đợi ngươi rất lâu âm anh giơ tay lên học tiểu viễn ca thói quen đánh một cái búng tay ba không có phản ứng lại đánh một cái búng tay vẫn như c ũ không có phản ứng âm anh như mày nàng rất không vui con kia hoán quỷ tiếp tục tới gần khoảng cách âm anh chỉ có không đến ba mét âm anh đã cảm nhận được kia s â m nhiên hàn khí âm anh từ bỏ búng tay ngẩng đầu nhìn về phía hành lang phía trên hoán quỷ tiếp tục đi tới nhìn cũng chưa từng nhìn nó có thể cảm nhận được phía trên không ai xác thực không ai nhưng có một con trùng âm anh hô Phóng độc. Cổ trong chốc t lát chói hai tiếng kêu thảm thiết chuyển ra cái này ván quỷ hai tay giơ lên cực kỳ thống khổ trên thân không ngừng phồng lên ra mụn mụ bọc đầu đen bọc mụ lớn đến trình độ nhất định sau lại tự hành phá vỡ n g ba liệu thịt n nổ tung bán tung tóe ra một vũng lớn mù dịch gặp phản ứng đến không sai bịt lắm âm anh đi ra lấy ra một bình cao độc tính đồng thời tính bốc hơi rất mạnh mập độc hướng bốn phía huy sái lấy độc trị độc triệt để đem nơi này lưu lại độc tố cho trung hòa phản ứng rơi sau khi làm xong âm anh phủi tay lần nữa ngầm đầu nhìn một chút phía trên rán lít nha lít nhít b ì n h nhỏ nàng đang tự hỏi có hay không một loại có thể đem đại lượng khác biệt độc tố hội tụ đến cùng một chỗ lại có thể bảo chứng ổn định trạng thái phương pháp nếu có thể giải quyết sau này mình lúc ra cửa ba lô tỷ lệ lợi dụng liền có thể tăng lên rất nhiều chí ít có thể nhiều giả rất nhiều ăn vặt cái này đáng giá thử một lần nhưng âm anh hoài nghi bọn hắn có thể sẽ không đồng ý mình trong nhà thí nghiệm cái này một đầu chết ngược lại từ giếng nước bên trong leo ra đây là một bộ nữ tính chết ngược lại trên thân lưu lại dân quốc thời kỳ quần áo giống như là sườn xám miệng giếng này ở vào một tòa viện dưỡng lao nội bộ t r u n g quanh trong lâu trong phòng ở rất nhiều lao nhân tà ma đẳng cấp khác biệt lựa chọn giết hại hấp thu đối tượng cũng khác biệt lao nhân trên thân huyết khí suy bại còn kém rất rất xa người trẻ tuổi nhưng viện dưỡng lao bên trong liên tiếp người chết vốn là một kiện chuyện rất bình thường nàng có thể tế thủy trường lưu lại không sẽ qua phận kinh động trong mình mình phía trên nàng tại tiếp tục tiến lên sau lưng lưu lại từng đạo ướt át s ề n sẹt g i ấ u chân ánh mắt càng là đang không ngừng băn k h o ă n tìm kiếm đêm nay mục tiêu khúc k h ú khúc k h lầu hai trong một cái phòng có một cái lao nhân bắt đầu hò khan nàng đi về phía thang lầu chuẩn bị lên lầu nàng cho rằng đây là đồ ăn đối nàng hô ứng một nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng tuổi trẻ cường tráng huyết khí bành trướng trong mắt nàng toát ra tham lam kế hoạch ban đầu tại mãnh liệt c ầ u dẫn trước mặt trực tiếp mất đi hiệu lực nàng muốn hắn nàng muốn đem hớt khô nàng nhau tới cùng nàng cùng nhau nhào lên còn có bóng dáng của nàng bóng dáng của nàng trước một bước đem nam nhân không chế lại nàng hé miệng thẳng đến nam nhân lồng ngực nàng lúc này đã đang chờ mong kia một n g ụ m máu nóng nóng hổi vào cổ họng cảm giác nhưng vào lúc này nam nhân vươn tay bóp lấy nàng n g n h h u trong mắt nàng xuất hiện kinh ngạc vì cái gì vì cái gì cái bóng của mình không có cách nào trói buộc chặt hắn nhuận sinh đưa nàng nhấc lên đối cẩn thận quan sát loại này chết ngược lại lúc trước mình cùng ra ra cùng một chỗ ứng đ ố i lúc sẽ rất khó giải quyết mười phần phiền phước đến b ư ớ c lên có đi không về phong hiểm nhưng bây giờ nhìn xem nàng tựa như là nhìn xem một cái cũ nát búp bê cơ hồ là bản năng nhuận sinh lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình đơn độc hành động tiểu viễn cùng manh manh không ở bên người hắn có thể không cần che lấp sâu trong nội tâm mình khát vọng tiểu viễn giút mình chấn áp là thể nội tà sát khí nhưng bản năng nguồn gốc từ tại linh hồn không cách nào bị bóc ra hắn lúc ăn cơm vẫn như cũng cần chút hương nếu như ngừng lại có thể ăn nàng liền tốt trên mặt nữ nhân hiện ra hoảng sợ bởi vì nàng cảm nhận được tại mình coi hắn là làm đồ ăn lúc hắn cũng đem mình làm làm đồ ăn nhuận sinh đưa nàng sách về tới bên cạnh giếng không có vội vã ngoạm ăn bởi vì tiểu viễn tại hắn trên bản đồ vẽ lên hai cái vòng nữ nhân không ngừng mà dấy r u ộ n ý đồ t r á n h thoát nhưng nhuận sinh tay như là tinh thiết cái kìm đem nó gắt gao chế trụ gặp bên kia chết vẫn còn không có ra n h u n sinh đành phải xoay người đem phía sau lưng của mình lưu cho miệng、giếng. lúc này miệng giếng bên trong n ô ra một đạo mới thân ảnh là một người mặc lấy màu nâu đ ồ u vét nam nhân bất quá cùng nữ nhân quần áo trên người sớm đã tàn phá không chịu nổi nam nhân hé miệng hướng nhuận sinh phía sau lưng đ á n h tới nhuận sinh phía sau lưng khí khổng mở ra làm cho nam nhân không có cách nào tới gần sau một khắc nhuận sinh rút ra buổi sáng vừa rèn luyện qua hoàng hà s ẻ n một cái vóc ngang đầu của nam nhân liền thoát ly cổ lăn xuống trên mặt đất chương một trăm bảy mươi tám bốn chương một trăm bảy mươi tám bốn giang dắt ngay sau đó nhuận sinh bóp gay nữ nhân cổ hai đầu chết ngược lại bắt đầu tiêu tán không cần đã lâu liền sẽ hóa thành một bãi chất lỏng nhuận sinh nuốt ngủ nước bọn đi đến cái này hai cỗ thi thể trước mặt ngồi xuống lúc này đến thửa dịp lạnh nhuận sinh túi lầu xuống hé miệng nhưng vừa mới chuẩn bị cắt lúc một cỗ mãnh liệt cảm giác bài xích từ đáy lòng chuyển đến chuyện gì xảy ra nhuận sinh không thể nào hiểu được hắn lần nữa túi lầu xuống muốn há m ồ m đổi lại d i vãng tại vào thời khắc này hắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ nhưng một lần nữa kết quả vẫn như cũng là vô cùng mãnh liệt buồn nôn tựa như là bình thường lúc ăn cơm mình không có điểm hương rõ ràng rất đói cũng rất muốn ăn nhưng vừa muốn bỏ vào trong miệm liền sẽ vô cùng bài xích nhuận sinh không có cách đành phải đem cái này hai cấu ngay tại tiêu mất chết kéo lại kéo dậy rời đi tòa này viện dưỡng lão tìm cái hoang vu vị trí đưa chúng nó ném đi đi vào hai bọn nó vẫn còn tiếp tục tiêu mất kia không ngừng b ư ớ c lên hắc khí đặt ở trước kia đó chính là nóng hổi gạo mùi thịt nhuận sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được đói hắn vẫn làm u ố n ăn hắn quyết định lại thử một chút ngồi sồn người xuống tiến tới hé miệng không được vẫn chưa được nhuận sinh đứng người lên hai con ngươi phía dưới hiện ra nhàn nhạt tinh hồng căn cứ tiểu viên nói với mình một chút tình huống lại thêm mình lúc trước ba lần bốn lượt nếm thử nhuận sinh rốt cuộc xác định một sự kiện đó chính là mình vẫn như c ũ là muốn ăn bẩn thịt loại này khát vọng không chỉ có bởi vì thể nội tà sát bị chấn áp ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm mãnh liệt nhưng là phổ thông chết ngược lại hắn đã không ăn được hắn rất tự trách cũng rất thấy n ấ y có loại đánh giá đối với từ tiểu gia đình điều kiện không tốt hài tử tới nói là một loại tội ác t ẩ y trời đó chính là miệng hắn cái năn đinh linh linh đàm vân long trong phòng làm việc điện thoại văng lên hắn đưa tay nhận lấy u i ta là đàm vân long cha ta liền biết ngươi còn tại trong văn phòng tiểu từ túi đàm vân long nghe được con trai mình thanh n h ầ không phải ta nói à ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi ngươi còn tại công việc không trở về nhà đâu mặt trời mọc lên từ phía tây sao ngươi cố ý gọi điện thoại đến thúc ta nghỉ ngơi ý của ta là ngươi dạng này lao cô lấy công việc không có nhà mẹ ta nếu là bởi vậy cùng ngươi ly hôn ta đều không có ý tứ ngươi đứng lại bên kia giúp ngươi nói chuyện đã v â n long ngón tay c u ố n quanh lấy điện thoại tuyến hắn hy vọng nhiều lúc này đường này c u ố n ở bên đầu điện thoại kia người trên cổ đáng tiếc hiện tại hắn rất khó coi thấy mình đứa con trai này trước kia sau khi làm việc hắn sẽ dành thời gian đi trường học nhìn xem như tử một đoạn thời gian không thấy thật sự là hắn sẽ nghĩ chỉ là nhi từ năm sau liền không có về trường học nếu là ham chơi hoang phế việc học đây cũng là tôi h vừa vặn có cái lý do thích hợp có thể giải khai bên hông mình dây lưng hết lần này tới lần khác hắn đi trường học hỏi qua nhi từ nơi đó thủ tục đầy đủ đây là sớm thực tập tổ quốc kiến thiết như thế hừng hực khí thế ngay cả sinh viên năm nhất đều phải nhanh như vậy tham dự công tác ta bất quá là một lao hình sự trinh sát cũng là nửa đời người đơn vị người hắn có thể từ những thủ tục này bên trên nhìn ra nhi từ đây là đạt được những người khác rất khó tưởng tượng tốt kỳ ngộ chỉ cần con đường này có thể đi được tốt về sau nhất định có thể tại cái nghề này bên trong kiếm ra thành tựu đồng dạng là tốt nghiệp ngươi liền so với người ta nhiều hơn bốn năm kinh nghiệm làm việc mà lại cùng chính là nghiệp nội nổi danh lao sư dù sao mặc kệ chính mình phụ thân cùng cha vợ bên kia nghĩ như thế nào đàm vân long đã tắt để nhi tử sau khi tốt nghiệp thi lại cảnh sát suy nghĩ bởi vì dù là hắn tư tâm vô cùng chi trọng cũng đoạn không thể nào cho mình nhi tử trải đường đến trình độ như vậy cha nói thật ngươi được nhiều cố lấy điểm mẹ ta mẹ ta những năm này bày ra ngươi thật là không dễ dàng cũng không gặp ngươi dành thời gian nhiều bồi bồi ngươi đối tượng ta đây không phải không có cách nào n h a di truyền ngươi thói hư tật xấu vẫn là trách ngươi có dám mau thả ta muốn báo vụ án đặc biệt đàm vân long bông ra dắt t i ế n tay ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nói nói chuyện gì ta trước cùng ngươi nói một chút ngươi nhìn làm sao làm đàm văn bân đem n ô ra sự tình nói một lần đàm vân long đốt đ i ế u thuốc lâm vào trầm mặc sau một lát mới nói ra vụ án này nếu là thật rất khó xử lý ta biết bên đầu điện thoại kia đàm văn bân ngữ k h í rất bình tĩnh hắn đương nhiên biết rõ vụ án này không dễ làm nhưng cần thiết quá trình khẳng định vẫn là phải đi một chút ta sẽ cho trước kia đồng sự gọi điện thoại để bọn hắn đi điều tra một chút được rồi còn có việc a không có người muộn như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi đàm vân long nghe được bên ngoài có ô tô tiếng k ẹ n là ở bên ngoài a không trên tv tại thả hồng công đâu hồng công bên trong người nói nam thông nói nam thông tiếng địa phương phối âm bản người cha nhanh đầy phút ta treo a t ố t đàm vân long đem điện thoại ấ n xuống một cái một lần nữa quay số điện thoại đàm văn vân nơi đó cùng quay bán quà vặt lão bản muốn chai nước uống kết hết nợ sau đó uống vào đồ uống đi đến ven đường t xe taxi. Xe taxi đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi ta tịch mịch chạy không khỏi con mắt của ngươi xe taxi chỗ ngồi kế bên tài xế đàm văn bân đi theo xe tải t h o n g da đi ố âm nhạc cùng một chỗ ngâm nga hắn đột nhập kéo theo đang lái xe lái xe cũng cùng hắn cùng một chỗ hắt lên lộ trình có chút xa hai người hát xong bài về sau lái xe còn đem ly nước của mình đưa cho đàm văn bân hai người trò chuyện lên trời mục đích tại bờ sông nhanh đến địa phương lúc lái xe mở miệng nói ta trước kia nhiều lần kéo một người đến nơi đây ta đều hiếu kỳ nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng vì cái gì tên t i ể u tử kia lao thích tới này cái địa phương đàm văn bân nhìn một chút địa đồ lại nhìn một chút ngoài cửa sổ dưới bóng đêm mặt sông cười nói nói không chừng là đến nhảy sông đây này ha ha liền xem như nhảy sông làm sao có thể lập tức nhảy nhiều lần như vậy hắn có bao nhiêu cái mạng đủ nhảy ai biết được người tuổi trẻ bây giờ hứng thú yêu thích đều tương đối đặc biệt không hiểu rõ ta nhìn ngươi cũng rất trẻ ngươi không rất bình thường sao thật sao ha ha đến ừ m g đàm văn bân xuất ra tiền đưa cho lái xe lái xe một bên trả tiền thừa vừa nói ngươi chờ một lúc còn muốn đi à. thế nào nghe lời này ý tứ là muốn lưu lại chờ ta nơi này cũng không tốt đón xe ngươi không phải vội vàng muốn về nhà à. là đến tan tầm lúc trở về bất quá ta vợ con khẳng định đã sớm ngủ trước kia liền mẹ ta sẽ ở trong nhà mở ra đèn chờ ta tan tầm trở về sẽ còn lưu cho ta đồ ăn ta để nàng không nên chờ ta đi ngủ sớm một chút nàng nói nàng lo lắng ta trong đêm xe thể thao không an toàn ta không trở lại nàng cũng ngủ không được đàm văn bân quay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau xe nói ra a di đi a ừng ngươi thế nào biết ngươi cũng nói trước kia hồi trước vừa đi nao ngạnh trong n g ộ n đi không bị tội gì ngày mai vừa lúc là nàng năm bảy ta ngày mai không ra xe ngươi nếu là không chỉ h o a n thời gian quá dài ta ở chỗ này chờ ngươi đem ngươi lại cho trở về cùng ngươi tâm sự vẫn rất để cho người ta nhẹ nhõm muốn cùng a di tâm sự a cái gì đàm văn b â n rút ra một t r ư ơ n g thanh tâm phủ dán tại lái xe trên c h á n lái xe nguyên bản trên mặt nghĩ hoặc nhưng lá bửa vừa kể sát tốt cả người yên t ĩ n h trở lại mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng hắn m u ố n là góp nhặt một ngày mọi mệt lúc này nội tâm thanh t ĩ n h xuống tới muốn làm nhất sự tính ngay cả khi ngủ đàm văn b â n đưa tay bắt lấy lái xe cổ tay bắt đầu đi âm lái xe mơ mơ màng màng mở mắt ra giống như là đang nằm mơ hắn cũng cảm thấy mình là đang nằm mơ đàm văn b â n ra hiệu hắn hướng về sau nhìn lái xe quay đầu nhìn thấy ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi mẫu thân mẹ của hắn một mực ngồi ở phía sau lo lắng cho mình nhở tới đây không phải quỉ cũng không có k h á n nghiệm mà là bởi vì tưởng niệm giảng buộc hình thành chấp nghiệm sẽ không hại người đàm văn b â n mở miệng nói tâm sự trò chuyện cho ngươi cơ hội gặp lại một mặt vì tốt cho hắn ngươi đ ừ n g có lại tiếp tục cùng xe đối với hắn vẫn thế không tốt lao phụ nhân đối đàm văn b â n gật đầu ném lấy ánh mắt cảm kích mẹ đàm văn b â n xuống xe đi một mình đến bờ sông vừa mới chỉ là một việc nhỏ xe n giữa xe taxi kia cũng không phải hắn mục tiêu của hôm nay hoặc là nói loại này bình thường chấp n i ệ m h u y n hóa còn không đến mức để tiểu viễn ca khâm điểm hắn đến giải quyết rất nhiều người đều sẽ ở thân nhân qua đời về sau mơ tới hắn kỳ thật nhiều khi đó cũng không phải m n g đàm văn bân móc móc lỗ thai hắn cảm thấy từ khi hai con nuôi ăn nhiều chết no về sau mình cả người cũng biến thành rất không đồng dạng có một số việc làm so với quá khứ càng thành thạo điêu luyện hạ sơn dốc đàm văn bân tiếp tục hướng bờ sông đi đến phân phối nhiệm vụ lúc tiểu viễn ca cường điệu nhấn mạnh một điểm nói cho mình phân phối vị trí này tà ma k h í tức n ặ n g nhất la bản cảm ứng cũng cường liệt nhất các đồng bọn khác trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không hiểu mọi người thừa nhận đàm văn bân tại trong đoàn đội có khả năng phát huy ra tác dụng nhưng luận đơn binh thực lực lợi hại nhất tà ma lẽ ra giao cho nhuận sinh đến giải quyết chí ít cũng phải là lâm thứ hữu không phải nói đàm văn bân ngự quỷ thuật không mạnh mà lại ngủ say sau đàm văn bân ngự quỷ thuật hiệu quả sẽ chỉ lợi hại hơn nhưng này phải trả ra hao tổn tuổi thọ đại giới đàm văn bân tiếp nhận địa đồ nhìn nước qua liền cười nói ra vấn đề nhỏ nhiều nước đi đến bờ sông bốn phía không ngừng chuyển đến nước sông tiếng vô bờ âm không sai là vị trí này nhìn đồng hồ tay một chút cũng nhanh đến thời gian đàm văn bân đứng tại bờ sông kiên nhận chờ đ ợ i không bao lâu nơi xa trên mặt sông liền bay tới một bộ áo đỏ dưới tình huống bình thường mặc đồ đỏ tà ma thường thường càng hung mà nên ngơi nhìn về phía nàng lúc có một loại ánh mắt cũng bị vặt mèo cảm giác trong đầu cũng sẽ sinh ra choáng váng khó chịu bất quá đàm văn b â n không những không có dịch chuyển khỏi ánh mắt ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng trên mặt còn hiện ra tiếu h dung bên hai một bên chuyến đến trận trận âm phong tiêu khóc hô đàm văn b â n thổi một tiếng khinh bạc h u y ế t sáo trên mặt sông áo đỏ đứng lên nàng cảm nhận được đến từ đàm văn b â n khiêu khích nàng nổi giận tiên đồng đậm đoán niệm như là thực chất tiểu viễn ca nói không sai đây đúng là một đầu lớn tà ma liền xem như nhuận sinh hoặc là a hữu tới muốn đơn độc giải quyết nàng đều rất khó mà lại rất nguy hiểm bởi vì loại tà ma thủ đoạn phi thường phong phú nàng đại khái xuất sẽ không lựa chọn cùng ngươi cận chiến đàm văn vân trong lỗ thai đã xuất hiện nữ nhân nói nhỏ may trên người hắn còn có hai con nuôi b ằ n g thân bằng không hắn hiện tại đoán chừng đã bị điên nhưng dù là như thế hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt đau đầu giống như là đầu vóc muốn vỡ ra đến cái này còn chưa giao tay đâu chỉ là cách xa như vậy đối mặt mình nếu là không cần tiếp tục ngự kỹ thuật liền đã nhanh chóng đỡ không được đàm văn vân móc ra hộp thuốc lá rút ra một cây n g ậ m lên miệng nếu thử ma sát mấy lần cái bật lửa nhưng ngọn lửa đều bị gió sông nhanh chóng thổi tắt đàm văn vân dứt h o á c móc ra một tờ giấy và lại đem cái bật lửa thả bên trong ma sát rất nhanh giấy vàng bốc cháy lên tay nâng lấy thiêu đốt giấy vàng tiến đến bên miệng mượn lửa này cuối cùng đem miệng bên trong khói thành công nhóm lửa áo đỏ thân hình tại trên mặt sông lúc sáng lúc tối mỗi một lần minh đều cực lớn kéo gần lại nàng cùng đàm văn b â n ở giữa khoảng cách mang đến càng thêm xâm nhiên đáng sợ áp lực đàm văn b â n phun ra điếu thốt vòng thuận tay đem đốt một nửa giấy vàng hướng trước người trên mặt sông ném đi lập tức một tay thả lỏng phía sau cất cao giọng nói phụng nhà ta long vương lệnh bạch ra chấn nghe tuyên chấn áp tà ma chương một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi hiện ra sáu cố quan tài vừa lúc đem k i a m ộ t bộ áo đỏ vây quanh ở giữa áo đỏ thân hình lúc đầu đang không ngừng giao thế bến i nào nhưng khi nàng bị vây lại về sau liền không cách nào lại xê dịch ra cái này một bao vòng lây bên ngoài xuất hiện một đạo màn nước màn nước bên trong đứng đấy một người mặc váy trắng nữ nhân lần trước lý truy viễn ở chỗ này gặp nàng lúc nàng còn thân mang áo cưới dù sau khi đó thân phận của nàng vẫn là bạch g i a chấn người nói chuyện mà k i a m ộ t mặt về sau nàng liền thành vì bạch g i a chấn tổn tục mà chịu đ ủ không thể không bị thân cho tiết l a n người đáng thương đây hết thảy đều là t ụ long vương á bách không còn là hồng trang mà là phụ nhân búi tóc mang ý nghĩa nàng đã đem mình coi thành vợ người một tờ giấy vàng không chỉ có triệu hồi ra sáu vị bạch gia nương nương trợ trận càng làm cho nàng tự mình hiện thân đàm văn bân đương nhiên biết rõ đây không phải bởi vì hắn mặt mũi bất quá làm đầu thuyền cao to đi ra ngoài bên ngoài hắn vốn là đại biểu long vương ý chí tiểu viễn ca vẫn luôn không thích bạch gia nhân bạch gia nhân vô cùng rõ ràng điều này cũng nguyên nhân chính là đây các nàng thụ long vương lệnh xuất hiện rất kịp thời sợ là đương đàm văn bân đi vào bờ sông t i ê một bộ áo đỏ vừa đi xuôi dòng dự định tiến vào chiếm giữ nơi này lúc bạch gia nhân liền đã chuẩn bị kỹ càng các nàng rất rõ ràng không thể cho vị kia tương lai long vương chính thức ra tay với các nàng lý do giang hồ rất lớn hoành không bờ bến giang hồ cũng rất nhỏ nhỏ đến một cái nam thông cũng là một tòa giang hồ tại rừng đào hạ vị kia đã sẽ không ra tay với lý truy viên thậm chí chủ động hỗ trợ chốt mở cửa điều kiện tiên quyết thiếu niên đã có thể ở chỗ này đối huyền môn bên trong người cùng tà ma quỷ mị lập xuống quy củ hoặc là tuân theo ý chí của hắn cộng đồng giữ gìn cái này một quy củ hoặc là liền đứng tại quy củ bên ngoài bị thanh trừ màn ư ớ c bên trong phụ nữ trẻ quay người mặt hướng đàm văn bân đi bán lễ thanh lanh thanh âm chuyển vàng tại mặt sông Bạch gia, thiếp ra, l o nắp g vương văn lệnh. Đàm b quan n tài nhao i được, nhao nhiệm n tối y cho ra từng vị khi còn sống tuổi tác không đồng nhất bạch ra nương nương từ trong quan tài ngồi dậy các nàng có là tóc trắng xóa lao hậu có chỉ là mười tuổi không đến nữ đồng áo đỏ phát ra thét lên lần này không còn là phẫn nộ mà là kinh hoàng nàng vốn chỉ là nghĩ đến thừa cơ tiến đến chui cái chỗ trống chiếm một cái địa bàn nhỏ không nghĩ tới người vừa mới tiến nam thông liền tao nộ cục diện như vậy nàng lần nữa bắt đầu nói nhỏ nhưng không phải đối đàm văn vân phát động tinh thần thế công mà là hướng phía vị kia bạch g i a nương nương nàng hy vọng mình có thể thối lui nhưng rất hiển nhiên bạch g i a nương nương không có đồng ý tay của nàng vung về phía trước một cái sáu vị trong quan tài bạch g i a nương nương toàn bộ rời đi q u a tài đứng mặt nước là không thể nào để ngươi lui đây là bạch ra nhận được đạo thứ nhất long v ư ơ lệnh vô luận như thế nào cũng không thể có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống chỉ có đưa ngươi triệt để diệt s á t mới có thể để cho vị thiếu niên kia trông thấy bạch da thái độ mà loại vật này kiên kỵ nhất chính là suy giảm trên mặt sông bắt đầu chép giết khoảng cách có trước xa còn lên sóng gió đàm văn bân cố ý dùng ngón tay cầm đ i ề u thuốc mở ra đi âm đi quan sát chỉ gặp kia một bộ áo đỏ tại đối mặt sáu vị bạch da nương nương vây c ô n g lúc rất nhanh liền lâm vào hạ phong nhưng dù là như thế nàng tại mình không ngừng bị thương áo đỏ từng bước vỡ v ụ n đồng thời cũng làm cho kia sáu vị bạch da nương, nương toàn bộ m a n thương nàng là thân hung thuốc lá thiêu đốt đến phần đôi bỏng đến đàm văn bân ngón tay đàm văn bân lập tức kết thúc đi âm trạ Đối đ đi đi nhìn nhìn sáu vị bạch g da nương nương cùng nhau tiến lên chỉ nghe đến trên mặt sông truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đầu vỡ vụn vải đỏ đầu tiên là phiêu nhiên nhi khởi sau đó c h ậ m r i hướng về bờ sông bị đàm văn b â n dùng tay nắm lấy đây là tín vật cũng là thủ cấp càng là bạch gia nhập đội sáu vị trên thân mang thương bạch gia nương nương ngồi trở lại quan tài nằm trở về lập tức quan tài dần dần chìm xuống biến mất không thấy gì nữa trên mặt sông chỉ để lại màn nước bên trong vị kia đàm văn b â n nhìn kỹ không có phát giác bạch gia nương nương phần bụng hở ra là màn nước hiệu quả dưới bị che đậy nhưng không nên a đã tỏ thái độ độ, nghĩ liên lụy ân tình còn có cái gì so bụng lớn thích hợp hơn a cho nên là bạch gia nương nương mang thai đặc thù vẫn là lượng, lượng ca loại đặc thù đàm văn vân lười đi suy nghĩ nhiều hắn vung vẩy trong tay vải đỏ t ê u lên hẹn gặp lại sáng đ ầ u đàm văn bân quay người rời đi trở lại xe taxi bên cạnh xuyên tấu h qua cửa sổ xe trông thấy lái xe ngồi tại điều khiển vị bên trên từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ thiếp đi khắp khuôn mặt là nước mắt mọi người luôn nói phải đi gặp một lần cuối nhưng cuối cùng này một mặt kỳ thật căn bản không có định số chỉ là trong hiện thực không cách nào lại gặp một lần thỏa hiệp đàm văn bân dựa lưng vào trên cửa xe không có vội vã đi gọi tỉnh lái xe dù sao tiếp xuống hắn đã mất sự tỉnh không nếu như để cho lái xe tại có lưu mẫu thân hương vị trong cộng lại nhiều ngủ một hồi ha ha, ha. nghĩa địa bên trong ngây ngốc cười đến rất vui vẻ đứa nhỏ này càng ưa thích cũng càng thích t n g loại này tràn ngập t âm trầm quỷ khí hoàn cảnh cũng may niên kỷ của hắn còn nhỏ hết t h ạ còn có thể lấy hôn nắn lý truy v i ê n có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực hải tử đưa tay bóp lấy hải tử miệng để khép kín hải tử không cười nhưng chờ lý truy v i ê n nắm tay buông ra hải tử cười đến càng vui vẻ hơn tựa hồ là coi là thiếu niên là tại cùng hắn chơi đ ù a thiếu niên bên người mặt đất có năm đạo hình người ướt át vết tích dí vị này thiếu niên vừa mới ở chỗ này chấn sát năm đầu ý đồ phá cùng nước sông tỉ mỉ nấu nướng tả vật s o ra loại này ngẫu nhiên hoang dại r a tà ma chỉ có thể coi là cơm ở giữa ăn vặt chủ đánh cái điều hòa nơi đây nguyên bản phong thủy không có vấn đề tính không được tốt bao nhiêu nhưng ít ra không kém nhưng bởi vì phía trước khởi công xây vườn kỹ nghệ đoạn mất một con sông lại sửa lại một cái khắc nhánh xuống hướng xem như người vì địa đem một khối phổ thông phong thủy biến thành tù bột cơm địa ở giữa lại vừa lúc xuất hiện đinh đại lầm đàm k i a thủy hầu tự bừng tỉnh mâu thuẫn một mực tiến hành ức chế chờ rừng đào vị kia xoay người ngủ gất lúc xúc tích lâm khí như mở cống vỡ đê tràn vào nơi này lúc này mới tạo thành d ị biến công nghiệp kỹ thuật tiến bộ để cho người ta lực cải tạo tự nhiên trở nên càng ngày càng dễ dàng dĩ vãng cần triệu tập đại lượng nhân lực vật lực mới có thể đi vào đi công trình hiện tại một cái thi công đội phối hợp đầy đủ máy móc liền có thể giải quyết lớn xây dựng cơ bản thời đại tiến đến dạng này phong thủy đột nhiên biến hóa sinh ra biến cố cũng tất nhiên sẽ không thiếu đây là lý truy viễn sớm đã dự liệu được sự tình thiếu niên tay trái tiếp tục ôm n g â y gốc tay phải hướng về phía trước nô g a nghiệp hỏa hiện hiện về sau hướng chung q u n h dũng manh lao tới trải qua nghiệp hỏa hư vô thiếu đốt nghĩa địa nơi này âm khí đạt được cầu rửa bốn phía trở nên cực kỳ sạch sẽ ngây ngốc miệng một i d u không hì hì trời mau sáng lý truy viễn về tới nhà những người còn lại cũng chưa trở lại lại hai ngày sau thời gian bên trong bọn hắn vẫn là không có trở về bởi vì đã biết giải quyết nhưng chưa chừng sẽ còn hưu hậu tục mọi người còn không bằng tiếp tục lưu lại tứ p h ư ơ n g vị tiến hành trở lệ chương một trăm bảy mươi chín hai chương một trăm bảy mươi chín hai lý truy viễn một ngày ba lần sẽ đem la b à n đặt ở ngây ngốc trên bụng tiến hành đo lường tính toán cảm giác mỗi khi phát hiện còn có cái gì tôn cá ngại n h é ý đồ tiến đến hoặc là nơi nào có vật gì mới sẽ sinh ra lúc liền sẽ cho đồng bạn đánh gọi để khoảng cách gần nhất cái k i a tiến đến giải quyết lúc trước đàm vân long cưới xe gắn máy chở mình đi thăm dò án hỏi ý đến một chỗ đủ liệu xoa bóp cửa hàng lúc đàm vân long liền tự đủ qua trên xã hội những cái k i a không hài hòa đồ vận mãi mãi cũng sẽ không biến mất trên đời này cũng không tồn tại chân chính một lần vất v à suốt đời nhàn nhã nhưng cũng không thể bởi vậy phủ nhận mỗi lần thanh tẩy đã kích dí nghĩa mấy thứ bẩn thiệu cũng giống như vậy lại sạch sẽ địa phương không thường thường quét dọn đồng dạng sẽ rơi xuống cho bụi bất quá tin tức nô ra cái kia trung thực n h ị nhi tử nô hữu căn lại tới đây mời lý tam giang đi ngồi c h a i lý truy viễn rốt cục nghe được kết thúc coi huyết thậm chí có thể nói hắn kỳ thật chính là vì cái này đĩa d ấ m làm sủi cạo chỉ là ngay từ đầu hắn thật chỉ là vì ngược lại d ấ m nhưng mà để lý truy viễn có chút n g o à i ý muốn chính là người nhà họ nô kiểu chết cùng mình trong dự đoán có chút không giống cảnh sát tiếp vào báo án đối ngô ra tiến hành điều tra nhân chứng vật chứng đều không báo án người còn phải tiến hành giữ bí mật cái này điều tra ban đầu liền rất xấu hổ không có chút nào ngoại ý mới la kim hoa n ô trường thuận bọn hắn t h ế thốt u phủ nhận có loại sự tình này đồng thời từng cái chỉ thiên thể nếu là thật làm loại này tăng lương tâm sự tình liền để bọn hắn chết không yên lành bọn hắn cho rằng là trong thôn có người cố ý nói viên t h u y ế tử t chuyên môn làm khó nhà bọn hắn muốn nhìn cho cười la kim hoa liền mang theo người đi trong thôn có cựu toán thôn dân cửa nhà t r i đồng mặc dù không biết cụ thể là ai nhưng thả rằng toàn mắng qua cũng không loại qua càng hoang đường đáng giận là thân là trượng phu cũng là ba cái kia cha đứa bé ngô hữu hậu cũng không đồng ý loại này tin đồn thất thiệt sự tình thậm chí chủ động đứng ra giút mình người trong nhà hướng cảnh sát giải thích cùng đảm bảo thái gia ngồi tại lầu hai trên ghế mây mắng hắn mắng một hồi lâu là bởi vì thái gia ăn muối so rất nhiều người ăn cơm đều nhiều hắn biết rõ giống ngô hữu hậu dạng này người đến cùng không có nhiều không chịu thua kem có bao nhiêu đáng hận ngu hiếu trọng điểm không tại hiếu mà tại ngu bên trên chỉ có chân chính ngu xuẩn mới có thể đối mặt loại này bất công sinh hoạt đãi ngộ lúc lâu như vậy còn không phân biệt tiếp tục cam tâm tình nguyện bị kia hai đại đệ, đệ cùng cha khác mẹ hút máu liên đối lấy lao bà của mình hải tử cũng không có một ngày tốt lành qua cùng một chỗ đi theo gặp nạn đàm vân lòng tiếp vào đàm văn vân điện thoại báo cảnh sát l ú ngay từ đầu đã nói việc này rất khó xử lý bởi vì hắn quá có kinh nghiệm có chút bản án có thể đinh là đinh mão làm mão thật có chút bản án không phải cảnh sát muốn cùng bùn loãng mà là nó vốn là một bãi bùn não cảnh sát rất có trách nhiệm thậm chí mở đào ra vừa mới chết đi hài đồng di thể tiến hành pháp y giám định không trúng độc dấu hiệu đúng là nhiễm bệnh chết nhưng loại này trong bụng mẹ liền không có phát d ụ c tốt hài tử sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ cần tận lực nhằm vào cố ý cảm lạnh lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí cố ý tận lực cảm xúc kích thích cũng đủ để cho bản này liền yếu ớt tiểu sinh mệnh sớm chết yểu điều tra vô tật mà ch trong lòng có quỷ cho nên đang điều tra kết thúc sau ngày thứ hai liền để mình thân sinh tứ nhi tử mượn tới trong xưởng máy kéo chở bạn già ngô trường thuận tam nhi tử cùng chính nàng tổng cộng bốn chiếc người tiến về lang sơn đi thắp hương nhà bọn hắn ăn tết đều không có đi thắp hương lúc này ngược lại là vội vã địa đi trên đường ra thai nạn xe cộ máy kéo đầu tiên là mình n ị c h hành đụng vào trên xe tải lại lật nghiêng nhập lệch ngòi trên xe bốn người bị nện đến máu thịt bé bét toàn bộ tử vong không một may mắn còn sống s u t để lý truy viễn cảm thấy kỳ quái chính là bốn người này kiểu chết quá dứt khoát cũng quá trình tệ thế mà còn có thể ngụy trang thành thai nạn xe cộ đây cũng không phải là ba cái kia thành hình tiểu gia hỏa có thể làm được tới sự tình sự thật cũng đúng là như thế đương lý truy viễn lần nữa b ồ i tiếp thái g i a đi ngô ra ngồi trai xử lý tang sự lúc thái g i a tại làm nghi thức thời điểm hắn nhìn thấy liền đứng tại bàn thờ cái k h á c ba đạo thân ảnh nho nhỏ bọn chúng ba đã thành hình vừa vặn bên trên chỉ có oán nghiệm lại không có bao nhiêu sắc khí mang ý nghĩa còn chưa tới kịp nhiễm huyết tinh nhân mạng bởi vậy la kim hoa bốn người kia chết thật chỉ là một trận ngoài ý mới một trận cực kỳ trùng hợp ngoài ý mới lý truy viễn nhìn về phía nhà mình thái ra bỗng lưng hắn không thể không đi hoài nghi bởi vì chính mình đã từng có tương tự kinh lịch còn nhớ rõ lần kia mình đạt được thái gia phúc vận đánh bài thắng tiền sau đó lập tức cảm thấy kinh hại khó lường nếu không phải sơn đại gia cầm đi một nửa tiền đi giúp mình thua trở về lần kia mình tiếp xuống gặp được sự tình thật đúng là không tốt ứng phó dù sao la kim hoa bọn hắn còn khất nợ thái gia tiền công chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nhưng hôm nay buổi chiều mai táng cái kia đáng thương hải tử về sau la kim hoa bọn hắn nói lời mình là bởi vì t í n h được tốt mới nghe được thái gia không có dễ nghe như vậy lực nhưng g i kỳ thật cũng là có thể đem những lời này cho đưa đến dừng đào hạ vị kia vì để cho mình không cần thiết tại loại sự tình này thượng chết tổn hại công đức chủ động dùng hoa đào bao trùm địa đồ giúp mình gánh chịu phản vệ mà thái ra căn bản không muốn để cho mình ô về tay mặc dù chuyện này thái ra chính mình cũng không biết chính mình cái này kẻ đầu t i ê ơ thế mà bị hái được sạch sẽ càng thú vị chính là sủi c ả o đều đã nấu xong thịnh l ê n b à n mới phát hiện g i ấ m trong bình căn bản liền không có g i ấ m ba đứa hải tử tại thái ra bên người đứng một hồi về sau liền rời đi bọn chúng không có tiêu tán mà là đi đến phụ thân n ô hữu hậu nơi đó n ô hữu hậu làm hiếu tử đốt giấy để tang quỳ tại đó kêu ba hải tử Tất cả đều đ leo ế nhưng trên người ắ hắn. n hung tận g đối ờ i đi, i đã đã chết đã chết l ề xem như n o bảo à i bồi ý mớn, bọn hắn cũng nhận hứng, được đã trừ h mệnh. Nhưng ư ờ n g t cái đó ra ba hải t ử đ ố i bọn chúng người phụ thân này cũng là mang theo đầy ngập hắn h ậ n có một số việc n ô hữu hậu khả năng không phải là không có hoài nghi tới nhưng hắn chính là cố ý lựa chọn không đi t i n tưởng nếu như nói la kim hoa bọn hắn là trực tiếp hung thủ k i ê u n ô hữu hậu kỳ thật cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên đồng loã quỹ ở nơi đó n ô hữu hậu hai mắt tràn ngập tơ máu ấn đường tay đi hắn đã vài ngày không ngủ bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại đầu tiên bên thai liền sẽ truyền đến bọn nhỏ thút t h ế t trong đầu thì sẽ hiện hiện ngày xưa trong sinh hoạt từ n g màn rất nhiều nguyên bản hắn không muốn đi nhìn thẳng vào thậm chí sẽ chủ động xem nhẹ mơ hồ rơi chi tiết bị một lần nữa mở ra cưỡng ép chiếu vào trước mặt hắn coi như cảm tính bên trên lại không n g u y ệ n ý cũng không thể không để hắn thừa nhận một sự thật đó chính là mình ba đứa hải tử chết cũng không phải là ngoài ý mớn không phải mình nàng dâu không r ấ t ngôi lý truy v i ệ n ba ngày chỉ lo cho nhà mình thái ra trợ thủ không có đi quản kia ba hải tử liền để bọn chúng một mực túy tại bọn chúng trên thân phụ thân bởi vì là lập tức đột từ bốn chiếc người cho nên đến thêm một cái thủ mượn linh thái gia cầm trong tay kiếm gỗ đ ả o ngồi tại một đống phật đạo màn tre phía sau đọc lấy trải qua đọc lấy đọc lấy thái gia liền ngủ mất nhưng cái này k h ó khẽ tiết tấu nhưng cũng rất giống nghiệm kinh lúc trầm đồng du dương mì non dù sao đều là mập mở nghe không rõ lần trước tại ngưu gia thủ mượn linh lúc cũng là như thế lưu kim hà cùng sơn đại gia đều sắp bị thi yêu cho dạy vò tan thành từng mảnh thái gia lại vẫn có thể cùng một người không có chuyện gì ngủ say sưa nhị đệ ngô hữu can quỳ gối linh đường chậu t h á n trước bảo đảm lấy bên trong thế lửa bất diệt lý truy viễn đi tới nắm lên một n ắ m lớn vàng bạc nguyên bảo liền hướng trong chậu than ném lại đem một lớn sấp giấy vàng v ư ợ n b ự c đến bên trong đầu chương một t r ư c h n ư ơ n g 179.3 179. n ô hữu căn là cái chất phát tính tình cũng chính là loại kia không có gì tâm tư người thành thật bình thường tới nói hóa vàng mã lúc là không thể lập tức ném nhiều lắm không chỉ cho phép dễ đốt không tấu h sẽ còn hun ra khói nhưng nô hữu căn chỉ là đuối lý truy viễn cười cười sau đó cầm lấy gậy gỗ đem thiếu niên vừa ném vào vàng bạc nguyên bảo cùng g i y vàng cho để ra để đầy đủ thiếu đốt Ấm. trong linh đường đầu m u ố n được bốn chiếc quan tài thủy tinh bên trong tập thể chuyển đến tiếng nổ long vương hóa vàng mã cung vụng cũng liền thân cận người cùng đại đức người nhưng tiêu thụ một chút bên trong kia bốn cái cũng xứng cùng quá bổ không tiêu nổi cường lực gây sát phía dưới nghiêm trọng điểm chính là hồn phi p h á c h tán nhẹ một chút cũng tuyệt k i ế p sau lại đầu thai làm người tư cách một thế này vốn là không có làm cái gì tích đức sự tình nghiện nợ ngược lại một đống liền không biết được muốn làm mấy đời heo chó mới có thể trả nổi loại này phúc báo nô hữu căn rất là kinh ngạc lần đầu khi hắn phát hiện bên cạnh thiếu niên thờ ớt lúc liền bắt đầu hoài nghi lúc trước thanh nhầm có phải hay không xuất từ mình nghe nhầm lý truy viễn lại chờ đợi một lát về sau liền rời đi hắn tại lều vài nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy ôm đầu một người có do ngô hữu hậu ba cái k i a hai tử hung tợn ghé vào phụ thân trên thân bắt đầu tiến hành c ắ n xé la kim hoa bọn hắn chết được quá nhanh cũng quá dứt khoát tấn lý thuyết chờ cái này ba đối la kim hoa bọn hắn phục song thù về sau sắc khí tăng thêm o á n niệm sẽ để cho bọn chúng từng bước làm ác quỷ thuế biến hiện tại bọn chúng mới vừa vặn lên một điểm hung tính lý truy viễn ánh mắt ngư đối bọn chúng vây vây tay đầu ngón tay có nhàn nhạt h ắ c khí lưu t r u y ề n mang đến để bình thường quỷ mị khó mà ngăn cản huy áp chỉ là tập được phong đô mười hai phương pháp chỉ, xem như phong đô đại đế đương đại duy nhất c h u y ê n nhân điểm này thiếu niên liền đối thế gian này phổ thông quỷ mị có một loại thiên nhiên áp chế đáng tiếc phong đô đại đế bởi vì một ít nho nhỏ hiểu lầm còn tại tức giận chính mình ba đứa h à i từ từ phụ thân trên thân rời đi đi theo lý truy viễn về tới linh đ ư ờ n g trước lý truy viễn vô vô n ô hữu căn bạ bà vai nói cho hắn biết ca ca một người tránh nơi đó nhìn thật không tốt n ô hữu căn gặp trong c h ậ u than tiền giấy còn có thể thiêu đốt hồi lâu đứng dậy đi tìm đại ca của mình đi lý truy viễn tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống hắn vô ý đi ngăn cản cái này ba tiếp tục báo thù nhưng trực tiếp nhất cựu nhân dù sao đã chết lại cái này ba hải tử mặc dù thành hình tay chân trước mắt vẫn sạch sẽ thật n h i ệ m phải nhân mạng huyết tinh liền không có cách nào lại chuyển thế đầu t h a i trừ phi bọn hắn ba cũng có thể gặp lại giống đàm văn vân người như vậy thực tình nguyện ý chia lại cho bọn hắn đầy đủ công đức nhưng đây cơ hồ là không thể nào sự tỉnh cho nên thừa dịp lúc này còn sạch sẽ nên thu tay lại liền thu tay lại đi lý truy viễn cầm lấy bên chân dây vàng gãy ba con thuyền nhỏ bọn hắn mâu thân ban đầu ở lần thứ nhất gặp mặt lúc cho mình một cái hồng bao cũng chính là tấm kia rún rõ tiền coi như là lấy ra mua cái này ba chiếc thuyền giấy chở các ngươi đầu thai ba hải tử hẳn là hiểu được đây là ý gì mà lại tại lý truy viễn bên người lúc bọn chúng trên mặt hung lệ sẽ thu lại trở nên càng thêm bình tĩnh gặp bọn họ không có vội vã tiếp thuyền giấy mà là cùng nhau nhìn về phía bồng trong nơi đó là bọn hắn mâu thân chỗ gian phòng uống thuốc trừ sâu được cấp cứu trở về nhưng thân thể lại là sụp đổ đến điều dưỡng thật lâu lý truy viễn gật, gật đầu nói đi thôi ba hải t ử chạy vào phòng sau một lát bọn chúng lại chạy trở về thấy chúng nó chuẩn bị xong lý truy viễn liền đem mình gãy cái này ba con thuyền nhỏ một con một con đ ị a n é m vào trong c h ậ u than nương theo lấy thuyền giấy thiêu đốt ba hải t ử trên tay cũng đều một người một cái xuất hiện một chiếc thuyền, thuyền giấy long vương tự tay gãy độ âm thuyền phía trên mang theo đến từ long vương trúc phúc có thể che chở bọn chúng tiếp sau ném cái t ố t thai cái này kỳ thật cũng là tự thân công đức một loại tiêu hao nhưng trước đó loại kia tính chất là tiền phạt dưới mắt thì là chủ động quyết tiền so với lần này mình tại nam thông lập đặc trận mình đoàn đội trạm yêu trừ ma đạt được công đức dưới mắt điểm ấy hao tổn được sưng tụng là chín châu mất sợi lông ba hải tử cùng chúng nó trong tay thuyền giấy cùng một chỗ bắt đầu tiêu tán bọn chúng quá nhỏ sẽ không túi đầu sẽ không cảm t ạ chỉ là tại cái này vừa tiêu tán quá trình bên trong đ ố i trước người đại ca ca lộ ra tiêu dung không thấy mảy may lệ khí mà là tràn đầy hài đồng thuần chân lý truy viễn quay đầu qua không nhìn tới bọn chúng cho dù là hiện tại hắn vẫn như c ũ không thích hài đồng thuần chân tiêu dung trong lòng chị coi là nói với mình đây là một bút rất có lời mua bán thuận tiện lại để cho thiên đạo nhìn xem ngươi nhìn ta cùng ngụy chính đạo thật không giống chỉ là chính lý truy viễn cũng sơ sót một sự kiện hoặc là nói là hắn tận lực mơ hồ d â i mất nếu là thật không có chút nào gợn sóng chỉ coi là một kiện mua bán hắn căn bản cũng không cần đi chủ động tìm nhiều như vậy lý do hải tử con của ta hải tử phụ nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa gian phòng nàng nguyên bản sắc mặt trắng bệnh lúc này lại nổi lên một chút h ồ n g n h u ậ n cả người tinh thần đầu cũng so trước đó tốt lên rất nhiều lý truy viễn chỉ là nhìn nàng một cái liền rõ ràng lúc trước ba hải tử trở về phòng nhìn mẫu thất lúc cho phụ nhân lưu lại một vài thứ n n à gặp l đại tổ h â gia y phục trên người đơn bạc hắn lập tức đi tới vẫn duy trì một khoảng cách không dám đưa tay dây vào chỉ là càng không ngừng nói nhiều mặc quần áo nhiều mặc quần áo lý tam giang tỉnh hắn ngáp giải từ m à mang mang nhưng t ngô hữu hậu thân là đại ca là trận này việc tăng lễ chủ gia ai cũng có thể bỏ gánh hắn không được lý tam giang liền cùng ngô hữu căn cùng một chỗ tìm tìm thật lâu rốt cục tại thôn chỗ hẻo lánh trên một thân tây nhìn thấy dán tại nơi đó ngô hữu hậu hắn treo ngược tự sát bị hái xuống đưa đi trên trấn vệ sinh viện bác sĩ kiểm tra một chút nói thẳng người đã không cứu nổi hắn chết cùng kêu ba hải từ không quan hệ hắn quyết định đi chết thời điểm ba hải tử đã bị lý truy viễn đưa đi đầu thai đương những vật kia không cách nào lại né tránh cùng xem nhẹ biến thành sự thực máu me là hắn xấu hổ phía d ư ớ i đã mất đi sống tiếp dũng khí hắn không còn dám đi đối mặt thê tử của mình lại không dám lại đi đối mặt chính mình bất quá cái này làm cha cũng hoàn toàn chính xác rất không đáng tin cậy khi còn sống như thế khi chết càng như thế nếu không phải lý truy viễn sớm đem ba hải tử đưa tiễn để nô g hữu hậu chết ở phía trước kêu ba hải tử tất nhiên bởi vậy nhiễm phải nhân mạng huyết tinh nô hữu hậu thê tử khi biết trượng phu tự sát tin tức về sau lộ ra rất bình tĩnh nước mắt của nàng đã khắc khô cảm xúc cũng đã hao hết xét thấy ngô hữu hậu là tự sát cũng thuộc về đô tử tại lý tam giang theo đề nghị liền không đơn độc vì hắn lại tổ chức tăng lễ dù sao bốn người đều xử lý cũng không quan tâm lại nhiều một cái không có lại mở bàn tiệc cũng không có tục mời việc tăng lễ ban tử thổi kéo đàn hát cũng chính là lý tam giang ở lại chỗ này cho cái này linh nhiều ngừng một ngày đưa đi hỏa táng chàng vào cái ngày đó bởi vì lập tức muốn đưa năm người đi đốt hỏa táng chàng linh xa lập tức không đủ xử đành phải phân hai phê đưa đón người vừa đốt xong lão tam lão tứ nhà nàng dâu liền trở lại muốn chia ra sản đây là cử chỉ bình thường nguyên bản một đại gia tộc lập tức chết cái thất linh bắt lạc tất nhiên là một tán nhất là lao tam lao tứ nhà nàng dâu còn rất trẻ lại không hại tử chương một trăm bảy mươi chín bốn chương một trăm bảy mươi chín bốn lý truy viễn bồi tiếp thái g i a thu dọn đồ đạc cũng liền mắt thấy phân g i a trải qua nô ra sự tình huyên nào rất lớn dù sao người bình thường cũng rất khó một hơi góp năm thanh người đưa đi hỏa táng tràng xếp hàng đốt lại thêm lúc t r ư ớ c la kim hoa đem trong làng cựu ra đều mang mấy lần đối mặt cảnh sát lại là thề lại là thề nàng làm lần đầu tiên cũng không trách người trong thôn làm mười lăm người vây xem rất nhiều không chỉ có thôn bí thư c h i bộ tới trên c h ấ n cùng cảnh sát bên kia cũng phái người tới nô ra nguyên bản liền không có phân gia trong nhà thu nhập ngoại trừ lấy gia phụ cấp lao tam lao tứ kết hôn mua công việc bên ngoài còn lại cũng đều bóp ở l à kim hoa trong tay cái này phân ra ngược lại để vợ lớn vợ bé có thể chiếm được tiện nghi lao tam lao tứ cô vợ trẻ gia phụ m â u và thân thích tới dọa trận muốn phân đi phần lớn gia sản cũng chính là trên quan trường người ở chỗ này ngồi không dám quá mức lỗ mãng bằng không đại khái s u ấ t chính là lao tam lao tứ nàng dâu nhà gốc giả một hùng đến cái ngang nhau chia năm năm nô hữu hậu thế tử cũng chính là cái nhà này đại tẩu ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình nàng không có h à i tử cũng mất trợ ư phu nhà mẹ đẻ phụ mẫu cũng đã qua đời không có gì t r è o trống cùng dựa dưới mắt một màn này đơn giản là trải qua nhiều năm như vậy trong nhà tràng cảnh tái diễn trong nhà rõ ràng lao đại lão nhị làm c ô n g hiến lớn nhất nhưng nhiều lần đồ tốt đều rơi vào lao tam lao tứ trên đầu nàng không quan tâm nhưng có người quan tâm trầm mặc nhất kiệm lời lão nhị ngô hữu cằn từ kho t u ổ i bên trong lấy r a trẻ tuổi đào hai mắt phiếm hồng cảnh sát cùng thôn bí thư tri bộ tiến lên khuyên hắn kết quả ngạnh sinh sinh bị hắn đem phá ra hắn cách không cơ đau bộ tuổi chỉ vào lao tam lão tư r a thân người giống như là đầu b o quát ta có thể không cần nhưng tẩu tử không thể không cần bằng không nàng một người thân thể này căn bản là sống không nổi ít nhất phải tam đạm phân cho tẩu tử phân một phần bằng không ta giết các ngươi cả nhà người thành thật khởi s ư ớ n g điên đến kia mới thật để cho người sợ hãi t h ầ n thái kia giọng nói kia ánh mắt kia để ở đây người tin tưởng hắn là thật làm được loại sự tình này trang diện cứ như vậy rằng có xuống dưới thằng đến cảnh sát cùng mấy cái trong thôn thanh niên trai tráng phối hợp đem ngô hữu căn đao trong tay cho hạ sau đó ngô hữu căn cũng bị áp đi đồn công an loại này ngay trước cảnh sát mặt cầm đao đe dọa không có khả năng không xử lý nhưng cân nhắc đến hiện thực nhân tố nhiều nhất lưu đồn công an tiến hành một chút giáo dục thôn bí thư tri bộ làm chủ nô ra tài sản tiến hành tứ đảng phân bốn phòng cắc đến một phần đối với cái này lao tam lão tứ nhà thân thích cũng không dám lại biểu đạt cái gì bất mãn thậm chí cũng chấp nhận cho ngô hữu căn lưu một phần không có cách cái này lão ngô nhà tà tính cực kỳ lập tức người trong nhà chết được liền chỉ còn lại một cái nam đinh hắn nói hắn không muốn ngươi dám thật không cho a không chừng ngày nào hắn uống nhiều rượu đông nhiên niệm lên chuyện này đến tâm huyết dâng trào nhắc lại cái đao đến trong nhà người lại nói đạo nói lao tam lao tứ nhà ở mới phòng gạch ngói tiến hành quy ra từ lao đại lao nhị nhà tiến hành bổ mua ký tên đồng ý công chứng vẫn bận đến xế t r i ệ u nhà này rốt cục cho chia xong lao tam lao tứ nhà thân thích trực tiếp đi bọn hắn vừa đi tại đồn công an bị giáo dục sau ngô hữu căn bị thả trở về biết được mình cũng bị điểm một phần về sau hắn chủ động tìm tới đại tẩu nói hắn có tay có chân hắn cái này một phần cho đại tẩu một chút xem náo nhiệt còn chưa thối lui thôn dân đã tại mân mê lên để ngô hữu căn cưới đại tẩu dù sao đại tẩu nhà mẹ đẻ cũng trở về không đi vẫn là được ở chỗ này sinh hoạt cái này tiểu thúc t ử cùng đại tẩu hai người ở nơi này không phải sự tình cũng là chuyện những n à y đề nghị ngược lại là thật lòng không có nhiều t r e o chọc ý tứ bởi vì đại tẩu ném qua ba đứa hai tử còn uống qua thuốc trừ sâu lớn tuổi thân thể cũng không tốt coi như n g h ị tai giá cũng gần như không có khả năng cũng chỉ có cái này một mực không có kết hôn láo nhị không chê có thể sẽ nguyện ý là cái người cơ khổ lúc này có thể tìm cái dựa vào k i ê n là không còn gì tốt hơn nhưng cũng chỉ là nói một chút vừa xong xuôi nhiều người như vậy t ă n sự cũng không thích hợp xâm nhập t ô i động cái này có một số việc chỉ có thể giao cho thời gian đến tác hợp lý tam giang cưới xe xích lô chở tiểu viễn hầu về nhà trên đường lý tam giang phẩm đấm vào lão nhị ngô hữu căn đ ố n g nhiên cải biến lý tam giang nói trên đời này có ít người chính là khai khiếu muộn nhất là nam nhân không thành hôn không có gánh trách trước hoặc là không đ ừ n g đ á n hoặc là m u ộ n hồ lô dù sao hồn hồn n g ạ c n g ạ c trải qua thời gian tựa như tia ngô lão nhị tia ngô lão nhị cũng không phải đã sớm ham đại tẩu thật từ nam nhân thị giác nhịn tia đại tẩu hoàn toàn chính xác không có gì tốt ham thuần tý là cha hắn đi đại ca cũng đi hắn hiểu được mình đến cái chuyện cũng chính là cái này la kim hoa một mực đẻ ép ngô lão nhị không có để hắn cưới vợ nếu là hắn sớm một chút kết hôn sợ là cái này lão ngô nhà đã sớm phân ra qua nam nhân chỉ có trên người có đảm đương có trách nhiệm cảm giác về sau mới nghiêm túc nam nhân ngồi ở phía sau lý truy viễn nghe thái g i a nói liên miên lành đại hắn rất hiếu kỳ cả một đời không có đã kết hôn thái g i a vì cái gì nói lên những này lúc đạo lý rõ ràng nhưng vấn đề này hắn là không thể nào hỏi tiểu viễn hậu a ừng thái g i a ngươi mặc dù bây giờ còn nhỏ nhưng chờ ngươi trưởng thành cũng phải học được khiên sự tình nên ngươi gánh đã rơi vào ngươi trên bờ vai lại khổ lại mệt mỏi lại không luận ý ngươi cũng đều đến c ắ n răng bốc lên tới có lẽ là thụ lão ngô nhà chuyện này kích thích luôn luôn thích tôn sùng khoái hoạt giáo dục thái g i a khó được bắt đầu một lần trách nhiệm giáo dục ta hiểu được thái g i a lý truy viễn một bên đ ư n g v ớ i một bên yên lặng túi lầu xuống kỳ thật hắn sớm đã đối mặt với cục diện này mà lao ngô nhà chuyện này xem như một cái gặp gì biết nấy mặt trái án lệ cho hắn cảnh tỉnh đến lượt ngươi đứng ra thời điểm ngươi liền phải đứng ra né tránh bàng hoàng trần trơ cùng xoắn suýt sẽ chỉ làm cục diện hướng phía xấu nhất phương hướng đi phát triển người thông minh chỉ là học đồ vật vào tay nhanh mà không phải sinh ra liền biết đại đạo lý bằng không hắn cũng sẽ không hạ cờ một mực hạ bất quá ali bởi vì hắn chỉ là học được cờ vây nhưng căn bản không có xâm nhập đi nghiên cứu qua t ỷ như tiết lượng lượng chu giáo sư thậm chí nhà mình thái g i a trên người bọn họ cũng có được đáng giá mình học tập cùng lĩnh ngộ đạo lý chỉ là lý truy viễn rất hiển nhiên h i ể u lầm thái g i a làm nền ý đồ cho nên à tiểu v i ễ n hầu ngươi mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng ngươi cùng ali n h à đầu kia cũng là cùng nhau chơi đùa lâu như vậy bình thư bên trong cái này đều cái gì quan hệ tới kim qua thích mã thái ra là thanh mai trúc mã、ừ. dù sao chính là cái này nữa n h à đầu kia là chưa từng đi học tính tình cũng lạnh chút nhưng thái g i a ta có thể nhìn ra được n h à đầu kia trong mắt tất cả đều là ngươi tục ngữ nói ba tuổi nhìn lão nhất là a l i nha đầu kia thái g i a ta cảm thấy à nàng coi như về sau trưởng thành đại khái xuất cũng sẽ không thay đổi thế nào rất tốt thật tiểu v i ế n hầu lý tam giang một tay v i ệ n xe xích lô n ắ m tay một cái tay khác gãi gãi đầu t ă n g tôn niên kỷ còn nhỏ hắn đối với hắn giảng những n à y chính mình cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể cảm nhận được nhà mình tàng tôn thông minh là có thể nghe hiểu được nên nói vẫn là phải nói cho nên à tiểu viễn hầu bất kể như thế nào chớ trì hoãn người ta cũng đừng cô phụ người ta thái ra ta nhìn kia con buôn lao t h á i thái hiện tại cũng nhận m ệ n h không còn giống như kiểu trước đây bưng giá đỡ trước kia nàng những cái kia s á t mặt ngươi chớ để ý nên quên liền quên mất dù sao n ằ m kéo dạng này một cái tôn nữ lớn lên cũng là không dễ dàng ta hiểu thái ra tóm lại thái ra ta à là người từng trải ta là cảm thấy a ly nha đầu này không tệ chờ các ngươi đều thành niên thái tạ là vui lòng nhìn nàng làm ta tằng tôn nàng dâu nàng cũng coi là ta nhìn lớn lên hai tử nhà mình hai tử nhà mình a thái ra người là từ đ â u tới lý tam giang mặt mò đỏ ửng dùng sức đạp lên ba lượn để hô hô gió đem sau l ư n g thiếu niên truy vấn cho q u é t đi sau khi về đến nhà lý truy viễn đi trước trương thẩm quầy bán quả vặt cho lục nhất gọi điện thoại để lục nhất cho mình gọi bốn đồng bạn có thể thu đội sau đó thiếu niên lại đi tới dâu quai nón nhà đi vào rừng đ à o nên nhắc nhở nó ngủ gật kết thúc gió lại lần nữa t r à sát giống như lần trước rất cứng rất đau hiển nhiên nó còn không có ngôi giận bất quá lần này lý truy viễn không có lại túi đầu tranh né vẫn như cũ đứng nghiêm mặc cho kia lệnh leo gió Tại trên mặt nhất thể tình, tốt loại lại lại. gửi giác ra mình không ngừng gửi ra lỗ hổng đau nhất khẳng định nhưng này đúng ngược càng hắn ngày nay sự tình, tốt hơn địa suy nghĩ cùng ngay cảm mấy cho vừa đau đau, đau, địa lỗ là để đối suy có sự quả thật về sau lại đối mặt cá nhân lợi ích cùng cái gọi là trách nhiệm khiến cho lúc tự mình làm quyết định lúc vẫn như cũ sẽ cảm thấy thống khổ nhưng cái này không phải là không một loại c h ố n g c ự loại này dạy vò làm nền đang tiến hành có quan hệ với trách nhiệm nhận biết cùng suy tư lúc nhân k h í chết cũng sẽ tùy theo phát sinh một chút rượu biến hóa t h â n ở rừng đau bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không thoát con mắt của nó g i dần dần lắm lại từng mảnh từng mảnh cánh hoa rơi xuống nhẹ c h e ở trên mặt thiếu niên miệng vết thương chờ chóc ra về sau tia tinh tế bị gió cắt ra tới lỗ hổng liền cơ hồ khép lại lý truy viễn cảm giác trên mặt có chút nữa đưa tay h sờ sờ phát hiện vết thương biến mất về sau đột nhiên cảm giác được có chút b u ồ n c ư ờ i mình chỉ là đứng ở chỗ này phát cánh ốc nghĩ một số chuyện không nghĩ tới cho dù là dạng này trong rừng đào vị kia cũng có thể khai triển một trận bách chuyển ngàn sầu sợ là nó lại một lần lấy chính mình cùng ngụy chính đạo đi so sánh còn có thể phát hiện lại nhìn không thấu chính mình nó thật đúng là hơn một cái sầu thiện cả người a ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi lý truy viễn nghe vậy thở dài mở miệng nói ngươi khi đó đến có bao nhiêu ưu tú mới có thể để cho ngụy chính đạo nắm l ô mũi nhận hạ người làm đoàn đội một viên đây không phải khích lệ là một loại bất đắc dĩ thậm chí có thể nói là một loại chế nhạo trêu chọc dù sao cho dù là hiện tại lý truy viễn cũng vô pháp chịu đựng trong đoàn đội xuất hiện một cái mỗi ngày nội tâm hí như thế phong phú mà lại nhạy cảm như vậy một cái thành viên mà lúc trước thời kỳ đó ngụy chính đạo bệnh tình nhưng so sánh mình nặng nhiều ha ha ha ha ha ha nhưng loại này không phải khen thưởng khích lệ mới nhất làm cho người cảm thấy khoái hoạt dưng đạo hạ cái kiên ó cười đến rất vui vẻ ngay cả nơi này cánh hoa đang rơi xuống lúc đều tập thể đánh thêm mấy cái xoáy nó cái này một cảm xúc để lý truy viễn đều có chút bị lây nhiễm tại hoàn toàn không có biểu diễn điều kiện tiên quyết lý truy viễn khỏe miệng cũng hơi liên lụy ra một chút đường cong hiện tại hắn có chút hiểu ngụy chính đạo tại sao lại lưu hắn tại trong đoàn đội khả năng năm đó rất nhiều lần ngụy chính đạo nhìn xem nó lúc cũng sẽ như mình như vậy bị làm e rằng ngựa m n cười chỉ là lúc trước ngụy chính đạo không có, có thể hào hào tiến hành kết thúc công việc hắn cô phụ mình cũng cô phụ đồng bạn cuối cùng vẫn là tại thế gian này lưu lại t h ổ thức cùng tiết mới đồng dạng sai lầm mình cũng không thể phạm lý truy viên ánh mắt trở nên kiên định trong rừng đào tiếng cười cũng lập tức thu lại nhìn tới ta ngủ gật phải kết thúc thật sự là khó được một trận ngủ ngon đây này ngươi muốn ngủ có thể tiếp tục nhắm mắt đi ngủ trên đời này n g h ị luận lời hay ai có thể so ra mà vượt hai người các ngươi a ha ha ngươi liền thật không sợ ta mượn sườn núi xuống lửa đem con mắt cho đóng không sợ vì cái gì bởi vì từ hôm nay trở đi ta sẽ một mực mở to mắt c h ư n g một trăm tám mươi một c h ư n g một trăm tám mươi an điểm tâm á thái gia nhà thần hy là bị lưu di kêu đi ra lý tam giang bưng lên bát liền nhỏ dưa m u ố i lột mấy mụn cháo ánh mắt quét về phía đàm văn bân, bân nhuận sinh cùng lâm thư hữu bọn hắn yên lặng nhẹ gật đầu mấy ngày trước đây không có nhà con la nhóm ngày hôm nay đều về cột đến một chút không tệ một cái đều không đi ném sau bữa ăn r ử a theo lệ cũ hẳn là từ tiểu viễn hầu đến bồi lấy mình đi t à n bộ tiêu thực bất quá lý tam giang hôm nay lại chủ động điểm nhuận sinh tướng m ở miệng nói nhuận sinh hầu a đến ngươi chở ta đi một chuyến bốn ăn chấn n h u n sinh sửng sốt một chút hắn vốn là nghĩ đến hôm nay về một chuyến tây đỉnh quê quán cho mình ra ra mua thêm một vòng hủ tiếu t ạ n hóa dù sao bên trên một làn sóng đã qua thời gian dài như vậy ấn lý thuyết cũng nhanh đến đón lấy một làn sóng nước sông thời điểm đến thừa dịp trước khi ra cửa cho mình ra ra thu xếp tốt bằng không ra ra thật có thể sẽ chết đói trước kia ra ra còn trẻ thể cốt có thể khiêng đói một đói cũng là chịu được hiện tại lớn tuổi thật không trải qua đói bụng nhưng đã lý đại gia mở miệng nhuận sinh cũng liền gật gật đầu đi đem trong nhà xe xích lô đẩy ra đàm v ă n b ầ n tay chống lạnh ở bên cạnh đánh một cánh áp đối nhuận sinh nói ta giúp ngươi đi một chuyến ừng nhuận sinh lên tiếng cưới xe xích lô trở lý đại gia hạ tử hồi trước lý tam giang vốn định đi thạch cảng trấn bên trên sở thưởng nhưng bởi vì ngô ra sự tình chậm trễ vài ngày không thể theo kịp cái này sở thưởng đoàn đội thường thường là đánh một thương đội chỗ khác dù sao một cái địa khu thời gian ngắn tiêu phí năng lực có hạn sở cái hai ba ngày cũng liền không sai bị lắm đến đổi một chỗ khác liền ăn hiện tại vừa vặn đội đi bốn ăn chấn khoảng cách tư ơ nguyên n g thôn nói xa thì không xa nói gần cũng không quá gần lý tam giang không có ý tứ để thanh niên nhóm biết mình là đi sở thưởng sợ mình mang theo s ấ u đầu càng nghĩ cũng liền nhuận sinh hầu thích hợp nhất đi cùng đợi đến bốn ăn về sau liền để nhuận sinh cách thật xa địa rút hương trở lấy mình đi trộm đạo mua chương v ẽ số số nhận thưởng liền trở lại đúng vậy lý tam giang tối hôm qua lại nằm mơ mơ tới mình s ở thưởng lại chúng cái này đã không biết là gần vài ngày lần thứ mấy mơ giấc mơ như thế cái này không mang khác dù chỉ là vì giải mộng chính mình cũng phải đi s ở một chương đàm văn bân đốt điếu thuốc nói ra vậy ta đi một chuyến tây đỉnh âm anh ta và ngươi cùng đi chứ ta một người có thể không phải liền là mua chút ăn uống a ta có kinh nghiệm ngươi nếu là mua nhiều hắn liền có thể cầm đi bán bên trên bàn đánh bài ngược lại dễ dàng để hắn chết đói được vậy liền cùng đi đàm văn bân cùng âm anh liền cùng đi tây đình lớn hơn buổi trưa sơn đại gia đang ngồi ở trong viện uống vào sớm rượu cũng không có gì ra dáng đồ nhắm một bàn ướp qua củ cải làm một đĩa giấm một đĩa xì dầu hai khối bị h ú t trượt bóng loáng nhỏ đã cội uống rượu cũng là trong phòng bếp rượu gia vị không có cách sơn đại gia dưới mắt chỉ có những này đồ gia vị giàu có n h a sơn đại gia uống vào đâu đàm văn bân tiến viện từ rất nhanh nhanh đến sơn đại gia cũng không kịp thu thập mình đồ nhắm lao nhân ra sắc mặt có chút ngượng ngùng để tiểu bối nhìn thấy mình túng quất dạng ra mặt bên trên cuối cùng có không nhịn được manh, manh. Tìm cho ta cho khối sơn ạ thạch c h nhỏ sẽ s đến, ta đầu bồi、sơn、đại gia n tiếp nhận tiền giống như là lâu khốn trận địa chiến sĩ rốt cuộc đã đợi được tiếp tế lần nữa khôi phục lên dâng trào đấu trí cái kia vân hầu à các ngươi bây giờ trong nhà ngồi giữa trưa ở nhà ăn cơm ta đi cấp các ngươi mua ít thức ăn sơn đại gia n g à i nhanh đi đàm văn bân đương nhiên thanh sở sơn đại gia vội vã muốn đi làm cái gì cũng không ngăn trở chờ sơn đại gia cao hứng bừng bừng địa chạy ra viện tử về sau âm anh nhìn xem đàm văn bân có chút bất đắc gì nói ngươi không nên trực tiếp cho h ắ n tiền lão nhân gia cao hứng liền tốt đúng ngươi đi mua hủ tiếu tạp hóa đi vậy ngươi muốn đi làm cái gì đi xem ta sơn đại gia đại sát tứ phương đàm văn bân nói xong liền chạy ra khỏi v i ệ n tử đuổi kịp sơn đại gia cùng hắn cùng đi c ư ợ đ ồ âm anh đi ra cửa mua hủ tiếu tạp hóa đây cũng là cái việc cần kỹ thuật đến bóp lấy lợi chờ âm anh mua đồ xong lại cất đặt tốt lúc sơn đại gia liền đủ rũ túi đầu trở về âm anh đều có chút kinh ngạc thua nhanh như vậy sơn đại gia phía sau đàm văn bân khỏe miệng mang theo cười âm anh nói ra sơn đại gia đồ vật đều chuẩn bị xong sơn đại gia có chút khó khăn đối âm anh c ư ờ i cười rất là ngượng ngùng trốn vào phòng âm anh đi đến đàm văn bân bên người hỏi đều thua sạch rồi đàm văn bân ừ, đều thua sạch âm anh ta biết hắn một mùa thua nhưng không nghĩ tới hiệu suất cao như vậy đàm văn bân hắn cũng không phải đánh đại nhỏ bài liền é m cũng không ăn c h u n g gà chính là nhiều lần cầm tới hàng hiệu đều sẽ bị cường bạo cường bạo. chính là bàn đánh bài bên trên có người sẽ vừa vặn cầm tới so với hắn lớn một chút bài đơn giản tám ô n liền nên bỏ bài bạc giới không được đánh một chút bài thua thua tiền cũng rất tốt nếu là ngày nào sơn đại gia bỗng nhiên cao hứng gọi mình thắng tiền đó mới là thật d o a người có ý tứ gì không tốt lắm giải thích đàm văn bân đi theo v i ệ n tử ca bên người lâu đọc sách học tập liền không ngừng qua mưa rầm thấm đất d ư ớ i cũng là đã hiểu chút mệnh cách phong thủy đ ạ o đạo tại v i ệ n tử ca trước mặt vậy khẳng định là không đáng chú ý nhưng nếu là đi trên xã hội lựa gạt một chút những cái tia nhà giàu mới nội thổ lá bản vậy thật đúng là dư xài không nói những cái khác bây giờ quay đầu nhìn một chút chỉ là trong nhà sổ hộ khẩu bên trên có cái nhuận sinh sơn đại gia còn có thể thân thể cứng r ắ n sống đến bây giờ đã quả thực không dễ dàng nếu biết tất nhiên thua tiền cái kia còn cho hắn làm cái gì còn không bằng cầm đi cho hắn cùng nhuận sinh nhiều mua mấy bộ y phục đàm văn b â n từ trong túi lấy ra một sắc tiền đưa cho âm anh cho đi cho nhuận sinh mua quần áo đi người hôm nay đi ra ngoài đến cùng mang theo nhiều ít tiền mặt vẫn là lúc trước cho sơn đại gia ta cùng hắn cùng tiến lên chiếu bạc hắn thua tiền cơ bản đều bị ta thắng lâu hai sân thượng lý truy viễn đang đọc sách á ly ngồi ở bên cạnh bồi tiếp hắn thiếu niên cảm thấy m ì như t r ớ với c kia đối thế cùng á tần thị quan giao pháp luyện thể thuật có dị khúc đồng công tri rượu nhuận sinh trên thân kia một mươi sáu đạo khí khổng không phải liền là một mươi sáu cái phong thủy khí h việt ta lý truy viễn khép xét lại bắt đầu trầm tư hắn là nhìn cái gì sách đều sẽ thói quen đi hiểu rõ trước kia cũng đã quen thôi diễn cái khắc công pháp đối cái này dưỡng sinh sách cũng giống như vậy nhưng vẫn như c ũ không cách nào tránh khỏi một vấn đề thân thể phát dục mặc kệ là dưỡng sinh vẫn là luyện thể hoặc là võ thuật đều là với thân thể người một loại lại mở phát bởi vậy tại trường thanh trước cũng chính là thân thể phát dục hoàn mỹ trước tiến hành bất luận cái gì lại mở phát đều là mổ gà lấy chứng điểm này liễu ngọc mai cùng tần thuốc sớm đã nói rõ qua cho dù là quá khứ tần liễu hai nhà tuổi trẻ tộc nhân thời thanh thiếu niên cũng đều là đang không ngừng tiến hành cơ sở rèn luyện sẽ không đi làm sớm tiêu hao chuyện ngu xuẩn cho dù là lý truy viễn cũng vô pháp đối với cái này tiến hành phá cục bởi vì hắn cuối cùng vẫn là cái người vô luận ngươi tâm trí lại thành thục siêu việt người đồng lứa nhiều ít nhưng thân thể của ngươi thủy chung vẫn là cần thời gian đến chậm rãi lớn lên nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì kỳ thật ích lợi rất lớn các quyển sách tinh hoa nội dung cùng quyết khiếu mạch suy nghĩ là một cái tổng hợp thiếu niên có thể tự mình cho mình lượng thân định chế một cái thể chất điều trị quy hoạch 180, 2. 180, 2. không cần linh đan rượu dược không cần thiên tài địa bảo những m c h đại gia tộc kia thường thường sẽ có kinh nghiệm phong phú trưởng bồi đến đối tuổi trẻ tộc nhân tiến hành điều giáo chỉ đạo lý truy viễn từ điều tự đạo luận hiệu suất cùng hiệu quả không biết so cái trước cao hơn gấp bao nhiêu lần hắn là gì loại bởi vì có hắn loại năng lực này phổ biến tuổi tác xa xưa chớ nói người đến tuổi già rất nhiều thậm chí đều đã biến thành không người không quỷ trạng thái cho dù có đ ầ y trong đầu mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ cũng vô pháp trở lại thời kỳ thiếu niên thay đổi thực tiễn lĩnh ngộ được tầng này về sau lý truy viên thậm chí đều có chút lý giải thiên đạo thiếu niên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán ta hiểu nó làm cái gì cùng thiên đạo trung tình còn không bằng sớm làm cho mình tuyển một chỗ chưa khai thác cát huyện lúc này có một đạo thân ảnh quen thuộc đẩy một cái xe bánh gỗ đi về phía này là ngô hữu căn lão ngô nhà còn sót lại nhị nhi tử hắn hẳn là tìm đến thái gia hiện tại thái gia không ở nhà bân bân cũng không tại vậy cũng chỉ có thể từ lý truy viên đi xuống lầu chào hỏi nô hữu căn là đến đưa tiền hắn cùng đại ca hắn lúc trước trong tay vốn là không có gì tiền xử lý tăng lễ lúc rất nhiều khoản tiền đều là khất nợ hiện tại phân ra phân chia tài sản rõ ràng vậy liền nên đến trả chương mục có lẽ là xem quen rồi chung quanh thân nhân ngươi lừa ta gạt cùng keo kiệt tính toán cho nên đối nguyện ý tại đặc thù thời khắc thân xuất viện thủ lý tam giang hắn cùng hắn đại tẩu là vô cùng cảm kích lý tam giang ấy ngày ngồi trai phí tăng lễ băng ghế chèn l ĩ a người giấy chờ những này đều là tại lý tam giang nơi này thiếu nợ nếu là không có lý tam giang nhấp chiêu này t i ê u tăng lễ sợ là đều làm không nổi nô hữu căn cầm một t r a n g giấy một bút bút toán lấy phí tổn tiền cũng là một bút bút đưa tới lý truy viễn trong tay chờ số tiền này thanh toán về sau nô hữu căn t ừ trên xe bánh gỗ xuất ra mang tới lễ vật khói cùng rượu đều là trong t i ệ m mua tại nông thôn thuộc về cấp trung trở lên không phải các thôn dân thường ngày m ạ i g ố c lý truy viễn những này cũng không cần cầm đi lôi đi thiếu niên biết bọn hắn vừa phân ra còn xuất ra phân ra tiền từ lao tam lao tứ nàng dâu bên kia mua kia hai gian nhà g ó i kỳ thật trong tay tiền dư không nhiều đại bộ phận, đều rơi vào phòng ở lên, mà nông lên đại rơi đều bộ vào mà ở trước h nhà địa cũng không tiện mua bán, xem như đúng nghĩa, hữu hoa ô nô n nền cũng tiện bán đúng động sản nô hữu căn dùng sức lắc đầu, tiền là có, về sau ta kiếm tiền liền ta cùng từ hoa, có tiền, về là địa đầu, mua sau ta ta sức lắc có có kiếm bất tàu tử t xem kia n ô hữu căn bên trên có phụ mẫu còn có đại ca mỗi ngày gọi mình làm gì liền làm gì hoặc là đi theo đại ca đi làm việc vặt hoặc là liền đi làm ruộng có cả lăm có chửa y phục mặc liền không quan tâm cái khác kỳ thật hắn trồng trọt là một thanh h ả o thủ mà lại thợ xây việc cũng làm tốt lắm nếu không phải d ã cùng loại đều phải hiến cầm đi chợ cấp kia hai đệ đ ạ nhà ngày khác tử trong thôn chí ít có thể trôi qua tới n h u n náo nhiệt trước kia là không tiếp xúc qua hiện tại thật phát hiện mình dễ có thể rơi xuống trong tay mình mới phát hiện thời gian có thể trôi qua rộng như vậy dụ ta thái ra là không ở nhà nhưng những vật này ta thái ra coi như ở nhà cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho ta thu hắn giúp các ngươi cũng không phải vì những thứ này nô hữu căn mặt lộ vẻ khó xử nói ra thế nhưng là t ẩ u tự phân phó ta những này nhất định phải đưa đến lý truy viên đề nghị từng nhóm đưa đi ngày lễ ngày tết lúc đích thân thích đi vòng một chút mỗi lần đưa một điểm thái ra liền không có ý tứ không thu được nô hữu căn cảm thấy biện pháp này rất không tệ trực tiếp đồng ý sau đó hắn đem một trường tứ phương bản từ trên xe bánh gỗ thao xuống tới đây là đưa cho lý đại gia nói xong hắn thích lý truy viễn nhớ kỹ cái bản này thái g i a cho n ô g i a ngồi trai lúc chính là ngồi tại cái bản này sau đọc kinh h ắ n là thái g i a cảm thấy cái bản này độ cao chính thích hợp bản thân khuỵu tay hướng mặt bàn khe t r ố n g bàn tay nâng bên mặt vừa lúc thuận tiện ngủ gật tan chay giờ cơm thái g i a liền cười nhắc qua việc này bị n ô hữu căn cùng hắn đại tẩu n h ớ kỹ lý truy viễn nhìn lướt qua cái bản này cái bản niên đại có chút xa xưa đại khái đánh giá hẳn là đời nhà thanh trải qua mấy lần sơn chân bản cũng đã làm mấy lần tu、bổ. cũng không phải là niên đại lâu vật mà đều là đồ cổ bài trừ những cái kia có đặc thù lịch sử c h u y ệ n xưa phần lớn đồ cổ đều là thời đại kia quý tộc dùng đồ vật bình dân làm vật dù là cất giữ bao lâu cũng không đáng tiền cái bản kia ta liền nhận được ta cho ngươi bỏ vào không cần trước hết thả cái này đập tử lên đi được tiền cho xong cái bản cũng đưa nô hữu căn nhưng như cũng không có ý định đi ngược lại muốn nói lại thôi còn có việc có vốn định cầu lý đại gia cho ta tính cái bắt tự nô hữu căn từ trong túi móc ra một cái khác chẳng giấy đem nó mở ra bên trong còn kẹp lấy hai tấm tiền đây là tới trước đó liền suy nghĩ tốt sự tình ngay cả coi bói tiền đều dự bị tốt lý truy viễn đưa tay tiếp nhận tiền cùng giấy trên giấy viết hai người bắt tự người cùng t à u tử ngươi đúng tính có hợp hay không muốn hợp nô hữu căn rất kiên định nói lý truy viễn gật gật đầu hiểu được ý hắn đây là muốn làm giả nô hữu căn tiếp tục nói ta hỏi t à u tử t à u tử không n g u y ệ n ý nói không muốn trở thành gánh nặng của ta sợ trì hoa ta ra mắt thị trường luôn luôn rất hiện thực mỗi người ở trong này đều sẽ bị đánh dấu bên trên tương đối ứng giá cả nhãn hiệu một số thời khác so chợ nông dân đều chuẩn xác ngô hữu căn n i ê n kỷ không nhỏ nhưng thân thể tốt người trung thực có tay nghề người trong nhà lại chết sạch sẽ cấp trên không có cha mẹ chồng điều kiện này muốn tìm hoàng hoa đại khuê nữ đó là không có khả năng nhưng xinh đẹp quả phụ hoặc là ly dị mang hải tử vậy thật đúng là nổi tiếng tang sự vừa xong xuôi liền có giật dây người tới cửa đến hỏi ngô hữu căn ý tứ nhưng ngô hữu căn trong lòng chỉ có tàu tử tang lễ kết thúc ngày ấy người trong thôn khuyến khích lời nói hắn là nghe lọc được hắn trước kia đối tàu tử không có ý đồ xấu hiện tại cũng không có nhưng hắn không muốn xem tàu tử một người lẹ loi hưu quặn không có dựa vào bây giờ trong nhà thật vất vả thanh tĩnh xuống tới nếu là hắn lại lấy cái nàng dâu và ở trong nhà hắn sợ hãi lại biến trở về lấy trước kia loại hục h ạ c với nhau lẫn nhau tính toán sinh hoạt hắn rất ngay thẳng địa đối tàu tử mở miệng nhưng tàu tử tự tuyển tính cái bắt tự đối lý truy v i ê n tới nói là lại chuyện quá đơn giản hai người này bắt tự không đáng sông về phần bắt tự phù hợp loại này vốn là cực nhỏ xác suất không đáng sông cũng không có cái gì vấn đề thời gian là người qua cũng không phải chỉ vào bắt tự qua vậy người trở về liền nói ta thái ra tính qua rất hợp ta sẽ đem chuyện này nói cho thái g i a tạ ơn tạ ơn nô hữu căn hài lòng đẩy xe bánh g ô rời đi đập t ừ bên trên một mực ngồi ở chỗ đó uống trà liễu ngọc mai toàn bộ hành trình nghe được nơi này đối thoại nàng là có chút kỳ quái đứa nhỏ này lúc nào kiên nhẫn lập tức trở nên tốt như vậy mà lại gần đây luôn luôn giúp người xử lý loại này đối tượng giữa vợ chồng sự tình đặt ở quá khứ đây là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình liễu ngọc mai gặp lý truy viễn lần đầu tiên liền hiểu được đứa nhỏ này là cái sớm thông minh nhưng càng là sớm thông minh người càng là tình cảm mờ nhạt lý truy viễn dôi ra một cái tay đem cái này từ phương bàn nâng lên chuyển vào phòng tân thúc vừa lúc lúc này k h i ê n quốc trở về thấy cảnh ấy người tập võ đối lực đạo phương diện vốn là càng thêm mẫn cảm hắn không khỏi nhìn về phía liễu ngọc mai do dự hồi lâu hắn đi tới nhỏ giọng hỏi chủ mẫu ngài truyền thụ tiểu viên tập võ liễu ngọc mai đặt chén trà xuống cầm bút lên một khối xốp giòn bánh ngọt đưa đến miệng bên trong cắn một cái ta nhưng không có t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi ba kia tiểu viễn tiểu viễn đứa nhỏ này trước kia liền mỗi ngày luyện n g ư dạy thổ nạp cùng kiến thức cơ bản cũng liền trước đó vài ngày bắt đầu buổi sáng sẽ đánh một bộ tự sáng tạo tán quyền linh hoạt gân cốt điều trình khí huyết nhưng cái này khí lực liễu ngọc mai lơ lên nói a lực người với người là có khoảng cách tần thúc liễu ngọc mai cười không biết thế nào nàng có chút vui vẻ lão thái thai đứng người lên cha cũng không uống đông phòng vừa bổ mới một nhóm bài vị nàng muốn đi cùng bọn hắn lại lại nhải lại nhải ân thừa dịp tổ tông nhóm còn trình tế lúc tân thúc đi vào phòng bếp rót một chén t r à lại uống lưu di chính đập lấy hạt dưa l ư ờ n tân thúc một chút nói ra ngươi cũng học được định hát ta a được rồi ngươi không có học được cái này một góc dạng lưu di thở dài là ta nghĩ nhiều rồi có ý tứ gì Không c ta bây giờ nhìn tiểu viễn đứa nhỏ này a là càng xem càng thích lưu di cố ý bóp lấy cuốn họng nói ra ôi h ui chiêu này tế tới cửa chỉ có thể chiêu loại kia đàng hoàng c ũ n liễu ngọc mai bưng lên bát một bên uống thuốc một bên nhìn xem cấp trên mười b ả i vị hỏi sân liệu đều một cái xác đúng vậy nhưng vật liệu khác biệt nói với ali hay chưa đến cùng ali giới thiệu một chút những ngày tổ tông phân biệt dùng cái gì vật liệu làm như thế không cần ali phương diện này so chúng ta tinh thông ta cũng là kỳ quái cầm kỳ thư họa các loại những cái kia khi còn bé ta đều là dạy qua nhưng đoán khi phương diện này chính ta đều không tinh thông các ngươi cũng không tinh thông lại đến cùng là ai dạy nàng tiểu v i ệ n đứa bé kia đọc sách nhiều ali cũng ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem cũng hẳn là nhìn vào một chút giang hồ trí quái lục bên trong ngụy chính đạo giới thiệu lá bửa khí cụ có nhiều lắm mặc dù không có khả năng vô cùng kỹ càng rất nhiều đều là lướt qua liền thôi nhưng đối với người thông minh mà nói có cái hình vẽ hoặc là có một câu giới thiệu chẳng khác nào chỉ rõ phương hướng giải quyết lớn nhất nan đề liễu ngọc mai một hơi uống nửa bát thuốc cảm khái nói ali nếu không phải không có tiên tổ linh vị che chở gặp như thế sự tình cũng là tuyệt đỉnh thông minh hải tử tiểu viễn cũng không cần nói ngươi nói hai người bọn hắn về sau trưởng thành thành hôn sinh con đến sẽ là cái dặn gì lưu di muốn nói lại thôi liễu ngọc mai đột nhiên thở dài bất quá hai người bọn họ giống như không có chút nào thích hải tử lưu di c h ấ n ă n nói cuối cùng không phải là của mình nha có lý liễu ngọc mai lại tiếp tục lộ ra nét mặt t ư ơ i cười đem còn lại chén thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó nhặt lên vốn nên để liền chén thuốc uống cục đường đưa cho lưu di vẫn là ngươi nói ngọn thưởng ngươi lưu di há miệng đòi lấy nhất đường nói ra cho nên à ngài càng phải đem thể cốt giữa tốt vạn nhất hai người bọn họ thật không thích hải tử sinh cũng không thích còn phải ngài đến giúp đỡ mang đúng thế thêm một chén nữa lâm thư hữu nguyên bản tại dâu quai nón nhà muốn cầu hùng thiện lại cho hắn giới thiệu một chút thần châu phủ cái khác cách dùng nhưng có lần trước đem hắn làm ra viêm ruột thừa kinh lịch hùng thiện nào dám lại tự tác chủ trương giúp hắn suy nghĩ cái này tóm lại mặc cho lâm thư hữu như thế nào c á i dày đòi hỏi hùng t i ệ n đều lù lù bất động cuối cùng không có cách lâm thư hữu đành phải tại dâu quai nón nhà giúp tiêu a n h v n h cùng lê hoa làm một lát giấy đâm về sau, liền trở lại. n vận sinh đàm văn bân bọn hắn đều không tại lâm thư hữu có chút nhàm chán thuận thế hướng k i a tứ phương trên bàn ngồi xuống đến cùng là xây một chút bồi bổ qua lao cái b à n liền cùng cao tuổi l ã o nhân có đôi khi có thể gắng gượng lấy sống thật lâu thật có chút thời điểm một điểm gió thổi c ó lay liền có thể để nó thể cốt tan ra thành từng mảnh lâm thư hữu ngồi xuống cũng chỉ nghe được dưới thân chuyển đến răng rắc một tiếng ẩm cái b à n bị lâm thư hữu cho ngồi sập lý truy viễn cầm trong tay máy nhắn tin vừa vặn xuống lầu hắn vừa lấy được đến từ tiết lượng lượng ọ i chuẩn bị đi trương thẩm bán quả vật nơi đó trả lời điện thoại tiểu viên ca lâm thư hữu có chút lúng túng đứng người lên nói ra ta sẽ đem nó sửa xong không sửa được cũng không có việc gì bổ đưa đi phòng bếp làm tuổi nó đi lý truy viễn lơ lễ một chương phá cái bàn mà thôi thiếu niên rời nhà đi đến trương thẩm quầy bán q u à vặt cho tiết lượng lượng trở về điện thoại điện thoại rất nhanh được kết nối tiểu viễn a ngươi còn tại nam thông a nghiêm đến nam thông hai chữ lúc lượng lượng ca trong giọng nói bao hàm thâm tình ừm còn tưởng rằng các ngươi đã ra cửa đâu ta còn tưởng rằng ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn nói cho ta biết nên đi chỗ nào ra cửa tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên đến đón lấy từng làn sóng hoa thời điểm tiếp vào gọi lúc hắn còn muốn lấy lần này là không phải lại là lượng lượng ca đến cung cấp manh mối ta sao có thể đi ra ngoài a tuyển chọn vừa mới bắt đầu đâu ta chính đau đầu đây lập tức sinh viên rất là quý giá lại tổng hợp tố chất năng lực tương đối cao nhưng ngay cả như vậy thiết lượng lượng cùng lý truy viễn bọn hắn nhóm người kia ở lâu đã cảm thấy mình bây giờ tuyển chọn người có chút ăn và vô vị ngươi không nên cho bọn hắn sớm phân phối thực tập a còn sớm qua được mấy tháng nha xem ra lần này không phải lượng, lượng ca cung cấp cho mình đầu mối tiết lượng lượng là đơn thuần gọi điện thoại đến nói chuyện trời đất đối một cái thiên nam địa bắt chạy khắp nơi lại bận điệu quen thuộc người mà nói lại trở về trường vườn chủ trì công việc có một loại hầu tử bị giam về lồng cảm giác lý truy viễn liền bồi hắn hàn huyên một hồi chờ đợi lấy hắn chân tướng phơi bày làm nên thật lâu mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc ra tiểu viễn Ừm. ngươi để bân bân giúp ta mua chút ăn mặc theo mùa quần áo thay ta đưa qua được thay ta đối bân, bân nói tiếng cảm ơn phiến phức hắn được tiết lượng lượng l i ê n tục để hai lần đảm văn bần ý tứ chính là hắn không muốn để cho lý truy viễn đi lượng lượng rõ ràng mình vị kia đối tiểu viễn rất e ngại cúp điện thoại lý truy viễn hướng nhà đi mới vừa lên đập tử đã nhìn thấy lâm thư hữu cầm một nửa chân bàn đi tới tiểu viễn ca bàn này giữa hai chân có tường kép lâm thư hữu vốn định đ ế m thử đem cái bàn này cho sửa xong nhưng xấu quá hoàn toàn tu nó thậm chí so với lần nữa làm hai cái bàn tử đều tốn thời gian phi sức hắn liền dứt khoát nghe tiểu viễn ca phân phó đem cái bàn này cho bộ làm túi đốt bộ tới cắt này chân bàn lúc phát hiện bên trong có cái nhỏ chậm giống đút lấy một chương màu vàng vải lụa bên trong còn bao vây lấy một khối thiếu ngọc lý truy viễn tiếp nhận vải lụa mở ra thượng thư năm chữ một vương phủ bảo tàng toàn bộ vải lụa cũng chỉ có cái này năm chữ lý truy viễn cẩn thận kiểm tra một chút không có tường kép không có sử dụng đặc thù vết tích cùng thuốc màu không cần nếm thử ẩm ư ớ t nước hoặc dùng lửa đốt cái này thiếu ngọc dựa theo tỷ lệ hẳn là nguyên ngọc một phần ba mà lại bên trên có đặc thù điêu văn hẳn không phải là trong lúc vô tình đánh nát càng giống là cố ý chế ra lấy dùng làm xem bói chỉ dẫn khí cụ Lâm thư hiếu, vương lâm thư hiếu phản thanh phục minh bảo tàng thiên địa hội lý truy viễn l ộ c đình ký lâm thư hiếu đúng chính là cái này lý truy viễn cái k i a mục vương phủ là có ba điểm thủy nơi này một không có lâm thư hiếu a lý truy viễn bất quá cũng là vân nam hẳn là lệ giang vị kia thế tập thổ ti thiếu niên bắt đầu suy tư đây coi là không tính là đầu mối một loại chứ 180. 4. Chứ 180. 4. nhưng nếu như là đầu mối lời nói khoảng cách cũng có chút xa vân nam a mà lại manh mối cho phương thức cũng thật sự là đủ trực tiếp thế mà liền giấu ở căn này chân bàn bên trong lý truy viễn ẩn ẩn hoài nghi đây coi là không tính là mình cùng ngụy chính đạo chính nghĩa cắt chém về sau thiên đạo đối với mình nhấc một tay nếu là như vậy vậy cũng không nên cũng chỉ cho một đầu manh mối tối thiểu nhất được đến ba đầu lâm thư hữu nghe nói như thế v ộ i nói tiểu viết ca ta cái này đi đem mặt khác ba cây chân bản cũng cho bộ nhìn xem ừng t ố t lý truy viễn gật gật đầu cầm vải lụa cùng ngọc vỡ đi đến lâu ali không có ngồi tại sân thượng trên ghế mây đó phải là tại gian phòng của mình bên trong vẽ tranh đ ẩ y cửa ra đi vào gian phòng quả nhiên ali đang đứng đang vẽ trước bàn cầm bút vẽ tranh gặp thiếu niên tiền đến nữ hải đối với hắn lộ r a tiêu dung lý truy viên đi tới nhìn thoáng qua họa tác sau đó lưu ý đến nữ hải mới nhất kia mấy bút ý cảnh có chút đột ngột tranh thủy mặc giảng cứu cái ý cảnh thống nhất không phải chỉ hội họa lúc không thể dừng lại đến một mạch tắc hạ mà là chỉ vẽ tranh người tại sáng tắt lúc mỗi lần nâng bút lúc đều phải lo liệu cùng một loại nỗi lòng loại này sáng tắc vấn đề không nên xuất hiện trên người ali trừ phi dòng suy nghĩ của nàng nhận lấy ảnh hưởng nào đó lý truy viên không nói chuyện chỉ là hai tay chống đang vẽ trên bàn tiếp tục thường thức họa hắn t ư n g đối nữ hải nói qua nếu là gặp được chuyện gì nhất định phải nói với mình đ ừ n g quản có hay không nguy hiểm giữa bọn hắn càng là chuyện nguy hiểm mới càng là thú vị loại kia ta hiểu rõ nguy hiểm cho nên không thể nói cho ngươi xoắn suýt thiếu niên không thích nên lo lắng lo lắng nên bảo vệ bảo vệ chuyện nên làm càng phải làm nữ hải dội ra một ngón tay đặt ở thiếu niên trên ngu bàn tay nhẹ nhàng sờ lên thiếu niên q u a y đầu nhìn xem nàng nữ hải đối thiếu niên mở ra bàn tay trong mắt lóe lên ánh sáng có cái gì tới nữ hải gật đầu từ lúc mộng bị lần kia sự tình về sau ali trong mộng những vật kia muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bao nhiêu nhu thuận tránh lui quá mức khiến cho lý truy viễn đều không thể câu đến bọn chúng lý truy viễn cũng rõ ràng những này không ra gì đồ chơi cuối cùng muốn thành một loại quá khứ thức bây giờ lại có đồ vật ngóc đầu trở lại vậy liền không còn là lúc trước cái chủng loại kia đồ vật lại còn là dị vãng những m ó n kia ali sớm đã thành thói quen không đến mức đang vẽ tranh lúc đảo loạn tâm cảnh cho nên lần này tới là cái lớn k i n h thường tại cùng những tiểu lâu la kia cùng một chô đánh trống gieo hò nhằm vào một cái tiểu nữ hải nhưng cùng tần liêu hai nhà trong lịch sử có thủ thời cơ phù hợp lúc hắn vẫn như cũ chọn báo thủ khách quan mà nói cũng là xem như một loại đường đường chính chính nhưng cùng lúc cũng càng nguy hiểm lý truy v i ê n v ư ơ n tay cùng nữ hải mười ngón nắm chặt nhắm mắt lại quen thuộc nhà trệ quen thuộc bàn thờ quen thuộc d ạ n nước bài vị nhưng lần này những ngày bài vị nước ra chỗ nhan sắc phát sinh biến hóa đỏ cam vàng lục lam tràn g tím màu gì đều có bởi vì trong hiện thực đông phòng bài vị bị một lần nữa định chế nữ hải cũng đã sớm thăm dò rõ ràng tài liệu của bọn nó cũng liền thuận tiện tại trong ý thức của mình cho tổ tông nhóm tiến hành vật liệu quý vị chỉ là dù là về màu sắc có biến hóa nhưng cuối cùng không có linh lý truy viễn túi đầu xuống dưới chân của hắn có một đạo thật dài thân ảnh đây không phải cái bóng của hắn hắn không có cao như vậy giờ phút này đang có đồ vật đứng tại cánh cửa bên ngoài ngoại trừ lần đầu tiên vị kia dư bà bà tiếp xuống liền không có tà ma dám đứng được gần như vậy phách lối như vậy qua lý truy viễn xoay người mặt hướng ngoài cửa cánh cửa bên ngoài có một cái ghế phía trên ngồi một người người này rất cao cho dù là tư thế ngồi vẫn như cũ so bình thường nam tính cao hơn được nhiều hắn người mặc trường bào màu đen phía trên thêu lên các loại phi cầm tàu thú không phải áo mang bảo cũng không phải q u a n phục đã có nghiêm chỉnh quy chế nhưng lại không có cách nào cùng lý truy viễn trong trí nhớ bất kỳ t r i ề u đại nào chính phục đối ứng bên trên bình thường loại tình huống này dưới mang ý nghĩa ý phục này quy cách thể chế chỉ ở phạm vi nhỏ hoặc là ở nội bộ gia tộc lưu thông cũng tỉ như tần liếu hai nhà cũng có được chính thức trường hợp hạ đẳng cấp của mình p h ụ c sức mình nơi đó còn có liệu n ã i n ã i tặng hai bộ đâu đối phương túi đầu dường như tại nhìn xuống giò xét đầu nó vị trí đen x ì chỉ có thể cảm giác được ánh mắt chảy ra lại nhìn không rõ ràng mặt lý truy viễn ngầm đầu bắt được đối phương ánh mắt về sau thản nhiên cùng đối mặt thật lâu người áo đen phát ra thâm trầm tiếng cười cùng trước đó những cái kia trong x ư ơ n g mù khói trắng tà ma nhóm đe dọa nguyên rùa khác biệt nơi này trong tiếng cười còn kèm theo một vòng thổ thức phản phất là trông thấy lúc trước cựu nhân nhà lại luân lạc tới cần dựa vào hài tử đến giữ thể diện sau một loại bất đắc dĩ dù cho lý truy viễn vẫn như cũ có thể cùng đối mặt không rơi xuống c h ẳ n g diện nhưng ở người áo đen trong mắt cũng đơn giản là thiếu niên cần nô lên cạnh cửa tới một loại quạt ư ờ n g người áo đen ánh mắt từ thiếu niên trên thân dịch truyền khỏi quét hướng phía sau bàn thờ bên trên bài vị ở trong đó một chương bài vị bên trên ánh mắt chú lưu hồi lâu dường như đang nhớ lại. đã từng cùng vị kia long vương giao phong tuyến nguyện lý truy v i ễ n biết mình lúc này nếu là thuận ánh mắt cảm giác hẳn là có thể tìm tới vị kia long vương vị trí nhưng hắn không thể làm như thế người ta lướt qua mình đi xem sau l ư n g trường bối vốn là một loại không có lấy ngươi làm chuyện mà thái độ ngươi nếu là thật cùng theo quay đầu đi tìm trường bối chính là tự xuống giá mình đều biết tần liễu hai nhà suy tàn nhưng liễu ngọc mai những năm này một mực chống đỡ chính là tần liễu hai nhà khẩu khí kia hiện tại cái này một trách nhiệm rơi vào lý truy viễn trên thân thiếu niên mở miệng nói ngươi nếu thật muốn tế bái có thể tìm ra đường mà đến trước bài vị dập đầu người h á o đen ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người thiếu niên lần này không có khinh thị đổi lại trinh trọng hắn đem mình tay từ trong cửa tay h á o nhô ra lý truy viên chú ý tới tay của hắn rất lớn rất dài người ta dù sao có khoa trương như vậy một cái vóc dáng này cũng cũng bình thường chỉ là trên ngón tay năm cái móng tay toàn bộ đen nhánh tản ra tinh thần u thi khí đây không phải chết ngược lại khí tức chết ngược lại khí tức bên trong sẽ có một loại đặc thù ư ớ t át mà loại này thi khí lý truy viên t ừ n g gặp thật lâu trước đó mặt mèo lao thái tới nhà mượn bản ghế nổi bắt bầu bồn mở thỏ h ế n có một tôn cương thi từ trong mộng xuất hiện cùng to lớn chiến trước mắt vị này người áo đen là cương thi đối phương trong lòng bàn tay có một khối ngọc trong tay mình vừa đạt được một khối ngọc vỡ chính là một phần trong đó chỉ thấy đối phương lòng bàn tay quăng lên ngọc thạch tách ra rơi vào trên mặt đất hóa thành ba khối mình đoán được không sai ngọc này đúng là lấy ra làm xem bói mặc dù liền ba khối nhưng cũng căn cứ sau khi hạ xuống góc độ tiến hành các loại thôi diễn có thể nói có vô cùng biến hóa loại này môn đạo có thể nói nhất thông bách thông đơn giản là quy tắc hình thức khác biệt nhưng phép tính là nhất trí lý truy viên túi đầu nhìn lướt qua liền nhìn ra đối phương xem bói ra là bên trên cát thanh âm hàng hẳn từ người áo đen trong cổ họng chuyển ra ta tộc phi thăng sắp đến mời quân xem lễ vừa dứt lời người áo đen thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành đ ạ n g lúc này ở xa trên trời những cái kia mây trắng gặp tựa hồ có đại đông tây muốn đứng ra bọn chúng tựa hồ cảm thấy mình lại đi tầng mây nhao nhao hạ xuống hồ tiếng ồn giống như là lại lại muốn lên nhưng khi lý truy viện ánh mắt quét về phía bầu trời lúc dưới tầng mây hàng tốc độ lập tức trở nên chậm bên trong thanh âm lại nhỏ x u n dưới người áo đen thấy thế lại lần nữa phát ra tia thâm trầm tiếng cười thân hình hoàn toàn biến mất bất quá hắn lúc chi thì lưu tại cánh cửa bên ngoài ngọc này là thư mời a thế nhưng là lại có ba khối là cần mình tập hợp đủ ba khối ngọc kiếm ra một cái hoàn chỉnh vẫn là nói vốn là có ba khối ngọc vỡ sẽ phân biệt cho tam phương hoặc là được thỉnh mời người đông đảo có thể đi xem lễ chỉ có tam phương danh lệch phải dựa vào tranh đoạt uy thự nhất khả năng lý truy viên trực tiếp loại bỏ đã đối phương tới đây mời liền không đến mức để cho mình lại đi làm cái gì thu thập sự t ì n h thứ hai có thể muốn là thật vậy liền mang ý nghĩa lần này ra để m ộ t người ra cùng lần trước quý châu chi hành là hợp tác đề chỉ là lần này có ba cái đoàn đội cùng một chỗ liên hợp ứng đối mà nếu như là cái khả năng thứ ba nhiều mặt tranh đoạt ra trận tư cách mình dẫn đầu cầm tới một khối ngọc vỡ ngược lại không thấy tất cả đều là chuyện tốt bởi vì hắn khả năng bởi vậy trở thành cái k h á c đoàn đội săn đoạt mục tiêu đi sông mỗi một thời đại người t h ắ n g sau cùng vì long vương đã là trăm tàu tranh lưu k i a nước sông làm sao có thể không sáng tạo cơ hội để các ngươi lẫn nhau ở giữa đụng v à chạm liều mạng không phải chỉ có miêu cương mới có thể nuôi cổ cái này lịch đại long vương đều là tại trong nước sông chém giết cạnh tranh ra lý truy viễn mở mắt ra trở lại hiện thực ali nhìn xem thiếu niên nàng biết lần này cũng dĩ vãng khác biệt trước kia không phải là không có như thế tồn tại từng ngắn ngủi xuất hiện qua tại trong mộng của mình nhưng chưa hề dừng lại như vậy lâu lý truy v i ê n túi lầu xuống để cho mình cái chán cùng nữ hải cái chán chống đỡ cùng một chỗ dạng này mới có ý tứ mới tốt lưu họa không phải sao nữ hải dịch chuyển khỏi chán của mình lại hướng trước nhẹ nhàng ôn nhu điệu đụng phải đi lên nàng cười tiểu viễn hầu tiểu viễn hầu người thái gia ta trúng t h ư ờ n g a ha ha ha ha trúng t h ư ờ n g á thái gia thanh â m hưng phấn từ dưới lầu truyền đến trúng thượng trước thái gia lén lút trúng thượng về sau thái gia vô cùng p h á c lối ngồi nhuận sinh xe xích lô trở về trên đường gặp được bất luận cái gì người quen biết thái g i a đều phải lắp làm khó địa nói một lần ai liền sơ soạn một t r ư ờ n g làm sao lại trúng thưởng nữa nha hắn nào có cái gì thời gian ra ngoài du lịch ra chờ người khác đã hâm mộ lại giúp hắn phân tích lúc thái g i a lại sẽ tăng thêm một câu chỉ có thể để cho ta nhà tiểu viễn hầu bọn hắn đi ra ngoài chơi một phen trẻ con mà nhóm khẳng định là cao hứng lý truy viễn đi xuống lâu lý tam giang vừa v ặ n tay nâng lấy vé sổ số, số từ xe xích lô bên trên xuống tới tiểu viễn hầu cho ngươi có thể trở về trong kinh thăm hỏi ngươi bắc ra ra bắc mãi mãi yêu là sắp xếp hắn nhưng yêu lại là bao dung lý tam giang đương nhiên hy vọng tiểu viễn hầu có thể vĩnh viễn chỉ thuộc về mình nhưng hắn rõ ràng muốn hải tử tương lai phát triển được càng tốt hơn kia phía bắc nhà ra ra trợ lực kia là át không thể thiếu lý lan nha đầu kia hạ tử nhỏ đã nhìn thấy nàng kỳ quái nhưng lý tam giang không tin kia phía bắc giang mãi sẽ không thương yêu loại thiên tài này cháu trai lý truy viễn tiếp nhận vẽ sổ số, số phía trên đã g ử i ra giải thưởng cả nhà năm thanh bảy ngày xa hoa du lịch bất quá phía trước còn có một đoạn ngắn không có phá lý truy viễn cho nó trả sát sau đó nói thái ra thái ra ta thì không đi được các n g ư ơ i đi chơi đi ta giúp n g ư ơ i chuẩn bị chút thổ đặc sản cho n g ư ơ i phía bắc gian mãi đưa đi không phải trong kinh ai nha thái ra nơi này sự tình có rất nhiều người đi không được đến kiếm tiền lại nói n g ư ơ i đi gặp n g ư ơ i phía bắc gian mãi thái ra ta đi c ũ n g không thích hợp bọn hắn sẽ không vui lý truy viễn đành phải đem vé sổ số mở ra đưa đến lý tam giang trước mặt nói ra thái ra chương này khoán không phải đi trong kinh a làm sao không phải ta cũng làm cho nhuận sinh hầu giúp ta cùng một chỗ nhìn phía trước còn có hai chữ lý tam giang đem con mắt tiến tới nhìn kỹ một chút sau đó rất là kinh ngạc gập lên vân nam cả nhà năm t h a n h bảy ngày xa hoa du lịch chương một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi mốt lý tam giang có thể sờ c h ú n g thưởng chuyện này đại gia hỏa đều không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngoài ý muốn chính là cái này thưởng thế mà thật có thể kịp thời thực hiện đương nhiên không thể nào là từ sở thưởng đoàn đội tự mình dẫn ngươi đi du lịch mà là giúp ngươi liên lạc một nhà quốc tự hào cơ quan du lịch du lịch cùng làm công trình rất giống tầm tầm diễn hai nơi không cách nào tránh khỏi nhưng tối thiểu nhất giải quyết cho ngươi cơ bản nhất lộ phí cùng ăn ngủ lý truy viễn bọn người đương nhiên có thể mình khởi hành tiến về mục đích nhưng cái này dù sao cũng là manh mối một chồng mà lại là nhất minh sắc một đầu manh mối vậy cũng chỉ có thể trước thuận nó đi tới đón người là một cái tuổi trẻ tiểu tử làn da ngâm đen làm nổi bật ra một n g ụ m trắng sáng răng tiểu tử là nạp tây người sáng sủa nhiệt tình hắn là tiếp xuống những ngày này lái xe kiêm hướng dẫn du lịch dân dừng chân địa cũng là hắn nhà chính hắn cho nhà nhà bằng đất đổi dân t ố t giới thiệu đến nơi đ â y lúc tiểu tử lộ ra rất kiêu ngạo bởi vì tuy nói nương theo lấy khách du lịch khởi nơi đó xử lý du lịch tương quan ngành nghề người chính càng ngày càng nhiều nhưng khi địa người mình bỏ được lập nghiệp đương tiểu l á o bản tỷ lệ cũng không lớn tiểu tử để mọi người xưng hô hắn là bàn kim ca đàm văn b â n cười hỏi kia nữ chính là không phải phải gọi béo kim hội bàn kim ca trả lời nói đúng thế hệ trước truyền thống lấy béo v ì đẹp lấy h ắ c vì quý cho rằng dạng này mới khỏe mạnh có thể lao động thích hợp sinh dưỡng trên đường lái xe trải qua một tòa cỡ lớn công trường lúc bàn kim ca chỉ vào nó nói ra đợi chút nữa lần các ngươi tới chơi liền có thể đi máy bay đi thẳng đến chúng ta l ạ giang vân nam đẹp mang theo lấy một loại độc thuộc về nó thuần triệt cùng linh hoạt kỳ hảo dù chỉ là ngồi ở trong xe thô giáp lãnh hội vẫn như cũ có một loại hành tàu ở c h u y ệ n cổ tích bên trong cảm giác bàn kim ca nhà cũng không tại nội thành cũng không tại cảnh điểm mà là tại trong thôn nhưng đây càng hiện đủ tĩnh cửa phòng miệng dừng xe chủ động chào đón chính là bàn kim ca phụ mẫu lao l ư ợ n g khẩu bây giờ tại giúp nhi tử làm việc bên trong còn có một cái tuổi trẻ cô n ư ơ n g không m ậ p cũng không hắc lộ da trắng non m ả n h mai bàn kim ca nói đây là hắn đối tượng đã đính hôn cuối năm sẽ làm hôn lễ hiển nhiên người trẻ tuổi là hiểu được như thế nào phản kháng truyền thống nhà bằng đất vốn là mang theo dân tộc đặc sắc sửa chữa cải tạo hậu sinh sống trên cũng rất thuận tiện bàn kim ca nguyên bản định an bài lý truy viễn bọn hắn ở lầu hai dạng này thuận tiện bên trên nóc nhà sân thượng thưởng thức phong cảnh đàm văn b â n cự tuyệt cái này đề nghị chỉ cần ba gian dính liền nhau lầu một gian phòng đồng thời đàm văn b â n còn cự tuyệt bàn kim ca tiếp xuống cho mọi người chế định du lịch kế hoạch nói bọn hắn nghĩ mình đi một chút nhìn xem không cần hướng dẫn du lịch bàn kim ca khuyên hai lần gặp bọn họ khăng khăng như thế cũng liền cười coi như thôi hắn hướng dẫn du lịch việc là bao xuống tới đã đối phương không cần vậy mình liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đi tiếp Cơm trước ố i là hai n người ra tập võ vốn là lớn lượng cơm ăn đàm văn bân càng giống cái mang xong bảo thai người phụ nữ có thai đến cuối cùng b à n kim ca phụ mẫu không thể không lấy ra trong nhà lương khô một chủng loại giống như màn thầu làm đồng dạng đồ vật dùng dầu sắp bưng lên đàm văn bân muốn ngoài định mức cho tiền h ăn bị bàn kim ca phụ mẫu cự tuyệt hai lão nhân nói là thổ ngữ bàn kim ca hỗ trợ phiên dịch nói cha mẹ hắn có ý tứ là quý khách tới nhà mở rộng ăn là chủ gia phúc khí sau bữa ăn năm người cùng nhau lên mái nhà mở lên tiểu hội trước khi đến hội nghị đã lái nhiều lần bởi vì cái này một làn sóng rất đặc thù đại khái s u ấ t sẽ có rất nhiều c h i đội ngũ hoặc là người tham dự trong đó nhất là nhằm vào kêu ba khối ngọc vỡ chém giết tranh đoạt càng là không cách nào tránh khỏi lý truy viễn lấy ra một cái màu đen hộp gỗ nhỏ trong hộp nằm một khối ngọc vỡ h ộ gỗ nhỏ là ali giúp hắn làm dùng tài liệu là tần liễu hai nhà tổ tiên bài vị thiên nhiên mang chấn áp hiệu quả cấp trên trận pháp đường vân là lý truy viễn tự mình điêu khắc thiết kế phí hết rất nhiều tâm tư có thể nói khởi hành trước đó mấy ngày nay lý truy viễn tinh lực chủ yếu đều tiêu vào cái hộp này bên trên cùng ra đề mục nhân c h i ở giữa lặp đi lặp lại đấu trí đấu dũng để lý truy viễn có thể đ ế m thử đi suy luận hành vi logic tại bảo vệ chính đạo đại kỳ dưới tự giết lẫn nhau ước thúc cùng cấm kỵ rất nhiều nếu là hắn ra đề một người liền phải trước g i ú p mọi người bài trừ cái này một khó khăn sáng tạo ra một cái càng thích hợp chém giết tranh đấu hoàn cảnh nếu là tại những phương hướng khác bắt đầu bố trí một la quá đột nột, phá hủy ra đề mục người thẩm mỹ hai là tính năng động chủ quan cũng không m á n h liệt mọi người không phải người ngu không có đầy đủ lợi ích khu động không có nhiều người nguyện ý cùng cái khắc đoàn đội đ à o thật tương h ư ớ n g như vậy thích hợp nhất làm tay chân dẫn phát cái này một chém giết thời cơ chính là khối này ngọc vỡ tim ngọc vỡ cho chơi quá buồn tẻ lại nhàm chán tại cái này một làn sóng trước khi bắt đầu hoặc là trực tiếp cho hoặc là sớm bị cái khắc đoàn đội tại sớm sóng bên trong đ ặ t được tóm lại hẳn là có ba cái đoàn đội mang theo ba khối ngọc vỡ sẽ đến đến lệ giang mà cái này ba cái cầm trong tay ngọc vỡ đoàn đội là sẽ trở thành chém giết tranh đoạn trung tâm hiện tại ngọc vỡ là ngươi trên tay nhưng chờ thật mở cửa làm khách lúc có phải hay không vẫn là ngươi cầm ngọc vỡ đến nhà liền không nói được rồi mọi người đều bằng bản sự sự thật cũng đúng là như thế còn không có tiến vào lệ giang địa giới chỉ là vừa tới gần khối này ngọc vỡ liền b ả y biện ra màu đen lại ẩn ẩn tản mát ra thi khí cái này thi khí rất đặc thù không phải cái này ngọc vỡ tự mang mà là đem bốn phía khí tức thu nạp sau phun ra nuốt vào ra một khi dính dáng tới mang theo kéo dài không tiêu tan phổ thông phong cấm biện pháp đối với nó căn bản là vô hiệu dù cho lý truy viễn giai đoạn trước làm đủ tính nhắm vào chuẩn bị nhưng ở vừa mới tiến lệ giam trước vẫn là cố ý ngừng một chút căn cứ kỳ phản ứng một lần nữa ra cố một tầng trận pháp ngọc hư tử tại tòa trận pháp kêu bên trong suy nghĩ mấy trăm năm ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trưởng ngược lại là ở chỗ này giúp lý truy viễn một đại ân giờ phút này trong hộp g ố c ngọc vỡ đã biến thành màu đen mơ hồ có thể thấy được động thái chạy x u ô i nhưng chính là không có cách nào kích phát ra tới cũng bởi vậy mang ý nghĩa vốn nên ở vào sáng tỏ chỗ lý truy viễn b ọ n người hiện tại ở vào chỗ tối nếu thật là ai trên thân dính dáng tới lấy cỗ khí tức này xuất hiện tương đương với cương thi tại giữa ban ngày n h y nhót có thể tham dự cái này một làn sóng tuyển sẽ không có hàng lợm tất nhiên có thể phát giác được lý truy viễn chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ có hai cái chia làm sáng tối hai đầu tuyến trong màn đêm tất cả mọi người tại chăm chú nghe minh tuyến bên trên mặc dù trong tay chúng ta có một khối ngọc vỡ nhưng chúng ta muốn làm làm không có nó chúng ta vẫn như c ũ muốn đi lục soát mang theo ngọc vỡ mặc khác hai cái đoàn đội cũng chăm chú làm tốt tranh đ o ạ t chuẩn bị ám tuyến bên trên chúng ta muốn sở tắc một chút làm khách địa điểm ta hoài nghi vì cho chúng ta lưu lại đầy đủ lẫn nhau lúc đang chém giết ở giữa khai tiệc thời gian hẳn là còn chưa tới nhưng có thể tại khai tiệc trước tìm chương một được m trăm bối c ả tám mươi mốt hai chương một trăm tám mươi mốt hai lý truy viễn cùng đàm văn bân một gian phòng tựa như là trước kia tại đại học ký túc xá lúc như thế nằm ở trên giường đàm văn bân cười nói chỗ này cảnh sát thật tốt thật muốn hào hào ở tại nơi này chơi một chút lý truy v i ệ n đắp chăn nằm xuống nói ra chờ đi sông kết thúc ngươi có thể mang chu vân vân đem chúng ta từng đi qua địa phương lại đều chơi một lần ha ha đàm văn bân vô ý thức đưa tay đi sở trên tủ đầu giường khói nhưng do dự lý truy v i ệ n đã nhắm mắt lại nhưng vẫn làm ở miệng nói hô đi đàm văn bân hiện tại thân thể là điều dưỡng trở về nhưng này hai hải tử trưởng thành không giờ khắc nào không tại đẻ xuống tinh thần của hắn đàm văn bân nốt thuốc phun ra một điếu thuốc vòng thật tốt đây là đáp lại tiểu viễn ca trước đó cái kia đề nghị có lẽ đến lúc đó bên cạnh mình không chỉ là chu vân vân còn có con của mình đột nhiên đàm văn bân dùng sức lắc đầu nhìn qua rất nhiều phim hắn lập tức ý thức được mình bây giờ nghĩ những thứ này rất điểm xấu b ó p tắt tàn thuốc đàm văn bân nằm xuống gói kỹ lưỡng chăn m i ệ n g bắt đầu đi ngủ sáng sớm hôm sau đại gia hỏa rời giường đơn giản ăn niệm tâm liền xuất phát đi điều tra nói là điều tra kỳ thật cùng du lịch không có khác nhau có nhiều dù sao manh mối bên trong sáng loáng địa viết một vương phủ bảo tàng năm chữ cứng rắn muốn tìm khác nhau đại khái chính là bọn hắn cái này một đ o ạ n du lịch đến so cái khác du khách phải nghiêm túc được nhiều các du khách phổ biến đều mang một loại cưỡi ngựa xem hoa bọn hắn năm người thì đều là tính toán chi ly nhưng tham quan đến tham quan đi cũng không phát hiện cái gì đặc thù cái này không khỏi để lý truy viễn hoài nghi một vương phủ bảo tàng có phải hay không chỉ là cung cấp một cái lệ giang tọa độ cũng không cái khác thâm ý thậm chí cùng một vương phủ bát thân cũng không có quá nhiều liên quan hoặc là chân chính bí ẩn phải đợi đến chém giết lượng máu đầy đủ lúc mới cổ trùng tự t h a n mang kịch độc nhưng điều kiện tiên quyết là nó được từ ta bài tiết đại bộ phận thời điểm nó kỳ thật cùng phổ thông côn trùng không có gì khác biệt có thể là tiên tiên cũng có thể là, là theo chân âm anh sau rèn luyện ra được t người người ó sau bữa ăn lâm thư hữu một người thượng thiên đài làm cảnh giới trạm canh gác đàm văn bân trong sân cùng bàn kim ca cha mẹ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm bàn kim ca đối tượng ở nơi đó làm lấy phiên liên dịch dù cho ngôn ngữ không thông đàm văn bân vẫn như cũ có thể cùng hai lão nhân trò chuyện rất cởi mở tâm cũng thông qua nói chuyện phiếm bộ lấy ra một chút nơi đó đặc thù dân t ụ c cùng quỷ dị truyền thuyết lý truy viễn ngồi trong phòng cho hộp củng cố phong ấn ngọc vỡ bên trong thi khí không ngừng đánh thẳng vào cầm chế nếu là bỏ mặc không quan tâm trong hai ngày khẳng định sẽ bị xông ra chỗ thủng lý do an toàn lý truy viễn mỗi ngày đều sẽ đối với nó thêm một tầng phong ấn đây cũng là bởi vì lý truy viễn ban sơ tầng dưới c h ố t phong ấn lo dịp thiết kế thật tốt lúc này mới có tiếp tục đi lên đống số tầng chỗ chống đổi lại những người khác chỉ là giai đoạn trước đem nó chấn áp đã là cực kỳ miễn cưỡng căn bản liền không có dư lực sau khi tự hỏi mái nhà có động t ra khỏi phòng nhuận sinh cùng âm anh cũng đều riêng phần mình ra khỏi phòng lâm thư hữu đem thân thể từ phía trên đài n ô ra chỉ chỉ bên ngoài có biến bàn kim ca trở về hắn tiếp đến một đám mới du khách bốn người cầm đầu là một nữ nhân rất trẻ trung cũng liền chừng hai mươi người mặc màu trắng quần áo thoải mái tết tóc đuôi ngựa biện nhẹ nhàng khoan khoái già dặn nàng được can bài gian phòng trải qua lý truy viễn trước mặt lúc còn cố ý nhìn chằm chằm lý truy viễn nhìn một hồi cười nói nơi này lại có cái đáng yêu như vậy tiểu đệ đệ ở sau lưng nàng có ba nam nhân một người mặc ngắn tay một người mặc áo đông còn có một cái trên mặt rất lớn tuổi vóc dáng cũng rất thấp cũng liền so bình thường người lồn cao chút ngắn tay nam đi đường tư thế có chút không c ầ n đối có một loại căng cứng cảm giác áo đông nam hai tay n ú t ở trong tay áo xem bộ dáng là thật lạnh ngay cả miệng bên trong a s u ấ t khí đều mang chút xương trắng dáng lùn nam ngoại trừ vóc dáng thấp bên ngoài cũng có vẻ bình thường rất nhiều hắn vào nhà lúc đầu tiên là dùng mang n o ạ n vị ánh mắt dọ xét qua bản kim ca đối tượng chờ nhìn thấy âm m anh lúc một bên nhìn xem âm anh còn một bên liếm môi đi ở trước nhất nữ nhân quay đầu tới vóc lấy dáng lùn nam lỗ hai muốn chết g i á n g lùn nam một bên hô hào đau một bên bị lôi kéo lên lầu lý truy viện trở lại gian phòng của mình đem hai tấm lá b ừ a phân biệt dán tại cửa sổ bên trên lấy làm cách lâm đàm văn bân đẩy cửa t i ề n đến cẩn thận đóng cửa thật kỹ đêm nay không cần các đêm thông chi bọn hắn thường ngày giao lưu chú ý minh bạch tại loại này phi thường thời khắc bất kỳ cái gì đ ỗ n g nhiên tiến vào tầm mắt đoàn đội cũng không thể chờ nhàn nhìn tới thú n g chi cái đoàn đội này tạo hình còn rất kỳ lạ bọn hắn có thể vào ở nơi này cũng không tính quá mức khiến người ngoài ý bàn kim ca là đầu mối trọng yếu một vòng nhưng cái này manh mối cũng không phải chỉ có cho không phải thể mới ì n đầu đàm văn bân không có phát giác nữ nhân có cái gì dị thường thẳng đến hắn trông thấy nữ nhân dương hành lý trải qua về sau trên mặt đất lưu lại hai đạo màu trắng vong ấn trong viện mặt đất thế nhưng là dùng đá cội k h n m nạm ngày này lý dương đến cùng đến nặng bao nhiêu mới có thể ép ra loại hiệu quả này mà lại cái này bánh xe chất liệu cũng là khá đặc thù cửa gian phòng bị từ bên trong m ở ra lý truy viễn đứng tại cổng nhìn thoáng qua viện từ đối diện gian phòng kia nữ nhân tiến vào nơi đó lúc trước trong phòng lý truy viễn liền nghe đến dương hành lý kia bị thúc đẩy thanh âm kia cái dương p h â n lượng rất khủng bố nhưng nữ nhân kia lại có thể nhẹ nhõm đem nó nhấc lên vượt qua bậc thang có ý tứ tính cả nhóm người mình đã và ở đến ba nhóm người hai cái đ o à n đội từng người lý truy viễn không phải không cân nhắc qua muốn hay không mang theo người một nhà triệt để tiềm ẩn chờ bên ngoài chém giết tranh đoạt không sai bị lắm thời cơ đến lúc trở ra nhưng bản kim ca cái này một trọng yếu manh mối hắn không muốn từ bỏ tiềm ẩn cố nhiên an toàn nhưng cũng sẽ bởi vậy bỏ lỡ tin tức trọng yếu đừng đến lúc đó đi làm khách lúc mặt khác hai đội đều nắm giữ lấy phong phú manh mối mà mình nơi này thì tin tức nghiêm trọng thiếu thốn đàm văn bân d ò hỏi tiểu viễn ca muốn hay không t h a m dò một chút bọn hắn lý truy viễn lắc đầu trên người bọn hắn xuất hiện thi khí trước chúng ta làm không có vỡ ngọc nơi tay tiểu đội không có lý do vẽ vời thêm chuyện đàm văn bân vậy nếu là bọn hắn xuất thủ đến sò xét chúng ta đây lý truy viễn vậy liền mang ý nghĩa trong tay bọ có ngọc vỡ đàm văn bân có chút không hiểu hỏi vậy bọn hắn vì cái gì sẽ không cùng chúng ta đồng dạng lý truy viễn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy hai lần m ộ gỗ nói ra bởi vì bọn hắn không có cách nào giống ta dạng này một mực c h ấ n áp ngọc vỡ bên trong thi khí vào đêm yên lặng như tờ bà thi phục nữ nhân tắm rửa xong đội kiện rộng ra áo sơ mi trắng nằm ngồi vào trên giường n à n g kia một đôi tu m ị chân trắng lớn diện tích triệt lộ Trưng 181. 3. Trưng 181. 3. có thể coi là ban ngày bên trong ánh mắt nhất dâm tà giáng lù nam cũng không dám g ư ơ n g mắt nhìn nhiều chỉ là quy củ mà túi đầu ngồi trên ghế áo đông nam cùng ngắn tay nam thì ngồi xếp bằng trên sàn nhà ha ha ha áo đông nam răng bắt đầu r u lên hắn là thật là lạnh không đi nổi n a m ở trên giường trịnh như tuyết ánh mắt ngưng lại mở miệng hỏi a lãnh ngươi còn có thể t r è o trống bao lâu bị kêu là a lanh áo đông nam mở ra trước mình áo đông trên ngực của hắn một mảnh băng xương bên phải ngực vị trí có một chỗ lõm bên trong khảm một khối ngọc vỡ cái này ngọc vỡ bên trong thi khí càng ngày càng nặng ta nhanh không chấn áp được chính như tuyết nghe vậy vỗ chán thứ này là cái bà bối nhưng càng sớm đạt được nó, nó liền càng phòng tay một khi a lanh không chấn áp được t h i khí bạo phát đi ra bọn hắn chính là trong đêm tối đèn p h a đ ê m hấp dẫn chung quanh đông đảo ánh mắt g i á n g lùn nam mở miệng nói nếu không trước giải quyết phụ cận thái hoảng hầm dưới lầu ở hai nhóm người một nhóm coi như bình thường có cái du khách dáng vẻ cái kia độc thân phụ nhân gian phòng của ta ngay tại nàng trên lầu ta tử tế ngay lấy nàng từ sau khi vào phòng liền lại không phát đi ra mảy may động tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được chị như tuyết lắc đầu nàng muốn thật sự là một người ngược lại khó đối phó dám một mình hành tẩu g a hồ tự nhiên có nàng lực lượng ngược lại là nhóm người kia ta cảm thấy kỳ quái g i á n g lùn nam kỳ quái ở đâu chính như tuyết kỳ quái tại quá không kỳ quái ba nam nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau chính như tuyết lúc này càng là bình thường mục tiêu thường thường càng là nguy hiểm ý vị này bọn hắn có thể ung dung đối với mình tiến hành nguy trang g i á n g lùn nam nếu không ta đi dò xét một chút chính như tuyết trần trờ một lát nhưng ở ánh mắt rơi vào a l á n h t r ố n ngực lúc vẫn gật đầu đi xác nhận một chút a chú ý phân tức thân pháp của ta người vẫn chưa yên tâm a dáng lùn nam rời khỏi phòng những người còn lại thì đều tại chính như tuyết trong phòng chờ đợi cùng nhau đang chờ đợi còn có lầu một trong phòng ở nhuận sinh bọn hắn mặc dù đều che kín chăn mền đang ngủ nhưng nhuận sinh trong chăn cất giấu hoàng hà s ẻ n âm anh trong chăn cất giấu khu ma roi lâm thư hữu đem tam xoa kích đặt ở mình dưới gối đầu làm bộ hai chân kẹp lấy chăn mền như ngủ liền ngay cả đàm văn vân nhìn như đang say ngủ nhưng cất đặt vào bụng bên trên hai tay duy trì ngự quỷ thuật đạo thứ nhất thủ hấn duy nhất như thường lệ chìm vào giấc ngủ chỉ có lý truy viễn bởi vì hắn tin tưởng mình đồng bạn có thể vì hắn cung cấp dự cảnh cho nên không thể lãng phí bọn hắn nỗ lực tối nay không chỉ có đi chậm rãi còn đi được im mắng chính như tuyết trong phòng đợi đã lâu đã không nghe thấy động tĩnh cũng không gặp dáng lùn nam trở về xảy ra chuyện nàng xuống giường áo đông nam cùng ngắn tay nam nhao nhao đứng lên ngắn tay nam trước đẩy cửa phòng ra phát hiện dáng lùn nam chính che ngực hợp kiện hướng nơi này đi tới tuy là chật vật lại lặng yên không một tiếng động thân pháp của hắn vốn là kỳ diệu như vậy vượt nóc băng t ư ờ n g như thổ hành tôn chị như tuyết thở phào một cái mặc dù thụ thường nhưng cũng là tham dò qua ngắn tay nam nghiêng người sang muốn cho đồng bạn tiến đến nhưng lại tại dáng lùn nam vừa tới gần cộng lúc hai tay của hắn đ ô n nhiên đâm vào ngắn tay nam lồng ngực、Phốc. hết hệ phát sinh quá nhanh Hoàn hòa h toàn là trong là điện quang t ạ có một khối đồ sứ hoàn toàn khảm vào ngắn tay nam cái cổ để hắn nghị phát ra âm thanh đều rất khó thương thế kia đã không thể dùng nặng nề g h để hình dung bởi vì toàn thân cao thấp yếu hại vị trí đều bị đâm nhập đã không có khả năng lại đi trị liệu kéo dài tính mạng ngắn tay nam tê liệt ngã xuống trên mặt đất thể nội sinh cơ nhanh chóng đoạn tuyệt nguyên bản còn có một số vỡ vụn đồ s ứ bay về phía trịnh như tuyết cùng áo đ ô n g nam lại đều bị áo đ ô n g nam mở ra hai tay hình thành băng xương đem nó n g ă n lại nhưng ngay cả như vậy những n à y đồ s ứ mảnh vỡ vẫn như cũ xâm nhập băng xương rất sâu cái này khiến cho áo bông nam không thể không điều động cảng nhiều lực lượng đến tiến hành phòng ngự cũng bởi vậy trong cơ thể hắn dùng để chấn áp nát ngọc hàn khí bị suy yếu thì khí tràn ra từng sợi hắc khí tại ngực q u a n quẩn một thanh âm từ dưới sàn nhà phương y ế u ớt chuyển đến thi khí tà ma đang chém đây là một câu miễn trách tuyên l u ô n không phải tàn sát người bình thường không phải tàn sát chính đạo đồng nhân chỉ là hoài nghi làm tà ma hiện tại xác nhận không sai tức vô tội có công chính như tuyết nghiến chặt hàm răng đưa tay muốn đem trước người áo đ ô n g nam đ ẩ y ra thanh âm của đối phương dưới lầu vòng tiếp theo công kích đem từ dưới sàn nhà phương phát động nhưng mà áo đ ô n g nam bởi vì thể nội ngọc vỡ thi khí chẳng hạn ra không chỉ có để thứ mười phân thống khổ thân hình lộ ra mười phần cứng n ắ c chính như tuyết cái này đầy vốn là đồng bạn lúc chiến đấu cho thứ nhất cái trợ lực thuận tiện tốt hơn né tránh nhưng bây giờ h ã n căn bản không có cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình chỉ có thể hướng về phía trước ngã quỵ một thanh lợi khí từ sàn nhà khe hở ở giữa nhô ra trực tiếp xuyên thủng áo đông nam chính như tuyết muốn rách cả mí mắt trong thời gian ngắn nàng ba thủ hạ toàn bộ vào mình nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cũng không triển lộ ra cỡ nào dọa người thực lực nhưng mình bên này lại từng bước từng bước dứt khoát chết đi chính như tuyết thân hình triệt thoái phía sau muốn rời khỏi gian phòng này phía sau rút lui phương hướng bên trên có một cánh cửa sổ tốc độ của nàng rất nhanh nhưng lại tại muốn đến cửa sổ lúc thân hình đột nhiên nhất chuyển lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế cương ép chuyển hướng không còn l ư i lại ngược lại vọt tới trước cửa sổ bị mở ra một thân ảnh đang đợi ở đó chính mình chính như tuyết quả nhiên ngươi đã sớm dự đoán trước dưới mặt ta một bước vọt tới trước trịnh như tuyết đến đến áo đông nam bên người một tay phất lên áo đông nam thân thể lật lên chính như tuyết đưa tay đối ngược một chảo tản ra hắc khí ngọc vỡ bị móc ra rơi vào trong lòng bàn tay nhưng vào lúc này lúc trước xuyên thủng áo đông nam thật dài mạnh xứ vỡ lại một lần nữa nhô ra xuất hiện thời cơ vừa vặn kẹt tại trịnh như tuyết vừa tiếp xúc n g và vỡ t h ủ thi khi ảnh hưởng thân hình lâm vào đ ỉ n h trệ cái này một nhỏ giây lát phúc chính như tuyết thân thể bị xuyên thủng không có vào thể nội bộ phận càng là trực tiếp băng liệt hóa thành vô số nhỏ bé mảnh s ứ vỡ phiến tại trong thân thể mạnh mẽ đâm tới phù phù chính như tuyết thân hình rơi vào trên mặt đất thân thể run r à y mấy lần về sau không có động tĩnh ngoài cửa sổ cái bóng vào lúc này hiện hiện không phải đợi đợi phục kích người mà là một bước chức thời gian bị treo ở nơi đó tranh mỹ nữ chỉ chốc lát sau có người từ dưới lầu đi tới đợi cửa đi vào là ở tại lầu dưới vị kia độc thân phụ nhân nàng không nhìn thi thể trên đất trước từ trịnh như tuyết thi thể trong tay lấy xuống khối kia ngọc vỡ đem nó đầu nhập trong tay tinh mỹ bình s ứ bên trong s ứ thanh hoa bình dần dần nhiễm lên màu đen đường vân phụ nhân thở dài ai không cách nào chấn áp quá lâu ngay sau đó phụ nhân p h ủ i tay từng tôn nhỏ nhắn xinh s ắ n bút bê từ bên ngoài đi vào bọn hắn lành nghề đến bên cạnh thi thể lúc vỡ nát tan cảnh hóa thành thiếp phiến bọc lại trịnh như tuyết đám người thi thể rất nhanh trịnh như tuyết mọi người toàn bộ đứng người lên bắt đầu quét dọn lên trong phòng vết tích quét sạch tốt về sau chính như tuyết b ọ n người cầm hành lý của mình đi xuống lầu phong trước là b à n kim ca cùng cha mẹ của hắn chỗ ở b à n kim ca bị tiếng đập cửa hô lên xoa mắt nhìn xem trước mặt hôm nay mới vào gói b ù a hẹn khách người nghi ngờ nói làm sao vậy là cần gì sao chính như tuyết m ở miệng nói chúng ta có việc gấp m u ố n đi trả phòng thanh âm của đối phương rất khàn khàn lại trói thai b à n kim ca chỉ cảm thấy nghe màng n h ĩ đau rời đi l ệ giang không trở lại không trở lại vậy ta cho các ngươi lui ra phía sau mấy ngày tiền phòng không cần gặp lại ai như vậy sao được bạn kim ca chạy tới quầy hàng nơi đó dùng chìa khóa mở ra ngăn kéo lấy tiền về sau lập tức đuổi theo đêm hôm khuya khát các người muốn đi đâu ta lái xe đưa các người còn có tiền bàn kim ca đuổi theo ra ngoài cửa lại ngạc nhiên phát hiện vừa ra cửa chính như tuyết bọn người thế mà đã biến mất không thấy ngoài phòng là thô nạo đ đồng ruộng tinh không sáng tỏ tầm nhìn không thấp nhưng dù là như thế nào nhìn quanh đều không phát hiện được bóng người chỉ có bờ ruộng một bên có bốn đống so sánh với chung quanh lộ ra hơi n ô lên một điểm m u đất sáng sớm lý truy viễn đẩy cửa ra đến giữa bên ngoài nhẹ nhàng vặn eo bẹ cổ đối diện cửa gian phòng chất gỗ bên bàn trà vị kia độc thân phụ nhân ngồi ở chỗ đó đang uống trà nàng dùng trà cỗ rất là tinh mỹ phụ nhân r ơ i lên trên trà đối lý truy viễn xa cử đi một chút trên mặt tấm áp t i ể u d u n g tiểu đệ đệ sớm a lý truy viễn cũng đối với nàng lộ ra xấu hổ t i ể u d u n g phất tay đáp lại buổi sáng tốt lành Trưng 182. Một... Trưng、182. lệ giang ánh nắng so nam thông càng thêm nhiệt tình rơi vào trên người mơ hồ trong đó có chút tê dại ngưỡng ấy thượng như đối diện phụ nhân song phương rất hữu hảo nói chuyện sáng sớm tốt lành nhưng thiếu niên đáy lòng cũng không bình tĩnh tối hôm qua lầu hai ngắn ngủi xuất hiện qua thi khí lý truy viễn lúc này liền bị bừng tỉnh cũng không lâu lắm liền nghe đến bốn người đi xuống thang lầu tiến đến trả phòng động tính tiếng bước chân của bọn họ so ban ngày chìm không ít giống như là tập thể tăng nặng trả phòng lúc ngắn ngủi giao lưu khi giọng nữ không giống từ dây thanh bên trong phát ra càng giống là bén nhọn chi vật kịch liệt ma sát tóm lại tối hôm qua rất tiến h tĩnh tối hôm qua cũng rất náo nhiệt lúc này bàn kim ca phụ mẫu đang đánh quét lầu hai gian phòng bàn kim ca bản nhân thì ô n một lớn chồng chất cái chăn đệm chăn từ lầu hai đi xuống những này đều muốn cầm đi thanh tẩy trải qua lý truy viễn trước mặt l bàn kim ca cười nói ra tối hôm qua lầu hai khách nhân bỗng nhiên có v i ệ c gấp trả phòng đi thiếu niên biết bọn hắn đúng là đi cũng không lâu lắm bàn kim ca liền hô mọi người đến ăn đ i ể m tâm phụ nhân không có tới tiếp tục ngồi ở chỗ đó u ố n g t r à bàn kim ca đi mời còn hỏi muốn hay không đem bữa sáng cho nàng bưng tới phụ nhân lắc đầu biểu thị mình không đói bụng nàng không đến bàn ăn ngược lại để lý truy viễn sống yên ổn địa ăn xong bữa bữa sáng sau bữa ăn lý truy viễn hướng bàn kim ca cho mượn mấy đỉnh mũ dơm mang theo đồng bạn đi ra dân túc hôm qua cái đi dạo một ngày cũng bị phơi một ngày Vừa đồng bạn cảm giác mặc dù không có lý truy viễn như vậy tinh tế tỉ mỉ nhưng này thi khí coi như chỉ xuất hiện trong một giây lát cũng đã đầy đủ kinh động mọi người chỉ là bởi vì lý truy viễn không có ra lệnh mọi người liền toàn bộ lựa chọn án binh bất động thậm chí ngay cả giường đều không có hạn lâm thư h i ế u cho nên tối hôm qua ở lầu hai bốn người kia trên thân cũng có ngọc vỡ tối hôm qua ngọc vỡ bên trong thi khí bạo phát bọn hắn liền lập tức rời đi âm anh đang cố gắng suy nghĩ nhuận sinh từ bỏ suy nghĩ đàm văn vân thì nghĩ đến càng nhiều hơn một chút cũng càng cực đoan một chút hắn hỏi tiểu v i ễ n ca bốn người kia còn sống a kỳ thật đàm văn vân cũng không so lâm thư hữu nắm giữ càng nhiều chi tiết nhưng hắn càng hiểu được quan sát tiểu viết ca buổi sáng tiểu viễn ca cùng đối diện p ụ nhân kia sáng sớm tốt lành vấn ăn lúc đàm văn Bân phân biệt ra không giống chăm chú. lý truy viễn mở miệng nói bọn hắn đều đã chết thi thể trôn ở cổng chúng ta vừa mới đi ngang qua trong ruộng k i a bốn tòa gò đất nhỏ cũng không dễ thấy nhưng làm sao lý truy viễn trí nhớ thật sự là quá tốt một chút liền nhìn ra cùng hôn qua trong trí nhớ khác nhau mà lại số lượng vừa v ặ n đối được lý truy viễn thốt ra lời này ra vẻ mặt của mọi người lập tức liền trở nên vô cùng ngưng trọng lâm thư hữu hỏi nàng giết nhuận sinh bàn kim ca giết lâm thư hữu sờ lên đầu ta chỉ là cảm khái dẫn túc bên trong liền bốn nhóm người bàn kim ca người nhà nhóm người mình lầu một độc thân phụ nhân lầu hai ở bốn người kia bàn kim ca nhà kiên là địa đạo bản địa người bình thường không đang hoài nghi đội ngũ ai ra tay đã chỉ rõ đàm văn bân hỏi tiểu v i ễ n ca chúng ta có thể làm được ca lý truy viễn lắc đầu mặc dù không cùng lầu hai bốn người kia t h a m dò cùng tiếp xúc qua không rõ ràng bọn hắn thực lực nhưng có thể tham dự cái này một làn sóng hẳn là sẽ không là phổ thông nhân vật lấy một cái thực lực đồng đều giá trị chúng ta một phương này muốn đối xuất thủ làm không được nhanh như vậy càng không khả năng như vậy yên tĩnh ngoại trừ ngọc vỡ thi khí tiết lộ đưa tới động tĩnh bên ngoài cơ hồ không có gì tiếng đánh nhau sóng mang ý nghĩa cơ bản đều là một cách mất mạng mà ngọc vỡ thi thi tiết lộ lại là nhất định phải đi một lần chính trị chính xác c ấ m anh nữ nhân kia lợi hại như vậy à đam văn bân dù sao cũng là có thể một người hành tàu giang hồ tổ kiến đoàn đội đi sông đây là trạng thái bình thường mà phạm là dám một người đi sông lướt sóng đều là cực không dễ t r ọ n tồn tại lâm thư h i ế u vậy chúng ta hôm nay còn muốn về cái kia dân túc cùng một cái có được một người diện đội thực lực người ở tại cùng một dưới mái hiên cũng không phải sợ hãi nhưng thần kinh tuyệt đối sẽ một mực ở vào căng cứng trạng thái lý truy viễn một bên tiếp tục đi lên phía trước một bên nói ra bây giờ không phải là chúng ta về không hồi dân túc đơn giản như vậy trong a n g tay không có vỡ ngọc b n đội là sẽ không nóng lòng thử tất cả mọi người rất cẩn thận c r â n quý cơ hội xuất thủ chính là bởi vì lầu hai cái kia bờ đội thăm dò liền lập tức bị phụ nhân kia phản định vì ngọc vỡ trong tay bọn hắn bốn người kia sứ mệnh phản p h ấ t chính là đem ngọc vỡ hộ tống tới nơi này sứ mệnh sau khi hoàn thành b ư ớ c hơi khỏi nhân gian cái này chính là giang hồ chân trước hôn sông giao long chân sau cá chết nát tôm đảm v n v cho nên tiểu viễn ca ngươi nói nàng hiện tại đang cùng lấy chúng ta nàng là muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn lý truy viễn nàng hẳn là cũng có chân áp ngọc vỡ thi khí biện pháp nhưng ta kết luận nàng biện pháp không cách nào lâu dài sớm tối đều sẽ bộc phát nếu như ta là nàng cũng sẽ lựa chọn gần ngay trước mắt một đ ồ n đội tiến hành l ư ơ theo lợi dụng chúng ta tới hấp dẫn ánh mắt nàng chỉ có một người làm việc rất thuận tiện mặt khác nàng hẳn là cảm thấy chúng ta yếu thuận tiện lắm nghe được câu nói sau cùng lúc ánh mắt của mọi người đều chầm xuống chúng ta có thể thừa nhận n g u y ê mạnh nhưng không tiếp thụ bị n g ư ờ i coi thường nói cho cùng mạnh yếu loại sự tình này vốn là không có một cái định số lấy mệnh c h é m giết cũng không phải đánh bài đơn thuần so cái mặt bài lớn nhỏ quá khứ mấy sóng bên trong mọi người cũng không phải không có trải qua lấy yếu thắng mạnh chủ yếu có tiểu viễn ca dẫn đội tiểu viễn ca có năng lực đem tất cả thực lực ghép lại phát huy ra cảng k ỳ trà cao hơn cấp bậc hiệu quả lý t r u viễn nàng hẳn phải biết chúng ta sẽ hoài nghi ngọc vỡ khả năng trên tay của nàng cho nên tiếp xuống dựa theo trước đó định tốt m ì n h tuyến kế hoạch chúng ta muốn bắt đầu nhằm vào nàng ta cho rằng có thể đánh một trận mọi người nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị nghe theo tiểu viễn ca tiếp xuống bố trí dự định đi sách lược lộ tuyến thật không nghĩ đến luôn luôn cẩn thận không thích đường đột mạo hiểm tiểu viễn ca vậy mà lại trực tiếp cho ra như thế một cái phương án nhưng rất hiển nhiên mọi người đối cái phương án này rất thích mỗi người hô hấp cũng vì đó trở nên gấp rút lý truy biết mình đoàn đội chưa hề đều không cần lo lắng sĩ khí vấn đề nhưng hắn nói như vậy cũng không phải là đơn thuần nhiệt huyết lên não muốn đi liều mạng ba nguyên nhân Thứ nhất, Chúng thứ a k ba đích đích đích đích xe tiếng địch đánh gậy lý truy viên đám người lúc này chạy tới thôn đạo cuối cùng phía trước là một đầu đường cái sẽ có mộ tờ cùng xe xích lô tới kiếm khách tất cả mọi người đang chờ thiếu niên thứ ba nhưng lý truy v i ệ n chỉ là thần sắp tối sầm lại không tiếp tục nói tiếp ngược lại đối đàm văn bần nói Vân bởi vì nhuận sinh muốn ăn hương cho nên cô ý chọn cửa hàng phía sau nơi hẻo lánh vị trí lý truy viễn chính đối phía trước một ngọn núi sườn núi trong thắng chốc giống như nhìn thấy có một thân ảnh tại ngọn núi kia sườn núi thảm thực vẫn thấp thoáng ở giữa t h ậ n lõi lên là nàng lý truy viên tin tưởng mình không có hoa mắt bởi vì phía trước ngọn núi kia thượng phong thủy khí tượng lên một chút ba động nàng đang lợi dụng bí thuật tận tàng theo dõi nàng rất cẩn thận đồng thời rất tự phụ nàng cũng xác thực không cần biết mình bọn người ở tại trò chuyện cái gì nàng chỉ cần xác định nhóm người mình vị trí là đủ lý truy viên từ trong ba lô xuất ra một bình kiện l ư ợ bảo ba mở ra thanh âm để đang dùng cơm các đồng bạn ánh mắt đối mặt dĩ vãng chỉ có tại mọi mệnh tiêu hao về sau tiểu viễn ca mới có thể uống cái này nhưng bây giờ một không có chiến đấu hai vừa mới ăn cơm xong lý truy viên t ừ ngụm địa uống vào đồ uống lúc trước không nói ra miệng điểm thứ ba là coi như đánh thua cũng sẽ bị lưu một cái mạng cùng lắm là bị tạm thời bức hiếp hoặc ký kết hiệp ước cầu hòa phối hợp địa trở thành bia đỡ đạn của nàng dù sao còn có cứu vãn chỗ trống phần cuối còn có một cái tổng kết tóm lại một trận này đánh cho rất có lời một trận thua có lật tẩy giao phong xác thực rất có lời đây là lý truy viễn đại nao lúc trước bình thường thôi diễn hạ kết quả sở dĩ không nói ra miệng không phải cảm thấy nói như vậy trên mặt nguôi không qua được chiến thuật phương diện bên trên quanh co cùng l u lại có đôi khi là nhất định nó mục đích là vì lấy không gian đổi thời gian tạo nên tốt hơn chiến lược trạng thái nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây lý truy viễn đ ô n g nhiên ý thức được loại này bình thường tiết tấu hạ thôi diễn kỳ thật không có cách nào cho mình kết quả tốt hơn ở đây thôi diễn phía dưới không đánh nhau thì không quen biết có thể nghĩa rộng ra ba đầu tuyến đầu thứ nhất mình cùng nàng ngạ bài nói cho đối phương biết mình cũng có được một khối ngọc vỡ làm như vậy cố nhiên có thể trừ khử rơi nàng k i ế n kỵ đồng thời cũng sẽ bị nhìn ra mình có được tiếp tục phong ấn ngọc vỡ thi khí năng lực nếu là mình thật có thể giúp phong ấn khối kia ngọc vỡ thì cũng thôi đi có thể đem ra coi như hợp tác trọng yếu thẻ bạc nhưng sự thực là mình chỉ có thể tiếp tục phong ấn trong tay mình cái này một h ố i bởi vì kia là mình tiến vào lệ giang trước ngọc vỡ còn chưa hiện ra biến hóa lúc liền làm xong tầng dưới chốt phong ấn thiết kế cứ như vậy sẽ chỉ làm mình trở thành trong mắt nàng bánh trái thơm ngon khiến cho sinh ra tiến một bước can thiệp thậm chí cưỡng ép điều k h i ể n động cơ của mình đầu thứ hai mình nhận tặng có được ngọc vỡ sự tình chủ động cùng hợp tác xung làm bia đỡ đạn đồng thời hy vọng có thể đạt được trợ giúp của nàng đến giúp mình thu hoạch được ngọc vỡ sau đó mình mượn cơ hội kéo dài công việc chờ đợi khai tiệc đối phương đại khái xuất sẽ đồng ý dù sao nàng cũng sẽ không chủ động giút mình thậm trí tùy thời đều có thể vứt bỏ. nhưng cái này đầu thứ hai cũng chính là mang theo hợp tác chi danh n g h e hêm thai một điểm trên thực tế mình vẫn như c ũ đến gánh chịu hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ xem như làm tấm m ộ t sau còn muốn lấy cho mình trên bảng hiệu t h i ế p điểm kim không có chút ý nghĩa nào điều thứ ba làm bộ bị ép trở thành bia đỡ đạn của nàng tùy thời tìm kiếm đảo ngược tính toán cơ hội của nàng tỉ như mình có thể cố ý hấp dẫn một số người đến hỏa t h ủ y đồng dẫn để song phương lẫn nhau trở thành lẫn nhau tấm m ộ t nhưng điều thứ ba này thao tác độ khó quá lớn ích lợi cùng phong hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp đại khái xuất sẽ trở thành một cái bia đỡ đạn không cam lòng phán đoán xét đến cùng đối phương là đứng tại thực lực góc độ xuất phát từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngươi ở trong mắt nàng mình đoàn đội cùng tối hôm qua bị nàng diệt sát tiểu đội không có gì khác biệt về bản chất mà khi ngươi ở vào yếu thế phương tư duy lúc ngươi tính toán mưu đồ đồng dạng sẽ cực kỳ nhận hạn chế lý truy viễn rất nhanh liền đem cái này bình đồ uống uống xong thiếu niên tay nắm lấy lon không tử xoay c h ậ m chậm ánh mắt thì đảo qua đang ngồi mỗi một vị đồng bạn người thông minh có bệnh chung lý truy viễn kỳ thật một mực cũng có đó chính là tay cầm thẻ đánh bạc càng không ngừng tính toán đến tính toán đi luôn muốn lẩn tránh đi phong hiểm vì chính mình tìm một cái ổn trán cục diện tựa như là lần trước tại quý châu lúc gặp phải triệu nghị lý truy viên cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất điểm có thể là bởi vì tự thân có bệnh quan hệ lý truy viên thời khắc mấu chốt càng có thể thông suốt được ra ngoài hắn có thể lần lượt cưỡng ép hấp chế mình cái gọi là l ý tính nếu là nhượng bộ không chỉ có không thể cho mình đổi lấy tốt hơn cục diện ngược lại để cho mình cảnh ngộ trở nên lung túng hơn cái kia còn nhượng bộ làm cái gì Giang giác. Không hướng trong không ngừng tại thiếu niên trong tay mình, đồ bị bóp mặc dù mình sớm có nhận biết nhưng sự đáo lâm đầu lúc mới rõ ràng ý thức được cùng tà ma đấu và cùng người đấu thật không giống hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt người hôm nay lại trở thành quanh quần tại mình đoàn đội trên đỉnh đầu mây đen lâm thư hữu cùng âm anh thấy thế dự cảm đến tiểu viễn ca có lời muốn nói liền yên lặng bông đua xuống đàm văn bân cho lâm thư hữu trong chén kẹp đồ ăn đối với hai bọn hắn thuốc giục nói mau ăn ăn no một điểm các đồng bạn tăng nhanh ăn cơm tốc độ đàm văn bân lại để cho lão bạn tăng thêm hai nổi phân lượng tịch sân sườn lý truy viễn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện ngọn núi kia phong thủy của nơi đó cách cục mặc dù đã khôi phục lại bình tĩnh. những người khác rất khó coi ra vấn đề nhưng lý truy viễn nương tựa theo mình phong thủy tạo nghệ có thể nhìn ra một màn hưng kia tật lực cách xa như vậy tại bên ngoài chủ động xuất kích cũng không phù hợp nhưng từ buổi sáng biểu hiện đến xem nàng tựa hồ cũng biết bản kim ca manh mối này tầm quan trọng nàng cũng sẽ tiếp tục ở tại dân túc bên trong cho nên chiến trường chỉ có thể ở bản kim ca dân túc chỉ có ở nơi đó lúc khoảng cách song phương gần nhất lý truy viễn ta muốn sửa đổi một chút ta lúc trước nói kế hoạch từ lúc một khung cải thành rét chết nàng mọi người một bên nghe một bên tiếp tục cắt cơm chỉ là nhấm nuốt lúc dùng càng lớn khí lực một khi đậu thủ trước tiên không muốn do dự âm anh vẩy ra ngươi nhất kịch liệt động đàm văn bân lập tức sử dụng ngự quỷ thuật lâm thư hữu dùng phá sát phụ t r ầ m k í c h phát b ạ c h hạc đồng tử mạnh nhất hàng thần trạng thái nhuận sinh ngươi trực tiếp khí khổng toàn bộ triển khai dù cho mọi người có ý thức địa đang cố gắng chăm chú ăn cơm lúc này cũng không thể không nhao nhao cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay bắt cơm đây là thời gian bất quá dĩ vãng mỗi lần loại thủ đoạn này đều là lưu đến cuối cùng thời khắc mấu chốt lại dùng giai đoạn trước có thể không cần cũng không cần bởi vì sau khi dùng xong ngoại trừ âm anh còn lại ba người đều phải tê liệt thật lâu không chỉ có mất đi chiến lược thậm chí ngay cả cuộc sống tự gánh vác năng lực đều không có mà cái này một làn sóng vừa mới bắt đầu đối ngọc vỡ tranh đoạt chém giết cũng mới sơ bộ mở màn hậu kỳ trọng đầu hí còn có đi làm c á c h đâu liền như vậy đem áp đáy hòm át trù bài toàn bộ đánh đi ra bất quá mọi người mặc dù c h ấ n kinh lại không người đưa ra chất vấn trải qua thời gian d à i hình thành tín nhiệm để bọn hắn bản năng vô điều kiện mà tin tưởng tiểu viện phản đ o á n đ á m người một bên đại lực nghe cơm phong quyền tàn vân n i ệ m ướt một bên từ trong hàm răng gạt ra kiên định đáp lại minh mạch minh mạch mặt bài không được chỉ có thể đổi một loại cách chơi lần này ta muốn c nàng như là đã rõ ràng muốn đi theo chúng ta bắt chúng ta làm tấm một kẻ chết thay vậy chúng ta chính là sinh tử cựu nhân cùng đợi nàng trong tay ngọc vỡ thi khí bộc u phát hấp dẫn đến càng nhiều không biết đối thủ không bằng mình nắm giữ chủ động bước đầu tiên được ăn cả ngã về không giết chết nàng bước thứ hai đoạt được trong tay nàng khối kia ngọc vỡ dạng này trong tay chúng ta liền có hai khối ngọc vỡ một khối là cặp bị ta tiếp tục phong ấn một khối dù là ta nửa đường tiếp nhận cũng chỉ có thể lại phong ấn nhất thời sớm muộn sẽ bộc u phát thi khí bước thứ ba tay cầm hai khối ngọc vỡ tận khả năng địa ấn nút kéo dài thời、gian. ta không biết bước thứ ba có thể kéo dài bao lâu nhưng ta sẽ tận chính mình có khả năng đi tranh thủ bước thứ tư ngọc vỡ thi khí bộc phát hấp dẫn đến ánh mắt cùng tranh đoạt ta lại đương chúng nhận thua đem khối kia ngọc vỡ dòng trống khi ua chiên chủ động giao ra rời khỏi tranh đoạt kế hoạch này quyền chủ động liền hoàn toàn ở trong tay chúng ta không cần nhìn người khác sát mặt chỉ là c ự c tính tương đối lớn có hai cái địa phương cần cược cái thứ n hai đàm văn bân uống một mục canh mặn đến hắn thẳng le lưới nhưng cũng không quên nói tiếp Cực lần này ngọc vỡ tranh đoạt thời gian đủ lâu khai thiệp thời gian sẽ khá về sau để chúng ta coi như ngay từ đầu liền rõ ràng chi tê liệt cũng có thể có đầy đủ thời gian đến điều trị khôi phục lý truy viễn không sai dưới tình huống bình thường át chủ bài khẳng định phải dùng tại mấu chốt cuối cùng thời khắc nhưng nếu như dùng đến đủ sớm ở giữa thời gian đủ nhiều kia tính dưỡng tới đến cuối cùng thời khắc mấu chốt còn có thể dùng lại lần nữa kiếm lời lâm thư hữu b u ô n g đ u a xuống hắn ăn no rồi tay trái sờ lấy cái bụng tiểu a viễn t còn không có chính thức gặp qua mình khí khổng toàn bộ triển khai đâu lần này rốt cục có thể tại tiểu viễn trước mặt biểu hiện ra một thành mà lại là ăn cổ đồng sau khí khổng toàn bộ triển khai chính hắn cũng vô cùng chờ mong ân cái này tịch sương sườn s á t thật cắt ngon nhưng so với cổ đồng cảm giác vẫn là kém rất nhiều buổi chiều đám người lại t ì một m tòa cổ trấn đi dạo chủ yếu là trở về khoảng cách quá gần không tiện thương nghị một bên đi dạo cổ trấn tại cổ kiến trúc bên trong da ra và o vào một bên đem buổi tối kế hoạch tác chiến làm a n bài bố trí tới gần hoàng hôn lý truy viễn bọn người mới đỉnh lấy mũ dơm về tới dân túc ngoại trừ lý truy viễn bên ngoài bốn đồng bạn tại trải qua cổng kia phiến đồng rỗng lúc đều nặng nhìn thoáng qua kia bốn tòa không đáng chú ý gò đất nhỏ bàn kim ca mang sang hoa từ bánh phân cho mọi người nhấm cũng h lý truy viễn có được chủ đảm hay không văn văn động biết ban ngày theo dõi bọn hắn nàng giờ phút này cũng trở về đến nơi này trên người nàng lưu lại một chút phong trần mệt mỏi nước trà trong chén cũng đã mất nhiệt độ phụ nhân giơ lên tranh trà như là buổi sáng như vậy nói với lý truy viễn tiểu lệ đệ, đệ chào buổi tối a di chào buổi tối Chương Chương không giống với buổi sáng nói chuyện sáng sớm tốt lành sau như vậy kết thúc lần này nói chuyện ngủ ngon về sau phụ nhân mở ra bàn tay chỉ chỉ bình trà trước mặt nàng nghĩ mời mình u ố n g trà bởi vì nàng một cử động kia đang cùng bàn kim ca nói chuyện trời đất đàm văn bân quay người hướng phụ nhân vị trí vốn nên đi vào phòng nhuận sinh cùng lâm thư h i ế u đồng thời dừng bước lại âm manh đ ỉ n h chỉ đối góc tường bồn u hoa thưởng thức nghiêng người quay đầu phụ nhân lơ lẽm phát ra mời về sau nàng thu tay lại đổi một cái vắt chân tư thế mắt lộ ra nghiền ngẫm nhìn xem thiếu niên lý t r u bởi vì ở chỗ t h này bất kỳ cái gì nhỏ xíu tì vết đều có thể dẫn phát không thể không phản ứng dây chuyền tương đương với đưa cho người khác cơ hội còn nữa ban ngày phụ nhân xa xa đi theo mình một đường đã ngồi vững nàng muốn cầm mình đoàn đội làm đĩa đỡ đạn suy đoán nàng cũng không động cơ hiện tại liền ra tay với mình nhưng mà lý truy vẫn i không có lựa chọn quá khứ u ố n g trà người ta đã đem mình coi như có thể tùy tiện nắm quả h n g mềm vậy mình làm gì đi trước mặt nàng xính hiện cái gì đáng phách sắp hạ tử thủ trước lúc này bất kỳ cái gì một chút ưu thế đều m ư ờ i phần quý giá đáng giá chất quý thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử biểu hiện ra một loại vừa đúng kháng cự cùng xấu hổ phụ nhân c lại từ trong phòng đi ra mái tóc dài của nàng rối tung bên phải bên cạnh vừa vặn che phủ lên má phải để phòng trước nơi đó ngay tại bận rộn bản kìm ca cùng người nhà nhìn không thấy nàng trên má phải kinh khủng vỡ vụn đường vân đó là cái giả nàng đem bản tôn lưu tại trong phòng phái ra một cái người giả đến cùng mình kết nối người giả đi qua v i ệ n tử đi hướng lý truy viễn có thể cảm nhận được người giả khí tức trên thân rất yếu ớt trong đó bộ cũng là t r ố n g không dưới tình huống bình thường bên trong hẳn là sẽ sớm bố trí tốt trận pháp lấy làm đặc thù thời khắc tự bạo đúng là nàng tia tay bóc ra gốm xứ người vì trấn an mình viên này thấp phỏm e ngại tâm nàng rất có thành ý đối mặt loại này chấp nhất lý truy viễn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận h ắ n nghiêng người sang đối với mình trong phòng làm một cái mời thủ thế không người láng ốc dù cho tối hôm qua lầu hai chết đi bốn người kia cũng sẽ không là kẻ ngu nhưng chỉ cần là người liền có mình thiếu hụt lý truy viễn ban ngày mới nghĩ lại qua mình mà phụ nhân kỳ thật cũng có nàng cử động lần này lộ ra một c ố cẩn thận nhưng nàng không cách nào che lại trên người ngạo m ạ n đương nhiên một người hành tàu giang hồ cũng xác thực có ngạo m ạ n tư cách phụ nhân đi vào trong phòng tại bên giường ngồi xuống lý truy viễn nhìn một chút phía ngoài đồng bạn quay người vào nhà đồng thời đem cửa phòng quan bế đã muốn sờ ngọn mượn vậy liền sờ đi từ cổng đi đến một cái giường khác bên cạnh đoạn này khoảng cách thiếu niên trong đầu đã vì mình thiết kế tốt thân phận nhân vật tư nghệ cẩn phụ nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra tên của mình lý truy viễn tư nghệ cẩn mặt lộ vẻ suy tư hai đầu lông mày vết dạn hiện hiện hiển nhiên nàng chưa nghe nói qua cái tên này đối với cái này đúng là bình thường mình cùng người vì thiện tiểu ra g i ả i rác cực kỳ cá biệt một chút biết mình thân phận người cũng sẽ giúp mình tử thủ bí mật tỉ như triệu nghị minh quản g qua hố đến tỉ mỉ che lấp sợ người phía sau rơi không đi vào tư nghệ cẩn ta có thể nhìn ra ngươi không có ngụy trang tuổi tác ngươi chỗ hiện ra chính là của ngươi số tuổi thật sự hình dạng một thiếu niên tại trong đoàn đội ngồi chủ vị cái này đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên ngắn ngủi tiếp xúc bên trong có lẽ cảm giác không rõ ràng nhưng nàng hôm nay thế nhưng là theo cả ngày mặc dù cách rất xa nhưng cũng bắt được đầy đủ chi tiết lý truy viễn giang chống đỡ lấy một cỗ quật cường nói ra ai nói tuổi còn nhỏ liền không thể hành tẩu giang hồ tư nghệ cần từ trong túi lấy ra một con gốm xứ vòng tay đưa cho lý truy viễn đây là a di đưa cho ngươi lễ vật mang theo nhìn xem phải trang phù hợp lý truy viễn không có đưa tay đón tư nghệ cần đưa tay tiếp tục bày tại nơi đó không thu hồi chỉ là kiện đơn giản trang sức không đáng tiền lý truy viễn ánh mắt trước rơi vào vòng tay bên trên lại nhìn về phía tử nghệ cẩn mặt hắn rõ ràng đối phương là muốn mượn dùng một phương này thức đến cùng mình tiến hành tứ chi tiếp xúc h ắ n là muốn đến dò xét mình sẽ hay không võ công lý truy viễn lắc đầu vô công bất thủ lộc ta so ngươi lớn tuổi ngươi cũng gọi ta một tiếng a gì, đưa chút đồ vật không nên a ta không chuẩn bị đáp lễ cẩm mặc dù là người giả nhưng cảm giác c áp bách vẫn như c ũ đánh tới chủ yếu tối hôm qua chiến tích của nàng xác thực xinh đẹp lý truy viễn không có lại nhăn nhó h á n t h thật cũng hy vọng có thể bị đối phương dò xét ra bản thân còn không có luyện võ sự thật thiếu niên đưa tay giơ tay lên vòng vòng tay vào tay lạnh bướt hiện ra một vòng g ú quang cùng lúc đó t ừ nghệ cần mắt trái cũng có tương tự quang mang hiện lên sau đó mắt trái của nàng con n g ư ơ i chỗ liền xuất hiện một vết n ư ớ c vòng tay đúng là phổ thông không có gì đặc thù cơ quan nhưng nó hẳn là từ trước mặt cái này người giả thể nội cái nào đó bị quần áo che đ ậ y vị trí móc xuống tới khoảng cách gần dưới mình cùng tay này vòng tiếp xúc cùng với đối phương trực tiếp tiến hành tứ chi tiếp xúc không có gì khác biệt lý truy viên nắm tay vòng phóng tới trên tủ đầu giường tư nghệ cần thân thể có chút ngựa ra sau tóc hướng về sau tà mát biểu hiện ra một chút lười biếng nàng không xinh đẹp đương nhiên nàng cũng không cần đến xinh đẹp đổi lại một loại khác b ọ t nước hoàn cảnh t h như liên thủ ngăn đ ị c h giải quyết tà ma chính mình nói không chừng có thể cùng nàng rất nói chuyện rất là hợp ý lý truy v i ệ n thật muốn hướng nàng lĩnh giáo loại này ố m s ứ khôi lỗi thuật thiếu niên tin tưởng mình trong tay hẳn là cũng có có thể cùng trao đổi đồ vật Chỉ tiếc, khác biệt cảnh cũng hệ, biệt tù dưới, người với người quan mộ sẽ lý truy viễn ngược lại là vô tội nhất bởi vì hắn không cần đi cướp đoạt người khác ngọc vỡ chỉ là một vị địa cho mình ngọc vỡ không ngừng bên trên phong ấn sau đó hắn liền bị từ nghệ cần cho c h ọ n chúng hôm qua và ở kia bốn cái chết rồi lý truy viễn ánh mắt toát ra một chút chân kinh sau đó gật gật đầu nuốt n g ụ m nước bọn tận khả năng duy trì lấy mình thể diện ta nhìn thấy cổng bốn cái đống đất ngày mai cổng trong ruộng đất ố n g đ hoặc là thêm ra một cái hoặc là thêm ra năm cái bọn hắn ngọc vỡ bây giờ tại trong tay của ta ta đoán được chúng ta có thể hợp tác nói thế nào nàng hẳn là muốn nói là mình trước đó suy nghĩ qua đầu thứ hai mạch suy nghĩ nói ngắn gọn nói dễ nghe mình cũng có chút mặt mũi kỳ thật không có chút ý nghĩa nào ta không cách nào một mực chấn áp ngọc vỡ bên trong thi khí chờ nó buộc phát hiện lỗ lúc ta cần ngươi cùng ngươi người đứng tại chỗ sáng ta đứng tại chỗ tối lúc có người ý đổ ra tay với các ngươi cướp đoạt ngọc vỡ lúc ta sẽ ở chỗ tối giúp các ngươi đ ố i phát động công kích ngươi giúp ta giải quyết hết những cái kia cắn xé đi lên giá cầu mà khi ngươi phát hiện khối thứ hai ngọc vỡ người sở hữ lúc ta cũng sẽ giúp ngươi tiến hành cướp đoạt cái chỗ kia có ba cái ghế chúng ta song phương đều có thể tin vào lý truy viện mỹ môi th tại cái này vừa hợp tác tư tưởng bên trong ta chỉ có thể nhìn thấy ta nhất định phải nỗ lực mà ngươi không có ước t h u ố c bởi vì đây là một hạng đan phương tuyên bố hợp tác tư nghệ cẩn trả lời đương nhiên ta hôm nay đã cùng các ngươi đi dạo một ngày nhìn ra được các ngươi là thật rất thích lệ giang cảnh sát nơi này thật rất không tệ không phải sao ngươi có thể tiếp tục đổi chủ đề ta chỉ là đến đối ngươi tiến hành thông chi cái này không công bằng ngươi không nên như thế ngây thơ đại nhân nhà ngươi không có nói ngươi trên mặt sông trước tiên cần phải liệu nằm đấm sau đó mới có thể có tư cách giảng đạo lý a lý truy viên năm chặt nắm đấm đương từ nghệ cẩn nói ra đại nhân nhà ngươi lúc lý truy v i ê n biết mình biểu diễn thành công chương một trăm tám mươi ba hai chương một trăm tám mươi ba hai đây là hắn cho mình thiết kế người thiết một cái gia tộc tự đệ không biết trời cao đất rộng tuổi nhỏ đốt đèn đi sông bên người phối tề cao thủ bảo vệ đi đến hôm nay nếu không ngươi không cách nào giải thích vì cái gì mình rõ ràng không tới luyện võ niên kỷ nhưng lại xuất hiện tại trên mặt sông mà lại dù cho hành tẩu giang hồ nhưng như c ũ vì mưu đồ tương lai tốt hơn địa phát triển kiên trì không luyện võ rất thật giết kỹ lại thêm chú định không vòng qua được đi khảm nhi lý truy viễn thật không sợ đối phương không hướng cái hướng kia đi đoán bởi vì ngay cả liễu ngọc mai đều nghĩ mãi mà không rõ nước sông vì cái gì đối với mình như thế đặc thù c h i ê u cố mà nhân vật này lý truy viễn diễn cũng là thuận buồn xôi gió bởi vì hắn thật có gia tộc hảo hảo phối hợp ta làm ngươi nên làm ta hẳn là sẽ không để cho ngươi thua thiệt hẳn là cái từ này có phải hay không lộ ra quá qua loa rồi ta không muốn lừa dối ngươi bởi vì hết thể đều phải nhìn tình huống cụ thể nếu như chúng ta phối hợp ăn ý lại điều kiện cho phép ngươi lại rất nghe lời ta vì cái gì không chủ động giúp n g ư ơ i yêu cầu một khối ngọc vỡ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến nơi đó đâu tam tịch ta bên này chiếm hai tịch đây là bao lớn ưu thế nàng là xe bánh vẽ lại phối hợp thực lực của nàng cái này bánh thật đúng là rất có lực hấp dẫn lý truy v i ê n bắt đầu biểu diễn suy nghĩ t ư nghệ cần an tĩnh chờ đợi tấm một đến thích hợp nắm mà loại này đi g i a n g công tử ca đội ngũ thích hợp nhất nắm trong tay bọn hắn thường thường từng cái mắt cao hơn đầu tinh thông tính toán thời khắc mấu chốt lại cực kỳ tiết mệnh càng hiểu được thỏa hiệp lý truy viễn trong cổ họng phát ra một chút tạc âm hốc mắt có chút p h i m hồng nói ra thế nhưng là ta không quá chịu phục ta sẽ để cho người chịu phục tư nghệ cần lưu lại câu nói này về sau đứng người lên lập tức nàng cả người đã n ứ c ra ngồi trên mặt đất hóa thành một đám mảnh s ứ vỡ lý truy viễn nâng lên giày đối nó đạp đi lên một cước hai cước ba cước dâm đến phanh phanh rung động bên ngoài gian phòng cũng có thể rõ ràng nghe được phát tiết xong lý truy viễn ngồi trở lại trên giường tự đ ủ ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn tư nghệ cần lần nữa từ trong phòng đi ra tiếp tục ngồi ở chỗ đó hung trà bàn kim ca mang theo một cái bình thủy đi tới đối t ư n g h ệ c ầ n cười cười đổi đi lão bình thủy một lần nữa pha được trà nóng tự nghệ c ầ n bưng chén t r à nhìn xem đối diện trong phòng đắm người ra ra vào vào. nàng trông thấy đàm văn vân trong tay cất rất là tinh xào trận kỳ đi phòng trước tiến hành lén lút bố trí bố trí là ngăn cách trận pháp trận pháp rất tinh diệu thần cấp rất cao nhưng một bên bố trí một bên miệng khẩu quyết hành vi lộ ra rất gốc tự nghệ c ầ n có thể nhìn ra đây không phải ngụy trang bởi vì ngụy trang là cần kỹ thuật mà loại này khô khan đến gần như tại hoàn thành nổi cho vị tan bảy trận phương thức nàng cũng không muốn ảnh hưởng đến bàn kim ca một nhà bởi vì dựa theo dĩ vãng nước sông lệ cũ bàn kim ca nhà này về sau khẳng định sẽ còn phát huy tác dụng đến đặc biệt thời điểm hẳn là có thể cho mình mang đến manh mối trọng yếu dù sao hiện tại trong tay mình là cầm tới thư mời nhưng cụ thể đi nơi nào dự tiệc h còn không có đầu mối trên sân thượng âm anh ngay tại điều phối độc tố thuận tiện chờ một lúc động thủ lúc sử dụng tư nghệ cần khe n h ữ n g mày nàng có thể cảm giác được rất nhạt hương vị p h i ê u tán bay tới mình nơi này lúc sớm đã mỏng manh đến không độc nhưng nàng vẫn như cũ có thể phẩm đưa ra bên trong thủ pháp lộn xộn vốn có độc tố rút ra rất là tinh thuần nhưng thao tác thủ pháp bên trên nhưng lại lộ ra không có kết cấu gì mà lại m ư ờ i phần lớn mật tư nghệ cần cũng không cảm thấy đây là tại ngụy trang ai sẽ ngụy trang đến loại trình độ này có thể so với đi hầm ga mê tan bên cạnh t h ị nướng gian phòng cửa sổ mở ra tại tục trái tóc lâm thư hữu a quan tướng thủ tư nghệ cần biết quan tướng thủ nhưng cũng không quá cảm thấy hứng thú bởi vì truyền thừa này niên đại quá mức ngắn ngủi có quá nhiều thiếu hụt không chỉ có mời xuống tới âm thần sẽ không thật xuất lực hơn nữa còn có cực kỳ khắc nghiệt thời gian hạn chế mặc dù người trẻ tuổi vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhưng hắn không đáng để lo thiếu niên cửa gian phòng trên ghế đầu ngồi nhuận sinh tư nghệ cần đang uống trà nhuận sinh tại rút x ì gà nàng uống nàng hắn quất hắn tư nghệ cần mấy lần muốn bắt giữ ánh mắt nhưng đều thất bại bởi vì đối diện nam tử kia là sẽ nhìn mình nhưng hắn chỉ là vì nhìn mà nhìn không có do xét không có suy tư không có quan sát cũng đôi mắt bên trong thanh tịnh đến tựa hồ căn bản liền không tồn tại suy nghĩ như là đạt tới một loại đốn ngộ linh hoạt kỳ hảo mà hắn cũng là từ nghệ cẩn trong mắt công tử này ca trong đội ngũ đáng giá nhất chú ý đối tượng thiếu niên kia trên thân khẳng định có đặc thù đồ vật nói không chừng cũng biết một ít đặc thù thật u pháp nhưng nói tóm lại không đáng để lo nhưng đối diện ngồi rút hương nam tử dù cho cách xa như vậy nàng vẫn như cũ có thể nghe được đối phương thể nội dập dởn ra bành trướng khí huyết đây là một cái hoàn toàn đi luyện thể lộ tuyến g i a hỏa đem thân thể của mình đã khai phát đến một cái cấp độ cao giải quyết có thể sẽ có chút một điểm phiền phức nhưng vấn đề không lớn thể phách mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua sắc bén đồ xứ tối hôm qua cái tia ê ngắn tay nam cũng là đi luyện thể con đường nhưng cũng không phải một chiêu liền nằm xuống bất quá về sau đem tri đội ngũ này làm bia đỡ đạn làm lúc có g i a hỏa này tại s ắ c thực rất có ưu thế hắn có thể ỉ vào thể phách ở phía trước đỉnh lấy nếu như chính mình cảm thấy phù hợp muốn đi săn g i ế t đánh lén sẽ càng thêm thuận tiện tư nghệ cần là thật muốn giúp lý truy viễn giành lại một khối ngọc vỡ nhưng không phải là vì chờ vào bên trong đầu dự tiến lúc thêm một cái giúp đỡ mà sớm là bài nghĩ đến trong ừ Từ rơi rộn, rẻ rộn. trà r cái cường lực tiềm ẩn đối thủ. Tất cả mọi người đang bận rộn, mà lại một mà xem. thủ. Tất t cường lực cả cần cứ như ẩn đang bận không bận nghệ uống trà nhìn là địa vậy e phòng lý truy viễn t r ư ớ c dán ngăn cách lá bửa sau đó đem trong tay mình khối này ngọc vỡ tiến hành hôm nay phong ấn ba động rất nhỏ cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra lại thêm lá bửa loại bỏ đối phương không có khả năng cảm giác được làm xong cái này về sau lý truy viễn ngay tại suy nghĩ muốn hay không lâm thời thiết kế ra một cái từ nhiều cái đơn giản cấp thấp trận pháp chấp và ra cao cấp trận pháp ngay trước tư nghệ cần khăn che mặt đường sau đó chờ đánh lúc cho nàng một cái to lớn kính h ị suy tư một lát lý truy viễn quyết định từ bỏ cái này một ý đồ không thể đem người ta thật coi lớn đồ đần hiện tại dưới tay mình người không có chút nào sơ hở bởi vì đều là tại bản sắc biểu diễn mình cũng không thể v ẽ y rắn thêm chân bất quá lý truy viễn cầm lấy con kia gốm s ứ vòng tay khoảng cách xa như vậy vòng tay đã mất đi cùng bản thể cảm ứng còn nữa cô kia làm trung chuyển gốm s ứ người già cũng nát người am hiểu k h ô n g chế gốm s ứ phải không lý truy viễn đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đánh hắn không am hiểu khôi lỗi thuật pháp bởi vì cơ sở đối với hắn vô dụng cao thâm khôi lỗi thuật đều là cao đẳng gia tộc môn phái bí mật bất truyền nhưng hắn am hiểu khống chế người khác khôi lỗi ba lý truy viễn lần nữa mở một bình kiện l ự ợ c bảo hầu ngọn nhưng còn phải tiếp tục uống mình trong bọc mang uống xong không quan hệ tất cả đồng bạn trong bọc đều cho mình mang theo mấy bình lý truy viễn không rõ ràng vừa lên đến liền tập thể s ố c lên át c h ủ bài dùng toàn lực có thể hay không dẫn đến trị số tràn ra hắn chỉ biết là mình tuyệt đối không thể lưu lực bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội dù chỉ là đưa nàng đánh bại cũng không được một cái thực lực cường đại độc hành hiệp ở chỗ này kết thù kết toán tuyệt đối là một loại ác mộng bất quá thật thật hâm mộ nàng một người hành tẩu giang hồ nếu là nước sông có thể cho thêm mình thời gian mấy năm chờ đến mình trưởng thành mình cũng có thể đi một mình sông nhiều nhất mang một cái nhuận sinh đi m ệ n h thời điểm có mình lại nhiều nhất mang một cái tráng tráng có thể giúp mình quản lý giao tế manh manh cũng phải mang không phải liền đã mất đi cùng phong đô đại đế mối quan hệ lâm thư hữu đã ba cái thêm một cái lâm thư hữu cũng không nhiều lý truy v i ê n có chút hé miệng ẩn ẩn có ý cười muốn hiện hiện m hiện, hiện nhưng thiếu niên đích thật là bắt được loại kia hiểu ý cười một tiếng cảm giác càn gỗi sa mạc thật vất và mở ra một khối nhỏ hiện lục tri địa làm người làm vườn hắn mừng dỡ t ạ i đạt được bất luận một loại nào cảm xúc hẳn giống uống xong một bình kiện lực bảo về sau lý truy viễn nghiêng người sang mặt hướng phòng trước phương hướng cổng trong ruộng kia bốn cái đống đất bên trong chôn lấy khả năng cũng sẽ trở thành nàng chuẩn bị ở sau được rồi giữ đi coi như ổn định nàng tưởng niệm dù sao cũng phải cho người ta một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay cảm giác người ta mới nguyện ý chơi với ngươi xuống dưới đêm dần kia tư nghệ cần đánh một cánh áp để c h é n trả trong tay xuống mở miệng nói không uống buồn ngủ nói bóng g i là đã cho đủ các ngươi thời gian có thể bắt đầu lý truy viễn đẩy cửa phòng ra đi ra nhìn xem đối diện phụ nhân mở miệng nói tạ ơn tư nghệ cần lắc đầu cũng vậy chưa nói tới tạ chuẩn bị cho các ngươi thời gian đồng thời mình cũng đang quan sát các ngươi chưa nói tới ai ăn thua thiệt lý truy viễn ánh mắt nhìn về phía phòng trước lúc đầu vung lên trận kỳ viễn trình điều khiển trận nhãn sự tình lúc này lại cần đàm văn vân tự mình tiếp nhận trận kỳ chạy chậm quá khứ cắm vào trận nhãn vị trí trận pháp mở ra phòng trước bàn kim ca một nhà cùng ngoại giới ngăn cách tư nghệ cần rất không tệ trận pháp làm qua cải tiến lý truy viễn gật, gật đầu trong nhà trong sách nhìn liền nhớ kỹ trong nhà dưới mặt đất dạng n à y sách rất nhiều tư nghệ c ẩ n thở dài cảm khái nói xa xỉ lý truy v i ế n hỏi nhà ngươi không có a tư nghệ c ẩ n là có một chút nhưng không nhiều nhà ta cần dựa vào ta đến d ư n g danh lý truy viễn chỉ chỉ dưới chân vừa chỉ chỉ bên ngoài đừng ở chỗ này đánh đi làm hư căn này dân túc đáng tiếc bên ngoài đều là đồng ruộng rộng rãi làm hư hoa màu có thể bồi thường tiền chương một trăm tám mươi ba ba chương một trăm tám mươi ba ba tư nghệ c ẩ n gật đầu thân hình bắn lên chỉ gặp nàng ngụi chân liên tục nhập sở liền vượt qua dân túc n h u n sinh ngồi s ù n xuống đem tiểu viễn cốc lên sau đó thả người vọt lên âm m anh sử dụng roi ra tiến hành lo lắng đem mình đãng xuất đi lâm thư hữu thân hình vốn là mạnh mẽ nhanh chóng thoát ra chờ mọi người nao h n h a o tại đồng rộng u rơi xuống lúc đàm văn vân mới leo tường đường vòng chạy đi qua không có cách phòng trước bị mình bố trí ngăn cách t r ậ p pháp đại môn không thể đi chỉ có thể nhiều chạy điểm đường đàm văn vân rất nhỏ thở đồng thời còn chừng mắt liếc lâm thư hữu không có nhãn lực độc đáo ra hỏa thế mà không mang theo mình một thanh nhưng vừa nghĩ tới a hữu hiện tại mở mặt tính cách phát sinh biến hóa đàm văn vân lại không biện pháp thật sự tức giận tư nghệ cần đứng tại trong ruộng đường, hai tay thả lòng phía sau nhìn rất là tự tin thoải mái nhưng lý truy viễn lại lưu ý đến tại từ nghệ cẩn chung quanh có rất nhiều chỗ động nhỏ mà mình trong l ô thai cũng nghe đến từ phía trước dưới mặt đất chuyển đến động tĩnh giống như là có rất nhiều nhỏ bé đồ vật ngay tại dưới mặt đất khoan thành động n h ĩ lực định vị lại thêm trong đầu hình thành âm thanh lựa đồ đây là tại bố trí t r ậ n pháp nữ nhân này thật không có nhìn từ bề ngoài như vậy thuần túy nàng đến sau này liền đem đồ s ứ khôi lối để vào dưới mặt đất vụ trộm bày trận có thể lấy loại phương thức này bày trận chứng minh có tương đối cao trận pháp tạo nghệ may mình không có tự cho là thông minh đi sớm bố trí loại kia cấp thấp liên hoàn trận loại này mạnh khóe không gạt được con mắt của nàng chỉ có thể dẫn đến mình chân thực trình độ sớm bại lộ lý truy viên mở miệng nói cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi có thể hay không bông tha chúng ta đi thay một mặt tấm m ộ c tư nghệ c ẩ n có chút ngẩng đầu lên đáp lại nói đây là mệnh của ngươi lý truy viên thở dài nói ra chúng ta sẽ đem hết toàn lực tư nghệ c ẩ n ta sẽ để cho các ngươi nhận mệnh lúc trước còn nói uống trà đã no đầy đủ t ừ nghệ cần lúc này cũng đang chủ động tiếp loại này nước bọc nói nàng đang tìm kiếm càng nhiều thời gian đem phía dưới trận pháp bố trí tốt lý truy viện thì là đang cố ý cho nàng cơ hội mình không tiện sớm bố trí loại kia ngươi bố trí xong đào khách thành chủ dùng ngươi cũng giống như nhau ngươi liền không hỏi xem ta là ai nhà lý truy viện mắt phải khỏe mắt đã phiếm hồng hắn hiện tại đã thành công can thiệp xuống đất một con gốm xứ k h ô i lỗi từ hình thể nhìn lại giống như là loại kia gốm xứ bố bê vốn nên bày ở bàn bày đồ cúng người thưởng thức thưởng thức bây giờ lại tại làm lấy c h u ộ t đồng khoan thành đ ộ ợ c việc lý truy viện không dám cưỡng ép đối tiến hành song toàn khống chế dạng này tất nhiên sẽ kinh động đến nàng chỉ là thêm chút ảnh hưởng để tại bảy trận tuyến đường bên trên đi b ố n lượn mấy phần lưu lại một điểm nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở mà cái này chính là hắn cho mình sớm lưu lại cửa sau thiếu niên cái chán đã xuất mùa hôi hột tấm mắt bung ô xuống chóp mũi thì tại ngứa dường như rất nhanh sẽ có máu mũi chảy ra lý truy v i ê n đem trí tuệ của mình hoàn toàn điều động dĩ vãng lúc đối chiến mới có thể xuất hiện trạng thái bây giờ bị hắn lấy ra làm trước khi chiến đấu chuẩn bị động thủ thứ nhất trong nháy mắt mình liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi tranh đoạt dưới mặt đất tất cả gốm xứ bút ve quyền không chế cùng nàng chỗ sẽ sử dụng cái khác khôi lỗi người bóp ra khôi lỗi người bố trí trận pháp. sẽ có một lát thời gian ngắn ngủi thuộc về ta từ nghệ cẩn đã đem tầng thứ nhất trận pháp bố trí xong tiếp xuống nàng có thể rất là ung dung một bên đánh một bên tiếp tục bố trí ta nói các ngươi còn phải đợi bao lâu lý truy viễn thầm nghĩ không phải đang chờ ngươi a cho dù là đến bây giờ bài trừ mình là làm sự tình người thân phận lý truy viễn đều không cảm thấy từ nghệ cẩn có chỗ nào là làm sai đổi vị suy nghĩ mình nếu là nàng cũng sẽ lựa chọn tìm một cái tấm mục nàng sai liền sai tại nàng tìm nhầm mục tiêu mình tiếp nhận thiên đạo đặc thù chiều cố từng bước một đi đến hôm nay cũng không phải thuần dựa vào vật khí một mình ngươi hành tẩu giang hồ s á t thực lợi hại nhưng năm ngón tay cũng có thể coi lại thành cứng rắn năm đấm nhờ hồng phúc của ngươi trước kia đi mặt sông đối tám a lúc thật đúng là rất khó đụng phải loại này mở ra xe ngựa pháo không nhận nước thúc thông t h ố n g khoái khoái đại chiến một trận cơ hội chúng ta toàn lực ứng phó ngươi nhưng tuyệt đối đừng quá không trải qua đánh thiếu niên giơ tay lên vung về phía trước một cái thanh âm khàn khàn nói động thủ nhuận sinh hai tay nắm chặt hoàng hà xẻng phát ra hét lớn một tiếng kinh khủng khí lãng nhấc lên quần áo vỡ vụt mười sáu đạo khí khổng toàn bộ triển khai từ nghệ cần đôi mắt bên trong toát ra chân kinh nàng thừa nhận mình bị đối phương cái này đáng sợ k h í kình cho kinh ngạc đến đến cùng là như thế nào công pháp có thể một nháy mắt tăng phúc đến loại trình độ này không đến cùng là như thế nào thể phách mới có thể chịu đựng được như vậy khoa trương trong nháy mắt tăng phúc giống bị khinh bị sóng tuyên phát quyết tán ảnh hưởng nhuận sinh tiếng hết lớn biến thành cùng loại như dã thú g à o ghét thân hình hắn vọt tới trước t r u n g quanh bùn đất hướng bốn phía bắn tung tóe một thân chỗ đến tại đồng ruộng tạo thành một đạo khe ránh lý truy vĩa tại đồng ruộng tạo thành một đạo khe ránh lý truy vĩa đến tại đồng ruộng tạo thành một đạo khe ránh một q u y ề n ném ra một cái hố thật không nên quá đơn giản tại tư nghệ cẩn thị rác bên trong như là một đầu mặt đất vòi rồng chính hướng mình gào thét mà tới trong đầu của nàng nhanh chóng suy tư phương pháp nhưng hết thể tới quá nhanh lúc này nàng chỉ có thể bằng vào bản năng hai tay hướng về phía trước nô ra từ trong cửa tay h á o kéo dài tới ra hai đầu gốm s ứ vốn nên cứng rắn gốm s ứ giờ phút này lại như là giải l ỗ màu hướng về phía trước phất phới vợn quanh thân hình thành bảy đạo bình chướng lại tại một tay nắm tay về sau trong nháy mắt cứng lại vờ anh bảy đạo bình chướng trong khoảnh khắc bị nhuận sinh sông phá lục đạo cuối cùng một đạo cũng chỉ là hơi làm cản trở lập tức đứt đoạn từ nghệ cần phát ra rên lên một tiếng mượn g á i này không còn ngăn kéo dài nhanh chóng kéo ra thân hình nàng có rất nhiều loại phương pháp có thể đối trước mắt gần như phát c u ồ n nam nhân phát động công kích nàng cũng v h ô n g tin có thể tổn thương được hắn nhưng này nam nhân ánh mắt nói với mình chỉ cần mình dám tới gần công kích hắn liền sẽ không nhìn thương thế lựa chọn cùng mình đ ổ i tổn thương đây không phải kết quả nàng muốn đến thời khắc này nàng rốt cuộc thừa nhận mình đánh giá thấp nhóm người này chỉ là hắn một cái cũng đủ để mình nhìn thẳng vào nhưng mà một màn này rơi vào lý truy viễn trong mắt về sau thiếu niên cũng tại làm lấy tương tự cảm khái đây chính là khí khổng toàn bộ triển khai nhuận sinh mà lại l à n u ố t cổ đồng sau lần đầu khí khổng toàn bộ triển khai đáng sợ như vậy lực đạo cùng tốc độ ra chỉ dưới nữ nhân k i a thế mà không có bị lúc này g i ế t chết mà lại nàng còn kìm nén không có sử dụng khối lỗi cũng không có khởi động dưới mặt đất vụ n trộm bố trí tốt trật pháp ai đây chính là nhuận sinh tính hạn chế cương đại tới đâu thể phách nếu là chỉ có thể phách liền sẽ có vẻ hơi lớn nhất nếu là nhuận sinh có thể phối hợp lên thuật pháp đối tiến hành trói bột cùng giam cầm hiệu quả kia sẽ vô cùng kinh khủng người vô pháp cùng châu điên chính diện chống lại nhưng có thể né tránh nhuận sinh hiện tại gặp phải chính là một vấn đề này bất quá để nhuận sinh học tập hợp pháp đơn giản so để trường phi t h e o hoa càng khó trường phi chí ít có thể lấy lên được tú hoa trâm nhuận sinh hiện tại là trong đoàn đội một cái duy nhất còn không thể đi âm ngay cả manh manh đều học xong nhưng cũng may đoàn đội sở dĩ là đoàn đội đó cũng là vì hỗ trợ lẫn nhau tăng lên hạn cuối cùng hạn mức cao nhất lâm thư hữu đầu tiên là tám cái phá sát phủ kim châm nhập thân thể của mình lập tức lại là tám cái phá sát phủ kim châm nhập lần này so dĩ vang phủ châm số lượng hữu siêu trực tiếp tới một cái siêu cấp gấp bạch ộ một i tinh thần kịch liệt thống khổ, bàn tay trái phải dưới cái Sau sắc tay ra, tay phải nắm tay, chân sau hướng phía hữu đó, đỉnh lâm lấy lên chân mở nắm thư thể thần thống kịch khổ, hướng bàn dẫn kê. b hạc đồng tử giáng lâm giáng lâm trong nháy mắt bạch hạc đồng tử thụ động gần như muốn từ trong hốc mắt cắt chém ra làm quan tướng thủ gâm thần lâu như vậy đây là lần thứ nhất hắn p h ụ xuống thời giờ có loại trực tiếp xuống đến miệng núi lửa cảm giác cả người phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để nổ tung cái này sắp vỡ không chỉ có là kê đồng sẽ hải cốt không còn liên đối lấy hắn thân thể cũng sẽ thụ trọng thương lúc đầu không đến mức tổn thất cũng liền tổn thất nhưng nơi này lên kê hắn mỗi lần đều sẽ căn cứ lâm thư hữu cái này kê đồng hiện nay gánh chịu năng lực tận khả năng đất nhiều dáng lâm hạ chút lực lượng đồng tử vô cùng nghĩ hoặc đây rốt cuộc là thế nào trước kia không đều là từ từ sẽ đến sau lập tức bạch hạc đồng tử nhìn thấy mục tiêu không làm do dự ba bước t ả n g dưới thân hình lóe lên liền tới không thể lại do dự lại không phát tiết xuất lực lượng đến thật muốn nổ nhuận sinh hai lần một kích lần nữa bị từ nghệ cẩn né tránh nàng vẫn như cũng là dùng gốm sứ bình chướng kéo dài lại để thân pháp tránh né chỉ có thể né tránh không thể giao phong nhưng ngay cả như vậy mỗi lần nàng đều lại bởi vậy trả giá đắt máu tươi tại trong cổ họng chỉ là không có đột xuất nàng chỉ có thể là điệu tiếp tục gắn bó ở mình phong khinh vân đ ạ m cái đoàn đội này càng mạnh nàng càng thích càng thích hợp làm tấm m ộ t không chỉ có thể cản còn có thể đâm ngược đàn sói ngay tại lúc này chiến cuộc quá khẩn cấp nàng không kịp đi cụ thể phân tích đối phương loại bí thuật này sẽ hay không có cái gì di chứng cùng bao lâu thời gian c ó thể sử dụng một lần nhưng nàng rõ ràng nằm trong loại trạng thái này hắn không kiên trì được quá lâu còn tốt hắn hiện tại là rất cường đại đáng sợ nhưng chỉ có thể sử dụng m a lực quan tướng thủ chỉ dết không độ đã không có ác quỷ tiền tố bạch hạc đồng tử đã nắm giữ linh hoạt chức nghiệp danh giới cuối cùng cái này đột nhập lên thanh âm cùng đ ố n g nhiên lách mình mà ra bạch hạc đồng tử để t ư nghệ cẩn con người co giục lại tam xoa kích mang đến bạch phá đêm tối hàn mang đôi cái cổ trực tiếp đâm tới dưới tình huống bình thường t ư nghệ cẩn có rất nhiều loại phương pháp có thể ngăn lại một cách này nhưng khi lực lượng của đối phương cao đến nhất định cấp độ lúc phổ thông ngăn cản chi pháp liền đã mất đi hiệu lực vì cái gì cái này quan tướng thủ cùng mình trước kia tại phúc kiến nhìn thấy không giống cái này kê đồng rành rành như thế tuổi trẻ nhưng hắn triệu hoán hạ âm thần vì sao lại có như thế khí thế cùng lực lượng tư nghệ cần hé miệng trong miệng phát ra kêu to một chương tranh mỹ nữ tử trong quần áo bay ra nhanh chóng m ở ra bên trong hiện ra một thân ảnh màu đen hướng về bạch hạc đồng tử đánh tới bóng đen này khí tức cực kỳ lạnh lẽo ẩm bạch hạc đồng tử vốn nên đâm về từ nghệ cần cái cổ tam xoa kích bị bóng đen cản lại tranh mỹ nữ bắt đầu g i ả nước. tư nghệ cần luôn cuống đây chính là nhà nàng tổ truyền cung phụ tri vật là đốt đèn hành tẩu giang h ồ trước trưởng bối trong nhà tử trong đường m ờ ra trịnh trọng giao tiếp tặng cho bạch hạc đồng tử mới mặc kệ cái này, tranh mỹ nữ quý không quý giá. nước không nước hắn chỉ biết mình kích thứ nhất không thể thành cái này khiến hắn ném đi thần tuy nói không biết được cụ thể xảy ra chuyện gì làm sao mọi người vừa lên đến liền cùng tập thể nội điên nhưng hắn rõ ràng mình nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội biểu hiện c h ư n một trăm tám mươi ba bốn c h ư ơ n một trăm tám mươi ba bốn tăng tổn hại nhị tướng có thể làm hắn đồng tử có thể làm tăng tổn hại nhị tướng không làm được hắn đồng tử càng có thể làm tam xoa kích đâm vào trong bóng đen bị bóng đen quấn quanh ngăn cản bạch hạc đồng tử hoặc là không làm đã làm thì cho xong g ơ lên tam xoa kích đem bóng đen ngay tiếp theo g ơ lên sau đó đồng tử cổ tay khai đảo đem tam xoa kích đối với mình ngực đâm xuống dưới phức tam xoa kích đâm vào lồng ngực vị trí lấy được rất tốt mặc dù đâm thật sâu vào lại không bị thương cùng tạc khí nhưng cái này tranh mỹ n ữ bên trong xuất hiện bóng đen lại giống như là bị dùng cái đinh đính tại trên vách tường thạch sùng cho đính tại đồng tử thân bên trên cứ như vậy không có ngăn trở bạch hạc đồng tử hai tay hư nắm hai cây thuật pháp huyền hóa tam xoa kích ngưng tụ lần nữa hướng từ nghệ cẩn công tới mà nhuận sinh đợt tiếp theo công kích cũng đã đi vào song phương phối hợp phía dưới từ nghệ cẩn hoàn toàn bị áp chế lý truy viên ý thức được giờ khắc này chỉ số tiếp cận tràn ra chính diện trên chiến trường từ nghệ cẩn đã không cách nào đứng xuống đi nàng bước kế tiếp chỉ có hai lựa chọn hoặc là mở ra dưới mặt đất t r ậ n pháp hoặc là như vậy lui ra chiến trường trốn lý truy viên phán đoán nàng chọn loại thứ hai người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng luận sinh cùng bạch hạc đồng t ử loại này vượt xa bình thường trạng thái không cách nào tiếp tục nàng chỉ cần rời đi chiến trường chơi một trận truy đuổi kéo dài một ít thời gian liền có thể đem cục diện một lần nữa nằm giữ nàng một người nàng rất tự do nàng không có lo lắng cũng không có uy hiếp đây cũng là lý truy viễn trong mắt nàng uy hiếp lớn nhất hoặc là không đánh đã đánh liền không khả năng để ngươi lại đi lý truy viễn bảy ba năm đây là lý truy viễn dạy bọn họ bảy trận lúc phương vị tử âm anh có thể nghe hiểu được sau một khắc âm anh xuất hiện ở lý truy viễn hô lên vị trí bên trên tốc độ của nàng khẳng định không có từ nghệ cần như vậy nhanh nhưng lý truy viễn cho là sớm vị âm anh đem ba lô hướng về phía trước ném ra ngoài roi ra hất lên ẩm ba lô bên trên dán phá sắt phủ tại roi ra rút đánh xuống cùng một chỗ bị dẫn bạo rầm rầm như là thả pháo hoa cái này một khối trên khu vực tạo thành một mảnh đủ mọi màu sắc màu màn để bảo đảm vạn vô nhất thất vì cam đoan phong tỏa tốt đối phương chạy trốn đường đi âm anh lựa chọn bút lên to lớn nguy hiểm khoảng cách gần phóng thích độc tố nàng độc dưới chúng sinh bình đẳng bao quát đồng đội bao quát bản thân nàng tư nghệ cẩn vừa lúc đi vào chỗ này vị trí nhìn phía trước xương độc sắt thái nàng lập tức gọi ra một tầng gốm xứ đem mình v ư ợ quanh sau đó xông về phía trước nhưng cái này cứng r ắ n gốm xứ tại đụng vào những ngày xương mù rực g ỡ lúc lại bắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng lõm theo loại tốc độ này căn bản là chờ không nổi nàng xông phá xương mù rực rỡ liền sẽ tự mình tiếp xúc đến nó đây rốt cuộc là cái gì độc ngay sau đó tự nghệ cẩn càng là trông thấy bố trí tốt xương độc rơi xuống đất t âm anh miệng bên trong phun ra máu tươi đen ngòm âm anh chỉ là cùng mình làm ra xương độc trà sát cái một bên nàng ở giữa độc thân hình bắt đầu lay động nhưng vẫn là dáng chống đỡ lại từ trong túi xuất ra một cái độc bình nơi này đầu trang là lần trước đem mình mê đi phối liệu biểu mặc dù không chính xác nhưng đi theo cảm giác đi rất tiếp cận nếu là nữ nhân này lựa chọn bay thẳng mình xương độc vậy mình liền sẽ mang theo cái này một hũ độc đi cùng nàng đúng nhau lần trước tại lao biến bà đáy hồ là mỗi người đơn quản một nơi bi t r á n g là bi t r á n g nhưng ánh mắt không đủ nhiều âm anh cảm thấy lần này mình đủ bi t r á n g nhưng nàng loại này đem chính mình cũng cho độc đến tràn diện là thật đem từ nghệ cần dọa sợ nàng không dám lấy thân thử độc quay người đi đối mặt vọt tới nhuận sinh cùng bạch hạc đồng tử lý truy viễn dùng ngu bàn tay trà sắt một chút chảy ra máu m ũ i trị số tràn ra nhuận sinh làm chủ bạch hạc đồng tử làm phụ liên thủ và mạnh lại phối hợp âm anh xương độc phong tỏa không gian dưới tình huống bình thường từ nghệ cần đã thua thậm chí là đã phải chết sở dĩ còn có biến số là ngoài định mức dư thừa bố trí cũng tỷ như hiện tại t ư nghệ cần mở ra trận pháp trận pháp mở ra trong nháy mắt nhuận sinh cùng bạch hạc đồng tử thân hình vì đó trì trệ t ư nghệ cần thoải mái nữa sức lực bởi vì ở phía sau nữa sức lực lúc nàng liền phát hiện chính nàng bố trí trận pháp thoát ly khống chế của mình trận pháp bị thay đổi đối nhuận sinh cùng bạch hạc đồng tử trấn áp chuyển thành đối nàng trấn áp nàng lập tức điều khiển dưới mặt đất gốm sứ b ú bê ý đồ phá đi mình bố trí lại mất khống chế trận pháp nhưng sau một khắc nàng ngạc nhiên phát hiện mình tự mình bóp ra tới gốm sứ búp b toàn bộ không nhìn mình triệu hoán nàng nhìn ngay lập tức hướng đứng nơi xa thiếu niên thiếu niên trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng đánh bại nàng không tính khó nhưng nghĩ đánh bại đồng thời không cho nàng đào tẩu cuối cùng giết nàng rất khó cái này kỳ thật cũng thế tần liễu hai nhà người đinh điêu tàn nhưng tại trên mặt sông vẫn như cũ còn có địa vị nói chuyện còn có tác dụng nguyên nhân bởi vì trong nhà có tần thúc có lưu di có liêu nãi mãi một khi đem bọn hắn ép để bọn hắn triệt để bông xuống lo lắng ném đi gánh vác không có nhiều thế lực có thể thừa nhận được loại này đến từ thực lực cường đại cá thể luân phiên trả thù từ trang diện nhìn lại mình vận dụng tất cả át chủ bài chiến trận mười phần giá cao ngang nhưng chỉ cần có thể giết nàng vậy cũng là mau kiếm tư nghệ cần ánh mắt bắt đầu bán k h o a n ẩm ẩm ẩm ẩm bốn đạo chui từ dưới đất lên thanh âm chuyên gia tối hôm qua đã chết đi lầu hai bốn người bị thao túng hướng lý truy viễn vào tới lý truy viễn căn bản liền không có quay đầu nhìn bởi vì hắn đứng phía sau đàm văn bân chỉ gặp đàm văn bân hai vai xuất hiện hai cái mập p h ì búp bê trong chốc lát quỷ khí vượt quanh ngay sau đó đàm văn bân một chân quỷ xuống hai tay chụp về phía mặt đất hai cái búp bê bắt đầu vỗ tay ca hát tia bốn cái từ trong đất bùn đụng tới ra hỏa lập tức bị mất phương hướng bắt đầu nguyên địa xoay quanh lại v à chạm nhau đây là một loại cấp bậc rất cao quỷ đà tường đàm văn bân không có lựa chọn tiến lên c h é m g i ế t hắn nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ tiểu viễn ca phía sau lưng tư nghệ cần mặt lộ vẻ tuyệt vọng nàng không ngờ tới cục diện sẽ phát triển thành loại tình trạng này nàng cảm thấy mình không làm sai cái gì nhuận sinh va chạm tiến đến tư nghệ cần lần này không cách nào t r á n h né đang phát ra một tiếng kêu to về sau thể nội máu tơi phun ra ngoài cùng gốm sứ mảnh vỡ cùng một chỗ hóa thành huyết sắc vách tường lý truy viễn tránh né mảnh vỡ vê anh n u ậ n sinh đem vách tường đục nát sắp bén gốm sứ mảnh vỡ ý đồ đâm vào thân thể nhưng nương theo lấy nhuận sinh giống to một tiếng thể nội khí lãng dâng trào đem mảnh vỡ đều s u a tan thế nhưng bởi vậy nhuận sinh lần này thế sông cũng theo đó kết thúc nếu như không phải tiểu viễn mở miệng mệnh lệnh dựa theo thói quen của hắn là tình nguyện mình bị gốm sứ mảnh vỡ đâm đầy toàn thân cũng muốn thuận thế cho nữ nhân k i a hoàn thành cuối cùng một cái s ẹ n từ nghệ cần chính diện tiếp cái này s ô n g lên đụng thân hình như, như mũi tên rời cung rơi xuống nhưng lại bởi vì thụ trận pháp áp chế bay ngược cũng đổ bay không xa cầm trong tay hai thanh hư hảo tam xoa kích bạch hạc đồng tử, xuất hiện ở từ nghệ bên thân n đã mất năng lực phòng ngự chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân phát ra cuối cùng một tiếng kêu hô ta đáp ứng hết thể điều kiện ta nhận thua thiếu niên bàn tay hướng phía dưới dứt khoát hất lên bạch hạc đồng tử trong tay hai thanh tam xoát kích một thanh đâm vào đầu nó xoắn nát nó ý biết một thanh khác đâm vào lồng ngực cắt chém linh hồn trong khoảnh khắc đem nó triệt để giết chết hết t h ể hết t h ể đều kết thúc mà đợi đến từ nghệ cẩn sau khi chết đồng ruộn g mới chuyển đến thiếu niên đ ố i chức câu nói kia nhàn nhạt đáp lại ngươi nói đến nệm mệnh c h ư n một trăm tám mươi b ố một c h ư n một trăm tám mươi b ố lý truy viên tử trong túi tay lấy ra giấy sẽ thành hai nửa lấy hé mở g ã y quyển ngăn chặn m á u m ũ i hắn đêm nay thực dụng tiêu hao cũng không lớn thậm chí có thể nói là rất thấp điều khiển dưới nền đất những cái tia gốm sứ bút bê cũng không khó bởi vì từ nghệ cẩn đối bọn chúng nắm giữ trình độ cũng không sâu nhậm mà lại gốm sứ bút bê cũng chính là số lượng nhiều chút nhưng so với mình quá khứ từng điều khiển qua tướng quân cổ đồng hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại về phần khống chế trận pháp này trong mắt người ngoài được xương tụng không thể tưởng tượng nhưng ở lý truy viễn nơi này chỉ có thể gọi là thông thường thao tác tư nghệ cẩn tại khai chiến về sau lựa chú ý tất cả chiến cuộc bên trên căn bản liền không có lưu ý tới lòng đất hạ ngay tại phát sinh biến hóa hoặc là nói nàng căn bản liền không cảm thấy đã bố trí tốt trận pháp sẽ có biến cố gì phát sinh lý truy v i ê n toàn bộ hành trình làm liền hai chuyện này cứng rắn muốn lại chọn một điểm ra đến cũng đơn giản là đem một chút tinh lực dùng cho đối với cục diện chiến đấu quan sát cùng đem khống nhưng những này cũng không tính cái gì thực dụng tiêu hao không cao nhưng tổng tiêu hao lại rất lớn bởi vì đại bộ phận tiêu hao đều hư bỏ ra ở thêm nhiệt bên trên như là một cỗ may kéo phát động về sau một mực đầu ở chỗ đó oanh minh thực tế cũng không mở ra nhiều ít khoảng cách đây chính là trị số tràn ra tệ nạn đem trong tay đầu có thể sử dụng tất cả át chủ bài bao quát mình đều ngay đầu tiên toàn bộ xốc lên đánh đi ra chỉ cần thắng kia tất nhiên sẽ xuất hiện phô trương lãng phí nhưng đối mặt từ nghệ cần đối thủ như vậy lại là lấy đánh g i ế t làm mục đích cuối cùng nhất liền không khả năng lưu thủ một số thời khắc tính nhỏ sổ sách là phải bị thua thiệt đàm văn bân vây khốn ở kia bốn cỗ thi thể tại từ nghệ cần sau khi chết toàn bộ tê liệt ngã xuống xuống dưới ô đàm văn bân đứng người lên hai tay giao nhau ngăn chặn hai hát nhạc thiếu nhi chính h nội kính b hai hải tử rất nghe lời chờ đàm văn bân thu tay lại về sau hai người bọn hắn riêng phần mình che miệng mình lẫn nhau nhìn xem không còn lên tiếng bọn hắn cũng rõ ràng trước đó bởi vì mình ăn quá no cho cha nuôi mang đến bao lớn bối rối bao quát lần này mặc dù chỉ là da nhỏ chơi một chút nhưng bọn hắn cha nuôi không bao lâu liền lại muốn hôn mê đàm văn bân cũng rõ ràng điều này cho nên đến thừa dịp mình còn có như vậy một chút ngự quỷ thuật thời gian tranh thủ giúp tiểu viễn ca lại nhiều làm chút sự tình làm kết thúc công việc đầu tiên cần phải làm là ba một mình bị mở ra kiện bảo đưa đến lý truy viễn trước mặt lý truy viễn nhận lấy một bên uống vào một bên đi lên phía trước nhuận sinh chống hoàng hà s ẻ n quỳ một gối xuống ở nơi đó đối với mình biểu hiện nhuận sinh cũng không hài lòng khi k h ô n g toàn bộ triển khai là hắn áp đáy hòm tuyệt chiếu nhưng cũng không lấy được mình muốn loại kia hiệu quả tại suy nghĩ của hắn bên trong mình hẳn là có cơ hội vừa ra tay liền đem từ nghệ cần giết chết đáng tiếc từ nghệ cần cũng không phối hợp chính mình lý truy v i ệ n vũ vô, vô nhuận sinh b ả vai nhuận sinh ca ngươi đã làm được rất khá đánh lúc lý truy v i ệ n s á c thực tiết h ậ n qua nếu là nhuận sinh có thể biết một chút thuật pháp l i ê n tốt nhưng loại này t i ế hận chỉ giới hạn ở lúc ấy sự thực là nhuận sinh có thể từng bước một đem n ụ c thân khai phát đến loại trình độ này căn bản cũng không phải là bởi vì một lòng mà là hắn loại này khắc nghiệt lại dị dạng sắp xếp nó tính chú định chỉ có thể đi đường này có thể đi tới đã cực kỳ không dễ không có nhuận sinh ở chính diện chiến cuộc mạnh mẽ đâm tới khiến cho từ nghệ cẩn không dám nhìn thẳng ứng đối chỉ có thể tránh né liền không có tiếp xuống thuận thế chiến trường áp s ú c cùng cuối cùng đem nó giết chết kết quả đêm đó từ nghệ cẩn thống khoái giết lầu hai bốn người kia chứng minh nàng là có rất nhiều đối địch thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này tại n h ậ n sinh lấy lực phá xào thế sông trước mặt căn bản là vô dụng võ tri đ i ệ chém giết không phải luật bản cái s a điểm đến là mọi người có thể có cơ hội đem sở hội các loại thủ đoạn từng cái bày ra đến thay phiên biểu hiện ra cái trước la thẳng đến mệnh của ngươi tới tiểu viễn an ủi mình nhuận sinh lộ ra tiểu dung mặc dù trong lòng của hắn vẫn là rất tự trách đối với mình vẫn như cũ không hài lòng nhưng hắn rõ ràng không thể để cho tiểu viễn tiếp tục an ủi mình mỗi một câu an ủi đều là tiểu viễn nén lấy nội tâm thống khổ nói đàm văn vân đi đến nhuận sinh bên người đối nhuận sinh hỏi ngươi còn có thể đi à? nhuận sinh lắc đầu nguyên bản còn có thể lại xông hai lần nhưng bây giờ đã dừng lại thân thể liền lạnh khoảng cách thân thể tê liệt cùng ý thức hôn mê đã nhanh vậy ngươi k i a cái s ẻ n bung ô ra trước nằm một lát đàm văn bân đem nhuận sinh trong tay hoàng hà s ẻ n lấy đi mất đi trèo trống nhuận sinh ngửa ra sau ngã xuống đất vừa vặn có thể trông thấy trong bầu trời đ ê m tinh tinh hắn lần thứ nhất cảm nhận được lệ giang tinh không xác thực cùng nam thông không giống nơi này tinh tinh thêm gần cũng càng sáng đàm văn bân lấy đi tất cả đồng bạn hoàng hà s ẻ n sau đó phân phó mình hai con nuôi điều khiển cái s ẻ n bắt đầu đào hố may bản kim ca dân ở tại nông thôn phụ cận dân cư thơ trong đêm căn bản không có người nào vàng không liền sẽ bị người nhìn thấy mấy lần cái s ẻ n mình lơ lửng giữa không trúng đào đất đơn giản chính là như thế quỷ lý truy viễn đi đến bạch hạc đồng tử trước mặt đúng vậy hắn vẫn là bạch hạc đồng tử việc làm xong đồng tử vẫn còn không đi hắn rất thống khổ ai trên thân bị đâm nhiều như vậy cây kim cũng sẽ không dễ chịu nhưng đồng tử gác ắ lượng chính là không đi nhất là tại nhìn thấy thiếu niên dọn dẹp xong máu mũi bắt đầu đi về phía này lại nửa đường vô vô nhuận sinh b ả vai an ủi về sau đồng tử hạ quyết tâm lại thống khổ cũng phải chống đến lính song thưởng cùng lãnh đạo nắm tay quan tướng thủ trong miếu chư thần giống bên trong hắn rơi vào cuối cùng lại trở thành mỗi cái mới kê đồng tất bước lúc cái thứ nhất nếm thử triệu hắn đối tượng nơi này thực lực ảnh hưởng nhân tố kỳ thật cũng không phải là chủ yếu mà là lúc trước thụ điệu tạ n g vương bồ tát pháp chỉ triệu hoán đồng tử lập tức hai tay hợp thành chữ thập uy về bồ tát tòa h ạ tăng tổn hại nhị tướng ngược lại là phía sau tới hai người bọn hắn thân là nhân gian quỷ vương hung diễm ngập trời dù là đối mặt bồ tát pháp chỉ lúc vẫn như cũ không kiêng nghề gì cả hung hăng ngang ngược cười to mặc dù kết cục cuối cùng bị điệu tạ n g vương bồ tát tác động nhưng ở trong nha môn sắp xếp lần lại đều trên mình đầu nhỏ vụ nhỏ việc hắn đi quản đại hoạt mà công việc đỡ bỡ nhị tướng đi thậm chí về sau nương theo lấy quan tướng thủ hệ thống càng ngày càng lớn mạnh tượng t h â n lập đến càng ngày càng nhiều dù là những cái tiên lệ quỷ tà la cũng không có tăng tổn hại nhị tướng thực lực nhưng như c ũ tại tiếp bù tát pháp chỉ lúc cố ý biểu hiện được kiệt ngạo bất tuần sau đó tiến nha môn về sau tất cả đều xếp tới trước mặt mình có chút đạo lý đồng tử trước kia không hiểu nhưng bây giờ đồng tử chỉ muốn tiến bộ lý truy viên kính trọng cây đồng nhưng xưa nay là không nhìn chúng những ngày âm thần những ngày âm thần trước kia sở tác sở vi ở ngoài sáng mắt trong mắt người cũng thực rất khó để cho người ta coi trọng trước đó đồng tử cũng là một bộ mũi vểnh lên trời tư thế có các loại tâm tư tính toán nhưng mặc kệ như thế nào gần nhất hai lần đồng tử biểu hiện xác thực không thể bắt bẻ thái g i a nói qua con la việc làm được ra sức liền phải lập tức cho ăn một ngụm tốt đồ ăn sẽ giúp nó soát quét một cái lông thái g i a còn nói nếu là gặp được loại kia thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người con la liền phải nhiều cùng nó cho chuyện rằng sau này già rồi có thể để cho nó ngủ trong phòng trên giường mỗi ngày có bánh nương ăn lý truy viễn cầm trong tay kiện lực bảo đưa đến đồng tử trước mặt đúc cho hắn uống đồng tử mở miệng uống sau đó một chút chất lỏng liền từ trước ngực phụ trong chỗ tràn ra giống như là mở cái xối vòi phun đồng tử lập tức đưa tay che tại trên ngực chất lỏng không còn chạy ra hắn tại dùng mình lần này d á n g lâm mang xuống đến còn thừa thần lực vì kê đồng tẩm bổ thân thể cho dù là đức cao vọng trọng lão kê đồng cũng rất khó hưởng thụ được loại lãi ngộ này âm thần sẽ tôn trọng bọn hắn nhưng âm thần càng ưa thích phụ thân tại tráng niên thân thể trước, 184. 2. Trước, 184. 2. trước đó tại nam thông ta tại trên thực tế dựng lên đạo trường c h ờ lần này sau khi trở về sẽ bù một cái hình thức nam thông vất thi lý đến lúc đó mỗi người đều sẽ đến một bức họa có thể đem ngươi cũng treo ở trong đó ẩm ẩm ẩm lý truy viễn nghe được đối phương trong lồng ngực truyền đến thanh â m đây là đồng tử tim đập đ ộ n g t ĩ n h không có tình cảm không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi chính là bởi vì rất dễ dàng một chút nhìn ra tâm tư của đối phương ngược lại rất khó cùng đối phương sinh ra tình cảm giàn buộc vạch hạc đồng tử muốn chính là cái gì lý truy viễn vẫn luôn hiểu và không lúc trước hắn mỗi lần đối đồng tử nắm cùng cảnh cáo cũng sẽ không toàn bộ tinh chuẩn địa đánh trúng đồng tử ba tấc thu đồng biến mất đồng tử hài lòng rời đi lúc rời đi toàn bộ thần đều là phiêu không chỉ là bởi vì lần này giáng lâm mang thần lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân lâm thư hữu trở về phù phù a hữu quỳ trên mặt đất hai tay chống điện bên kia đào hố sâu đàm văn bân đã đem nhuận sinh con đưa về dân túc lúc này đàm văn bân lại nắm chặt thời gian chạy đến đi vào lâm thư hữu trước mặt a hữu b â n ca đến ta có người đi ngủ đàm văn bân trước tiên đem a hữu trên người chầm cho rút sau đó đem hắn con lên lâm thư hữu cảm giác được b â n ca kia băng lanh cấn người phía sau lưng may thời gian không lâu hắn rất nhanh liền được an bài đến trên giường bằng không hắn lồng ngực chỗ cũng phải bị tổn thương do giá rét ngươi nhanh ngủ đi nghỉ ngơi thật tốt được rồi vân ca đàm văn bân ra ngoài tiếp tục kín lâm thư hữu nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà làm sao bây giờ lần sau ăn tết về nhà làm như thế nào cùng sư phụ ra ra bọn hắn nói lên việc này nghe tiểu viễn ca tựa hồ có muốn đem đồng tử móc ra ý tứ mà lại đồng tử mười phần đồng ý kỳ quái nhất chính là lâm thư hữu cảm thấy bản thân hắn cũng rất đồng ý âm manh trạng thái muốn tốt chút nhưng tốt không nhiều nàng m u ra lại thay đổi lúc trước lưu di dùng tắm thuốc giúp k ỳ mỹ nhan để nàng trở nên rất trắng hiện tại loại này chăm nón ngược lại dễ dàng hơn nàng biến sắc lý truy vẫn chưa từng sẽ đi chủ đạo â manh đối độc thuật nghiên cứu vui lòng nhìn nàng đi tự do phát huy nhưng loại này nhiều lần ngay cả địch mang mình cùng một chỗ đ ọ c phương thức thật đúng là có chút để cho người ta cảm thấy đau đầu đến giúp nàng tìm một cái tốt hơn thi đ ọ c phương pháp nhưng âm anh cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ đi ầm muốn cho nàng đi học tập nắm giữ một chút thuật pháp độ khó tương đối lớn lại tính thực dụng thấp thật đánh lúc thường, thường thật ư ờ n g t h đúng là không bằng nàng trực tiếp dơ độc dược bình xông về phía trước với lúc lúc này đàm văn bân lại trở về kín lý truy viễn trông thấy đàm văn bân trên bờ vai hai cái hiện tại còn che miệng chừng mắt hai tròn căng mắt to nhìn chung quanh hải tử hai hải tử lư ý đến lý truy viễn anh mắt về sau lập tức nhắm mắt lại hiển nhiên là cực s lý truy viên cảm thấy mình tìm được phương pháp đàm văn bân có cái này hai trưởng thành o ạ n anh ngược lại là có thể cùng âm anh bổ sung một chút chỉ là nơi này thao tác cụ thể còn phải để cho mình một lần nữa quy hoạch thiết kế thậm chí đến tính nhắm vào địa cải tiến một chút thuật pháp r a vàng không vội vàng liên thủ sợ là đàm văn bân kia hai con môi trước sẽ bị âm anh độc cho độc đến hồn phi phách tán âm anh cầm trong tay hai đợt bình trong đó một bình là cao tính bốc hơi độc tố có thể dùng đến thanh lý hiện trường độc tố lưu lại một cái khác bình thì là tương đối thấp cấp tính ăn mòn độc tố lấy ra hủy thi diện tích đàm văn bân trước tiên đem âm anh con hồi dân túc sau đó lấy ra một bình độc bắt đầu thanh lý bốn phía độc tố lưu lại nơi này chính là đồng ruộng sẽ có người tới t r ô n g trọn về sau cũng sẽ trồng ra lương thực đ ế n ăn không làm tốt xử lý về sau sẽ xuất hiện vấn đề lớn sau đó nhân quả vẫn là nhóm người mình đến g õ n g hố đàm văn bân đã đào xong bốn c ỗ thi thể cũng đã phân đường đ ể vào bất quá hắn còn không có vội vã đi dùng một cái k h á c bình độc tố tiến hành hủy thi diện tích dù sao từ nghệ cận thi thể còn không thu nhập mà bây giờ tiểu viễn ca chính ngồi s ồ m ở từ nghệ cận bên cạnh thi thể rất rõ ràng tiểu viễn ca muốn sờ sờ một cái lý truy vi tay trên người từ nghệ cẩn bắn văn hắn rất giàu có có được tần liếu hai nhà tổ trạch bên trong tất cả truyền thừa nhưng hắn lại rất nghèo những vật kia trên danh nghĩa thuộc về mình nhưng hắn hiện tại không thể đi lấy dùng trong tay bây giờ có thể sử dụng đồ vật ngoại trừ dựa vào nhặt liền phải dựa vào sở thiếu niên không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng giống nhau từ nghệ cận tối hôm qua g i ế t lầu hai bốn người kia nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kẻ giết người người vĩnh viễn phải g i ế t nàng muốn cầm mình đoàn đội làm bia đỡ đạn cũng chính là làm kẻ chết thay vì nàng đi chết nàng làm được không sai chỉ là chọn sai quả hầm lý truy viễn t ừ trên thân từ nghệ cẩn lấy ra một thanh gốm s ứ làm nhựa kiếm đáng tiếc kiếm này chỉ thích hợp từ nghệ cẩn bản nhân những người khác dùng hắn cắt hoa quả đều ngại không tiện lúc trước lúc chiến đấu từ nghệ cẩn cũng không có thanh kiếm rút ra nàng rõ ràng dùng kiếm này và khí khổng toàn bộ triển khai nhuận sinh l i ề u mạng rất không thực tế một cái cái túi nhỏ bên trong chứa một chút rực hoàn tạm thời phân biệt không ra thành phần t r ư ớ c thu trừ cái đó ra còn có một số linh linh t o á i t o á i đồ chơi giá trị đều không cao lý truy viễn là nghèo nhưng tầm mắt cao cũng không phải cái gì đều thu đối với cái này lý truy viễn ngược lại không cảm thấy cỡ nào thất lạc người bình thường hành tẩu giang hồ chưa có toàn thân c h e o bảo l i ề u mạng tranh đấu lúc thắng bại thường thường một cái trước mắt cái nào cho phép ngươi từng kiện ra bên ngoài móc n à n g cũng không phải triệu nghị nhớ tới triệu nghị lý truy viễn vô ý thức m í môi hạ tại từ nghệ cẩn trước mặt chỗ cho thấy công tử ca hình tượng chính là phòng theo triệu nghị tới nghệ thuật quả thật nguồn gốc từ tại sinh hoạt s á c thực dùng tốt lý truy viễn ánh mắt rơi vào bên cạnh vỡ vụ n tranh mỹ nữ trên thân đây đúng là cái thứ tốt là thu nạp tẩm bổ hồn thể tri vật lớn nhất giá trị là bên trong xúc dưỡng bóng đen nếu như mình có thể hoàn chỉnh đạt được ngược lại là có thể tìm phương pháp đi khống chế thậm chí là lại tế l u y ệ nó n nhưng nó hiện tại đã bị bạch hạc đồng tử làm hỏng ngay lúc đó đồng tử cũng không có những phương pháp khác bận rộn lấy giết người bất quá có một chút lý truy v i ệ n rất vương tin mặc kệ n g ư ờ i tu hành chính là công pháp gì cũng không có khả năng không hạn chế địa tử bên trong thân thể của mình mọc ra công xứ hẳn là có cái gì đặc thù pháp khí làm kích phát nhưng mình ở trên người nàng tìm kiếm không có kết quả vậy l i ề n hẳn là tại thể nội lý truy viễn đem ngón tay của mình chống đỡ tại từ nghệ cẩn mi tâm liên tục đánh tinh tế cảm thụ rất nhanh hắn liền bắt được một sợi đặc thú lại. lý i sợi lại. ề n bắt đắp một thú được đặc l truy viễn một cái tay khắc móc tay cái khắc ra đưa ồ n tiền g kiếm, h ớ n nghệ cẩn trên đồng tiền g từ nghệ trên thi thể đồng tiền kiếm là hết thể tà kiếm vỗ m là tay h nhiên khắc tinh, h i ê n vỗ p í dưới, dung cấp trên màu xanh đồng màu từ trong một nghệ cẩn miệng, khối ra màu bay đem ỏ không viễn xứ. Lý Truy viễn đưa tay đưa đ nó nắm lấy vào tay trong náy mắt thứ này giống như vật sống lại chủ động hướng mình lòng tay huyết đục bàn tay h u vết lục chui vào lập tức xuất ra băng gạc giúp tiểu viễn ca băng bó tiểu viễn ca đây là tan vào thể nội có thể đem huyết nhục của mình sinh cơ thúc biến thành cùng loại gốm s ứ đồng dạng vật chất tà môn như vậy có ngưng ngự quỷ thuật tà môn hh lý truy viễn đ ô n g nhiên ý thức được một sự kiện trước kia hắn cảm thấy để cho đàm văn vân tu tập ngự quỷ thuật có chút quá cấp tiến mặc dù chính đàm văn vân nguyện ý nhưng loại này thuật pháp mỗi một lần sử dụng đều sẽ cực lớn hao tổn tuổi thọ nhưng trên thực tế đối với đại bộ phận đi sâu người mà nói đây mới là bình thường nhất trạng thái lấy chính mình sinh cơ huyết nhục Tuổi tọ tế, thức cực nhất thu hoạch được cực nhất một từ một hiến mỗi lại mỗi làm lấy lực lượng, phương hoạch phó đoan đoan ứng sóng, sóng được cực cực không ế t t ú c c sau đức được lấy phải n bổ. ai đều có thể giống như triệu nghị đốt đèn đi xuống trước có thể bị gia tộc thế lực sớm phối cấp tốt tất cả cần thiết giống từ nghệ cần cùng hùng thiện loại này hoặc là nói là bọn hắn mới là phổ biến nhất mỗi một sóng đều là đang l i ề u mạng các loại t à môn tiêu hao phát môn chỉ cần hiệu quả tốt đều sẽ không c ố kỵ gì địa hướng trên người mình dùng đứng tại từ nghệ cần góc độ lý truy v i ê n quả thực có thể hiểu được từ nghệ cẩn đối công tử ca đoàn đ ộ i khinh miệt chỉ tiếc đây chính là giang hồ không chỉ có là ưu tú giang hồ lùm cỏ sẽ chết long vương ra chết cũng không ít trong nhà bàn thờ bậy đồ cúng phụng long vương đi sông lúc trong tay nhiễm người đối diện từ đệ máu tươi không phải số ít thậm chí là đa số t â n thúc đi sông thất bại có thể còn sống trở về vốn là đại hạnh mà nên lúc người trong nhà đình thực sự có ít chết thật không dạy nổi người đặt ở quá khứ lùm cỏ xuất thân như hùng thiện còn có thể rời khỏi nhưng long vương gia thường thường tình nguyện chết cũng sẽ không nguyện ý đốt đèn nhận thua. lý truy viễn lấy đồng tiền kiếm đem khối này màu đỏ m ả n h s ứ vỡ c h â n áp cái đồ chơi này mình phải hào hào nghiên cứu nhìn xem có thể hay không cũng làm ra điểm gốm s ứ khôi lỗi ra chơi đ ù a mình tuổi nhỏ không cách nào luyện võ cái này khôi lỗi vật quả thật có thể đền bù mình bây giờ lớn nhất được điểm nhưng vẫn là phải xem cụ thể hiệu quả mà lại chân chính lúc đang chém giết cường độ không đủ chiêu thức căn bản liền không có ra sân tất yếu hoàn toàn không sánh bằng nhuận sinh phát lực một cái s ẹ n g lý truy viễn p h t p h t tay một cái gốm xứ bút bê từ dưới đất chui ra đàm văn bân trứng mắt tưởng rằng từ tư nghệ cần chuẩn bị ở sau bất quá gặp tiểu viễn ca đem nó trực tiếp chiêu đến trong tay mới ý thức tới là mình đứng kích lúc trước điều khiển dưới mặt đất bọn này gốm sứ bút bê lúc lý truy viễn liền lưu ý đến nó bởi vì nó bên trong có cái gì giống ngọc vỡ loại này chân quý tín vật từ nghệ c ầ n không có khả năng đánh nhau lúc đặt ở trong phòng nhưng tùy thân mang theo lại không t i ệ n nơi này đầu thi khí một khi t h ụ chiến đấu ảnh hưởng bộc phát ra sẽ chỉ đối với mình tạo thành cực lớn thai hoàng ẩm cho nên nàng lựa chọn đem nó trước đặt dưới mặt đất lý truy viễn ngón tay tại gốm sứ bút bê hé miệng lộ ra bên trong đen nhánh ngọc vỡ gốm s ứ nội bộ đã làm màu đen đặc mang ý nghĩa từ nghệ cẩn đối chấn áp đã tần đến c ự c hạng đây cũng là nàng nóng lòng đem mình đoàn đội làm bia đỡ đạn nguyên nhân nàng thời gian thật không nhiều lắm mà chính mình cái này công tử ca đoàn đội lại gần ngay trước mắt khả năng theo từ nghệ cẩn đây chính là thiên đạo đối nàng y ê u hái lý truy viên đ ố i chống rông đồng ruộng mở miệng nói thi khí tà ma đang chém xem như bộ cuối cùng một đạo miễn trách tuyên bố nói xong câu đó về sau lý truy v i ê n trên tinh thần xuất hiện một chút không còn chút sức lực nào đều là trên miệng sẽ hô hào vệ người chính đạo lại đều tại nước sông chỉ dẫn dưới đi vào chỗ này có thể cung cấp lẫn nhau chém g i ế t tu la chàng đánh chết bản kìm ca cũng sẽ không n ở tới hắn kéo tới ba nhóm khác h nhân kết quả tại hắn không biết chút nào tình huống dưới lẫn nhau g i ế t tới chỉ còn lại một đám cái này hai nhóm người đã chết cũng không phải chết tại tà ma trong tay tại cái này một làn sóng bên trong bọn hắn có tính không được là đúng nghĩa vì chính đạo tiêu diệt vân v â n ca xử lý đi được rồi đàm văn bân đem từ nghệ cần thi thể rời lên đến để vào cái hô thứ năm bên trong hố đào rất thô giáp cũng không có có tài ngay cả chiếu dơm đều không có vất quá thi thể ngược lại là bị đàm văn b â n bày b ằ n chính khả năng tại đàm văn b â n trong lòng hôm nay đào hố trôn người người ngày mai có thể hay không biến thành bị trôn người chỉ là loại ý nghĩ này không thích hợp nói ra miệng bởi vì điểm xấu thi thể để vào tốt đàm văn b â n cho bọn hắn trên thân tới tính ăn mòn độc tố rất nhanh thi thể hoàn toàn t a n g dã trong hố chỉ để lại một đạo nhân hình vết tích từ nghệ cần bên người thì nhiều hơn một cái hòa tan dương hành lý vết tích đàm văn vân là cái làm việc tỉ mỉ người lúc trước c ó đồng bạn trở về phòng lúc thuận tiện đi từ nghệ cần trong phòng làm cái thanh lý đừng nói manh manh điều phối hóa thi nước hiệu quả thật đúng là tốt đàm văn b â n vừa nói một bên cho năm cái hố lấp đất không tiện lập địa chỉ có thể thoáng so chúng quanh n ô lên một chút xíu toàn bộ làm như là thế gian này một điểm cuối cùng vết tích sau khi làm xong đàm văn b â n cảm thấy mình thân thể bắt đầu nghiêm trọng trọn dạng lý truy viễn ngồi tiếp hắn cùng một chỗ trở lại dân túc thuận tay đem phòng trước trận pháp cho giải trừ tiểu viễn ca tại dân túc vừa đánh đ ơ thật tốt đánh thua đánh thắng đều có thể ngã đầu liền ngủ đàm văn vân đem mình một điểm cuối cùng tích lực dùng tại câu này lời nói dí dỏm bên trên sau đó trở về phòng nằm xuống trực tiếp hôn mê lý truy viễn trở về phòng viết một phong t r ả phòng cáo chi văn kiện bên trong còn có một phong cảm tạ tin bỏ vào phòng trước trên quầy có ngày hôm trước ban đêm bốn người kia khẩn cấp cá o biệt lại đến một người lâm thời trả phòng cũng rất bình thường bàn kim ca cho dù có hoài nghi cũng sẽ mình đem cái này hoài nghi cho bóc chết hắn đến mở cửa làm ăn không có khả năng chủ động đi nhiều chuyện từ nghệ cẩn tại biết mình muốn khi chết hô lên nhận thua chỉ là ngay lúc đó mình đã không có cho nàng cung cấp nhận thua điều kiện vô liếng cũng tỉ như dưới mắt mình bốn đồng bạn toàn bộ hôn mê chẳng lẽ giữ lại từ nghệ cẩn cùng mình ngồi đối mặt nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chính là bởi vì lý truy viễn quá h i ể u t r ậ n pháp cho nên hắn biết rõ trên đời này không có cái gì cấm chế là tuyệt đối bảo hiểm ngồi trong phòng lý truy viễn đem cái kia gốm xứ bút bê móc ra đặt lên bàn dùng phương thức của mình cho nó tăng thêm một tầng phong ấn thiếu niên không khỏi cảm khái thật sự là loạn thất bát tao tầng dưới chốt phong ấn l o d i dù là ngươi không nghĩ tới đến tiếp sau tầng tầng phong ấn cũng không nên ngay từ đầu liền làm được như thế chi thô giáp cái này mọc vỡ trải qua hai nhóm người tri thủ nguyên bản phong ấn lưu lại vẫn còn không cách nào loại bỏ dù cho lấy năng lực của mình cũng chỉ có thể nhiều phong ấn một ngày là một ngày không có cách nào như chính mình trong tay khối kia có thể tiếp tục phong ấn lại đi hết thể xử lý hoàn tất lý truy viễn nằm dài trên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau bị lệ giang tơi ư đẹp ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ đánh thức sau khi tám lý truy viễn đổi một bộ quần áo lấy một loại rất khỏe mạnh tích cực t ư thái đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng làm dân túc rất mệt mỏi nhất là loại gia tộc này thức xưởng nhỏ sinh ý mẫn người là một loại xa xỉ chỉ có mình vợ chồng cùng trong nhà lão nhân sâm cùng tiến lao động mới có thể bảo đảm ích lợi sáng sớm, và n ở lúc lý truy viễn bên này liền cùng bàn kim ca nói xong không cần khách phòng quét dọn giờ phút này phòng ốc cửa sổ khép lại màn cửa kéo một phát thật đúng là rất thú tĩnh lý truy viễn không có ý định dọn nhà một mình hắn kéo lấy bốn cái hôn mê người trưởng thành đi nơi nào đều không tiện mà còn chở khối thứ hai ngọc vỡ không cách nào chấn áp lúc mình coi như trốn ở khe suối trong khe cũng giống vậy sẽ bị phát hiện còn không bằng ở chỗ này một một nằm dù sao có ăn có uống còn có thể chậm đợi bản kim ca đến tiếp sau vì chính mình mang ra manh mối hắn kéo tới ba nhóm người cuối cùng chính chỉ còn lại cái này một nhóm vậy cái này manh mối hẳn là chính mình lý truy viên tì bản kim ca cho mượn một cái lò lửa nhỏ mỗi người bọn họ ba lô leo núi bên trong đều mang theo chút d ư liệu bởi vì trong đoàn đội nguyên bản định vị d ư ợ tề sư là cái cực không đáng tin cậy người coi như tìm tính nhắm vào dược liệu cũng không ai có thể điều phối Trưng Trưng cho nên mọi người tiếp tế bên trong chỉ dẫn theo thuốc bổ lý truy viện an vị tại gian phòng của mình cổng cầm tiểu phiến tử sát thuốc sắc hảo dược sau lý truy viện b ư n g bát đi bọn hắn trong phòng đút cho bọn hắn uống mặc dù đều hôn mê nhưng cơ bản nuốt bản năng vẫn còn cũng tiết kiệm lý truy viện cho bọn hắn cắm dạ giải quản cái này thuốc bổ coi như cơm ăn cho ăn xong về sau lý truy viễn từng bước từng b ư ớ c địa giúp bọn hắn lau chùi thân thể đổi quần áo sạch thuận tiện xoay người lại vớt vớt xúc tiến huyết dịch lưu động lúc trước nhìn những cái kia dưỡng sinh kinh thư lúc này ngược lại là có thực tiễn cơ hội sau khi làm xong trời tối rồi một người chỉ yêu c ô bốn người sắp thực không dễ dàng ban đêm trong phòng lý truy viễn trước tốn hao mười phút thời gian cho mình hộp gỗ bên trong ngọc vỡ mới thêm một tầng phong ấn mà gốm sứ bút bê bên trong ngọc vỡ mình thì bỏ ra trọn vẹn bốn giờ mới một lần nữa phong ấn tốt lý truy viễn nhìn xem cái này tinh xảo bút bê trong mắt toát ra gh bỏ thứ này càng lúc càng giống một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom nhưng mình còn phải tại tận khả năng địa chỉ hoán cho nổ thời gian điều kiện tiên quyết ngồi xem nó bạo trong ngực chính mình sau đó tại trước mắt bao người đem nó cho g i a o ra phong vân xong lý truy viện rốt cục có thể có thời gian đem khối kia đỏ mạnh xứ vỡ lấy ra nghiên cứu một chút thứ này hẳn là cái nào đó vật phẩm bên trên m ả n h vỡ đáng tiếc quyển tia tà thư bị mình lưu tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong bằng không thật đúng là có thể nếm thử hỏi một chút tà thư đây rốt cục là cái thứ gì nhưng nó quả thực rất sinh động đối huyết nhục có cực mạnh mất cảm lại thoát ly từ nghệ cận thân thể một ngày đương lý truy v i ệ n đem chấn áp trên người nó đồng tiền dịch chuyển khỏi lúc nó thế mà mình bắt đầu khe run cực kỳ giống một cái quá đói lũ sói con thích hợp nhất nghiên cứu phương thức của nó nhưng thật ra là tại trên cánh tay mình sớm bố trí chú văn sau đó để tiến vào mình lòng bàn tay đi tiếp xúc cùng điều trình thử một khi phát sinh không thể khống n g o à i ý mớn liền đem nó cưỡng ép khu ra nhưng vấn đề là mình đoàn đội dưới mắt liền tự mình một cái kiện toàn người mình nếu là đem mình làm đa thương đó chính là toàn viên nằm sấp ổ chỉ có thể chờ đợi các đồng bạn thức tỉnh một hai cái về sau lại tiến hành mạo hiểm tính nghiên cứu nhìn đồng hồ lý truy viễn lên giường đi ngủ ngày mai chỉ cần sát thuốc m ấ n thuốc không cần xoa bóp xoa bóp dạng này tiết kiệm ra thời gian có thể để cho mình lấy căn này dân túc làm trung tâm bố trí một cái đại trợn chờ đan sói vây quanh lúc cũng không thể cùng bọn hắn một điểm khoảng cách an toàn đều không có càng không thể trực tiếp lộ ra mình đoàn đội suy yếu muốn e m trình diễn tốt vậy thì phải dùng nhiều hao chút tâm tư dựng đại tử lý truy viễn nơi này là ngủ thiết đi nhưng phòng trước bên trong bàn kim ca cùng đối tượng cùng bàn kim ca phụ mẫu đến đêm khuya đều tinh thần sàng lắng chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì ngày bình thường ban ngày bận rộn về sau ban đêm có thể nói là ngã đầu liền ngủ đêm nay làm thế nào ngủ đều ngủ không đến chỉ cảm thấy trên người có dùng không hết kình đây là bởi vì ban ngày lý truy viễn trong sân s ắ c thuốc nguyên nhân cái mùi này bị bọn hắn hút loại này đại bổ chi dược trọng thương nhuận sinh bọn hắn tất nhiên là không có vấn đề gì bọn hắn sớm đã không phải thường nhân nhưng đối với người bình thường tới nói dù chỉ là nghe lâu hương vị dược hiệu đều rất rõ ràng bất quá cũng không có gì chỗ xấu coi như điều dưỡng thân thể đêm đó lý truy viễn còn cảm giác được một cỗ thi khí bộc phát thiếu niên từ trên giường ngồi dậy xuất ra la bàn tiến hành g i xét hạn là khối thứ ba ngọc vỡ không cách nào bị áp chế hiện lộ khoảng cách với mình rất xa mà lại ở vào di chuyển nhanh chóng bên trong hẳn là chính lâm vào tranh đoạt kịch liệt bên trong lý truy viễn để la bàn xuống một lần nữa nằm xuống đi ngủ ngày thứ hai lý truy viễn sau khi rời giường đi trước bố trí trận pháp đã muốn bảo đảm hiệu quả lại muốn cam đoan bí ẩn bất quá đôi này thiếu niên tới nói rất dễ dàng bàn kim ca cả nhà hôm nay đều hồng quang đời mặt mặc dù tối hôm qua ngủ được mượn sáng nay lên được sớm nhưng cái này ngắn ngủ i giấc ngủ chất lượng lại kỳ cao bọn hắn cảm thấy đây là người gặp việc vui tinh thần thoải mái bởi vì hôm nay bản kim ca nhận được một máy rời quan đơn vị du lịch đoàn buổi sáng bản kim ca liền lái xe đi ra giữa trưa liền kéo tới một đại ba người cơ hồ đem khách phòng toàn bộ chủ đấy lý truy viễn buổi chiều sắp t h ố c lúc chú ý quan sát một chút xác nhận đều là người bình thường xem ra bản kim ca chỉ phụ trách kéo ba nhóm người không còn nhiều là cái này cũng mang ý nghĩa mình không rời đi nhà tiếp tục ở chỗ này lựa chọn là đúng nguyên bản chỗ nguy hiểm nhất hiện tại ngược lại thành chỗ an toàn nhất ban đêm lý truy viễn chức bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian đem mình n g ọ c vỡ cho phong ấn tốt sau đó bỏ ra hơn sáu giờ thời gian mới đem cái này gốm s ứ bút bê hoàn thành phong ấn làm xong về sau thiếu niên tê liệt trên ghế ngồi một thân mồ hôi hắn biết dù làm ì n h trận pháp tạo nghệ lại cao hơn cũng không có cách nào lại phong ấn mấy lần đơn giản nhất t o á n thuật đề cái đồ chơi này đến một ngày phong ấn một lần mà nếu như phong ấn cần thiết thời gian vượt qua một ngày vậy liền triệt để không có biện pháp ngầm đầu nhìn đồng hồ đã rất muộn nhưng trên lầu đối diện toàn bộ dân túc trong phòng thanh âm vẫn liên tiếp cơ quan đơn vị lữ hành là có thể mang ra thuộc xem như đơn vị nội bộ phúc lợi lý truy viễn buổi chiều tại cửa gian phòng s ắ c thuốc s ắ c xuất khí vị bị bọn hắn cũng hấp thu cho nên đêm nay mới cũ đối tượng nhóm phá lệ ra sức dù là có chút vợ chồng sớm đã bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng tại đêm nay b à phát ra mối tình đầu lúc như lửa ngọc nào ngày thứ hai tất cả mọi người tại tán dương lệ giang thần kỳ không hổ là núi h ả o thủy dễ nuôi nhân địa để bảo đảm mình buổi tối giấc ngủ chất lượng lý truy viễn hôm nay cố ý lựa chọn bọn hắn ra ngoài đi dạo cảnh điểm lúc tới sát thuốc đêm nay hắn bỏ ra thời gian tám tiếng mới đem gốm sứ bút bê bên trong ngọc vỡ hoàn thành phong l n hắn mệt mỏi hắn không mớn mệt đ ố i đêm nay tràn ngập càng lớn mong đợi những căn phòng khác hôm qua quá lửa hôm nay quá mệt mỏi ban ngày ra ngoài đi dạo cảnh điểm đi quá nhiều đường không còn khí lực ngủ đi chân thật ngủ đi nóng nở ra lệnh co lại đặc tính không chỉ nhằm vào vật thật cũng thích hợp với tình cảm ngày thứ hai tập thể ra ngoài đi dạo cảnh điểm lúc bàn kim ca cái này hướng dẫn du lịch rõ ràng phát giác được du lịch đoàn hôm nay không khí kiềm chế hôm qua còn như keo như sơn dù là lớn tuổi vẫn như cũng ọ t ngào mật mật lao lướt khẩu hôm nay đều trở nên nhìn nhau hay ghét lý truy viễn cho các đồng bạn cho ăn hảo dược về sau tiếp tục đi bố trí trận pháp trận pháp rốt c ụ c bố chi xong lý truy viễn đi đến mái nhà sân thượng thưởng thức lên bốn phía mỹ cảnh xem như nghỉ ngơi phía trước h ẳ n là mới xuống mưa mặt trời có một đạo rõ ràng âm tình đường danh giới một chỗ khác phương hướng tầng mây nặng nề ở giữa mở cái lỗ nhỏ bên trong có ánh sáng buộc ánh chiều tà xuống tới tại ruộng lúa bên trong tạo thành cùng loại sân khấu đèn chiếu một đạo vòng đều là đẹp mắt cảnh s ắ c mỹ lệ đáng tiếc lý truy viễn đến bóp lấy thời gian đi thưởng thức bởi vì chờ một lúc hắn còn phải trở về trong phòng đi mân mê hôm nay phong ấn kia có bộc phát thi khí vẫn tồn tại như cũ càng không ngừng tại biến ảo vị trí dù là lý truy viễn căn bản không có đi chỗ gần nhìn cũng rõ ràng mấy ngày nay vây quanh nó phát sinh nhiều ít huyết tinh thảm liệt giết chóc đồng thời bởi vì ba khối ngọc vỡ bên trong hai khối tại mình nơi này cho nên lưu lạc bên ngoài khối đó trên thực tế thành một loại nào đó duy nhất cũng bởi vậy cực lớn tăng lên tranh đoạt độ chấn động có bao nhiêu cái mục tiêu cùng chỉ có một mục tiêu là hoàn toàn khái niệm khác nhau không ai biết lúc nào sẽ khai thiệp cho nên không dám chỉ hoãn không dám tỏa vọng chỉ có thể bị buộc lấy xuất thủ thiếu niên đem trong tay mình bản kim ca cho hoa tươi bánh ăn xong đang chuẩn bị xuống lầu lúc bầu trời xa xa bên r ỏ n g xuất hiện một con chim tại thỏa thích bay dù sao tại quý châu nguyên bản lao biến bà tiên một làn sóng bị mình ăn hết cái này khiến triệu nghị chỉ có thể vội vàng đi đón một cái khác sóng bất quá hắn thật tới cũng không kỳ quái bởi vì triệu nghị chỉ là ở trước mặt mình liên tục kinh ngạc nhưng ở trong mắt người khác hắn triệu nghị vẫn như cũng là không tốt sống chung nhân vật con k i a chim khoảng cách rất xa tự nhiên không có khả năng phát hiện đứng ở chỗ này lý truy viễn nhưng lý truy viễn lại vượt tay dự định chủ động đi kêu gọi nó lấy gây nên chú ý của nó triệu nghị trên thân hẳn là còn có loại kia thượng phẩm dừng hoàn lần trước thí nghiệm qua đối với mình đồng bạn tổn thương có rất tốt hiệu quả tóm lại so với mình mỗi ngày sắt thuốc bổ muốn tốt rất nhiều còn nữa cái này ngọc vỡ mình có hai khối hắn cũng không tâm tư theo đuổi khối thứ ba đi hoàn thành kia ba hợp một trên thực tế lấy mình đoàn đội bây giờ trạng thái lại đi truy cầu kia khối thứ ba cũng không có cái năng lực kia trọng yếu nhất chính là giai đoạn trước chém giết tranh đoạt không sai nhưng hậu kỳ khai tiệc sau mới là trọng đầu hí, nói không chừng đến lúc đó ngược lại cần tam phương hợp lực quá mức chấp nhất ăn một mình là sẽ muốn cho ăn bệ bụng trên bầu trời con kia chim đầu tiên là đã nhận ra nơi xa khu vực phong thủy cách cục b i ế n hóa hướng phía bên này bay tới về sau ánh mắt dần dần khóa chặt phía dưới một tòa nhà bằng đất trên lầu chót thiếu niên lý truy viễn đ ỉ n h chỉ đối phong thủy cách cục dẫn dắt ngược lại đơn thuần đối con kia chim vẫy vây tay con kia chim giống như tại làm do dự nghĩ đến muốn hay không về trước đi báo tin sau đó trên không chúng không ngừng mà xoay quanh đến xoay quanh đi chính là không chịu xuống tới loại này xoắn suýt tỉnh đơn giản cùng triệu nghị trong một cái mô hình khắc r a giống như lý truy viễn lời chờ lần nữa đưa tay đối hướng con kia chim hai mắt ngưng tụ con kia chim lập tức cảm nhận được sắc cơ lập tức cực tốc hạ lạc bay đến lý truy viễn trước mặt lý truy viễn mở ra bàn tay nó rất ngoan ngoan địa rơi vào lý truy viễn lòng bàn tay động vật giác quan vốn là so với người bình thường càng linh mẫn nhất là loại này mở trí trình độ nhất định đều có thể được gọi là linh vật bất quá trước mắt con chim này còn chỉ có thể đơn giản thông một điểm nhân tính trên bản chất vẫn là rất đần lý truy viễn đưa tay gậy mấy lần bỏ chim trở về giúp ta hỏi một chút triệu nghị liền hỏi hắn muốn ngọc vỡ không muốn chương một trăm tám mươi năm chim bị thả bay đi thật lâu triệu nghị lại chậm chạp chưa từng xuất hiện đối với cái này lý truy viễn cũng không cảm thấy bất ngờ người ta không có khả năng ở nơi đó nhàn rỗi không chuyện gì làm yên lặng chờ ngươi triệu hoàng hắn ra coi như muốn đi qua cũng phải kết thúc công việc hào thủ trên đầu sự tình thậm chí tại tiếp vào mình đưa tin về sau sẽ ngầm thừa nhận bản thân đem đạt được ngọc vỡ trước sớm đi làm một chút bố trí cơ quan đơn vị du lịch đoàn ban ngày an vị xe buýt rời đi dân túc lại an tính lại trước khi trời tối lý truy viễn liền sớm trở về nhà bắt đầu ở hôm nay phong ấn mặc dù hắn rất đáng ghét cái này việc nhưng không thể không tiếp tục làm trên lý luận khối này ngọc vỡ càng m u ộ n buộc phát đối với mình càng có lợi tinh xảo tiểu xảo la bàn bị lý truy viễn đặt ở tay bên cạnh lý truy viễn một bên vội vàng trong tay sự tình một bên cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn xem la bàn đo lường tính toán kết quả đại biểu khối thứ ba ngọc vỡ thi khí vị trí vào đêm sau xuất hiện càng thêm cao tần di động mà lại phương hướng bên trên không có quy luật chút nào ý vị này nó đang bị lặp đi lặp lại tranh đoạn mỗi một lần đội chủ đều nương theo lấy một trận giết chóc sáng sớm hôm sau, lý truy viễn đẩy cửa ra nên đón ánh nắng trả phong rất nhiều hôm qua không thể quét dọn xong bàn kim ca phụ m â u sớm địa liền lại bật việc hắn đối tượng bởi vì phụ thân sinh bệnh hôm qua liền về nhà bàn kim ca dự định hai ngày nữa làm xong trong tay một trận này liền mua chút quà tặng đi t h ă m viếng một chút tương lai của mình c h a vợ là muốn ở chỗ a mời vào bên trong mời vào bên trong bàn kim ca trông thấy phòng chức đứng ở cửa bốn người lập tức đi tới n ê n đón hắn cái này dân t ú c vị trí có chút hẻo lánh không tại nội thành không tại cổ thành cũng không tại cổ trấn ngày bình thường ngoại trừ mình chủ động đi tìm cơ quan du lịch tiếp đơn kiếm khách bên ngoài có thể tự mình tìm tới cổng đều là khách quen giới thiệu bằng hưu thân thích loại này khác h nhân cần nhiệt tình hơn tiếp đãi làm chính là danh tiếng chỉ là mặc hắn như thế nào nhiệt tình mời bốn người kia liền đứng tại cổng địa gạch cùng đường đất khoảng cách đường tuyến kia bên ngoài một bước đều không hướng đi vào trong bàn kim ca hơi nghi hoặc một chút coi như muốn xem xét một chút nội bộ hoàn cảnh cùng gian phòng bố trí cũng không phải tiến đến nhìn một c á i a hắn lui về ra ngoài nhìn một chút chiêu bài của mình tưởng rằng nơi này xảy ra vấn đề gì ngoài cửa bốn người không phải là không muốn tiến mà là không dám vào bởi vì chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước liền sẽ nhận trận pháp kiềm chế mà lại trận pháp này phẩm cấp phi thường cao nội bộ cấu thành rất phức tạp bao hàm nhiều loại trấn áp hiệu quả khuyết điểm duy nhất đại khái chính là không có làm che lấp cùng ẩ n tảng bày công khai đương nhiên khả năng này cũng là cố ý hành động chính là không muốn có l ă n g đầu thành không h i ể u thấu s ô n g tới thiếu ra chính là chỗ này t ô n yến n g mở đầu nhìn trên đỉnh đầu xoay quanh chim làm xác định từ minh từ ôm hai tay cơ bắp một trống một trống dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra màu đồng cổ áp bách hắn mở miệng nói thiếu ra đây là gậy ông đập lưng ông a triệu nghị sau lưng còn đứng lấy một người một thân áo bào đen bộ mặt che m ạ từ tư thái nhìn lại Xác nhận một thể thái nhận nở nàng nữ、tử. Nàng mở miệng nói, ngươi không muốn nguy thể hiểm. thể một mở tử. đi vào, nguy hiểm. Có bàn ố trí trận ra loại n pháp y g ư ờ i tuyệt kim h h ô n g p ả cái Có giản. gì nhân vật đơn vật ấ y ca o trong n bên cạnh trong ruộng chuột, phát từ r đi vào tôn hiến dưới chân, phát ra, chi chi, vào Bàn tôn phát thanh chân, ca âm. ra, kim lập tức xuất ra cái t r ổ i ra tiến hành xua đổi bận điệu giải thích nói các ngươi yên tâm chúng ta dân túc bên trong không có chuột chúng ta một mực diệt chuột mà lại mỗi ngày đ ề u tra tìm quét sạch chuột bị bàn kim ca cho xua đổi đi nhưng để bàn kim ca kinh ngạc chính là thiếu nữ kia thế mà không có chút nào sợ l ẹ n đến chân mình trước mặt chuột ngược lại rất bình tĩnh địa quay đầu đem miệng tiến đến kia bộ mặt mang xẻo nam từ bên thai nói đến thì thầm t ô n yến nói là nơi này vừa mới chết hơn người chết thật nhiều cái hải quất không còn là chuột chuột nói cho ta biết triệu nghị đánh một cái ngáp lại ngẩng đầu nhìn trước người trật pháp sau đó đem bọc đồ của mình tiện tay ném về phía sau lưng bị t ừ minh t i ế h được các ngươi lưu tại nơi này ta một người vào xem t ô n yến từ minh cùng sân nữ toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước muốn ngăn cản hắn cái này vừa xung động tiến hành triệu nghị thanh âm chấm xuống nghe lời sau một khắc ba người toàn bộ ổn định thân hình không nói thêm gì nữa triệu nghị đi vào dân túc bàn kim ca theo tới dự định giới thiệu phòng hình bằng h ư u của ta ở nơi này ngươi đi mau đi muốn vào ở ta lại tìm ngươi đến xử lý thủ tục bằng h ư u bàn kim ca trông thấy ngồi tại cửa gian phòng lý truy viễn đối bên này vây vây tay giờ mới hiểu được được vậy các ngươi trò chuyện ta đi cấp các ngươi chuẩn bị q u ả ư ớ p lạnh tạ ơn không k h á c h k h í triệu nghị đi đến lý truy viễn trước mặt đối thiếu niên cười cười có thể nhìn ra thiếu niên trạng thái không tệ không giống lần trước tại quý châu gặp mặt lúc như vậy có vẻ bệnh còn phải mình tự mình mắm thuốc lý truy viên chỉ chỉ mặt mình ra hiệu triệu nghị trên mặt cái k i a đạo vết sẹo hỏi lại cho mình mở đầu càng lớn sinh tử môn khe hở lúc trước triệu nghị sinh tử môn khe hở tại cái chán về sau bị hắn tự tay đào đi bây giờ chỉ để lại một đạo nho nhỏ vết sẹo ân k ý cơ hồ、oh. nhìn không ra nhưng hiện nay triệu nghị má trái vị trí từ dưới mũi kéo dài qua bờ môi nhiều một đạo rất sâu rất thô vết sẹo triệu nghị đem trước người mình quần áo cúc á o giật ra lộ ra lồng ngực k i a vết sẹo không chỉ có riêng là ở trên mặt càng là tiếp tục kéo dài hướng phía dưới đến cổ lại đến lồng ngực cuối cùng rơi quy về vị trí trái tim nơi đó bọc lấy một tầng miếng vải đen hắn đem miếng vải đen để lộ bên trong có một khối đ ấ m máu lõm lõm chỗ sâu nằm sấp một con lớn chừng bán tay nện nương theo lấy nhịp tim tần suất nện phần bôi cũng đang không ngừng khi có k h i nợ lý truy viên túi đầu uống một ngụm b à n kim ca tặng hoa t r à nói ra ngươi lai、like, ngươi sắp chết triệu nghị trái tim hoặc là bị đào đi hoặc là cơ hồ phế đi dưới mắt là dựa vào lấy cái này mệnh cổ thay thế trái tim tác dụng nhưng cái này không có khả năng lâu dài đúng vậy a ta sắp chết cái này còn phải cảm ơn ngươi sau lưng chuyển đến bản kim ca tiếng bước chân triệu nghị cầm quần áo chụp trở、về. bàn kim ca đem một bàn hoa quả bông u xuống cười nói các ngươi ăn lý truy viễn hỏi triệu nghị ngươi mướn phòng rồi sao triệu nghị đối bàn kim ca nói mở bốn gian phòng tốt nhất đều tại tầng dưới cùng bàn kim ca vội vàng khoát tay nói không ta không phải ý t ư này chỉ là điểm chiêu đái bằng hữu hoa quả mướn phòng lại để bên ngoài ba người t i ế n đến liền nói ta nói vậy thì tốt ta giúp các ngươi mở bàn kim ca chạy chậm trở về phòng trước triệu nghị bóc lấy quýt đưa vào trong miệng vừa nhấm nuốt vừa nói quý châu lần kia không thể gặp phải ta lâm thời đụng phải một chỗ miêu cương thi cổ phái cổ táng cơ hồ bỏ mình dựa vào d ấ m nhằm cất chó nhặt được một cái mạng trở về lý truy viễn lơ đ i n nói cùng ta có quan hệ gì kỳ thật là có liên quan hệ lão biến bà kiêm một làn sóng vốn nên nên mình liên thủ với triệu nghị đi giải quyết nhưng mình sớm xử lý sạch sẽ tương đương khiến cho triệu nghị kiêm một làn sóng thất bại sau đó mới một làn sóng xuất hiện đến tất nhiên lại nhanh chóng lại m á n h nguy hiểm hệ số cùng độ khó tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng triệu nghị lắc đầu lý giải dù sao ngươi là không có lương tâm đồ vật lý truy viễn hỏi cho nên người vốn không nên đến lệ giang đúng không đúng không sai lệ giang cái này một làn sóng vốn không có ta ta là mình m tìm được tin tức chủ động lại gần cưỡng ép gia nhập tiếp cái này một làn sóng triệu nghị đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mình lồng ngực vị trí ta vội vã r ử a vào cái này một làn sóng công đức cho mình kéo dài tính mạng đi sông công đức có đôi khi khó mà cụ thể tính toán có chút hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại đàm văn b â n mỗi lần vận dụng ngự quỷ thuật về sau đều phải dựa vào mỗi một sóng công đức đến bổ khuyết tuổi thọ đây là mắt trần có thể thấy tiếp theo còn có chút không thể gặp cũng tỉ như bên trên một làn sóng tại quý châu nhuận sinh nuốt cổ đồng âm anh đạt được cổ trùng đàm văn vân kê hai con nuôi ăn bích họa bên trên đoán n i ệ m mình đạt được đồng tiền kiếm. Trước một r ư c cả Liên lâm ngay khi ư h hắn mỗi lần cùng bạch từ xâm nhập hợp tác ngăn địch, thành xâm n p hợp t á g n đ thật công rất đại khái xuất minh mạng này cổ liền sẽ bởi vì một loại nào đó cơ duyên xào hợp mà phát sinh biến hóa chưa từng ổn định trạng thái trở nên thời gian hơi dài bên trong tương đối ổn định lý truy viễn nhìn xem triệu nghị mở ra tay ngươi nhìn ngươi s á c thực đến cảm ơn ta bởi vì là ta cho ngươi kéo dài tính mạng cơ hội không có vỡ ngọc lên không được tịch cũng không tính là thật sự rõ ràng tiến vào cái này một làn sóng lại từ đâu tới công đức triệu nghị đưa tay khoác lên trên ghế dựa n h é t lên chân một bộ bất cần đời công tử ca bộ dáng mũi chân nhẹ nhàng lắc lư nói ra ngươi ở đâu là muốn đưa ta ngươi là nghĩ họa thủy đông dẫn không biết nhân tâm tốt a tay ngươi trên đầu có phải hay không có hai khối ngọc vỡ lý truy viễn không nói chỉ là yên lặng u ố n g t r à triệu nghị tiếp tục nói ra khẳng định có hai khối lấy tính cách của ngươi ngươi không có khả năng để cho mình không có ra trận tư cách ta lại đ o á n xem trong đó có một khối ngươi có thể một mực phong ấn một cái k h á c khối ngươi áp chế không nổi muốn đem cái này khoai lang bằng tay n é m cho ta lý truy viên vẫn không nói ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lẩn giấu hai khối bên ngoài duy nhất khối đó đã dẫn phát cỡ nào thảm liệt tranh đoạt lý truy viên đem chén t r à bông xuống triệu nghị trước một bước nhấc lên trên đất bình thủy cho hắn đem chén trả xúc bên trên bên ngoài đối chỉ có một khối ngọc vỡ buộc phát ra thi khí Mặt khác hai khối hai nhưng g ọ c vỡ vẫn n cũ t u tích không đây cũng là phù hợp nhất lẽ thường suy luận bởi vì tại nước sông thôi thúc giới ba khối ngọc vỡ lúc này tất nhiên đều tại lệ giang địa giới giang hồ lại ra nhất thiện nguyên cảm thấy rất khó làm đạt được sự tỉnh nói không chừng người khác liền có năng lực như thế tại triệu nghị tiếp vào lý truy viễn đưa tin trong n g á y mắt là hắn biết thiếu niên trong tay có hai khối ngọc vỡ không thể tưởng tượng n ổ i sự tình nếu là phối hợp bên trên không thể tưởng tượng n ổ i người liền lập tức trở nên bình thường hắn sẽ không khởi dại cho rằng lý truy viễn là cố ý muốn giúp hắn cho nên mới quyết định t i ệ n hắn một khối chỉ ít tại gặp mặt trước đó lý truy viễn cũng không biết mình sắp chết nhu cầu cấp bách công đức đến kéo dài tính mạng cho nên khối này nát ngọc thiếu ra năm vốn là muốn cho đi ra cho hắn triệu nghị là cho cho con chó cũng là cho mới ngược lại nước trà rất bỏng không vào được miệng lý truy viễn nhẹ nhàng chuyển động chén trả trong tay hỏi người có muốn hay không muốn phối hợp diễn kịch chờ nó thi khí buộc phát về sau trước mắt bao người bị ta bức bách địa giao cho ta ừng ta tối hôm qua cùng mặt khác hai nhóm người đạt thành hợp tác muốn đi săn giết ngọc vỡ người nắm giữ trước hết giết kia người nắm giữ chúng ta lại nội bộ tranh đoạt ta thu được tin tức của ngươi về sau liền lập tức phản bội bọn hắn không chỉ có sống chết mặc bây không có xuất thủ còn cố ý mượn cái nhỏ ngoài ý muốn đem ta phụ trách bố trí tốt trận pháp phá vỡ để bọn hắn bất ngờ không đề phòng t ử thương tham trọng kia ngọc vỡ người nắm giữ còn rất kinh ngạc bất quá trong tay bọn họ khối kia ngọc vỡ c ũ triệu nghị có t xác thực ô n g như lý truy viễn suy nghĩ sớm bố trí đi thậm chí đạ nghị kỹ cầm tới ngọc vỡ về sau có thể sẽ hợp tác nhắm vào mình bằng đội đưa cho ngươi khối kia ngọc vỡ không tính hôm nay ta còn có thể lại thêm một lần phong ấn đa duy hệ một ngày đây là ta tặng cho ngươi bố trí thời gian tốt ta có thể giúp ngươi đi hấp dẫn hỏa lực đi làm cái này chim đầu đàn ngươi làm sao luôn thích cho mình trên mặt t h i ế t bảng tay ta đầu một cái k h á c khối xác thực còn có thể phong ấn thật lâu nhưng không có ta nó cũng sẽ lập tức bộc phát ngươi coi như cướp đến tay cũng không có ý nghĩa một khối bại lộ ngọc vỡ sẽ dẫn phát gió tanh m ư a máu hai khối bại lộ áp lực liền nhỏ rất nhiều truy cầu ba khối bại lộ lấy giảm bớt áp lực liền không có trọng yếu như vậy còn nữa ngươi còn phải cân nhắc cuối cùng ngồi vào vị trí lúc có thể hay không thêm ra một cái đối tượng hợp tác triệu nghị có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm như vậy ngươi là một cái hợp cách đối tượng hợp tác t lý t r u viễn cái này không thể hỏi ta phải hỏi chính ngươi triệu nghị gật, gật đầu đương nhiên ngươi là một cái ưu tú đối tượng hợp tác trọng yếu nhất một điểm là cái gì có điểm mấu chốt triệu nghị tối hôm qua liền phản bội mình hai đối tượng hợp tác đem bọn hắn hô đến xích sao hắn không cảm thấy mình là cái có truyền thống đạo đức danh giới cuối cùng người nhưng hắn tin tưởng thiếu niên ở trước mắt có điều kiện tiên quyết là mình không đi đối tiến hành tính toán không t r ư ớ c xúc phạm cấm kỵ có loại cảm giác này không phải là bởi vì nhà mình tiên tổ ban cho quá ít năm pháp khí cũng không phải bởi vì lần trước mình không đối thiếu niên này xuất thủ mà là bởi vì thiếu niên tại bị hắn chiếu có lúc từng biểu lộ thống khổ nói mình phạm vào xuẩn tại đối phó lao biến bà lúc vốn có thể không cần nỗ lực khổng lồ như thế đại giới lại vì không cho lào biến bà đối quanh mình tiến hành r ế t c h ó c huyết tế sớm đi đáy hồ tăng lên tự thân cái này một làn sóng độ khó nói như thế nào đây ngươi có thể mình không phải sạch xét người nhưng ngươi chỉ cần đầu góc không có vấn đề vẫn là hy vọng người bên cạnh mình là cái vi quan chính luôn có bên trong cố nhiên không thiếu thật anh hùng chân hào kiệt nhưng cần tốn hao đại lực khí đi phân biệt nhưng lý truy viên ở trong mắt triệu nghị mặc dù không nghĩ ra vì sao lại rằng này nhưng thiếu niên đích thật là tại đi t h n liều hai nhà lòng vương chính thống con đường lui một vạn bước nói coi như cuối cùng bất đắc dĩ nhất định phải lẫn nhau tính toàn đến vậy mình coi như bại bởi hắn trong lòng cũng không có như vậy b i p khuất ngược lại càng có thể tiếp nhận lý truy viễn có chút nghiêng đầu nhìn xem triệu nghị hỏi suy nghĩ tốt hợp tác lý truy viễn gật gật đầu triệu nghị hỏi t i ê u ngọc vỡ đâu lý truy viễn không cần ta cho ngươi thêm nhiều phong ấn một ngày muốn vậy liền ngày mai cho ngươi triệu nghị trừng mắt nhìn lý truy viễn triệu nghị ngươi cũng là trong mắt ta hợp cách đối tượng hợp tác triệu nghị đưa tay sửa sang lại một chút cổ áo của minh tử đương nhiên nói tốt xấu ta cũng t h u nhà ta tổ tiên vị k ê n long vương h ư ơ đúc g a phong lý truy viễn bởi vì ngươi tốt nắm triệu nghị run run run triệu nghị dùng ngón tay gõ bàn t r à cảnh cáo nói ta cảm thấy vì t h n g tiên chúng ta hợp tác hữu nghị chí ít phải nói điểm lời xã giao ngươi nói đúng đi lý truy viễn nâng trung t r à lên thổi thổi lắc đầu ngươi có thể yên tâm cùng ta hợp tác một nguyên nhân chính là ngươi cảm thấy ngươi không có lòng tin tới bắt b ó c ta ngược lại sẽ bởi vậy trở nên ngu thuận tình rất nhiều chuyện ba ba ba. triệu nghị dùng bàn tay vớt bàn trả hỏi ngươi gần nhất đến cùng, đã ăn bao nhiêu hoa bánh, miệng nhỏ cùng lao mật đồng dạng lúc này bàn kim ca cầm bốn thanh chìa khóa chậm đi qua cái chìa khóa đưa cho triệu nghị triệu nghị ừng bàn kim ca có chút l u n g t u n g nói ta h ô nhiều lần nhưng bên ngoài ba cái hay là không vào tới lý truy v i ê n khoẻ miệng cố ý xuất hiện một vòng đường cong triệu nghị cảm thấy mình mất mặt bởi vì bàn kim ca đi gọi bọn họ bọn hắn không biết b à n kim ca có phải hay không giả truyền thánh chỉ cho nên không dám vào tới t r ư n g một trăm tám mươi lăm ba c h ư n g một trăm tám mươi lăm ba nhưng từ một cái góc độ khác tới nói coi như triệu nghị thân hãm trong đó thủ hạ của hắn cũng hẳn là không chút do dự sông tới nghị cách cứu viện hoặc lý à cùng m truy chỗ viên cạm bấy c h thản nhiên t nói g n h chúng ta sẽ tiến đến vô luận việc của mình trước như thế nào tiến hành lý tính căn dặn dù là hy vọng xa vời nhưng nhuận sinh cùng đàm văn vân khẳng định sau đó đến nỗi mình cùng chết lâm thư hiếu cũng biết âm anh sẽ ngược lại là sẽ nhưng cũng phải phân ra một bộ phận nguyên nhân tại nhuận sinh đã đi xuống trên cơ sở cái này rất thú vị không có tình cảm mình lại có được một nguyện ý đồng sinh cộng tử đ o à n đội bất quá lao đầu kia đâu hắn làm sao lại không có vào lý truy viến hỏi điền lao đầu đâu triệu nghị thần sắp tối xâm lại vì cứu ta triệt để tàn p h ế bị ta an trí tại gia tộc bên n g o à i trạch ta mỗi một sóng kết thúc đều sẽ trở về thăm hỏi hắn a nén b i thương chỉ là tàn p h ế cũng không phải chết rồi kết quả này đối với hắn cũng tốt có thể giống bình thường lao nhân như thế đi ăn hưởng tuổi già Lão già biết m ì nói h phế đi về sau, lá xong n lớn, lại dám thúc giục ta cái thiếu gian này giục cái mang mang. Vẻ vẻ thiếu dám thúc ta không đợi bàn kim ca đi truyền lời triệu nghị liền tự mình đứng dậy ra ngoài hông người vạn nhất thật có cái nào đầu hóc nước vào ý động Coi như mình lại hô trở về đội ngũ kia liền ly tâm không tốt mang theo triệu nghị tự mình ra ngoài đem người hô tiền đến thứ minh cùng tôn hiến lý truy viễn đặt qua một cái luyện thể một cái không thú cái kia che mặt nữ nhân lý truy viễn nhiều đánh giá hai mắt hẳn là vị cổ sư triệu nghị giới thiệu nói miêu cương t h á n h nữ sơn nữ sơn nữ đối lý truy viễn hành lễ hành lễ kết thúc về sau chờ đợi lý truy viễn đối với mình bắt lễ lý truy viễn dơ trên trả đối nàng hư kính một chút túi đầu nhỏ nhấp một miếng sơn nữ khí tức trên thân thay đổi nàng cảm nhận được không tôn trọng triệu nghị quất lớn lùi ra s ơ n nữ lui xuống nhưng vẫn có cảm xúc triệu nghị đối lý truy v i ễ n này này nói người mới còn không hiểu quy củ lắm ngươi chớ để ý không có nàng hạ mệnh cổ ta hiện tại cũng không thể còn sống lập tức triệu nghị đối bọn hắn nói đem tiền thuê nhà thanh toán sau đó đi chọn riêng phần mình gian phòng chúng ta ở lại nơi này ba người lui xuống triệu nghị là tiếp xúc qua lý truy viễn người bên cạnh hắn có thể cảm nhận được thiếu niên đoàn đội không khí cùng mình t h ù hạn có khác biệt rất lớn nguyên bản mình có điện ra ra đi theo ngược lại là không có gì t r a n lệch hiện tại cái t i ê một mực bị mình ghét bỏ ra không còn dùng được sẽ cản trở ra hỏa về nhà dưỡng lão hắn bắt đầu nghĩ hắn đúng rồi người của ngươi đâu đều phải đi ra làm việc ngươi ngược lại là tín nhiệm ta dám một mình lưu tại nơi này nên đón ta cả một cái đ o à n đội nói là nói như vậy nhưng triệu nghị vẫn cảm thấy người thiếu niên hẳn là liền tại phụ cận khả năng giấu ở nơi nào đó bởi vì thiếu niên bố trí ở chỗ này t r ậ n pháp cho nên hắn tiến vào nơi này về sau cảm giác cũng bị áp suất che giấu lý truy viễn đã nói đến đây vậy ta cũng liền không k h á c h khí ngươi lần trước để lại cho ta những thuốc kia trong tay còn có hay không dựa theo ngang nhau tỷ lệ lại cho ta một phần đi triệu nghị con mắt dần dần trừng lớn thăm dò tính mà hỏi tham cho nên người của ngươi. Lý truy viện chỉ chỉ cái này một bên ba cái của phòng, thản nhân thương nghị phím hồng, hắn, khói Toàn nên người ngươi. viện này bên gian nói. trọng ngã xuống. trên dâng lên tráng. Triệu ba Lý truy một mặt, bắt đầu phím hổng, trên đầu bộ sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy một quyền đập vào trên bàn trà đem bàn trà đập cái vỡ vụn khẳng cả giọng điểm mắng con mẹ nó ngươi còn tới bàn trà tiền triệu nghị bồi cho bàn kim ca mặc dù bàn kim ca ngay từ đầu không nguyện ý t h u còn nói là nhà mình bàn trà chất lượng không tốt vấn đề t h u ố c triệu nghị cho vẫn là từ triệu nghị tự mình cho nhuận sinh bọn hắn ăn vào triệu nghị trong tay thuốc cũng không phải vô h à lượng dù sao đây là đi lượng dễ tiêu hao phẩm tựa như là âm anh mỗi lần đi x ô n g khoảng cách đều sẽ tốn hao thời gian rất lâu cùng tinh lực đi một lần nữa từ trong giới tự nhiên rút ra độc tố triệu nghị thuốc cũng cần đi chế tác trước kia là điền lao đầu làm hiện tại điền lao đầu trong nhà không xuống d ừ n g được nhưng cũng có thể tiếp tục ra thuốc giống như lần trước đối âm anh bị trúng độc triệu nghị cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể lấy chút thanh nhiệt thuốc giải độc hoàn thích hợp ăn ăn một lần đối với cái này lý truy viễn không ngạc nhiên chút nào coi như âm anh tự mình cho âm anh giải độc nàng cũng không có gì tốt biện pháp bất quá triệu nghị đề nghị để sơn nữ đến cho âm anh nhìn một chút cổ sư cũng am hiểu giải độc nhưng cái này một đề nghị bị lý truy viễn cự tuyệt hắn có thể tiếp nhận triệu nghị cho mình dừng hoàn lại không nguyện ý cái k i a sơn nữ tới tiếp xúc đồng bạn của mình tại thiếu niên trong mắt vị tiêu miêu cương c ủ a nữ ở vào không thể không trạng thái nàng tâm tư rất nặng triệu nghị cũng biết điểm này hắn còn biết sơn nữ thích chính mình mặc dù không phải yêu chết đi sống lại loại kia nhưng sơn nữ xác thực đối với mình có ý tứ hắn cũng chính là lợi dụng điểm này mới khiến cho rời đi sân trại đi theo mình đi sông hai người đứng tại mái nhà trên sân thượng dựa lưng vào lan can thưởng thức bốn phía phong cảnh triệu nghị kỳ thật biết lần trước tại quý châu lúc thiếu niên hẳn là thật xảy ra trạng h ư ớ n g lần này tình trạng cũng là thật nhưng so với lần trước lần này mình ngược lại không có gì tốt xoắn suýt giết bọn hắn chiếm trong tay thiếu niên khối thứ hai ngọc vỡ a hắn muốn hai khối ngọc vỡ làm gì trong đêm tối đỉnh lấy hai cái đèn pha đi chiêu phong dẫn điệp ngại mình chết được không đủ nhanh kết quả là vẫn là đến đưa ra ngoài một khối đưa ai giống như bị mình giết chết thiếu niên thích hợp nhất đi đưa nói trắng ra là hiện tại ngọc vỡ nơi tay hắn liền nên cân nhắc một giai đoạn vào chỗ ngồi lý truy viễn nghe triệu nghị giảng thuật bên ngoài những ngày này chuyện phát sinh tỷ như ai đem ai giết ai lại bị ai âm ai l ạ i ai hợp tác sau lại nội chiến những ngày này lý truy viễn là một mực ở tại dân túc bên trong hưởng thụ lấy lệ giang đặc hữu tuế nguyện tinh tốt nhưng bên ngoài là thật gió canh mưa máu không ngừng phần lớn người lý truy viễn đều là lần đầu tiên nghe được tên của bọn hắn gia tộc của bọn hắn bọn hắn muốn phái còn chưa kịp đi tiếp xúc cùng nhận biết bọn hắn liền đã chết rồi tám câu xong về sau lý truy viễn xuống lầu trở về phòng đi cho bút bê bố trí phóng hớn trong đoạn thời gian này triệu nghị mang theo mình người rời đi dân túc Bọn bố hắn mình phải đi bố trí chờ ầ m giảm tới tuyến bớt t đi ngọc vong n vỡ sau a đào đã lộ r đoạt Đào vong rong. trình này. Đào vong lộ tuyến thiết kế lúc, có thể càng thông quá này. càng h lộ lúc, kế có c lý truy viễn đem hôm nay phong ấn hoàn thành lúc đã qua dạng sáng đẩy cửa phòng ra trông thấy ngồi tại cửa ra vào tay cầm hộp cơm triệu nghị ăn một điểm phía trên trong hộp cơm là gà đậu bánh đúc đậu phía dưới là lệ giang thịt thịt. ngay cả hắn tặng thuốc lý truy viễn đều để mình đồng bạn ăn những n à y ăn uống tự nhiên cũng sẽ không để ý hai người ngồi tại dưới hiên bắt đầu ăn phong ấn muốn lâu như vậy ngay từ đầu hai vị chủ nhân bố trí phong ấn phế vật không có đầy đủ dần dần tự tính vất vả một lần cuối cùng rốt cuộc không cần lại đối mặt nó có chuyện cần ngươi hỗ trợ để cho ta giúp ngươi đang chạy trốn lộ tuyến bên trên bố trí mấy cái trật pháp không sai lúc này đàm văn bân tỉnh hắn bị t ư ờ n g ra cửa trông thấy triệu nghị về sau đàm văn bân cười nói ngươi tốt chúng ta người ngoài biên chế đội trưởng c h ư n một trăm tám mươi lăm bốn c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm bốn lý truy viễn mở miệng nói nhà ngươi đ ị a hoàng hoàn hiệu quả thật tốt triệu nghị kết là đương nhiên nhà chúng ta nam nhân sau khi thành niên đều sẽ bắt đầu ăn cái này đàm văn bân đàn ông nhà các ngươi như thế không tự tin a b â n b â n ca vừa vặn ngươi đã tỉnh ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút bọn hắn ta đi giúp bọn hắn bố trí một chút trận pháp sau khi trở về nói chuyện với ngươi nữa yên tâm đi tiểu v i ê n ca nơi này giao cho ta đàm văn bân vừa thức tỉnh còn rất yếu ớt đi đường đều đi không được nhưng hư chính là hắn trên bả vai hắn hai búp bê còn nhảy nhót tư ơ mừng lý truy viên đứng người lên chuẩn bị lúc rời đi lỗ thai nhẹ nhàng k h ẽ động nói ra a hưu giống như cũng nhanh tỉnh hắn hô hấp tiết tấu thay đổi đàm văn bân ta đi xem hắn một chút、ừ. lý truy viên đi theo triệu nghị đi ra dân túc đi hướng chính bọn hắn thiết kế ven đường đào vòng điểm triệu gia long vương triệu vô dạng thời kỳ đó người triệu g i a trận pháp trình độ rất thô giáp nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển cùng học tập c h ỉ ít triệu nghị chỗ bày biện ra trận pháp tạo nghệ đã không thể khinh thường mà lại triệu nghị bố trí không phải dùng để trì hoãn cản trở cùng che giấu trận pháp tất cả đều là sát trận từng cây trận pháp cái cọc trôn sâu ở dưới đất trận pháp kích phát về sau hiệu quả thường thường liền một cái trước mắt toàn bộ hiệu ứng đều tại công kích bên trên loại trận pháp này không cần cân nhắc tính ổn định cùng tiếp tục tính cho nên bố trí tốc độ rất nhanh dùng tài liệu cũng đơn giản cụ thể trận pháp chi tiết lý truy viễn kỳ thật không có gì tốt điều trình hắn chỉ là đứng tại trận pháp trước cầm trong tay triệu nghị giao cho hắn trận nhãn sau đó bắt đầu đối bốn phía phất tay đem chung quanh phong thủy khí tượng cùng trận pháp này tiến hành quá lại triệu nghị thấy cảnh này về sau trực tiếp mở to hai mắt hắn bố trí trận pháp tràn ngập tượng khí mà thiếu niên chỉ là tiện tay thêm một bút liền giao phó một loại nào đó t h ầ n vận là cái này long vương gia truyền thừa nội tình a lý truy v i ệ n không có phản bác đây thật ra là mình ở trong mơ cùng n g h ị chính đạo học nhưng v ề phần là thế nào học hắn không nhớ rõ cái kia bị lãng quý ngộng thật đúng là kỳ quái rõ ràng cái gì ký ức vết tích đều không có nhưng lại tựa như nên học đồ vật cùng tin tức hữu dụng một cái không rơi người dân túc bên trong trận pháp kia vì cái gì không có loại cảm giác này a n g ư ơ i h ẩn giấu đi ừng n g ư ơ i thật là hung á c là n g ư ơ i đẩn không thể nhìn ra triệu nghị ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu tinh tinh gượng cười lên tiếng a ha ha hắn quen thuộc nhưng hắn vẫn là lần nữa tò mò hỏi ngươi đã họ lý ngươi nói nếu là ngươi không phải bái nhập, tần liêu hay nhà, mà là bái nhập ta triệu ra đây chẳng phải là ta triệu ra là được rồi vậy liền không có người triệu nghị chuyện gì triệu nghị khỏe miệng giật một cái nhưng t i ê u kỳ thật cũng không tệ trời đã nhanh sáng rồi cũng đừng nằm mơ lý truy viện giúp triệu nghị bố trí trận pháp từng cái tiến hành thăng cấp tương đương với đem trận pháp lực sát thương tăng lên hai thành cũng không phải là một cái rất khoa trương tăng lên nhưng lại có diệu dụng bởi vì truy kích người cũng không phải không kiến thức tại phát hiện mình rơi vào sát trận về sau sẽ căn cứ kinh nghiệm cùng học thức tiến hành đem đối ứng phòng ngự cái này tăng lên hai thành lực công kích liền cực lớn khả năng để bọn hắn phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm dù sao tại lập tức đối ngọc vỡ đại tranh đoạt hoàn cảnh dưới tất cả mọi người sẽ có ý thức tiết kiệm mình khí lực triệu nghị rõ ràng hơn đơn thuần chạy chối chết là vô dụng lấy g i ế t mới có thể dừng g i ế t chỉ cần bởi vì truy kích mình mà chết người đủ nhiều k i ê m những người còn lại liền sẽ vô ý thức đi tranh đoạt một cái khác khói ngọc vỡ trở lại dân t ú c cầm lúc triệu nghị mở miệng nói cái kia ta nếu là cuối cùng ở bên ngoài đảo vòng một vòng về sau cuối cùng thực sự tránh không nổi nữa có thể hay không lại trở lại nơi này cầu ngươi che chở lý truy viễn không nói chuyện triệu nghị tiếp tục nói dù sao chúng ta là hợp tác đồng bạn đúng không lý truy viễn ta không cho ngươi đến ngươi liền sẽ không đến a triệu nghị thật không chịu được nổi ta khẳng định sẽ đến nhờ c ạ n ngươi lý truy viên tử trong ba lô lấy ra một sấp giấy viết bản thảo đưa cho triệu nghị triệu nghị nhận lấy lần xem ánh mắt tối nay lần thứ hai cho to hỏi ngươi là có bao nhiêu xem thường ta nguyên bản cấp cao trận pháp thuật lý bị thiếu niên p h â n giải thành từng cái cứng nhắc ngu ngơ nhỏ bé phương cách đối với cũng là tinh thông trận pháp triệu nghị tới nói đây quả thực là tại có nhục nhã nhặn có thể đồng thời hắn lại không thể không b ộ i phục bởi vì hắn là làm không được loại này nhấm nuốt chuyển xuống đem phức tạp vấn đề đơn giản như vậy hóa khối tiên ngọc vỡ bộc phát còn có đoạn thời gian các ngươi bắt gấp thời gian dựa theo ta bản vẽ giút ta trận pháp góp một viên đặt đi mới mua thêm trận pháp bộ phận bên trong còn bao gồm triệu nghị bốn người riêng phần mình năng lực đặc thù du nhập g n triệu nghị đem những này giấy viết bản thảo phân loại giao cho mình thủ hạn chăm chú phân p h ố nói nhanh đi làm bố trí minh bạch biết Tốt. vừa thức tỉnh chống n g ặ t gian nan đi vào trong sân ngồi thấu gió lùa lâm thư hữu nghe được bên ngoài cái này tạp nhạp đáp lại khỏe miệng không ngừng d ư ơ n g lên càng dương càng cao a cấp thấp đàm văn bân trải qua lâm thư hữu bên người đưa tay vỗ nhẹ mấy lần mặt của hắn kinh ngạc nói lần bị thương này tiêu hao trả lại cho ngươi làm mặt đơ a không không có ta rất khỏe vân ca đến đem thuốc uống hết a t ố t triệu nghị bọn hắn trong đêm đang bận việc lý truy viễn thì nắm chặt thời gian đi ngủ lần này hắn một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại biết được tin tức nhuận sinh t ỉ n h mà âm manh con kia cổ trùng cũng bắt đầu ở âm manh trên thân chạy khắp nơi đến chạy tới mang ý nghĩa âm manh cũng muốn t h ứ c t ỉ n h triệu da dược hoàn s ắ c thực hiệu quả rõ rệt lý truy viễn quyết định chờ cái này một làn sóng qua đi có cần phải tìm triệu nghị đơn độc tiến một nhóm thuốc có thể cầm m manh, manh độc dược đi trao đổi ai đoàn đội của hắn lúc đầu cũng có y sư nhưng y sư đem lộ tuyến cho đi sai lệnh triệu nghị bận đến hiện tại rốt cục rút xong hắn đến giao nộp giải quyết lý truy viên nhắm mắt lại cảm thụ một chút tòa trận pháp này thiếu niên rất hài lòng hắn nguyên bản không nghĩ tới triệu nghị có thể hoàn thành toàn bộ có thể hoàn thành năm thành liền đã rất khá nhưng triệu nghị vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nếu như mình đi sông trong đ o à n đội có triệu nghị tại s ắ c thực sẽ rất có trợ giúp nhưng đây là không thể nào sự t ì n h triệu nghị có thể đối với mình tạm thời t ú i đầu cũng sẽ không tình nguyện chịu làm kẻ dưới người đi nghỉ ngơi đi đêm nay ngọc vỡ mới có thể pha ấn bộc phát các ngươi còn có đào vong trước sau cùng một đoạn thợ dốc thời gian ta nói ngươi liền không sợ ta tại ngươi trong trận pháp lưu một chút sơ hở thuận tiện ta trở về ngươi có thể lưu cực ta có thể hay không phát hiện cùng cực ngươi khi trở về có dám hay không bắt đầu dùng cùng tin tưởng những sơ hở này đừng tìm ta sách c c c h ữ nghe được cái này ta liền hoảng hốt bình thường không đánh cực nổi người đều như vậy a ha ha triệu nghị quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ lúc lý truy viễn xuất ra một mặt tinh xảo tiểu t r ậ n cờ ném về phía triệu nghị đối phương cũng không quay đầu lại trực tiếp đưa tay nắm lấy đây là có thể điều khiển chỗ này trận pháp phó cờ phía trên hoa văn cùng trận pháp bản thân hoa văn kêu gọi lẫn nhau triệu nghị đừng như vậy ngươi cái này bất thình lình làm cho ta còn có chút cảm động lý truy viễn đừng hiểu lầm cái này cho ngươi là thuận tiện ban đêm ngươi đến phá trợ tốt tạo nên hiệu quả đêm nay qua đi ta sẽ sửa chữa t r ậ t pháp trong tay ngươi kia m ặ t cờ liền vô dụng triệu nghị ta nói cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận ta là sợ ngươi đảo vong thất bại bị giết trận kỳ cũng bị chiếm đối ta tạo thành an toàn thai hoàng lầm a triệu nghị dơ tiểu trận cờ đối với mình n g ự ợ c ngay cả chọc lấy đến mấy lần t a a a dường như đâm trọt nơi trái tim trung tâm con kia nhẹ lớn để hắn đau đến túi người bắt đầu thở dốc loạn trà loạn trọn g mà trở về gian phòng của mình thời gian một chút xíu trôi qua h o à n g h ô n lúc âm anh tỉnh lý truy viễn đi thăm dò nhìn một chút trạng v u ố n g của nàng cùng lần trước chúng đ ộ c sau người trước tỉnh con mắt trước mở ra nhưng đầu góc còn không có lấy lại tinh thần chính chết lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà chương một trăm tám mươi lăm nam chương một trăm tám mươi lăm nam sớm hơn một chút tỉnh lại nhuận sinh suy yếu ngồi tại bên giường đối nàng tiến hành cổ vũ không có việc gì người tỉnh liền tốt đầu góc ném đi liền mất đi dù sao cũng không thế nào cần dùng đến tại nhuận sinh từng câu nhẹ lời ấm nữ g giới âm anh không ngừng nháy mắt tần suất càng lúc càng nhanh nương theo lấy mọi người trọng thương số lần càng ngày càng nhiều mọi người đối như thế nào tiến hành tổn thương sau khôi phục đều có một bộ mình phù hợp kinh nghiệm bàn kim ca tới cùng lý truy viên thương lượng h ắ n tương lai cha vợ bệnh tỉnh tựa hồ có chuyển biến xấu xu thế cho nên hắn đến mang ba mẹ mình cùng đi bệnh viện thăm hỏi đêm nay dân túc bên trong liền không ai lưu thủ lý truy viên t r ầ n an hắn an tâm đi dân túc nơi này có hắn hỗ trợ nhìn xem bàn kim ca liền mang theo ba mẹ mình lái xe rời khỏi nơi này lý truy viên không biết đây có phải hay không là một loại t r ù n g hợp nhưng đại khái s u ấ t trong gói u minh sẽ có đặc thù an bài nơi này mình còn phải tiếp tục ở lại đi loại này đơn thuần ngồi chờ manh ngồi rơi xuống cảm giác cũng thực không tồi đem giật bia phía bên mình tất cả mọi người đều bị mình an bài vào trên sân thượng nhuận sinh đàm văn bân cùng lâm thư hữu mặc dù tỉnh nhưng thân thể còn chưa khôi phục tất cả đều tay chống đỡ lan can để duy trì cân bằng sau đó tại đàm văn bân điều chỉnh lưới để tất cả mọi người lộ ra mây trôi nước chảy khí thế nhưng cái này khí thế tiếp xuống cần một cái chuyển biến quá trình đến thất kinh sợ hãi cái này tốt làm chỉ cần bung ra đỡ lấy lan cả tay lui về sau mấy bước lấy bọn hắn hiện nay trạng thái thân thể cả đám đều sẽ trở nên thất tha thất thể sắc mặt trắng bệnh thơm manh còn không có triệt để khôi phục ý thức nàng được can bài ngồi tại một t r ư ờ n g lan can trên đế mở to mắt trước mặt trên mặt bàn bày biện bình, bình bình lọ lọ đàm văn bân dò xét quan sát một phen nói ra đ ừ n g nói manh manh nhanh nhanh chóng trước mắt triệu nghị mang theo mình người rời đi rất đúng lúc rời đi hắn ngầm đầu muốn cùng mái nhà thiếu niên đến một cái ăn ý đối mặt nhưng thiếu niên lại chậm chạp không có đem thân thể nô ra sân thượng hắn cứ như vậy một mực ngầm đầu đi ra dân t ú c đại môn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lý truy viễn đem gốm sứ búp bê cầm trong tay rốt cục muốn cùng ngươi nói tạm biệt ngươi cái này ngủ xuẩn đồ vật giang g i á c giang g i á c giang g i á c gốm sứ búp bê bắt đầu vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hoàn toàn t a n vỡ ngay sau đó một cố vô hình khí lãng từ ngọc vỡ bên trong truyền ra nếu là đi âm có thể trông thấy nơi này giống như là bay lên một đạo màu đen lang yên không bao lâu lý truy viễn liền cảm giác được từng đạo dò xét ánh mắt bắt đầu hướng nơi này hội tụ tiếp tục chờ đợi m ư càng càng bởi vì không người láng ốc tất cả mọi người rõ ràng một cái có thể đem ngọc vỡ bên trong thi khí chấn áp lâu như vậy người bố trí trận pháp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ bất quá loại này do dự cùng chờ đợi chú định sẽ không tiếp tục quá lâu chờ người lại nhiều tụ tập một điểm bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cực kỳ ăn ý tập thể xung trận dẫn đầu dẫn đầu chính là triệu nghị thanh âm của hắn ở trong trời đêm q u e n quẩn chư vị chúng ta cùng một chỗ t r ư ớ c phá trận này đem ngọc vỡ từ trong tay đoạt lấy sau đó chúng ta lại đi tranh đoạt ta cửu giang triệu nghị ở đây trước vì chư vị vẽ mẫu thiết kế triệu nghị mang theo mình người bắt đầu sông trận tay hắn cầm phó cờ sông trận lúc có thể từ lúc t ừ tiêu hiệu quả thực tế lúc có lúc không nhưng dùng cái này nhấc lên động tĩnh cùng quan g ảnh hiệu quả vậy nhưng thật là tương đương do người lại thêm tại cổ độc dưới chung q a n h càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu sông trận triệu nghị cùng bọn hắn là một phương lại cố ý lấy mình thị giác điều động trận pháp lực lượng đi đối kháng bọn hắn tại những cái kia sông trận người trong mắt xem ra trận pháp này như là mọc thêm con mắt đối bọn hắn tiến hành tính nhắm vào đánh trả chính là tại loại này tự biên tự diễn phía dưới lý truy viên bố trí trận pháp này trong lòng mọi người đẳng cấp so trong thực tế lại cao một mảng lớn thiếu niên muốn chính là cái này hiệu quả hắn muốn bảo đảm tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài mình ở lại chỗ này lúc không có nhỏ câu người g i ả m tới quay dày nhưng rất nhanh lý truy viên cũng phát hiện trong nhóm người này có cao nhân tồn tại số lượng còn không ít cái này giang hồ đến cùng là nhân tài xuất hiện lớp lớp không phải chỉ có đầu mình nào thông minh cũng không phải chỉ có mình có kỳ ngộ t h ư ợ n như t r ô n ở nơi đó từ n g h ệ c ậ n cho dù là mình ngày nào bất thình lình tại bản thân cảm giác tốt đẹp bên trong bị người cho g ọ t đi đầu cũng không hề thấy quái lạ tóm lại song quyền nan địch tứ thủ mình nếu là đơn thuần ngồi ở chỗ này bị đánh lời nói trận pháp này thật đúng là không có cách nào trèo trống quá lâu đương nhiên lý truy viễn nơi này đang lo lắng cái này bên ngoài người kỳ thật so với hắn càng kinh hãi nơi này chính là một gian dân túc cũng không phải nhà ai tổ trạch lâm thời bố trí trận pháp có thể có như thế bền bỉ cái này bảy trận người thật sự là kinh khủng ngươi cho rằng liền ngươi hiệu trận pháp a ta cựu giang triệu c ũ nếu g là có trận t pháp y như Triệu nghị thanh âm, tại bên ngoài phóng Hắn tại loại tiếp tục phóng đại. Hắn loại này, dưới mắt hắn có thể vung vung lên trận kỳ đem nơi này trực tiếp biến thành giống phong đô nội bộ loại kia trận pháp hoàn cảnh có thể đem nơi này tất cả mọi người thành công v â y giết vậy hắn không ngại hô lên mình tần liễu hai nhà truyền nhân danh hảo hô lên danh hảo các ngươi lại không chết được liền rất không có ý nghĩa triệu nghị điều khiển phó cờ dẫn tới trận pháp xuất hiện rung động kịch liệt trong lúc nhất thời lại có lung lay sắp đổ chi thế đàm văn bân nhỏ giọng nói lưu lại n h u n sinh đ à n văn bân cùng lâm thư hữu toàn bộ v ô n g ra vị n lan căn tay lui lại sau đó từng cái đi lại lảo đảo sắc mặt trắng bệnh lý truy viễn cũng lui về sau hai bước nhìn xem không c h ù n g thần sắc ngưng trọng triệu nghị ha ha ha ha. n g ư ơ i trận pháp bố trí được cho dù tốt cũng chỉ có n g ư ơ i cái này một nhỏ giúp người đâu có thể nào ngăn cản chúng ta giang hồ bệ k i ệ t thức thời khuyên ngươi sớm một chút dao ra da ngọc vỡ có thể miễn ngươi bị phanh t h ầ y chết thảm dù sao thi khí thà ma đang chém lý truy viễn cầm trong tay đã biến thành màu đen n g ọ vỡ hướng về phía trước ném một cái bên ngoài ngay tại phá trận mọi người nhất thời ánh mắt tập thể hội tụ lý truy viễn l à c ố ý hướng phía triệu nghị rớt chính triệu nghị cũng đang thao túng trận pháp đối dẫn dắt không có chút nào ngoài ý m u ố n nát ngọc lạc vào triệu nghị trong tay triệu nghị cái này ngọc vỡ rốt cục đến tay ta lý truy viễn tự cầu phúc đi chúc hảo vận chư vị m ờ i yên tâm như thế tạ vật ta cựu giang triệu phụ trách c h ấ n áp tuyệt sẽ không để nguy hại nhân gian nói xong triệu nghị mang theo mình người trực tiếp chuẩn đi lý truy viễn ngược lại điều khiển trận pháp đối những cái kia ngay tại phá trận người tiến hành phản chấn giút triệu nghị chỉ hoãn một ít thời gian đáng chết xuất sinh hôn c h ư n g từng đạo tiếng mắng chửi từ bốn phía chuyển đến nhưng phần lớn người ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng trực tiếp đuổi theo đương trong trận pháp người ném ra ngọc vỡ về sau cũng liền không ai lại nghĩ đến tiếp tục gặm cái này kiên cố lại t r ư ợ mọi người rất rõ ràng lúc trước là mọi người cùng nhau tiến lên cho nên trận pháp chỉ có thể bị ép phòng ngự mọi người cũng đều có thể tương đối an toàn nhưng nếu là nhỏ c ấ u người đi xung kích cái kia trận pháp liền có thể ung dung tiến hành phản kích dân t ú c bốn phía rất nhanh liền yên tĩnh trở lại bất quá lý truy viễn ẩn ẩn có thể cảm giác được kề bên này hẳn là có không chỉ một đôi mắt vẫn giấu ở trong bóng tối lưu lại Một chiêu nghĩ này lúc ừ a qua t ấ người không trước đối với trận pháp điều khiển đã đối với hắn tạo thành gánh nặng cực lớn nhưng hắn hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài hắn có thể bị coi như là thụ bầy ép phía dưới bất đắc dĩ đem ngọc vỡ giao ra nhưng tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân trông thấy mình đoàn đội hiện nay suy yếu thiếu niên nhìn qua đỉnh đầu tinh không thanh em mượn lực trận pháp huyết tán ra mở miệng mời nói còn lại chư vị nếu có hào hứng có thể nhập nội phẩm trà xem sao